Chương 232 tù binh thiếu nữ Phương Tâm, ra chiến. Có lẽ là mọi người đối hỗn độn môn sinh sản tốc độ ôm lấy hoài nghi, có lẽ là hắn nguyên nhân. Đại diện giá bán đến cũng không tính là quá cao, đại đa số đều là hơn 20 tỷ linh thạch. Tối cao một cái là 36 tỷ linh thạch, bị cơ vô luyện mua sắm. Thấp nhất mới 18 tỷ. Bất quá 10 cái đại diện, hết thảy cũng bán hơn 2.000 triệu linh thạch. Tăng thêm trước đó giá trên trời đàn vương, cùng các loại bồi thường, lần này hỗn độn môn trực tiếp thu nhập 12.000 triệu linh thạch. Muốn kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy, hỗn độn môn phải dùng hơn 100 năm mới có thể làm đến. Tuy nhiên Dạ Phong chỉ là một ngày thì làm đến, không chỉ có kiếm bộ lượng linh thạch, Dạ Phong còn vì Hỗn Độn môn nưu đến một cái chính nghĩa danh tiếng. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, Long Văn Đan phí tổn tiếp cận 15 linh thạch một khỏa. Kể từ đó, những cái kia thương gia cùng tu giả càng là cho rằng Hỗn Độn môn có lương tâm. Rất nhiều người đều nhớ kỹ hốn Độn môn tốt. Đương nhiên, cũng có ghi hận Hỗn Độn môn, cái kia chính là Kim Viêm Tông. Bọn họ đem đan phương sau khi cầm về, giao cho luyện đan sư xem xét, cái mũi đều tất nhiên. Cái này cái gì cầu thí Long Văn Đan, quả thực cũng là phong của trời. Dùng tam phẩm linh lực, luyện chế ra nhị phẩm linh đan chế tạo cái này cách điều chế người quả thực cũng là thằng ngu giờ phút này kim viêm tông cảm thấy bị lừa bọn họ còn để luyện đan sư dựa theo cái kia đan phương luyện chế một lò long văn đan sau đó cùng huân độn môn long văn đan so sánh kết quả phát hiện cả hai dược hiệu màu sắc đan hương trở rõ ràng đều là một dạng có thể không giống nhau a hệ thống xuất phẩm có thể xảy ra vấn đề kết quả là kim viêm tông tức giận cũng không biết nên đi chỗ nào ra muốn là trước kia bọn họ còn dám đến huân độn môn náo sự thế nhưng là bây giờ huân môn có dạng phong cái này tiền bối cao thủ bọn họ cũng không dám tùy ý động thủ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Bây giờ vui vẻ nhất, cái kia chính là Hỗn Độn Môn. Tại Dạ Phong yêu cầu dưới, giờ phút này Hỗn Độn Môn ngay tại quần hoan chúc mừng, lần thứ nhất cho các đệ tử trưởng lão nghỉ, cái này một vạn nhất định là một một đêm không ngủ. Theo ngày này trở đi, Dạ Phong không chỉ có là đặc biệt trưởng lão, đồng thời còn là Hỗn Độn Môn chấp pháp trưởng lão. Tại một số phương diện, quyền lợi so dịch tịch ngạn còn muốn lớn không ít. Toàn bộ Hỗn Độn Môn, cơ hồ hơn phân nửa đều bị Dạ Phong trưởng quản. Chỉ cần đem dịch tịch nạn thu nhập chính mình dưới trướng, Hỗn Độn Môn cũng là Dạ Phong. Tịch ngạn, thế nào? Ta lợi hại đi. Dạ Phong bưng chén rượu cùng Dịch Tịch Ngạn đơn ngồi một mình ở một cái thanh liên linh chỉ một bên, tại trước mặt bọn hắn còn có một làm mỹ thực cùng loại rượu. Dịch Tịch Ngạn lần nữa mặc vào nữ nhi hồng trang, có thể là bởi vì là cao hứng, nàng hôm nay uống không ít rượu, trên mặt từng đỏ, trông rất đẹp mắt. Nghe đến Dạ Phong hỏi như vậy, Dịch Tịch Ngạn sững sờ nhìn lấy hắn, sau cùng khỏe mắt chảy một hàng thanh lệ. Theo một vạn năm trước, nàng gánh chịu bao nhiêu tầng đảm nhiệm, kinh lịch bao nhiêu khổ khổ, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Nàng làm như vậy, chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là trấn hương phụ thân lưu lại hôn môn. Những năm gần đây, nàng chưa từng có một ngày như thế vui vẻ tâm tình như thế bông lòng từ xa xưa tới nay áp lực để cho nàng không cách nào an tâm tu luyện vốn là nàng thiên phú vô cùng tốt thế nhưng là một vạn năm cũng chỉ có thiên nhân cảnh tam biến thực lực từ xa xưa tới nay áp lực cùng gánh nặng nhiều năm trước tới nay bị quất ép tới nàng không thở nổi nàng không dám thư giãn một khoả nàng ép buộc chính mình kiên cường liền xem như đánh nát hàm răng nàng cũng hướng trong bụng nước nàng vẫn luôn cố gắng kiên cường theo không đổ lệ thế mà giờ khắc này nàng khóc dạ phong tựa hồ có thể lĩnh ngộ loại này khó chịu hắn thuận tay đem dịch tịch kéo để cho nàng nước mắt tại chính mình bà vai Dạ phong bị dạ phong ôm, nàng tựa hồ tìm tới một cái an toàn bến cảng. Giờ phút này, nàng trước này một mực tại kinh đảo cự lãng bên trong phủ trầm thuyền nhỏ, rốt cuộc tìm được dựa vào. Nóc nháy đầu, đây là ngày tốt, chắc là cười mới đúng chứ? Đến ta cho ngươi hát một bài ca. Ôn Du tinh không, chắc là để ngươi cảm động. Ta sau lưng ngươi, vì ngươi bố trí một ngày hư không, không cho phép ngươi khổ sở, thay ngươi bãi bình tịch bình. Mộng tưởng trọng lượng, toàn bộ giao cho ta. Giáp tay ngươi, theo ta đi, gió lại lớn thì sao? Ngươi có ta, sẽ không bao giờ lại lạc đường phương hướng cùng ngươi đi xem mưa sao băng rơi ở địa cầu này để ngươi nước mắt tại ta là băng bài hát này kêu tại Dạ Phong trong miệng nghe vào Dịch Tịch Nạn tâm lý Dạ Phong giống như cái kia thủ hộ nữ hài rộng thùng thình bả vai một dạng đang bảo vệ lấy Dịch Tịch Nạn bảo hộ lấy huấn độn môn ca còn không có hát xong Dịch Tịch Nạn đã cảm động không thôi trực tiếp ôm lấy Dạ Phong đầu thướng miệng hắn hôn đi dưới ánh trăng hai người chính đang kịch liệt khẽ hôn sau một khắc Dạ Phong mang theo Dịch Tịch Nạn tiến vào Tu Di Châu bên trong nhìn lấy trung quanh lạ lẫm miên cảnh khắp nơi đều là linh hoa linh thảo như thế đem Dịch Tịch Nạn bị dọa cho phát sợ Đừng sợ, đây là ta hỗn độn châu tu gì châu thế giới rất lớn, Dạ Phong tùy ý tìm một chỗ so sánh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Dạ Phong nói xong, bắt đầu thoát dịch tịch nạn y phục, ca muốn đánh giá chiến. Cửa gái, chính là muốn theo muội muội đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại địa phương ra tay. Đối với dịch tịch nạn tới nói, hắn sâu trong đáy lòng mềm mại nhất không nằm ngoài cũng là hỗn độn môn. Dạ Phong từ nơi này ra tay, một chút thì chinh phục vẫn luôn rất kiên cường dịch tịch nạn. Mặt khác lại đến một điểm nhỏ kỹ xảo, tỷ như uống mỹ tửu, minh nguyện, hát ca loại hình tiểu lãng mạn. Dạng này tại kiên cường, tại cao lãnh nữ thần, cũng sẽ bị tiêu phục. Hai người đại chiến hai ngày hai đêm, ngày thứ ba Dạ Phong mới mang theo dịch tịch nạn trừ tu Di Châu, dịch tịch nạn mang trên mặt một tia hững hồng, giờ phút này nhìn qua lộ ra càng mỹ lệ hơn hào phóng. "Tĩnh ngạn, ngươi nếu mệt lời nói thì đi nghỉ trước, ta còn muốn vì hỗn độn môn làm ra phía dưới bố trí." Âm dịch tịch nạn thẹn thùng nói nhỏ, "Hai ngày qua này, Dạ Phong thế công vô cùng mãnh liệt, dịch tịch nạn rất khó tưởng tượng Dạ Phong lấy hóa vũ cảnh thực lực, cùng với nàng đại chiến lâu như thế, nàng còn thật có chút mệt mỏi." Thành chính mình nữ nhân về sau, Dạ Phong cũng rằng chính mình cũng không phải là trọng sinh cường giả sự thật báo cho Dịch Tịch Ngạn chính mình sở dĩ có thể làm dùng cường đại trí tôn công kích là bởi vì lại một đầu trí tôn cấp thú sủng. Dịch Tịch Ngạn một mặt chấn kinh nhìn xem Dạ Phong nàng hoàn toàn không thể tin được Dạ Phong sở thuyết hết thảy trước đó nàng thật sự cho rằng Dạ Phong cũng là trọng sinh cường giả có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dạ Phong đồng thời nàng càng thêm rung động. 20 tuổi hóa vũ cảnh trung kỳ mà lại lĩnh ngộ ba con đường trí tôn cường giả cấp bậc thú sủng đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt mới có thể làm đến đây hết thảy liền xem như những cái kia đại thế giới thiên tiêu sợ là cũng không thể so sánh đi. Nghe đến Dạ Phong bí mật về sau, Dịch Tịch Ngạn chẳng những không có phản cảm Dạ Phong, ngược lại càng thêm thích Dạ Phong, bởi vì Dạ Phong tín nhiệm nàng. Dịch Tịch Ngạn sau khi đi, Dạ Phong đi vào Hỗn Độn Điện, đi vào Huyền Thiên Giới về sau, Dạ Phong chuẩn bị chế tạo chính mình một cái thuộc về mình thế lực, Hỗn Độn môn vừa tốt thích hợp hắn. Chương 233 gặp lại Tu La công chúa, Nạp Lan Phi Nhan. Cùng Dịch Tịch Ngạn giá chiến, Dạ Phong được đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hắn chiến thần huyết mạch lại muốn đột phá tầng thứ hai, mà khác tổ long huyết mạch cũng tăng lên không ít. lai, Dịch Tịch Ngạn lại là hiếm thấy Hỗn Độn huyết mạch. Loại này huyết mạch, bài danh thượng của thập đại huyết mạch thứ ba. Tiên kỳ có lẽ bày ra không gian nó cường đại, thế nhưng là loại này huyết mạch một khi đại thành, thậm chí có thể diễn hóa thiên địa. Đại thành trước đó, theo nó tác dụng đến xem, cơ hồ là một cái phụ trợ huyết mạch. Đối với tự thân, có thể để thăng thể chất, có thể cải thiện kinh mạch, để cho nàng tu luyện nhanh hơn thường nhân rất nhiều lần, thậm chí không cần tu luyện, tu vi cũng có thể tự mình tăng lên. Tại đi qua hơn một vạn năm bên trong, dịch tịch nạn cơ hồ không có thời gian tu luyện, nàng bây giờ tu vi, toàn bộ nhờ huấn độ môn huyết mạch chính mình giải. Đối với người khác mà nói, cũng có được chỗ tốt to lớn. Có người cùng với nàng kết hợp về sau, có thể giúp đối phương tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Càng là lần đầu tiên cùng người giao hợp, đối phương được đến chỗ tốt càng là khó có thể tưởng tượng. Nay mới khiến Dạ Phong không muốn hai đầu huyết mạch có khác biệt trình độ tăng lên. Cái này khiến Dạ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này thế mà còn có thể tăng thực lực lên, thật là không tệ đây. Nhưng là Dạ Phong cũng không có chầm mê ở này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, dịch tịch ngạn quyết định để chúng nó toàn bộ về Dạ Phong chi phối, hỗn độn môn không có một người có dị Có cái này hơn 10.000.000 linh thạch, Dạ Phong quyết định xây dựng giản rộ, xây nhà. Cái thứ nhất xây cũng là công xưởng, luyện đan công xưởng. Hỗn Độn môn Long Văn Đan, mỗi ngày chỉ có thể luyện chế ra 1000 khóa hai bên, chỉ là thanh vân thành những cái kia tiểu thành chấn nhu cầu đều không thể cung cấp. Mặt khác công vân thành cái kia mấy triệu thiên nhân cảnh, càng là một cái to lớn thị trường. Cái này thị trường, Dạ Phong tạm thời liền để cho Kim Viêm Tông, không biết Kim Viêm Tông có thể hay không làm, cái này cùng Dạ Phong không có chút nào quan hệ, bây giờ hắn muốn làm liền là, nhất định phải tăng lên Hỗn Độn môn đan dược sản lượng. Dạ Phong tụ tập Hỗn Độn môn tất cả nhị phẩm trở lên luyện đan sư, thống nhất luyện đan, thậm chí còn có một số nhất phẩm luyện đan sư cũng gia nhập bên trong. Hắn cũng không có để những người này đơn độc tách ra luyện chế, mà chính là phân công hợp tác. Luyện đan trình tự làm việc chia làm nhiều loại, đơn giản trình tự làm việc liền để phẩm cấp thấp, luyện đan thuật kém luyện đan sư làm, loại này trình tự làm việc đồng dạng lượng đều so sánh lớn. Tỷ như linh dược tinh hoa chiết xuất những thứ này trình tự làm việc, cái này trình tự làm việc đơn giản, nhưng là chiết xuất linh dược tổng số lại là không ít. Mà cuối cùng hợp đan cùng bậc đan, hết sức phức tạp, nhị phẩm đan dược cần nhị phẩm đan dược sư mới có thể hoàn thành quá trình này. Hợp đan cũng là đem các loại tinh hoa dựa theo nhất định tỷ lệ gì thành đan thuốc. Vườn đan thì là thông qua thủ pháp đặc biệt để đan dược dược hiệu triệt để sinh ra. Làm như vậy, thì hình thành một đầu dây truyền sản xuất tăng lên trên diện rộng Long Văn Đan sản lượng. Nhưng lại như vậy còn chưa đủ thị trường nhu cầu. Dạ phong mặt hướng ngoại giới tuyển nhận nhất phẩm nhị phẩm luyện đan sư để cho bọn họ tới giúp đỡ sinh sản. Bất quá những thứ này sinh sản đều là cơ sở nhất linh dược tinh hoa chiết xuất những thứ này đơn giản công tác cũng không lo lắng Long Văn Đan đan phương tiết lộ ra ngoài. Đối với những này luyện đan sư thanh toán đái nổ cũng là không ít, đồng thời còn có ý bồi dưỡng bọn họ. Đối với những người này. Dạ Phong sớm muộn muốn thu nạp một số tiến vào hôn độn môn, trở thành hôn độn môn người. Hắn cũng không keo kiệt, đối mặt tốt như vậy lãnh ngộ. Rất nhiều nhất phẩm, nhị phẩm đan dược sư đều nguyện ý đi vào hôn độn môn, thậm chí có chút đều không là linh thạch, mà chính là vì học được càng nhiều đồ vật mà đến. đương nhiên, cũng có ôm um lấy học tập Long văn đan đan phương ý nghĩ, gia nhập Dạ Phong luyện đan công xưởng. Bất quá bọn hắn nhất định thất vọng, bởi vì bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm đồ vật. Trừ hạ cấp luyện đan sư bên ngoài, Gia Phong cũng hướng ngoại giới tuyển nhận tam phẩm trở lên luyện đan sư, cho ra giá cả càng là do người. Tam phẩm luyện đan sư một người tháng một năm một một tỷ tư phẩm luyện đan sư 1 năm 100 tỷ. Tuyển nhận những người này cũng là để cho bọn họ tới làm lập đan, Huyền đan. Tuyển nhận nhóm người này, Dạ Phong cùng bọn họ đều là định ra khế ước, không thể đem Long văn đan tiết lộ ra ngoài, nếu như vi phạm khế ước tinh thần thì sẽ phải chịu thiên đạo phản vệ. Nhưng là Dạ Phong cũng không có bất lở, miễn cho có chút luyện đan sư bước lên tử vong nguy hiểm, đem Long văn đan đan phương tiết lộ ra ngoài. Cho nên Dạ Phong quy định, đi vào hỗn độn môn luyện đan, trong vòng 3 năm không có nhân thân tự do, chỉ có thể ở tại hỗn độn môn luyện đan công xưởng. Đối mặt to lớn vũ hoặc, vẫn là có không ít tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư nguyện ý đến hỗn độn môn luyện đan. Thời gian 3 năm tuy nhiên xem ra rất dài, nhưng là đối với những cảnh giới này, đều tại thiên nhân cảnh trở lên người mà nói, 3 năm lại là vô cùng ngắn. Tại sao là bình tĩnh thời gian 3 năm, chủ yếu là Dạ Phong cân nhắc đến, thời gian 3 năm, thị trường đối Long văn đan nhu cầu hội dần dần xuất hiện bão hòa, đến lúc đó Long văn đan liền sẽ không giống bây giờ dạng này đáng tiền. Đối với luyện đan công xưởng quản lý, Dạ Phong còn chấp hành làm nhiều có nhiều khen thưởng chế độ, để cao những này luyện đan sư tính tích cực. Nguyên vật liệu nơi phát ra vấn đề, căn bản không cần lo lắng. Hôn độn châu là một cái sản sinh linh dược tu di tiểu thế giới, hoàn toàn đầy đủ cung cấp hôn độn môn. Làm những công việc này thời điểm, Dạ Phong dẫn theo Dịch tình Ngạc, Dịch Thiên Trường cùng Dịch thốn đoán hai vị đồ đệ, tự mình dạy bọn họ. Dạ Phong chỉ làm Long Văn đan luyện đan nhà máy, về phần khác đang dược, thậm chí là huyền khí luyện chế nhà máy, Dạ Phong thì để chính bọn hắn dựa theo cái này hình thức đi làm. Đối với những thứ này, Dạ Phong chỉ nhắc tới một câu, nhất định muốn chú ý hàng hiệu hiệu ứng, cũng chính là hôn đột môn danh tiếng, cho nên đồ vật chất lượng nhất định muốn nghiêm ngặt kiểm tra, đến mức giá cả vấn đề có thể dùng trước đó Dạ Phong thủ pháp đi lăng c 903. Mặt khác. Dạ Phong cũng muốn cầu linh thú nuôi dưỡng tiêu chuẩn hóa, chuyên môn kiến tạo nuôi dưỡng khu vực. Một cái tông môn phải có một cái tông môn bộ dáng, không thể như thế không tập trung. Chứ nuôi dưỡng nhà máy, còn muốn cầu thành lập chuyên môn phòng luyện công, diễn vũ đài. Dù sao hiện tại hỗn độn môn không thiếu tiền, những chuyện này Dạ Phong cũng không có tự thân đi làm, tất cả đều giao cho Dịch tình Ạ. Dạ Phong thì là tiến vào Tu Di Châu bắt đầu tu luyện. Hỗn độn môn tuy nhiên có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, nhưng là chung quy là ngoại vật, giúp đến hắn nhất thời, giúp không hắn cả đời. Tự thân thực lực không mạnh, không cách nào dòng đuổi thế giới này. Lần này tiến vào Tu Di Châu. Dạ Phong đi vào tu là Công chúa Nạp Lan Phi Nhan bên này. Nạp Lan Phi Nhan bị Dạ Phong nắm chặt Tu Di Châu, đã từng muốn theo nàng thân mật một phen, nhưng mà lại bị Nạp Lan Phi Nhan trực tiếp từ tuyệt. Trước đó nàng coi là Dạ Phong là một con hung thú, về sau mới biết được Dạ Phong là một cái nắm giữ tổ long huyết mạch cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Biết được Dạ Phong là nhân loại, nhất thời nổi giận, tuyên bố muốn giết chết Dạ Phong. Thế nhưng là cái này Tu Di Châu là Dạ Phong, nơi này chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực, muốn đánh giết Dạ Phong nàng hoàn toàn làm không được. Tuy nhiên Dạ Phong bởi vì làm thực lực không đủ, cũng đối với nàng không thể làm gì. Mỹ lệ Công chúa, nhưng là từng có muốn ta. Chương 234 Cầm tù Mỹ thiếu nữ. Vì không cho Nạp Lan Phi Nhan quấy rầy đến Vân Vân bọn họ, Nạp Lan Phi Nhan bị Dạ Phong cầm tù tại Tu Di Châu một phương đặc biệt không gian bên trong. Cái không gian này tuy nhiên không lớn, nhưng lại cực kỳ mỹ lệ, Dạ Phong còn chuyên môn cho nàng chế tạo một gian nhà, phòng ốc trung quanh có núi có nước, có hoa có cây. Giờ phút này nàng chính ngồi yên tại một con sông một bên, lộ ra có chút tiểu thủy cùng thị mịch. Nhìn lấy Nạp Lan Phi Nhan bộ dáng, để Dạ Phong nhịn không được muốn ngâm thơ. Người ấy linh thụ linh hoa, câu nhỏ nước chảy người ta. Mỹ lệ công chúa, nhưng là từng có muốn ta a. Dạ Phong xuất hiện tại Nạp Lan Phi nhăn trước mặt, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hỗn đàn, ngươi, công chúa, ngươi nhưng là không nên làm ta sợ. Lần trước ngươi đem ta dọa đến, ta mấy tháng cũng không dám đến nhìn người đây. Một mình ngươi cái không tịt mịch, chống rông bất không hư. Ngươi, Nạp Lan Phi Nhan nhìn đến Dạ Phong liền muốn nổi giận, thế nhưng là lần này nàng lại nhìn xuống, bởi vì nàng biết, nàng xuất thủ đều là phi công, hơn nữa còn sẽ để cho Dạ Phong biến mất tại bên trong vùng không gian này. Khoảng cách lần trước Dạ Phong xuất hiện đã đều đi qua mấy tháng. Mấy tháng qua, nàng đều là một cái người ở lại đây, loại này một người tịt Làm sao để từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, có người làm bạn nàng có thể tiếp nhận. Nàng sợ nhất thì là tịch mịch cùng cô đơn. dạ phong đối với cái này cũng sâu sắc rõ ràng, cho nên hắn lựa chọn cầm tù cái này mỹ thiếu nữ. Người không phải bướng bỉnh sao? Người không phải mạnh sao? Người không phải là đối ta nổi giận sao? Người không phải cự tuyệt ta sao? Vậy ta liên quan ngươi mấy tháng, nhìn xem ngươi là có hay không chịu được được. Nàng từng muốn muốn cho tới, thế nhưng là nàng làm sao đều làm không được. Thần cấp tu di không gian, há lại một cái thiên thần cấp bậc người có thể phá hư. Tốt, tốt, công chúa, ngươi không nên tức giận. Ta đây không phải đến bội ngươi sao? Nhìn đến Nạp Lan phi Nhan, Dạ Phong liền không nhịn được cảm thán. Tu La công chúa thật sự là quá đẹp, giống như tiên tử, không có chút nào tì vết. Những ngày này, Dạ Phong một mực tại bận biểu chính mình sự tình, đều chưa kịp tìm nàng. Nạp Lan phi Nhan ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Dạ Phong, nàng giờ phút này rất giận, rất giận, nhưng là lại không thể làm gì. Giết lại giết không được Dạ Phong, bộ lại không trốn thoát được. Dạ Phong, không nghĩ tới ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy, bắt Nạp Lan Vi Nhan thời điểm, Dạ Phong mới chú tinh cảnh, bây giờ mới thời gian mấy tháng. Dạ Phong Tu Vi đã đạt đến Hóa Vũ Cảnh Trung Kỳ, Đông Dạng Cương Dạ, theo chú Tinh Cảnh tăng lên tới Hóa Vũ Cảnh, cần dài đến thời gian ngàn năm. Liên xem như Thiên thiêu, cũng là lấy trăm năm tính toán thời gian, mà Dạ Phong lại là giáp nguyệt tính toán thời gian. Nhìn lấy Dạ Phong Tu Vi, Nạp Lan Phi nhan biểu thị kinh ngạc. Nàng là Nạp Lan gia tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất một trong, lúc trước nàng theo chú Tinh Cảnh tăng lên tới Hóa Vũ Cảnh, cũng là dùng thời gian mấy năm. Phải biết nàng Nạp Lan gia tộc, tại Cửu Thiên thập Địa đều là xếp hàng đầu, nàng làm Nạp Lan nhất tộc công chúa, giữ rất nhiều tu luyện chi ngọn ngọn. bình thường ăn là 50.000 trăm ngàn năm trở lên linh quả, huống là có thể tăng cao tu vi Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thì liền nước tắm, cũng là dùng linh lực cùng hình thành chi lực hóa thành dật thể, bên trong còn tăng thêm các loại thiên tài địa bảo. Dạ Phong không nói gì, trong lòng hắn, hắn cảm thấy mình cái này tốc độ tăng lên vẫn là chậm. Gặp Dạ Phong không nói gì, nạp Lan Phi nhàn coi là Dạ Phong kiêu ngạo, lập tức sinh khí nói ra, "Dạ Phong, mặc kệ ngươi tu luyện có bao nhanh, có ít người thủy chung không phải ngươi có thể chọc đổi." Nạp Lan gia tộc, sở dĩ có thể trở thành Cửu Thiên Thập Địa 10 đại gia tộc một trong, là bởi vì có so trí tôn còn cường đại hơn tồn tại, loại này tồn tại giẫm chân một cái Cửu Thiên Thập Địa đều muốn rung động ba rung động. Ai nha nha, công chúa, ta biết ngươi ra thế rất cường đại, thế nhưng là ta cũng không sợ, bởi vì ngươi trong nhà người căn bản là không có cách tìm tới nơi này. Ta muốn điểm này ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Gia Phong một bộ chơi xấu bộ dáng, chuyên môn kích thích nạp Lan Phi nhan thần kinh. Loại tính cách này của cường, cao cao tại thượng công chúa, có một loại công chúa tinh khí, muốn làm hao mòn loại này tinh khí, vậy thì phải thật tốt kích thích một chút. Nạp Lan Phi nhan thông qua các loại thủ đoạn, muốn muốn liên lạc với gia tộc, thế nhưng là nàng thử qua tất cả thủ đoạn, đều thất bại. Đây là một cái thần cấp không gian. Liền xem như Nạp Lan Phi nhàn tưởng đại nhất người, ở chỗ này cũng vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Dạ Phong, ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào? Ngươi xinh đẹp như vậy xinh đẹp, đương nhiên là bắt ngươi làm tọa kỵ nhà, lúc trước ngươi cũng là nghĩ bắt ta làm thú cỡi, chỉ bất quá sau cùng bị bắt là ngươi mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, thực chúng ta không ai nợ ai. Dạ Phong một bên nói, nụ cười trên mặt càng hơn, lại là đem Nạp Lan Phi nhàn có thở. Dạ Phong, ngươi vô sỉ. Nàng thế nhưng là nghe hiểu, Dạ Phong trong miệng tọa kỵ là một câu hai ý nghĩa. Mỹ lệ công chúa, lời nói cũng không thể dạng này sẽ nói, làm ta nữ nhân sẽ không để cho ngươi bị quất. Lan, Nạp Lan Phi nhan thực sự nhịn không được, thiên thần cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, để Dạ Phong có chút không chịu nổi. "Tốt, tốt, tốt, ta đi." Ngươi ở chỗ này thật tốt nghĩ lại mấy năm đi Dạ Phong vừa rứt lời, ngươi thì biến mất không thấy gì nữa. "Dạ Phong, ngươi trở lại cho ta." "Dạ Phong, ngươi thả ta ra ngoài." "Ta không muốn một người ở lại đây." Mặc cho Nạp Lan Phi nhan làm sao hô to, Dạ Phong bóng người cũng không có xuất hiện nữa. Tức giận đến nàng trực tiếp đem sau lưng phong ốc đập bể, nhưng là cái kia phong ốc là pháp tắc ngưng tụ mà thành, một lát sau lại trở về hình dáng ban đầu. Nhìn lấy khôi phục tốt phòng ốc, tựa như trông thấy dạ phòng một dạng, Nạp Lan Phi nhan tức giận đến sắc khóc. Mẫu phi ngài đến cùng ở nơi nào, mau tới mau cứu mặt con a. Đặc biệt không gian bên ngoài, Dạ Phong nhìn lấy một mảnh lá cây, mang trên mặt tràn đầy đủ cười. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, mảnh này nhìn như bình thường lá cây, bên trong đang đóng một cái tuyệt thế tiên tử cấp bậc mỹ nữ. Cái này mỹ nữ, lại liên quan ngươi một đoạn thời gian, ngươi khẳng định chịu không được, đến lúc đó mà hắc hắc. Coi như đến lúc đó ngươi còn không khuất phục, chờ thực lực của ta đầy đủ, cũng không để ý dùng sức mạnh, ta còn không có đối người khác làm qua vấn đề này đâu. Như là đã đắc tội một cái cựu thiên thập địa siêu cấp đại thế lực, thẳng thắn liền đem gạo nấu thành cơm, thậm chí còn có thể đem nàng thật tốt điều giáo một phen. Xinh đẹp như vậy nữ tử làm tính nô, suy nghĩ một chút đều kích động. Dạ Phong nhìn một chút cái kia mảnh lá cây, thân ảnh biến mất, đi vào vân vận bên này. Vân vận cùng yêu nguyệt bọn người tại linh dịch trong ao tu luyện 10. có linh dịch ao trợ giúp, các nàng tu luyện tốc độ so trước đó nhanh rất rất nhiều. Riêng là yêu nguyệt, bởi vì trọng sinh, lại có tiếp cận Dạ Phong không tỉ vết thể chất, tu vi tăng lên càng nhanh. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng tu vi trực tiếp vượt qua vân vận, đi vào diện cảnh hậu kỳ vân vận cũng không kém, đi vào thông thiên kính đỉnh phòng, lập tức liền muốn tăng lên đến diện thiên cảnh. Chương 235 dịch tịch nạn cho Dạ Phong giới thiệu bản thân. Tiếp theo thời gian thì 10 phần bình tĩnh, ba tháng qua, Dạ Phong cơ hồ một mực tại tu Di châu bên trong tu luyện, hôn độn môn luyện đan nhà máy, luyện khí chàng, phòng tu luyện, diễn võ trường chờ một chút đều tại toàn diện kiến thiết bên trong, hôn độn môn rốt cục đi đến chính quy. Dạ Phong rất ít đi quản lý những thứ này, dịch tịch nạn, dịch thiên trường, dịch tốn đoán cùng dịch Nguyễn trọng quản lý đến công tệ. Dịch Tịch Nạn quản lý toàn cục, Dịch Thiên Trường bản thân liền là tứ phẩm luyện khí sư, hắn phụ trách quản lý luyện khí phương diện thủ tục, Dịch Tốn Đoán là tứ phẩm luyện đan sư, hắn phụ trách quản lý phương diện luyện đan thủ tục. Dịch Nguyễn Trọng tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức, nhưng là hắn tu vi lại là hỗn độn môn tối cao, dạy đệ tử cũng có một bộ, Dịch Tịch Nạn để cho nàng quản lý dạy đệ tử. Thế mà một ngày nọ, thần dược cốc lại phái người tới bái phòng hỗn độn môn. Người đến là một vị chân thần cảnh mỹ nữ, thân dự cốc cốc chủ tiểu nữ nhi, Cao Ngư Ngư. Cao Ngư Ngư được xưng là công vân thành đệ nhất mỹ nữ, nàng cùng Dịch Tịch Nạn là cùng một đời người. Hai người bọn họ thiên phú đều rất mạnh, khi còn bé thậm chí còn là bạn thân. Đáng tiếc hỗn độn môn bị đại nạn, dịch tịch nạn lại không còn cách nào vượt qua không buồn không lo thời gian, gánh vác chấn hưng hỗn độn môn trách nhiệm, Cao Ngư Ngư lại trưởng kỳ bế 930 quan tu luyện, hai người gặp mặt thời gian càng ngày càng ít. Bởi vì Cao Ngư Ngư thiên phú cực mạnh, thời gian một và năm, quả thực là đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh đỉnh phong, bị coi như thần dược cốc người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Cả hai tuy nhiên gặp mặt thời điểm thiếu, có điều các nàng quan hệ lại một mực rất tốt muốn. Con cá, ngươi liền biết suốt ngày bế quan bế quan, bây giờ cuối cùng là nhị ta Dịch Tịch Ngạn chu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ không hài lòng. Ôi trao, ta ngạn nhi đại môn chủ, ngươi suốt ngày vội vàng chấn hưng hôn độn môn, mấy lần trước ta đến hôn độn môn tìm ngươi, ngươi hoặc là ở bên ngoài triều thu đệ tử, hoặc là bận điệu lấy xử lý hôn độn môn sự tình, đều không rảnh để ý đến ta có được hay không. Cao Ngư Ngư mặt mũi tràn đầy bị quất, cũng không phải là nàng không đến tham dịch tịch ngạn, mà chính là dịch tịch ngạn thực sự bận quá. Ai, không có cách, phụ thân tại ta rất nhỏ thời điểm thì bỏ xuống ta mà đi. Hôn đốn môn là tâm huyết của hắn, ta cũng không thể để cái này tâm huyết của hắn cứ như vậy phó mặc. Dịch Tịch Ngạn nói rất lạnh nhạt, nhưng là Cao Ngư Ngư biết nàng đến cùng gánh vác bao lớn trách nhiệm. thật xin lỗi, ngạn nhi, ta lại không có giúp đỡ được gì. cái kia có, ngươi mỗi lần đều muốn ngươi tài nguyên tu luyện cho ta, thậm chí còn theo các ngươi thần dược cốc một số hàng hóa đưa tiền đầy trợ giúp chúng ta huân độn môn, bởi vậy ngươi đều bị giam lại. ngươi đối với ta ân tình ta đều ghi lấy đây. cao ngương ngư đối huân độn môn vẫn luôn rất tốt, thậm chí thần dược cốc ngẫu nhiên cũng sẽ đến đỡ một chút huân độn môn. những thứ này dịch tịch nạn đều ghi tạc trong lòng. thần dược cốc tại một vạn năm trước cũng nhận cự đại trùng kích, cũng là cái này bốn năm năm qua mới chậm rãi khôi phục lúc trước nguyên khí. ngạn nhi, ta nghe nói các ngươi huân độn môn đến một vị cường giả rút các ngươi trọng kiến hôn độn môn, con cá, ta theo ngươi giảng, ngươi cũng đừng nói với người khác a. Dịch tịch ngạn ra vẻ thần bí bộ dáng, chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Cao ngương ngương nghe xong, cao mày một cái, tựa hồ không hề giống ngoại giới truyền ngôn như thế a. Ai nha, ngươi rủ sao muốn giữ bí mật chính là, theo nhà ngươi người cũng không thể nói. Thôi ta, ta đã ứng ngươi. Thực cũng không phải cái gì cường giả, phải nói hắn là một vị thiên tài trong thiên tài, không chỉ có nắm giữ thiên phú kinh khủng, mà lại hắn trả rất đẹp trai rất đẹp trai. Dịch tịch nạng nâng lên dạ phòng, mặt mày hớn hở, trong mắt đều là hoa nhi đồng dạng. Nhìn lấy Dịch Tịch Ngạn chưa từng có bộ dáng, Cao Ngương Ngư chấn kinh, Ngạn Nhi, ngươi cái này không phải là thích lên người ta đi. Ưng hẳn là a, ta nghĩ ta cả đời này nhất định hắn. Dịch Tịch Ngạn rất khẳng định nói ra, trong mắt đều là hạnh phúc bộ dáng. Ngạn Nhi, ta thật muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì nam nhân, thế mà để ngươi cái này đại mỹ nữ cứ như vậy luôn hãm, ta thật muốn gặp hắn một chút đây. Cao Ngương Ngư rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì người, lại có thể trợ giúp loạn thành một bầy hỗn độn môn một lần nữa đi đến Quỷ đạo. Nàng trước đó nghe trưởng bối nói, hỗn độn môn muốn phục hưng, không có đơn giản như vậy quang chính là không cách nào giải quyết, trọng yếu nhất là giải quyết bọn họ sức sản xuất vấn đề, cùng cường giả vấn đề. Muốn trở thành công vân thành đỉnh tiêm thế lực, nhất định phải có đại lượng chân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn phải có so chân thần cảnh càng thêm lợi hại cường giả, đồng thời còn phải có ổn định nguồn kinh tế. Thế mà hai ngày trước, cao Ngư ngư bế quan đi ra, lại nghe nói huân độn môn đan dược thị trường cùng huyền khí thị trường mở rộng đến công vân thành đến, huân độn môn cũng đang nhanh chóng chấn hương bên trong, cái này khiến nàng thật bất ngờ, lập tức đến độn môn tìm dịch tịch nạn tìm hiểu tình hình. Cái này vừa tiến đến huân độn môn, nàng liền phát hiện độn môn đại thay đổi, không còn có dơ giấy bẩn tiểu kém mới xây tòa nhà lớn ngừng các chỗ nào cũng có, mà lại tuyển nhận không ít đệ tử mới, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng, như trước kia nàng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Nàng muốn hôn độn môn nghe nóng, đều nói có cái siêu cấp cường giả đang trợ giúp hỗn độn môn. Cái này khiến nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn gặp một lần Dạ Phong. Con cá, Dạ Phong đang lúc bế con đây, tính toán thời gian, bây giờ chỉ sợ muốn xung kích thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh? Cao ngư, ngư như mày, không phải nói tuyệt thế cường giả sao? Làm sao mới thiên nhân cảnh? Con cá, ta theo ngươi giảng, Dạ Phong hắn cũng không phải là cái gì siêu cấp cường giả. Ta ước chừng là 4 tháng trước đem hắn mang vào hôn đội môn, lúc đó hắn mới chú tinh cảnh trùng kỳ đây. Cái gì? 4 tháng? Theo chú tinh cảnh trùng kích thiên nhân cảnh. Cao ngư ngư nhất thời khiếp sợ không thôi. Gạt người a, cái kia có biến thái như vậy tồn tại. Ngay tại cao ngư ngư chấn động vô cùng thời điểm, dạ phong đột nhiên xuất hiện, vậy mà thật sự là thiên nhân cảnh một biến sơ kỳ khí tức. Ngay tại hôm qua hắn bộc phá. Dạ phong, ngươi xuất quan. Dịch tịch ngạn vội vàng đi ra phía trước, rất tự nhiên kéo dạ phong cánh tay. Tưởng, ta thành công. Cao ngư ngư kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, đồng thời quan sát tỉ mỉ dạ phong. Dạ Phong cũng không có có thể thu liễm khí tức, thân thể vì chân thần cảnh đỉnh phong cao ngư ngư, liếc mắt liền nhìn ra Dạ Phong nội tình. 20 tuổi ra mặt, thiên nhân cảnh một biến khí tức, mà lại khí tức vô cùng hùng hồn. Nhỏ như vậy tuổi tác, thiên nhân cảnh. Hôm nay là gặp quỷ đi, để cho nàng càng thêm cảm thấy kỳ quái là, hắn rõ ràng mới thiên nhân cảnh một biến, nhưng là hắn khí tức tự hồ có thể có thể so với thiên nhân cảnh tam biến khí tức, thậm chí còn càng cao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao ngương ngư trong nháy mắt lộ sụt, Dạ Phong cũng đang quan sát nàng, nữ tử này không chỉ có xinh đẹp, mà lại tu vi hay là chân thần cảnh, không tệ không tệ. Dạ Phong, đây là ta bản thân, Cao Ngư Ngư. Ta biết ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cao Ngư Ngư nhìn xem Dạ Phong, thế mà đưa ra muốn khiêu chiến Dạ Phong kỳ quái ý nghĩ. Chương 236 cùng mỹ nữ tỷ thí. Khiêu chiến. Chân thần cảnh hậu kỳ khiêu chiến thiên nhân cảnh một biến. Cái này còn khiêu chiến cái gì, quả thực là khi dễ người nhà. Thật chẳng lẽ là ngực to mà không có não. Thiên nhân cảnh có cử biến, mỗi một biến đều là một cái đại cảnh giới, cử biến về sau đi vào thần cảnh, cũng chính là thiên thần cảnh. Thiên nhân cảnh, thiên thần cảnh, chân thần cảnh, cái này tướng kém bao nhiêu cảnh giới? Theo dịch tình ngạn, Cao Ngư Ngư làm sao đột nhiên biến lốc? Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù Dạ Phong là yêu nghiệt cấp độ tồn tại, cũng vô pháp làm đến vượt qua hơn 10 cái đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là Dạ Phong lại vui vẻ đáp ứng, khiêu chiến. Có thể a, ngươi muốn làm sao khiêu chiến? Thực lực đạt đến thiên nhân cảnh về sau, Dạ Phong trong thân thể chính ngôi sao thế mà phát sinh biến chất, hoặc là nói Dạ Phong đan điền phát sinh biến chất. Ở nơi đó, thế mà diễn hóa một phương vũ trụ. Diễn hóa vũ trụ, đây là đến thiên thần cảnh mới có thể xuất hiện tình huống, Dạ Phong thế mà tại thiên nhân cảnh thì xuất hiện. Mà lại cái kia đan điển vũ trụ chính ngôi sao? cũng phát sinh cải biến, phía trên kia lại có thực vật sinh mệnh xuất hiện. đang điền diễn hóa vũ trụ, thai nghén sinh mệnh, cái này muốn chân thần cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Dạ phong thế mà sớm nhiều như vậy. Đối với tình huống này, hệ thống cho hắn đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn sớm đã không phải phổ thông tiên nhân cảnh, thậm chí không phải người tu bình thường. Dạ phong theo ngưng tụ 9 ngôi sao, liền đã khai sáng lịch sử khơi rộng. Cho nên Dạ phong trong thân thể tinh thần biến hóa, đan điền biến hóa, cùng thường nhân khác biệt. Dạ phong thực lực cũng cùng thường nhân khác biệt. Khác người nhiều nhất càng một cấp khiêu chiến, mà Dạ phong, nếu như chủ bài ra hết. Hắn có tự tin trực tiếp chiến thắng tiên thần, thậm chí là cùng chân thần cảnh nhất chiến. Làm cao ngương ngư đưa ra chọn chiến thời điểm, giả phong vui vẻ đáp ứng. Chúng ta so luyện đan. Mấy tháng nay, hỗn độn môn trừ Long Văn Đan chiếm lĩnh đại lượng thị trường bên ngoài, đồng thời cũng có hắn đan dược chiếm lĩnh các thị trường lớn. Mỗi một loại đan dược đều là theo phổ thông đan dược cải tiến tới. Tỷ như Long Văn Đan, cải tiến hoạt huyết đan tác dụng phụ, đồng thời còn tăng lên hắn dược hiệu. Thì như mới đẩy ra phượng linh đan, là cải tiến sông linh đan. Thì như mới đẩy ra thần Hùng đan, là cải tiến nguyên thần đan. Rất nhiều đan dược đều là đem nguyên lai like đan dược cải tiến về sau, luyện chế mà thành. Hỗn Độn Môn không chỉ là nhị phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược, tam phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược đều có chút bị cải tiến. Những đan dược này tác dụng phụ vấn đề, chuyên công luyện đan thần dược cốc, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cải tiến, thế nhưng là bọn họ tiến triển lại vô cùng chậm, cái này cần đại lượng thí nghiệm cùng đại lượng luyện đan sư. Thế mà Hỗn Độn Môn, thế mà trong mấy tháng ngắn ngủi, thì có thể thay đổi nhiều như vậy linh đan, cái này khiến nàng vạn phần hiếu kỳ. Đi qua nghe nóng, nàng mới biết được là Dạo Phong gây nên, cái này khiến Cao Ngư Ngư sinh ra muốn cùng Phong tỉ thí luyện đan ý nghĩ. Cao Ngư Ngư không chỉ tu vì cường đại, đồng thời cũng là một tên tứ phẩm luyện đan sư. So Luyện đan, tốt, Dạ Phong cũng là miệng đầy đáp ứng. Có điều hắn xưa nay không làm mua bán lô vốn, luyện đan rất phí sức, thắng không có điểm chỗ tốt không thể được, nếu như ta thắng, có chỗ tốt gì? Anh người này như thế có tự tin sao? Còn không có tỉ thí, thì hỏi thắng có chỗ tốt gì? Thắng lời nói, ta nói cho ngươi một cái ngươi tuyệt đối động dung tin tức, nếu như ngươi thua lời nói, nhất định phải đáp ứng ta một việc. Đáp ứng ngươi sự tình gì? Còn có đến cùng là tin tức gì? Sự tình gì ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, đến mức tin tức kia là một chỗ liên quan tới thượng cổ chiến trường địa phương, chỗ đó khả năng nắm giữ huyết mạch chi ngọn nguồn tồn tại huyết mạch chi ngọn nguồn đây là cái gì dạ phong đối với cái này cũng không biết thế mà dịch tịch ngạn lại là khiếp sợ không thôi huyết mạch chi ngọn nguồn thứ này thế nhưng là chí tôn cường giả thậm chí càng mạnh tồn tại đều sẽ liều mạng tranh thủ nó có thể để thăng huyết mạch độ tinh khiết đồng thời đối huyết mạch thăng cấp có tác dụng cực lớn nếu có đủ nhiều huyết mạch chi ngọn nguồn thậm chí có thể cho huyết mạch trực tiếp tăng lên tới mắt cấp hơn nữa còn không có tác dụng vụ loại vật này là dạ phong cần có nhất được đến dạ phong thông qua hệ thống tư liệu mới hiểu được huyết mạch chi ngọn nguồn chân quý hắn cũng rung động nhìn dạ phong hơi kinh ngạc cao ngư ngư cho là hắn sợ Dù sao đây là trí tôn cường giả đều sẽ tranh đoạt đồ vật, làm sao ngươi chẳng lẽ sợ? Sợ? Sắc thực sợ, ta sợ bị người đoạt trước một bước. Gia Phong cười cười, trên thế giới liền không có hắn sợ người. Có khí phách, nạn nhi không có nhìn nhầm. Ngươi nói làm sao so? Chúng ta thì so luyện chế tam chuyển tạo hóa đan như thế nào? Tam chuyển tạo hóa đan là một loại tam phẩm đang ăn dược, có thể trên diện rộng cải thiện thiên nhân cảnh cùng thiên thần cảnh thiên phú và thể chất thần kỳ đang ăn dược, thậm chí có thể cho một số người trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Tạo hóa đan chia làm rất nhiều loại, mạnh nhất là cửu chuyển tạo hóa đan. Loại đan dược này có thể cho trí tôn cường giả thành tiểu càng mạnh tồn tại. Có thể, chúng ta thì so người nào luyện chế thời gian ngắn, phẩm chất cao. Dạ Phong không chút do dự đáp ứng. Luyện đan. Một bữa ăn sáng nha. Tuy nhiên Dạ Phong chưa từng có luyện chế qua đan dược, thế nhưng là có hệ thống tồn tại. Đây đều là chút lòng thành. Chuyên môn trong phòng luyện đan, Dạ Phong cùng cao ngư ngư phân biệt đứng tại một cái lò luyện đan trước mặt, bắt đầu chuẩn bị luyện chế tam chuyển tạo hóa đan. Luyện đan muốn trước dùng đan chi hỏa bao hàm lô để đan nhiệt độ lò tăng lên tới trình độ nhất định. Sau đó là đem các trồng linh dược chiết xuất hợp đan, đan bao hàm lô tương đối mà nói tương đối đơn giản, chết xuất thì có một ít tinh tế. Nếu như bản lĩnh không đủ, chết xuất hiệu quả liền sẽ trở nên kém. Nhất nhị phẩm đan dược còn không có quan hệ gì, đến tam phẩm về sau đan dược liền bắt đầu chậm rãi thể hiện. Mà tam phẩm bên trong khó khăn nhất luyện chế cũng là tam chuyển tạo hóa đan. Nó nhu cầu 108 trồng linh dược, mỗi một loại đều cần độ chính xác chết xuất, nếu như tạp chất quá nhiều, sau cùng sẽ ảnh hưởng hợp đan cùng ẩn đan hiệu quả, thậm chí trực tiếp dẫn đến không cách nào hợp đan. Bởi vì số lượng rất nhiều, đối với một cái luyện đan sư khảo nghiệm cũng là phi thường lớn. Không chỉ có là thần hồn cường độ hay là luyện đan độ thuần thủ, thậm chí là các phương diện kinh nghiệm, đều là một cái to lớn khảo nghiệm. Liên xem như tứ phẩm đan dược sư, muốn luyện chế tam chuyển tạo hóa đan, cũng sẽ hoa rất lớn tinh lực. Cao ngư ngư tựa hồ đến coi chuẩn bị, hít sâu một hơi, bắt đầu dần dần chiết xuất, tốc độ thật nhanh. Mà Dạo Phong thế mà đang thưởng thức mỹ nữ, nha đầu này, cái này hết sức chuyên chú bộ dáng, thật đúng là có điểm mê người đây. Nhìn lấy Dạo Phong bộ dáng, một bên dịch tịch nạn có chút nóng nảy. Sau một khắc, Dạo Phong cười cười, một tay tóm lấy cái kia 108 trung linh thuốc, một mạch ném vào đàn lô. Đây là cùng một chỗ tinh luyện. Dịch tịch nạn tuy nhiên không hiểu gì luyện đan chi đạo, nhưng là nàng đã thấy qua dịch thốn đoán luyện chế qua đang ăn dược, cho dù là luyện chế nhất phẩm đang ăn dược, cũng chưa từng có cùng một chỗ tinh luyện tình huống, bởi vì dạng này sẽ để cho có chút dược hiệu sớm trung hòa, dẫn đến dược hiệu mất hết. Một bên cao ngư ngư cũng là nhìn đến dạng phong bên này tình huống, trên mặt lộ ra kinh dị. Dạng phong này chẳng lẽ sẽ không luyện đan? Làm sao lại phạm dạng này sai lầm cấp thấp nhà máy? Chương 237 hiếm thấy thất phẩm luyện đan sư, đổi lại trước kia dạng phong lại là không biết luyện đan, nhưng là trước đó vì để huấn độn môn đan dược hệ thống càng thêm hoàn thiện. Hắn để hệ thống trợ giúp hắn học tập rất nhiều luyện đan phương pháp, nhớ kỹ rất nhiều đan vương, bao quát tam chuyển tạo hóa đan, tạo hóa đan hiệu quả, gia phong vì nó dần mình, hắn càng làm cho hệ thống cho nó thăng cấp làm cựu chuyển tạo hóa đan mới. Vốn đang có thể để thăng vì thần cấp tạo hóa đan mới, nhưng là không có thần cấp tài liệu, căn bản không có khả năng luyện chế ra loại đan dị này. Cho dù có thần cấp tài liệu, muốn luyện chế ra cũng đến là cực kỳ phiền phức, còn không bằng trực tiếp dùng cựu chuyển tạo hóa đan thăng cấp làm thần cấp tạo hóa đan. Liên xem như một khỏa tam chuyển tạo hóa đan cũng có thể thăng cấp làm thần cấp tạo hóa đan, bất quá cần thăng cấp điểm số nhiều hai điểm mà thôi. Muốn không phải gần nhất đang bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh, chính hắn đều làm thần cấp tạo hóa đan. Loại vật này đối với mình chính mình, đối với vân vận bọn người có sự giúp đỡ to lớn. Tại dịch tịch nạn cùng cao ngư ngơ kinh ngạc dưới con mắt, Dạ Phong đồng thời tinh luyện 108 trồng tam phẩm linh dược. Cách làm này đối người khác tới nói, căn bản không có khả năng, chí ít cần 5 6 phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể làm đến. Muốn một lần tinh luyện nhiều trủng linh dược, đối thần hồn cường độ yêu cầu quá lớn, tại tinh luyện mỗi một loại linh dược thời điểm, đều phải cẩn thận. Rất nhiều người đều lựa chọn một loại một loại chậm rãi tinh luyện, có rất ít duy nhất một lần tinh luyện nhiều chồng linh dược tình huống. Dạ Phong cùng người khác khác biệt, bởi vì Táng Tiên quyết tồn tại, hắn trước kia tu luyện thần hồn công pháp, vẫn luôn tại theo lấy thực lực tăng lên mà tăng lên. Hắn thần hồn biến thái trình độ, không thể so với thể phách biến thái trình độ kém. Đến tiên nhân cảnh về sau, Dạ Phong thể phách, trong thân thể linh lực, sức hồi phục, theo cùng giai gấp một và lần, tăng lên tới cùng giai 100 ngàn lần. Bởi vì thần hồn so khác phương diện càng thêm khó có thể tu luyện, rất nhiều nhân thần hồn cảnh giới so tu vi cảnh giới đều muốn thấp một số, chỉ có hồn tu mới có thể đi theo tự thân cảnh giới giống nhau. Người mang táng thiên quyết, dạ phong thần hồn chi lực thậm chí so với bình thường chân thần cảnh định phong cường giả đều lợi hại hơn. Chứ những thứ này, giả phong các loại thần cấp công pháp cũng được tăng lên nhiều. Có những thứ này bị vào, hắn mới có lòng tin chiến thần thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí còn có thể chân thần cảnh cường giả nhất chiến. Bây giờ luyện tam chuyển tạo hóa đan, càng là một bữa ăn sáng. Mỗi một loại linh dược đều cần đặc biệt nhiệt độ nhắc tới luyện, dạ phong khống chế đan điển chi hỏa, cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện. Đan lâu cứ như vậy lớn, chỉ có cao hơn 1 mét, rộng một mét, mỗi linh dược nhu cầu nhiệt độ cũng không giống nhau, rất khó có thể tưởng tượng. Dạ Phong có thể khéo như thế, rượu đem nhiều như vậy linh dược nhiệt độ không chế tốt, đồng thời còn tại tinh luyện bọn họ tinh hoa. Điều này cũng làm cho Cao Ngư Ngư cho rằng Dạ Phong dạng này luyện đan, quả thực cũng là đần độn phương thức. Tuy nhiên Dạ Phong cũng là làm đến. Mỗi một loại linh dược đều tại thích hợp nhiệt độ dưới bắt đầu chết xuất. Đi bã, lưu tinh hoa, bã đều bị Dạ Phong đan điển chi hỏa trong nháy mắt đốt hóa thành cho tàn, chìm tại đáy lò, biến thành đan lô cho. Chỉ còn lại có các loại nhan sắc tinh túy lơ lửng tại trong lò đan. Thế mà không có có một phần linh dược bởi vì nhiệt lửa không chế không tốt mà bị tiêu hủy. Có thể đồng thời tinh luyện hơn 100 trồng đan dược, hơn nữa còn sẽ không hư hao một chút, chỉ sợ chỉ thất phẩm trở lên luyện đan sư có thể làm đến. Đến mức ngũ phẩm cùng lục phẩm luyện đan sư, bọn họ tuy nhiên cũng dám đem đại lượng linh dược đồng thời tinh luyện, nhưng lại không cách nào cam đoan mỗi một phần linh dược cũng sẽ không tổn hại. Tinh hoa tinh luyện hoàn tất, đối tại bình thường luyện đan sư mà nói, đến một bước này, liền nên bắt đầu hợp đan. Tuy nhiên Dạ Phong làm xong những thứ này, cao ngương ngư vậy mà mới tinh luyện hết hai phần linh dược. Giữa hai bên tốc độ, rõ ràng, nhưng là Dạ Phong cũng không có gấp làm như vậy, hắn thế mà tại tiếp tục sách lưu giữ lúc trước một lần kia cũng chỉ là lần thứ nhất chiết xuất đối linh dược tinh túy tiến hành nhiều lần chiết xuất tình huống chỉ sẽ xuất hiện tại ngũ phẩm trở lên đan dược bởi vì bọn họ hợp đan độ khó khăn càng lớn không thể có quá nhiều tạp chất thất phẩm trở lên đan dược càng là không thể có chút tạp chất cho nên nhất định phải tiến hành nhiều lần chiết xuất tam chuyển tạo hóa đan mặc dù là một cái rất khó luyện chế đan dược nhưng là hắn Chung quy chỉ là tam chuyển tạo hóa đan cùng hắn cao phẩm cấp đan dược so sánh hắn yêu cầu cũng không cao chỉ cần một lần chiết xuất liền đầy đủ tuy nhiên Dạ phong lại tại tiếp tục chiết xuất Đối chiến thắng Cao Ngư Ngư, Dạ Phong sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là viên thuốc này, Dạ Phong quyết định lưu cho mình sử dụng. Người nha, đối với mình khẳng định phải tốt đi một chút, chính mình ăn đồ ăn, khẳng định là tinh hoa bên trong tinh hoa. Dạ Phong tiếp tục tiến hành lần thứ 2 tinh luyện. Lần thứ 2 tinh luyện so lần thứ nhất độ khó cao ra không ít, Dạ Phong cũng là cẩn thận từng ly từng tí chết xuất. Nhìn lấy Dạ Phong nghiêm túc bộ dáng, Cao Ngư Ngư hơi nghi hoặc một chút, tâm lý thầm nghĩ, Dạ Phong thật chẳng lẽ có thể đồng thời tinh luyện 108 trồng linh dược? Điều đó không có khả năng, liền xem như sư tôn, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử làm như vậy. Cao Ngư Ngư sư tôn là một vị lục phẩm luyện dược sư, theo khi còn bé bắt đầu, nàng ngay tại sư phụ của nàng chỗ đó học tập luyện đan, bây giờ càng là trở thành một tên tứ phẩm luyện đan sư. Lục phẩm luyện đan sư cũng không dám làm như vậy, bởi vì vì sơ ý một chút, tổn thất cũng không nhỏ. Nhẹ thì tất cả linh dược toàn hủy, trọng giả sẽ còn nổ lô, thương tới tự thân. Cao Ngư Ngư đã tinh luyện hơn 10 trồng linh dược, nàng thỉnh thoảng đang quan sát giả Phong. Dạ Phong không chỉ có không có nổ lô, thậm chí ngay cả linh dược bị thiêu hủy khói xanh đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ giả Phong chỉ là làm bộ, đem linh dược ném vào trong lò luyện đan, cũng không có tinh luyện sao? Không đúng. Hắn đan nhiệt độ lò vì cái gì so ta còn muốn cao. Ngay tại Cao Ngư Ngư kinh ngạc thời điểm, Dạ Phong đan lô chuyển ra một cô đan hương. Ừm. Đây là đan hương. Tại sao có thể có đan hương? Chẳng lẽ hắn đã tại bắt đầu hợp đan sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật có thể đồng thời tinh luyện hơn 100 chồng linh dược? Chẳng lẽ hắn là thất phẩm luyện đan sư? Có điều hắn rất nhanh liền phủ định. Thất phẩm luyện đan sư, vô cùng hiếm thấy, nàng thần dược cốc cũng chỉ là mới một vị mà thôi. Coi như mạnh như trước kia hỗn Đội môn, cũng chỉ có hai vị dạng này cao cấp luyện đan sư. Cho dù là đặt ở toàn bộ huyền thiên giới, Thất phẩm luyện đan sư cũng là không nhiều, đến mức bát phẩm luyện đan sư, chỉ có cựu Thiên Thập Địa đại thế giới mới có. Lúc này nàng đã bắt đầu đang hoài nghi Dạ Phong thân phận, nàng thậm chí đều đang hoài nghi dịch tịch ngạn bị lừa, Dạ Phong cũng là một cái trọng sinh cường giả. Mà lại vị cường giả này kiếp trước còn là một vị thất phẩm luyện đan cao thủ. Tại cao ngư ngư tâm tư phức tạp thời điểm, Dạ Phong hoàn thành lần thứ hai chết xuất. Sở dĩ sẽ xuất hiện đan hương, là bởi vì tại thứ hai chết xuất thời điểm, đã đem còn thừa tuyệt đại bộ phận tạp chất loại trừ, mỗi một loại linh dược tinh hoa đều rất tinh khiết, tản mát ra đậm mạc khí. Chương 238 Dạ Phong thua. Không có nguyên cơ khác tam phẩm đan dược tiến hành lần thứ hai chiết xuất liền giống với tại luyện chế ngũ phẩm đan dược đồng dạng chỉ bất quá không có ngũ phẩm đan dược cần linh dược chủng loại nhiều cũng không có ngũ phẩm linh đan cần thiết các loại linh dược cấp cao các loại linh dược cấp càng cao chiết xuất độ khó khăn cũng sẽ tương ứng đề cao không biết lần thứ hai chiết xuất hoàn tất về sau cao ngư ngư mới hoàn thành bốn mươi mấy chủng linh dược chiết xuất dạ phong nhìn lấy cao ngư ngư luyện đan trên đài còn thừa những linh dược kia khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hai lần chiết xuất đối với tam phẩm đan dược tới nói đã hoàn toàn đầy đủ nhưng là dạ phong thế mà chuẩn bị lần nữa chiết xuất trong con mắt người bình thường tam phẩm đan dược làm như vậy hoàn toàn cũng là lãng phí nhưng là dạ phong lại không cho là như vậy đây là hắn lần thứ nhất luyện đan hắn muốn biết mình đến cùng có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược hắn hiện tại cũng không có đem cao ngư ngư làm làm đối thủ mà làm mình tại khảo nghiệm năng lực chính mình lần này chiết xuất độ khó khăn càng thêm lớn dạ phong đều có chút cố hết sức đi qua hai lần chiết xuất những linh dược kia tinh túy bên trong bao gồm tạp chất đã cơ hồ nhỏ thậm chí có thể nói là soi mói. chỉ có thất phẩm trở lên đan dược mới có thể xuất hiện ba lần chiết xuất tình huống Lần này chết xuất, cần linh hồn lực muốn nhiều rất nhiều, bởi vì nhất định phải tại đã rất tinh không bốn thuần linh thuốc tinh hoa bên trong loại trừ cái kia một chút tạp chất, độ khó khăn rất lớn, liền giống với mỏ kim đáy biển đồng dạng. Mà lại Dạ Phong còn là đồng thời chết xuất 108 trổng linh dược, cái này cần linh hồn cường độ có thể nghĩ. Dần dần, dạ phong cái chán bắt đầu xuất hiện một tầng hơi mỏng mồ hôi. Bất quá cái này cùng Cao Ngư Ngư so sánh, cũng không tính là gì. Cao Ngư Ngư không hổ là thần dược cốc chăm chú bồi dưỡng thiên tài, nàng giờ phút này đã tinh luyện hết hơn 60 chồng linh dược, cái tốc độ này tính toán rất nhanh, mà lại không có một lần hư hao. Bất quá trên chán nàng lại là không ngừng lại lấy đổ mồ hôi, thỉnh thoảng cần phải dùng linh lực đi đưa nó loại trừ. Lần thứ ba chết xuất, Dạ Phong chỗ tốn thời gian càng nhiều, đồng thời càng đậm đan hương theo trong lọ đan chuyển tới. Nghe cố này đan hương, Cao Ngư Ngư tâm lý mười phần khẩn trương, giờ phút này nàng đã đem tất cả linh dược toàn bộ tiến hành lần thứ nhất chết xuất. Chẳng lẽ Dạ Phong đã tại bắt đầu ẩn đan sao? Bất quá cái này đan hương cùng ẩn đan thời điểm so sánh, tựa hồ có chút nhạt. Có chút khẩn trương Cao Ngư, ngư hít sâu một hơi, để cho mình tâm tính để nằm ngang cùng một số, bởi vì bước kế tiếp hợp đan độ khó khăn bệ tỷ lệ linh thuốc tinh hoa phải lớn hơn nhiều chỉ thấy nàng đem tất cả chiết xuất linh dược, có thứ tự bỏ vào đàn lô, bắt đầu sơ bộ hợp thành. Cái này bước đầu có chút phức tạp, không chỉ có thứ tự trước sau, đồng thời còn có nhanh chậm. Nếu như trình tự sai, không chỉ có ảnh hưởng dư hiệu, thậm chí còn có thể trực tiếp dẫn đến hợp đàn thất bại. Nếu như thả tốc độ xuất hiện sai lầm, cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên không thể có một tia sai lầm. Đối với thần hồn tinh tế có thể nói là phi thường lớn. Cũng là điểm này, để rất nhiều đàn dược sư muốn muốn tiến giai càng cao phân cấp đều là rất khó khăn. Phẩm cấp càng cao đàn dược, cần linh dược chủ loại càng nhiều, đối với đàn dược sư khảo nghiệm cũng càng khó. Thằng đến Cao Ngư Ngư hợp đan tiến hành 1 phần ba, Dạ Phong mới hoàn thành lần thứ ba chiết xuất. Lần này chiết xuất, Dạ Phong tiêu hao không ít linh hồn chi lực, để hắn đều cảm giác được có một tia khó chịu. Ai, còn là linh hồn lực không đủ à? Nếu như càng lớn mạnh một chút, tiến hành lần thứ ba chiết xuất liền muốn nhanh rất nhiều đi. Dạ Phong thế mà đối với mình linh hồn lực còn không hài lòng, hắn như thế biến thái linh hồn lực, nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ đem hắn xem như vạn cổ ít có luyện đan kỳ tài. Cao Ngư Ngư đã tại bắt đầu hợp đan, ta nhưng là chậm không ít, xem ra cần phải mau một chút. Hợp đan không so tinh luyện linh dược tinh túy, tinh luyện tinh túy có thể đồng thời tinh luyện nhiều loại. Nhưng là hợp đan lại nhất định phải từng bước một đến, bởi vì không thể xuất hiện sai lệch chút nào, bằng không liền sẽ dẫn đến hợp đan thất bại. Tuy nhiên Dạ Phong hắn lại như vậy làm từng bước tới sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Dạ Phong đồng thời khống chế 108 trồng linh dược tinh túy, tiến hành đại dung hợp. Cái gọi là đại dung hợp cũng không phải một mạch loạn dung, mà chính là đem những cái kia có thể tiến hành dung hợp bắt đầu dung hợp. Liên giống với xào thịt hâm hắn có đặc biệt trình tự làm việc, cần một dạng một dạng tới. Nhưng là nếu như ngươi có hai cái nồi, có thể đồng thời tiến hành hai đạo chỉnh tự làm việc, một cái nồi xào thịt, một cái nồi xào phối đồ ăn. Dạ Phong bây giờ lựa đan cũng là tại đồng thời tiến hành nhiều nói tự, có thể trước cùng một chỗ dung hợp thì dung hợp, sau đó lại đi qua đặc biệt chỉnh tự dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, Dạ Phong thì có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Giờ phút này, Cao Ngư Ngư đan lô cũng truyền ra thấm vào ruột gan đan hương, xem ra nàng sắp hợp đan thành công, bước kế tiếp bắt đầu đoàn đan. Một lát sau, Dạ Phong cũng hợp đan thành công, có điều hắn bên này đan hương so Cao Ngư Ngư muốn hương gấp bội. Xuất hiện loại tình huống này, nói như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là luyện đan thành công, hoặc là nói đan dược luyện chế thành công, mới có thể xuất hiện như thế hương nồng đan hương. Chẳng lẽ dạ Phong hắn thật luyện đan thành công? chẳng lẽ ta thua sao? không nghĩ tới ta vẫn là chậm. cao ngư ngư chấn kinh nhìn lấy dạ phong, nàng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. lúc này dạ phong cũng đang nhìn cao ngương ngư, ngư. tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ, cá cá, ta còn không có luyện chế thành công, thậm chí ta vừa mới hợp đan thành công đâu, còn chưa bắt đầu vào đan. cái gì? còn chưa bắt đầu vào đan? tại sao có thể có như thế nồng đậm đan hương? cao ngương ngư kinh nghi bất định, đồng thời nàng lại nghĩ tới một điểm nữa, không đúng, dạ phong thật chẳng lẽ hợp đan thành công? hắn thật làm đến đồng thời chiết xuất 108 chồng linh dược, nhưng là vì cái gì tốc độ so ta còn chậm đâu? Chẳng lẽ trước đó Dạ Phong thất bại? Thế nhưng là nàng lại không nhìn thấy Dạ Phong lại hướng đan lô bên trong thả bất kỳ linh dược gì. Từ đầu đến cuối, Dạ Phong đều chỉ hướng đan lô bên trong thả một lần linh dược. Các loại không hiểu, các loại kinh ngạc, để Cao Ngư Ngư giờ phút này nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, thậm chí kém chút để cho nàng không chế nhiệt lửa thời điểm không may xuất hiện. Cao Ngư Ngư không hổ là tứ phẩm luyện đan sư, nàng vội vàng ổn định tâm thần, mặc kệ thất bại hay không, nàng cũng muốn giảng chính mình tam chuyển tạo hóa đan luyện chế hoàn tất. Lại qua nửa canh giờ, Cao Ngư Ngư vẫn hoàn tất, tam chuyển tạo hóa đan luyện chế thành công. Đan lô còn không có mở ra, nồng đậm đan hương đã để một bên Dịch Tịch ngạn ngây ngất. "Con cá, ngươi thành công." "Quá tuyệt." Dịch Tịch ngạn giờ phút này thật cao hứng, có điều nàng đồng thời cũng có chút thương tâm, dù sao Dạ Phong còn không có luyện chế hoàn tất, dạng này Dạ Phong thì thua. "Dạ Phong thua?" Cao Ngư Ngư cũng là kinh dị nhìn lấy Dạ Phong, nàng có thể cảm nhận được Dạ Phong trong lò đan nồng đậm đan hương, không thể so với chính mình kém, thế nhưng là hắn làm sao còn không có luyện chế hoàn tất đâu? "Không, nhất định là có huyền cơ khác." Chương 239 luyện đan cũng sẽ gặp xét đánh. Cảm thụ lấy cùng từ tự luyện chế hoàn thành tam truyền tạo hóa đan một dạng đồng đậm đan hương. Cao ngư ngư không nhịn được muốn sớm xem xét dạng phong đan lô tình huống. Có thể cho ta dùng thần hồn quan sát một chút người trong lò đan đan được sao? Cao ngư ngư do dự một chút, đưa ra một cái xem ra có chút không hợp lý yêu cầu. Một người tại luyện đan thời điểm, không thể nhận đến mảy may quấy rầy, riêng là đem thần hồn xuyên vào người khác bên trong lò luyện đan, dạng này rất có thể sẽ để cho người khác thần hồn chịu ảnh hưởng, dẫn đến luyện đan thất bại. Đây là tối kỵ. Tuy nhiên dạng phong chỉ là cười cười, khẽ gật đầu, có thể. Được đến dạ phòng sau khi cho phép, Cao Ngư Ngư điều động một tia linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua dạ phòng đan lô, tận lực làm đến không ảnh hưởng dạ phòng. Thế nhưng là nàng cái kia một luồng linh hồn chi lực vừa mới thấm vào, nàng nhất thời bị hù dọa. Bởi vì nàng phát hiện bên trong lò luyện đan có một cỗ to lớn linh hồn chi lực, cái này linh hồn chi lực vậy mà so với nàng thần hồn chi lực còn mạnh hơn. Không chỉ có như thế, hắn nhìn đến một đoàn đan điển chi hỏa bên trong, lơ lửng một khỏa bóng ánh sáng long lanh linh đan, tại cái này, nhưng là linh đan phía trên, chân nhũ ra có tam điều nửa đan văn. Phân biệt tam chuyển tạo hóa đan. Đơn giản nhất phương pháp cũng là nhìn nó phía trên tam điều đặc thù đan văn. Đan văn càng hoàn chỉnh, càng rõ lộ ra, đã nói lên cái này, nhưng là tam chuyển tạo hóa đan phẩm chất càng cao, trái lại phẩm chất thì càng thấp. Tuy nhiên Dạng Phong cái này một quả tam chuyển tạo hóa đan vì sao là tam điều nửa đan văn? Cao Ngư Ngư có thể rõ ràng cảm giác được Dạng Phong luyện chế cũng là tam chuyển tạo hóa đan, nhưng là vì sao sẽ thêm ra nửa cái đan văn? Chẳng lẽ Dạng Phong luyện chế là tứ chuyển tạo hóa đan? Điều đó không có khả năng. Dạo phong rõ ràng sử dụng là tam phẩm lĩnh mà lại chỉ có 108 chồng linh vực. Tứ phẩm tạo hóa đan lại sử dụng là tứ phẩm lĩnh mà lại là 216 chồng linh dược mới có thể luyện chế mà ra. Tam chuyển tạo hóa đang luyện chế ra bốn đầu đan văn, đây là Cao Ngư Ngư từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe nói. Dịch Tịch Ngạn nhìn lấy Cao Ngư Ngư chấn kinh bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Con cá, Dạ Phong luyện chế đan dược thế nào? Có phải hay không thất bại?" Nghe đến Dịch Tịch Ngạn nói như vậy, Cao Ngư Ngư mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng cưỡng ép ngăn chặn tâm lý chấn kinh, tâm lý có một tia đăm chắc, Ngạn Nhi, rất có thể tỷ thí lần này là ta thua. Mặc kệ đan dược này bộ dáng như thế nào, nhưng là Cao Ngư Ngư có thể cảm thụ được đi ra. Dạ phong luyện chế cái này một cái tam chuyển tạo hóa đan dược hiệu muốn so với chính mình một khắc này tốt hơn nhiều. Người thua. Làm sao có thể? Rõ ràng là người trước luyện chế tốt mới đúng a. Dịch tịch ngạn tuy nhiên rất hy vọng dạ phong thắng, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cao ngư ngư so dạ phong trước luyện chế thành công. Cao ngư ngư chỉ là cười lắc đầu, dịch tịch ngạn đối luyện đan không phải đặc biệt giải, luyện đan tỉ thí cũng không phải là chỉ nhìn luyện đan tốc độ, còn muốn suy tính đan dược cụ thể phẩm chất dưới tình huống bình thường, nếu như cả hai trên lệnh thời gian không phải quá nhiều, thời gian tiêu đến nhiều người luyện chế tam phẩm cao cấp đan dược, mà tốn thời gian ít người kia lại là luyện chế tam phẩm hạ cấp đan dược, cái này thắng bại thì rất rõ ràng. Cao ngương ngư cùng Dạ Phong cuộc tỷ thí này cũng là loại tình huống này. nàng tuy nhiên luyện chế thành công tam chuyển tạo hóa đan, nhưng là bởi vì lúc trước nỗi lòng bất ổn, nàng phẩm chất mới tam phẩm trung cấp. Thả ở bên ngoài tam phẩm trung cấp cũng coi như là rất không tệ, nhưng là cùng Dạ Phong so sánh, chỉ sợ lại muốn kém không ít. căn cứ nàng tính ra, Dạ Phong nếu như vẫn đan thành công, rất có thể là tam phẩm cao, thậm chí là tam phẩm đỉnh cấp. Nếu như là dạng này, Cao Ngư Ngư tự nhiên là thua. Qua một lát, Dã Phong ẩn Đan hoàn tất, đan lâu còn không có mở ra, hương nồng thấm vào ruột gan, Cao Ngư Ngư cùng Dịch Tịch Ngạn nghe nóng về sau, cảm giác cả người đều hết sức thoải mái. "Con cá, Dã Phong luyện chế đan hương tựa hồ so ngươi còn hương một số a, tại sao sẽ như vậy chứ?" Dịch Tịch Ngạn cũng là một cái ngoài nghề, đối đan hương mức độ đậm đặc đến cùng ngụ ý cái này cái gì không chút nào rõ ràng. Thế mà cái này vô ý một câu, lại làm cho Cao Ngư Ngư bị 10000 điểm bạo kích. Ngoài nghề cũng nhìn ra được cả hai chiến lệnh, cái này còn dùng so sao? Lần này nàng thua rất triệt để giờ phút này nàng cuối cùng là ý thức được Dạ Phong cường đại, đồng thời tinh luyện 108 trăm linh dược, luyện được phẩm chất đan dược, chỉ từ đan hương liền có thể đón được, còn cao hơn chính mình ra rất nhiều. Dạ Phong mỉm cười, đem đan lô mở ra, một khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược lơ lửng giữa không trung, tại đan dược phía trên thế mà bao quanh bốn đầu hoàn chỉnh đan văn. Bốn đầu đan văn, đây là tứ chuyển tạo hóa đan mới có thể xuất hiện tình huống, Dạ Phong thế mà dùng tam phẩm linh dược luyện chế ra tứ phẩm tạo hóa đan. Nhưng là Dạ Phong rõ ràng, thực đầu thứ tư đan văn cũng không có tránh tức hình thành, còn kém một tia mới hoàn chỉnh. Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân chợt hiện. Thứ này lại có thể là muốn đem đan lôi kiếp sao? Cao ngương Ngư, ngư hiển nhiên, đan lôi kiếp không phải chỉ có tác phẩm trở lên đan dược mới có thể xuất hiện sao? Dạng phong cái này tam phẩm, tứ phẩm đan dược làm sao lại xuất hiện đâu? Lôi kiếp là tiêu diệt nghịch thiên chi vật mới có thể xuất hiện đồ vật. Tu luyện cũng là một loại hành vi nghịch thiên, cho nên biết sinh ra lôi kiếp. Luyện chế đẳng cấp cao đan dược cũng là hành vi nghịch thiên, cho nên cũng vì sinh ra lôi kiếp. Thế nhưng là dạng phong luyện chế là tam phẩm linh đan, làm sao cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp? Chỉ có một khả năng, cái kia chính là phong dùng tam phẩm linh dược luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Đây càng là nghịch thiên tình huống. Ngay cả trời cao đều không cho phép. Đan lôi. Tại sao có thể như vậy? Cao Ngư Ngư không thể tin được cảm thụ lấy đây hết thảy. Nàng chớp đôi mắt đẹp, nhìn xem Dạ Phong, giờ phút này nàng sâu sắc nhận thức đến, Dạ Phong luyện đan tạo nghệ là cường đại cỡ nào. Luyện chế tam phẩm đan dược đều có thể dẫn tới đan lôi kiếp, cái này quá kinh khủng. Dạ Phong cảm thụ lấy trên bầu trời lôi vân khí tức, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, luyện đan cũng sẽ gặp xét đánh. Vừa mới hệ thống nói cho Dạ Phong, muốn muốn lần nữa để thăng đan dược hiệu quả, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ. Do dự chốc lát về sau, Dạ Phong lựa chọn để cho đan dược kinh lịch lôi kiếp mặc kệ có thể hay không chịu được lấy cái này cũng không biết tại lúc này không chỉ có là giả phong thì liền cao ngư ngư cùng dịch tịch ngạn cũng treo lên một trái tim tới với anh một đạo lôi kiếp bổ vào lơ lửng giữa không trung đan dược phía trên để nó chìm chìm nổi nổi thế mà tiếp nhận tiếp theo đồng thời nó đan hương càng thêm nồng đậm đạo này lôi kiếp về sau trên bầu trời lôi vân dần dần biến mất giả phong có thể rõ ràng cảm ứng được tại bị xét đánh qua về sau đầu thứ tư đan văn mới chính thức hoàn thành chính thức tứ chuyển tạo hóa đan mua giờ phút này giả phong chợt phát hiện lôi kiếp không chỉ là hủy diệt tựa hồ còn có hắn Cường giả kinh lịch lôi kiếp về sau. Tựa hồ càng thêm cường đại, linh đan này kinh lịch lôi kiếp về sau, mới càng thêm hoàn chỉnh. Giờ phút này, Dạ Phong tựa hội nộ đến thứ gì? Dạ Phong, tỷ thí lần này ta thua. Cao Ngư Ngư cũng là sững sờ được ngày, sau đó lấy lại tinh thần, mang trên mặt nụ cười, không có một tia ghi hận Dạ Phong bộ dáng. Chương 240 Bồi dưỡng hung thú đại quân. Lần này luyện đan tỷ thí, Dạ Phong đại hoạch toàn thắng, tuy nhiên về thời gian chậm một chút, nhưng là hắn lại dùng tam phẩm linh dược luyện chế ra tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn dẫn tới đan lôi kiếp, Có thể làm đến điểm này, ít nhất là thất phẩm trở lên luyện đan sư. Dạ Phong lần này luyện đan, bày ra là thất phẩm luyện đan sư trình độ, Cao Ngư Ngư cam bái hạ phong. "Dạ Phong, ngươi thật không phải trọng sinh cường giả." Cao Ngư Ngư đôi mắt đẹp lần nữa chính mình đại lượng Dạ Phong, theo cảm giác phía trên giảng, Dạ Phong sắc thực cũng là một cái bình thường tu giả, tuổi tác tại 21 tuổi khoảng chừng. Nhưng là từ Dạ Phong trước đó biểu hiện ra luyện đan tạo nghệ cùng Dạ Phong 20 tuổi đạt đến thiên nhân cảnh tu vi phương diện nhìn, cái này có thể là trọng sinh cường giả mới có thể xuất hiện tình huống. Đối mặt Cao Ngư Ngư kinh ngạc biểu lộ, Dạ Phong cười cười, "Ngươi cảm thấy ta là, đúng là ta, ngươi cảm thấy không phải, như vậy ta cũng không phải là." Ách câu trả lời này, để Cao Ngư Ngư có chút im lặng. Có điều nàng cũng có thể lý giải, cái này dù sao cũng là người ta bí mật. Dạ Phong đã tát thua, ta đem huyết mạch chi ngọn nguồn tin tức nói cho ngươi. Hỗn độn môn tại Huyền Thiên giới phía đông nam, tại Hỗn độn môn phía đông bắc hơn 100 triệu giặm địa có một cái gọi là làm man hoang đầm lầy địa phương. Căn cứ tin tức đáng tin mới được, nửa tháng trước, cái chỗ kia đột nhiên xuất hiện một chỗ thượng cổ chiến trường di tích, căn cứ ta thần dược cốc lao tổ lưu lại huyền khí 723 biểu hiện, bên trong vô cùng có khả năng nắm giữ huyết mạch chi ngọn nguồn. Phía đông bắc hơn 100 triệu giặm địa. Dạ Phong nghe vậy, lập tức cười. Dạ Phong từng nghe Dịch Tịch nạn nói qua, phía Đông Bắc hơn 200 triệu giặm chỗ, chính là Đô Đạc Vương triều chỗ. Đô Đạc Vương triều là làm loạn người dẫn lĩnh mà nguồn, Huyền Thiên vực còn có Dạ Phong thân nhân, hắn nhất định phải bảo hộ Huyền Thiên vực, như vậy chỉ có diệt trừ Đô Đạc Vương triều. Chờ sau này thực lực trở nên càng mạnh, nhìn xem có thể hay không đem Huyền Thiên vực tất cả thân nhân đưa đến Huyền Thiên giới phía trên tới. Dạ Phong đã từng hỏi Dịch Tịch nạn, muốn như thế nào mới có thể trở lại Huyền Thiên vực, nàng nói cho Dạ Phong, chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất thì là thông qua đại phi thăng trở về, thứ hai cũng là nhất định phải có thể đánh vỡ Huyền Thiên giới thế giới bích. Muốn từ đại phi thăng trở về, cái này là không thể nào, bởi vì làm như vậy cần công vân thành công vân tứ vương nỗ lực cực lớn đại giới, riêng là cơ gia cùng kim viêm tông. 20 năm trước, long chiến thiên cưỡng ép trở lại về huyền tiên vực, thì để bọn hắn hai phe nỗ lực to lớn đại giới, cũng là bởi vì điểm ấy, chỗ đó tuyển nhận hạ vực đệ tử người đều là thiên thần cảnh, không phải thiên nhân cảnh không đáng tiền, mà chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn đến dạ phong đang cười, cao ngương ngư nhịn không được nhắc nhở, dạ phong, ta biết ngươi nên có rất cường thủ đoạn, nhưng là ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, cái chỗ kia khoảng cách đô đạc vương triều thế lực rất gần, đồng thời còn có ma sát giáo chiếm cứ. Bọn họ khẳng định sẽ nhúng chàm huyết mạch chi ngon nguồn. Đô Đạc Vương Triều rất mạnh, chân thần cảnh cường giả có hơn mấy trăm người, thậm chí còn có mạnh hơn chân thần cảnh đại tồn tại. Công hân Thành bốn đại đỉnh tiêm thế lực cùng nhau, mới có có thể cùng Đô Đạc Vương Triều so sánh. Đến mức ma sát giáo, tuy nhiên so ra kém Đô Đạc Vương Triều, nhưng là cũng muốn so Công hân Thành cường đại nhất thần dự cốc mạnh một số. Đô Đạc Vương Triều sao? Chúng ta cũng là bọn họ. Bây giờ thế lực tăng lên tới thiên nhân cảnh một biến, hắn đã làm tốt cùng Đô Đạc Vương Triều tiếp xúc chuẩn bị. Nhìn lấy Dạ Phong lòng tin 10 phần bộ dáng, Cao ngương Ngư trong nháy mắt thoải mái. Nàng vừa mới là trắng nhấp nhở nắm giữ trí tôn thủ đoạn át chủ bài há lại đô đạc vương triều có thể chống lại trí tôn tại cựu thiên thập địa đại thế giới đều là đứng đầu cường giả tại dịch tịch ngạn an bài xuống dạ phong cùng cao ngư ngư lần nữa giao lưu thật lâu cả hai đều được lợi không cạn dạ phong ngươi có thể hay không đưa ngươi tứ chuyển tạo hóa đan bán cho ta giá cả ngươi ra cao ngư ngư nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút dạ phong luyện chế đan dược nàng muốn triệt để làm rõ ràng dạ phong là như thế nào làm đến đem tam phẩm linh dược luyện chế ra tứ phẩm linh đan không cái này tạo hóa đan ta giữ lấy hữu dụng ừm ngươi mới thiên nhân cảnh chỉ thích hợp sử dụng nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược, thậm chí sử dụng tam phẩm tạo hóa đan đều rất miễn cưỡng. Điểm này ta biết, bất quá ta còn có hắn tác dụng. Tạo hóa đan có thể cải thiện thể chất, tăng thêm tốc độ tu luyện, đồng thời còn có thể biên độ nhỏ trực tiếp tăng cao tu vi, là một loại cực kỳ khó được đan dược. Tu di châu bên trong, Dạ Phong lần nữa bắt đầu luyện chế tạo hóa đan, bất quá lần này luyện chế là không ra gì tạo hóa tán, vì vân vân bọn họ luyện chế. Dạ Phong ban đầu vốn chuẩn bị dùng hệ thống đem tạo hóa đan thăng cấp làm thân cấp, sau đó lại sử dụng, thế nhưng là hệ thống nói cho hắn biết, phẩm cấp quá cao, dược hiệu quá mạnh, khả năng sẽ bạo thể mà chết. Tạo hóa tán tác dụng cùng tạo hóa đan giống nhau, chẳng qua là nhằm vào hóa vũ cảnh một chút tu giả. Vân Vân cùng yêu Nguyệt đều vẫn chưa tới tinh thần cảnh, chỉ thích hợp loại vật này. Bất quá có tạo hóa tán, các nàng tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Tạo hóa tán dạ phong luyện chế cực kỳ nhiều, bởi vì nhu cầu không nhỏ. Yêu Nguyệt, Vân Vân, Triệu Linh Nhi, liều Tiên, Dạ Lan Tông mấy cái thị nữ, Ma Viên, Bạch Phượng. Vân Vân. Dạ Phong cho các nàng luyện chế đầy đủ tạo hóa giải tán lúc sau, lại bắt đầu cho Dạ Tử Đồng bảo bối này nữ nhi luyện chế nhất phẩm tạo hóa đan. Dạ tử Đồng vì có thể mau chóng lớn lên, sau đó gả cho Dạ Phong bệ ba nàng gần nhất vẫn luôn tại linh dịch trong ao tu luyện, nàng đều nhanh tiến vào hóa vũ cảnh đỉnh phong. trừ dạ từ đồng, dạ phong còn vì hoa linh giới đi theo mà đến trên trăm hóa vũ cảnh hung thú luyện chế đại lượng nhất phẩm tạo hóa đan. đám hung thú này, dạ phong quyết định thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nhất định là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. mặt khác dạ phong cũng luyện chế không ít tam phẩm tạo hóa đan, những thứ này là vì y diệt tuyết nhi, điệp giao trở thú vương cảnh người chuẩn bị. y tuyết nhi tại hung thú bên trong tới nói, tuổi tác không lớn, thiên phú vô cùng tốt, bây giờ đều đến đến thú vương cảnh hậu kỳ, đợi một thời gian, thì có thể đột phá thú thần kính. kể từ đó. Dạ Phong thì có tiểu khang khang, sư hổ vương chờ ba vị thú thần kính cẩn giả tứ phẩm tạo hóa đan, Dạ Phong cũng luyện chế một số cho sư hổ vương cùng tiểu khang khang chuẩn bị. Dạ Phong hết thảy hoa ba ngày thời gian mới làm xong những thứ này. Hoa nhiều thời gian như vậy, chỉ cần là vì cái tiêu mấy trăm hung thú đại quân, may ra Dạ Phong thần hồn cường đại, mỗi một lô đều có thể luyện chế nhiều viên thuốc. Trước đó, Dạ Phong chuyên môn vì đám hung thú này làm một bộ thích hợp hung thú nhanh chóng tu luyện công pháp, bây giờ sử dụng tạo hóa đan về sau, bọn họ tu luyện tốc độ thậm chí so đồng dạng nhân tộc đều muốn rất nhiều. Đồng thời Dạ Phong còn vì bọn họ chuẩn bị tụ linh chỉ. Tu luyện tốc độ càng thêm cấp tốc. Không bao lâu, Dạ Phong sẽ có được một nhóm khủng bố hung thú quân đoàn. Đan dược luyện chế hoàn tất, Dạ Phong ngồi tại tụ linh trì bên trong, ăn một khắc này chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ tứ chuyển tạo hóa đan. Thiên nhân cảnh tu giả, chỉ có thể thích ứng nhị phẩm tạo hóa đan, thiên nhân cảnh một biến thực lực, sử dụng tam phẩm đều rất miễn cưỡng, nếu như xử lý không tốt, tạo hóa đan ẩn chứa tinh hoa, sẽ xuất hiện cuồng bạo hiện tượng, kỳ kinh bát mạch đều sẽ bị hao tổn, thậm chí dẫn đến tu vi hạ xuống. Tuy nhiên Dạ Phong lại phục dụng tứ phẩm tứ chuyển tạo hóa đan. Chương 241 Đan điển diễn hóa thế giới. Thiên nhân cảnh một biến chỉ thích hợp sử dụng nhị phẩm năng lượng, về sau thiên nhân cảnh thất biến về sau mới thích hợp sử dụng tam phẩm năng lượng, nhưng là thiên nhân cảnh một biến dạ phong lại là ăn vào tứ phẩm tứ chuyển tạo hóa đan dạ phong không nghĩ tới cái kia một cái tứ chuyển tạo hóa đan có thể chịu đựng được lôi kiếp thế mà vào miệng tan đi cái kia một đạo lôi kiếp tuy nhiên không tính là mạnh bao nhiêu nhưng dù sao cũng là thiên kiếp à tạo hóa đan chủ yếu tác dụng là cải thiện thể chất tăng lên tu luyện tốc độ đồng thời còn có thể trực tiếp gia tăng tu vi cảnh giới dạ phong thể chất là hoàn mỹ không cần cải thiện hắn ăn cái này một cái tạo hóa đan cũng là muốn nhìn một chút đến có thể tăng lên nhiều thiếu tu vi An tứ chuyển tạo hóa đan về sau, Dạ Phong thế mà không cảm giác nhiều lắm, Tu Vi cũng mới để Thiên Nhân Cảnh một biến sơ kỳ vững chắc một số, chúng liền kỳ đều không có đạt đến. Anh không phải nói nắm giữ đại lượng tinh hoa có thể tăng cao Tu Vi sao? Thậm chí còn khả năng xuất hiện quần bạo hiện tượng sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác cực ít đâu? Nguyên lai Dạ Phong vào trước là chủ, tứ phẩm tạo hóa đan đối với tầm thường Thiên Thần Cảnh, thậm chí là chân thần cảnh đều có tác dụng, thế nhưng là Dạ Phong thể chất lại là hoàn mỹ cấp, mà lại hắn thể nội ẩn chứa linh lực cùng tinh thần trí lực, sớm đã vượt qua đồng dạng Thiên Thần Cảnh. Tuy nhiên chỉ có Thiên Nhân Cảnh Tu Vi. Thế nhưng là hắn lại là một cái thiên nhân cảnh thiên thần, hơn nữa còn là thiên thần chi bên trong phi thường cường đại tồn tại. Nghĩ tới đây, Dạ Phong chỉ có thể cười khổ. Cái này một khóa ăn không? Kết quả là, Dạ Phong lại lấy ra một khóa chuyển một cái tạo hóa đan, để hệ thống giúp hắn thăng cấp làm ngũ phẩm ngũ chuyển tạo hóa đan. Đinh, tiêu hao một chút thăng cấp điểm, nhất phẩm tạo hóa đan thăng cấp làm ngũ phẩm đỉnh cấp tạo hóa đan. Cái này một cái ngũ phẩm tạo hóa đan cùng tứ chuyển hoàn toàn khác biệt, tạo hóa đan bản thân là bạch màu sắc, chỉ là khác biệt phẩm cấp đan văn màu sắc khác nhau. Ngũ phẩm tạo hóa đan là một khóa có năm đầu màu vàng óng đường vân tạo hóa đan tứ chuyển đan văn là màu cam, tam chuyển đan văn là màu đỏ. không chỉ có màu sắc khác nhau, bọn họ khí tức, trên lệnh cũng là cực lớn. ngũ phẩm đan dược, ẩn chứa to lớn tinh hoa chi lực, cái này phẩm cấp, đồng dạng chân thần cảnh mới sẽ sử dụng đồ vật. dạ phong không chút do dự, một miệng đưa nó nuốt vào, một cỗ cường đại tinh hoa chi lực truyền đến. theo thân thể bên ngoài nhìn qua, dạ phong giờ phút này trùng quanh có kim sắc khí tức đang lưu truyền, những khí tức này hấp dẫn lấy đại lượng linh dịch, những thứ này linh dịch thế mà tại dạ phong trùng quanh ngưng kết thành thể rắn. Tụ linh chỉ bên trong càng ngày càng nhiều linh dịch bị những cái kia khí tức hấp dẫn đến Dạ Phong thân thể xung quanh, Tiểu Đô Thiên cựu tình tụ linh trận tụ tập linh dịch đều không thể chèo chống Vân Vận bọn người tu luyện, ào ào theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Cái quái vật này, cô nãi nãi muốn cùng hắn ở riêng. Yêu Nguyệt tức giận không thôi, nàng ăn tạo hóa giải tán lúc sau, được đến chỗ tốt to lớn, vừa mới chính đang trùng kích tinh thần cảnh. Sư tôn, phu quân hắn đây là cái gì tình huống? Vân Vận kinh dị nhìn lấy Dạ Phong. Tại Dạ Phong bên ngoài, bị một tầng màu lam nhạt sắc vây quanh, cái này sắc là linh lực cùng tinh thần chi lực hóa thành thể rắn. Nhìn kỹ lại, Dạ Phong giờ phút này thế mà biến thành một quả trứng. Ai, Đồ Nhi, ta hiện tại cũng nhìn không thấu Dạ Phong, hắn tu luyện phương thức cùng thường nhân căn bản khác biệt, quả thực không cách nào phán đoán. Yêu Nguyệt cũng là lúc đầu. Tại Hoa Linh Giới à, Dạ Phong thời gian dài làm ra động tinh to lớn đến, lúc thời điểm tu luyện còn cần 10 cái thú vương cảnh, một cái thú thần kính cường giả trợ giúp hội tụ tinh thần chi lực cùng linh lực. Bây giờ đây, có tiểu đô thiên cựu tinh tụ linh trận, linh khí cùng tinh thần chi lực đều nồng đậm đến hóa thành thực thể, đã rất nhiều à, kết quả còn muốn Dạ Phong tựa hồ còn chưa đủ, đều đoạt người khác linh dịch, cứ thế mà đem bọn hắn theo tu luyện bên trong đánh gãy. Sư Tôn, đây chẳng phải là phu quân ta so ngài kiếp trước đều còn mạnh hơn a? Vân Vận không có mảy may tâm cơ hỏi. Yêu Nguyệt, nghe nói như thế, Yêu Nguyệt bị 100.000 điểm bạo kích thương tổn. Tên độ như này, nên nói nàng ngốc đầu, vẫn là càng ngốc. Nếu như cùng Yêu Nguyệt kiếp trước cùng giai so sánh, Dạ Phong sát thực muốn so nàng cấp đoạn. Nhìn đến Yêu Nguyệt im lặng bộ dáng, Vân Vận mới ý tứ đến vừa mới câu nói kia không ổn, Sư Tôn, ta không phải ý tứ kia ta. Thật tốt, ta biết, ngươi chính là quá hồn nhiên. Yêu Nguyệt lắc đầu, đồ đệ này làm sao không học nàng đây, làm người, riêng là làm nữ nhân thì cần phải xấu bụng một chút mới đúng chứ. Dạ Phong khả năng một lát sẽ không kết thúc, chúng ta đi đồng đồng bên kia tu luyện à, Dạ Phong thật sự là không công bằng, các nàng người bên kia ít như vậy, Linh Chỉ lại tu kiến lớn như vậy. Yêu Nguyệt mang theo Vân Vân, Liêu Tiên hướng Dạ Tử Đồng các nàng cái kia Linh Chỉ đi đến. Dạ Tử Đồng, Tiểu Khắc khang, khang, còn có Dạ Lan Tông mấy cái kia thị nữ ở một tòa càng đại tu hơn luyện trong ao tu luyện. Yêu Nguyệt miệng phía trên nói như vậy, thế nhưng là tâm lý lại rõ ràng, không phải Dạ Phong không công bằng, mà chính là Dạ Phong có mặt khác ý nghĩ. Ao nhỏ mới có thể có lợi tại bọn hắn thân nha. Đến mức Dạ Tử Đồng bên kia, chủ yếu là bởi vì dạ tử đồng chơi tính so sánh lớn, linh chỉ đánh một chút, chơi rất hay. Yêu Nguyệt bọn người bị ép rời đi, lưu lại Dạ Phong một người ở chỗ này. Hắn bên ngoài tầng kia linh dịch hóa thành khỏa càng thêm dày hơn. Hắn nhất thời cảm nhận được một cô to lớn tinh hoa chi lực tại kỳ kinh bắt mạch ở giữa trung kích, đồng thời cũng đang hấp thu lấy đại lượng linh lực cùng tinh thần chi lực. Tại những linh lực này, tinh thần chi lực đang dược tinh hoa chi lực trợ giúp dưới, trước hết được lợi cũng là thể phách. Kinh mạch, bắt thịt, cốt cách, tại ngũ phẩm tạo hóa đan tinh hoa tẩy lễ dưới, dần dần trở nên càng mạnh. Không chỉ có là những thứ này, đại lượng tinh hoa chi lực thu hợp vào Dạ Phong đan điền, trong đan điển chín ngôi sao thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa, dạ phong đột phá thiên nhân cảnh về sau, cái kia chín ngôi sao đang diện hóa vũ trụ, mỗi một viên ngôi sao phía trên, phân biệt xuất hiện một gốc trồi non, những thứ này trồi non trung quanh, tầng tầng diệt thần lôi đỉnh tại quay chung quanh, những thứ này nhìn trời thần đều có cự đại uy hiếp lôi đỉnh, đối cái kia trồi non lại không có chút nào tổn hại, ngược lại giống như là đang làm dịu bọn họ đồng dạng. giờ phút này, những cái kia trồi non phát sinh biến hóa, bọn họ thế mà tại cái này tinh hoa chi lực trợ giúp dưới, nhanh chóng sinh trưởng. tỉ mỉ quan sát lấy những thứ này chồi non, phía trên có cự đại uy áp chi lực trong đêm phong đều cảm giác được có chút khó chịu, nhưng là dạ phong vẫn tại kiên trì quan sát, chỉ thấy những cái kia chồi non nhanh chóng lớn lên, theo lúc đầu không đến một tấc, dài đến một thước, biến thành một khỏa mầm cây nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Cùng lúc đó, dạ phong tu vi cũng tới đến thiên nhân cảnh nhị biến sơ kỳ. đột nhiên, tu di giới trên bầu trời, lôi vân ngưng tụ, đây là muốn đem thiên kiếp. dạ phong cũng không để ý tới cái này thiên tiếp, hắn tiếp tục quan sát cái kia chín ngôi sao phía trên không ngừng sinh trưởng mầm cây nhỏ. một lát sau, cái kia mầm cây nhỏ theo dài một thước đến hai thước, dạ phong tu vi cũng theo thiên nhân cảnh nhị biến đi vào thiên nhân cảnh tam biến. Trên bầu trời lôi vân dày đặc trình độ lần nữa tăng lớn, tu di châu bên trong vùng trời này biến đến đen nhánh không gì so sánh được. Hai cái cảnh giới thiên kiếp đồng thời buông xuống nữa. Chương 242 liên tiếp đột phá, dẫn tới diệt tiên lôi kiếp. Trên bầu trời lôi vân hỗn loạn, để một phương thế giới này đen như mực, loại tình huống này còn là lần đầu tiên. Dạ phong thứ này lại có thể là muốn độ hai cái đại cảnh giới thiên kiếp. Loại tình huống này, cựu tiên thập địa trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được. Coi như những cái kia an tạo hóa đan chờ có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới bảo vật người, cũng chưa từng xuất hiện thoáng cái để thăng lên hai cái đại cảnh giới tình huống. Dạ Phong cái này là lần đầu tiên, hắn lần nữa đổi mới cái thế giới này đi chép. Thế mà cái này vẫn chưa hết, Dạ Phong đang điển ngôi sao phía trên mầm cây nhỏ còn đang không ngừng sinh trưởng, nhưng là là sinh trưởng tốc độ có chút chậm lại, bởi vì hắn dưới thân linh dịch cao linh dịch sớm đã bị hấp thu trống không. Linh lực không đến sao? Táng Thiên Quyết, cho ta chuyển. Dạ Phong hét lớn, toàn lực vận chuyển Táng Thiên Quyết, tại Táng Thiên Quyết cường đại hấp thu chi lực dưới, thế mà kéo theo tiểu đồ thiên cũ tinh tụ linh trận, to lớn hội tụ chi lực, thế mà bắt đầu hấp thu nơi xa yêu nguyệt, mấy trăm hung thú linh dịch linh lực. Đại lượng linh lực còn như sợi tơ hướng Dạ Phong nơi này hội tụ. Giống như bách xuyên hội tụ đại hải bất quá những thứ này tới lui, đều là trên không trung, từ trên cao nhìn xuống đi, trang diện mười phần rung động. Theo hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, bao khỏa Dạ Phong cái kia vỏ trứng cũng càng ngày càng dày, tinh thần thạch phía trên mầm cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, chỉ một lát sau, thì dài đến ba thước, Dạ Phong tu vi cũng tới đến thiên nhân cảnh từ biến. Cái này mầm cây nhỏ có chút kỳ quái, dài một thước, Dạ Phong cũng tăng lên một cái đại cảnh giới. Hoặc là nói Dạ Phong tăng lên một cái đại cảnh giới, mỗi ngôi sao phía trên mầm cây nhỏ dài một thước. Cảnh giới tốc độ tăng lên thật nhanh. Lần thứ nhất cảnh giới tăng lên dẫn tới thiên kiếp còn không có buông xuống, lần thứ ba cảnh giới tăng lên, lần nữa dẫn động khí thế, tam trọng đại cảnh giới thiên kiếp đột kích. Toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ thắm, áp độ đè nén cảm giác, giống như ngày tận thế đồng dạng. Mảnh không gian này giờ phút này cũng không có phong, thế mà là cây đang tung bay, cỏ xanh tại lay động, tựa như tại tiêu diên, run rẩy đồng dạng. Không chỉ có là thực vật, thì liền những cái kia động vật cũng nằm rạp trên mặt đất, kinh khủng nhìn lấy cao thiên. Thậm chí là người, hung thú, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến cách đó không xa yêu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, thất kinh nhìn lên bầu trời, thế nào lại là diệt tiên lôi kiếp? cái này tu di châu thế giới làm sao lại sinh ra diệt tiên lôi kiếp? dạ phong đến cùng là cái quái vật gì? thế mà dẫn tới dạng này lôi tiếp, chẳng lẽ là thiên địa hỗn độn mới bắt đầu thai ngén sinh linh? yêu Nguyệt nhìn phía xa bị vỏ trứng bao vây lấy dạ phong, trong lòng có một cái lớn gan suy đoán, yêu Nguyệt mụ mụ, bảy ba hắn hảo lợi hại, chúng ta linh dịch tao linh dịch đều bị hắn hấp thu trống không. một bên tiểu khắc hang, sư Hổ vương sắc mặt trắng bệch, đây là các nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé, yếu đuối. Diệt tiên lôi kiếp chỉ có thế giới bích mạnh mẽ bích bích vật mới có thể tiếp nhận huyền thiên giới thế giới nhỏ như thế này đều không thể thừa nhận loại này lôi kiếp. Nếu như diệt tiên lôi kiếp số lượng đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp vỡ nát huyền thiên giới. Căn cứ yêu nguyệt trí nhớ kiếp trước, viên này tu di châu hẳn là một cái thánh cấp bảo vật, thánh cấp tiểu thế giới, không cần phải xuất hiện loại này diệt tiên lôi kiếp mới đúng. Yêu Nguyệt không biết, Dạ Phong đã đem viên này tu di châu thăng cấp làm thân cấp. Mấy chục vạn dặm bên ngoài trên một cây đại thụ nào đó mảnh lục diệp cũng đang không ngừng lắc lư, mảnh này lục diệp chính là Dạ Phong giam giữ nạp Lan Phi nhan không gian đặc thù. Giờ phút này nàng tuy nhiên nhìn không thấy bên ngoài tình huống, thế nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được loại kia cực độ đè nén cảm giác. Nạp Lan Phi nhàn sắc mặt có chút kinh hoàng, nàng tận khả năng cẩn thận cảm thụ lấy đây hết thảy, bên ngoài chuyện gì phát sinh. Nay khí tức, làm sao có điểm giống Diệt Tiên Lôi kiếp khí tức? Chẳng lẽ đây là một cái nắm giữ đại thế giới vách tường không gian? Khó trách ta thành cấp Tiêu Ngọc cũng vô pháp đem tin tức tin tức lan truyền ra. Đáng chết Dạ Phong, ngươi đến cùng đem tai nhốt ở đâu? Chẳng lẽ là cựu Thiên Thập Địa một cái góc nào đó? Thế nhưng là, nàng nhớ đến chính mình bị bắt thời điểm, rõ ràng là tại một cái rất nho nhỏ thế giới mới đúng. Bên ngoài 200 trăm ngàn dặm, chân nhất ngay tại một cái to lớn linh dịch trong ao khoái là tắm rửa, có đại lượng linh dịch, hắn đã ổn định tương thế, bất quá bị hủy diệt hơn phân nửa thân thể, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể trợ giúp hắn phục hồi như cũ. Bất quá có linh dịch ao, để hắn cũng thỏa mãn. Tâm lý một mực nhớ kỹ dạo phong tốt, chủ nhân thật lợi hại, lại có thể bố trí ra dạng này tụ linh đại trợ. Đột nhiên, nó cảm nhận được bầu trời cảm giác khác thường, sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy dạo phong cái phương hướng này, đây là tại sao có thể có diệt tiên lôi tiếp? Chẳng lẽ là chủ nhân hắn đột phá trí tôn cảnh giới? Không nhiều hán đoạn thời gian trước rõ ràng mới đột phá thiên nhân cảnh, còn trên lệch thật xa thật xa đây. Dạ phong nơi này, ngũ phẩm tạo hóa đan trợ giúp dạ phong cảnh giới trực tiếp tăng lên tới thiên nhân cảnh đệ tứ biến về sau, dược hiệu dần dần biến mất, thủ linh chi linh dịch đã toàn bộ biến mất, bao khỏa dạ phong, cái kia linh dịch hóa thành vỏ trứng cũng toàn bộ hóa thành tinh túy linh lực cùng tinh thần chi lực, bị dạ phong toàn diện hấp thu. tiểu đô thiên cửu tinh tụ linh trận hội tụ linh lực tốc độ, lại dám không lên dạ phong hấp thu tốc độ? Không chỉ có là dạ phong cái này linh dịch ao, thì liền nơi xa yêu nguyệt các nàng linh dịch lần, còn có mấy trăm hung thú linh dịch cao linh dịch đều bị dạ phong bên này hấp thu trống không chỉ có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh đệ tứ biến sao? Bất quá cũng không tệ. Dạ Phong cảm thụ lấy chính mình tu vi, tự lẩm bẩm. Đối với người khác hoặc là hung thú tới nói, có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới cũng rất không tệ, liền xem như người trọng sinh yêu nguyện, cũng là mới đột phá một cái nửa cảnh giới. Hệ thống, bên ngoài thiên kiếp ta có thể chịu đựng được lấy sao? Lần trước luyện đan dẫn tới đan lôi, Dạ Phong cảm ngộ đến lôi kiếp không hoàn toàn là hủy diệt, tựa hồ cũng có được sinh cơ cùng sáng tạo chi lực, có tốt như vậy chỗ, dạ Phong muốn chính mình tinh lịch lôi kiếp. Ký chủ, bởi vì ngươi tại rất ngắn thời gian, đột phá ba cái đại cảnh giới Bên ngoài Lôi Vân tầng tầng thăng cấp, đại lượng Diệt Thần Lôi Kiếp bên trong, diễn biến chút ít Diệt Tiên Lôi Kiếp, ký chủ bây giờ còn không cách nào kinh lịch Diệt Tiên Lôi Kiếp tẩy lễ. Diệt Tiên Lôi Kiếp, chính như mặt chữ nói, có thể diệt tiên. Tiên nhân, trong truyền thuyết tồn tại, nghe rất lợi hại bộ dáng, nhưng là Dạ Phong hiện tại còn không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, phải chăng cùng Cựu Thiên Thập Địa Thiên Thần, Thật Thân một dạng, đều là mọi người tự mình ý ý sản phẩm. Diệt Tiên Lôi Kiếp sao? Thế mà lại xuất hiện dạng này lôi kiếp. Dạ phong rõ ràng nhớ đến, hắn thần cấp công pháp Tịch Diệt Lôi Quyết tầng trước bên trong thì có diệt thế lôi kiếp, Thần lôi kiếp, Diệt Tiên lôi kiếp. Bây giờ Dạ Phong có thể sử dụng đại lượng diệt thế lôi kiếp cùng diệt thần lôi kiếp, lại không cách nào sử dụng diệt tiên lôi kiếp. Đã ta không cách nào chịu đựng diệt tiên lôi kiếp, như vậy ta thì không tiếp thụ lôi kiếp tẩy lễ, giúp ta xử lý sẽ đi. Đúng, ký chủ. Mặt khác nhắc nhở một chút ký chủ, lôi kiếp đối người bình thường mà nói, có thể cho hắn trở nên càng thêm cường đại, nhưng là là đối với ngươi mà nói, thì không có hiệu quả, bởi vì ngươi tất cả phương diện đều là hoàn mỹ nhất, không cần phải mượn hắn đồ vật đến hoàn thiện chính mình, chỉ dùng tăng lên cảnh giới là đủ. Hách cư nhiên như thế cường đại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, người khác muốn thông qua kinh lịch lôi kiếp đến hoàn thiện chính mình, Nhưng là Dạng Phong lại không cần. Một lát sau, trên bầu trời khiến người ta cảm thấy 10 phần áp lực lôi vân trong nháy mắt biến mất. Lôi vân biến mất, mọi người mới thở ra hơi. Đó có thể thấy được, diện tiên lôi kiếp đến cùng đáng sợ cỡ nào, chỉ là một tia, hơn nữa còn không có hạ xuống, liền để Tu di Châu bên trong tất cả mọi người, tất cả hung thú đều cảm thấy bất an. Một quả tạo hóa đan, có thể cho Dạng Phong nhanh chóng tăng lên tới thiên nhân cảnh từ biến, nếu không lại sử dụng một quả. Chương 243 lại đột phá. Bởi vì Dạng Phong phương diện đều là hoàn mỹ cấp, tạo hóa đan dược hiệu thì không cần lãng phí tại tăng lên những phương diện này toàn bộ dược hiệu cũng đang giúp hắn tăng thêm tốc độ tu luyện. Dạ Phong nghĩ đến muốn hay không lại ăn một khoảng ngũ phẩm tạo hóa đan. Lúc này yêu Nguyệt lại đi tới. Quái vật, ngươi nhìn ngươi đều làm những gì? Toàn bộ tu di châu bên trong linh dịch tao ngươi còn có để hay không cho chúng ta tu luyện? Yêu Nguyệt tuy nhiên đang trách cứ Dạ Phong, thế nhưng là trên mặt nàng lại là mang theo đủ cười. Cái quái vật này, mỗi lần đột phá thời điểm đều sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cái này tu luyện cần linh lực không muốn cũng quá kinh khủng đi. Cái kia, ta lần sau chuyển sang nơi khác đột phá. Dạ Phong cảm thụ lấy tu di châu bên trong linh lực cùng tinh thần chi lực đều mỏng manh cùi, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sư tôn, ngươi cũng đừng trách tội Phu quân, hắn không phải có ý, mặt khác hắn càng thêm cường đại, cũng có thể thật tốt bảo hộ chúng ta nha. Ngốc đồ nhi, tôi chọn luôn luôn hướng lá phong cước, ngươi đem ngươi Sư tôn mặt hướng chỗ đó thả. Người ta kiếp trước dù sao cũng là so chi tôn còn muốn lợi hại hơn tồn tại, chẳng lẽ không muốn một chút mặt mũi à? Dạy ngươi nhiều đồ như vậy, quả thực bạch giáo. Tựa hồ nhìn ra yêu nguyện tâm tư, Vân vận tiếp tục nói, Sư tôn, ngươi kiếp trước quá mệt mỏi, một người đối mặt nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, một thế này, liền để Phu quân trợ giúp ngươi nâng lên mảnh này thiên a. Phu quân ngươi lại trợ giúp Sư tôn sao? Yêu Nguyệt, điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi địch nhân thì là địch nhân của ta, ngươi địch nhân ta giúp ngươi giết, ngươi khảm ta giúp ngươi qua, ngươi trở ngại ta dùng ta giúp ngươi quyền đầu đánh vỡ, cho dù Thiên muốn diệt ngươi, ta liền diệt ngày này. Nghe lấy dạ phong phen này xuất phát từ nội tâm lời nói, Yêu Nguyệt sững sờ nửa ngày. Một lát sau, Yêu Nguyệt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, "Hừ, Dạ Phong, ngươi lời nói ta thế nhưng là nhớ kỹ." Nhìn lấy tình cảnh này, Dạ Phong tựa hồ cảm thấy mình giống như bị âm. "Ai Yêu Nguyệt không phải là cố ý nói như vậy, chẳng lẽ mình lại bị Yêu Nguyệt hố?" "Hố thì hố đi." Một thế này, nếu như có thể Yêu Nguyệt nguyện ý lui khỏi vị trí hậu trường. Chỉ là bây giờ Dạ Phong tu vi còn rất thấp, cùng tiền thế những địch nhân kia so sánh, còn chênh lệch rất rất nhiều. Một bên Tiểu Khang Khang cũng theo tới, tại dạ tử đồng thiên trời phía dưới, cái này nhát gan tiểu la lị, la gan dần dần lớn. Có điều nàng lại không có giống dạ tử đồng như thế, trực tiếp nhảy lên đến dạ phong trong ngực. Dạ Phong thấy thế, hơi cười cợt, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. "Đồng đồng, Khang Khang, các ngươi yên tâm, mặc kệ tương lai gặp phải cái dạng gì khó khăn, ta đều biết bảo hộ các ngươi." Dạ Phong nhìn lấy cái này cả một nhà người, tâm lý rất là thỏa mãn. Dạ tự đồng tại nhất phẩm tạo hóa đang trợ giúp giới, cảnh giới đã tăng lên tới thiên nhân cảnh một biến, tựa hồ lại lớn lên một tuổi, vóc dáng cao lớn hơn một chút, xem ra 12 tuổi bộ dáng. Nhìn lấy cái này tiểu La Lệ, Dạ Phong tâm lý có chút buồn cười. Tiểu Khang Khang tâm lý âm thầm cảnh cáo chính mình, lần sau chính mình nhất định muốn cùng đồng đồng ở dạng, phải dũng cảm một chút, bằng không bậy bạ có thể sẽ không thích ta. 053. Dù sao tu di châu linh lực cùng tinh thần chi lực bị Dạ Phong hấp thu rất nhiều, cần thời gian nhất định hồi phục, bất quá làm điểm khuyết là sự tình. Linh Nhi, ngươi mang cái này đồng đồng cùng Khang Khang đến ngoài mời dặm đi chơi, ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Chuyện trọng yếu. Cái gì chuyện trọng yếu? Triệu Linh Nhi không hiểu, thế nhưng lại yêu nguyệt lại rất rõ ràng, lập tức lôi kéo dạ tử đồng cùng tiểu Khắc khang, khang, còn có Triệu Linh Nhi nhanh như chốc chạy. Tốc độ cực nhanh yêu nguyệt, dạ phong bất đắc dĩ cười cười, xem ra có một số việc cùng với nàng còn có cái này một số ngăn cách. Nhìn lấy yêu nguyệt kinh hoàng chạy trốn, Liêu Tiên cũng đột nhiên đốn ngộ, muốn đào thoát. Một bên vân vận, giờ phút này cũng linh hội, nguyên lai phu quân chuyện trọng yếu. Chương 240 từ biến dị hung thú. Tổ long huyết mạch tiến giai độ khó khăn càng ngày càng cao, hắn có thể tăng lên nhiều như vậy, còn là dựa vào bọn họ. ba ngày sau Cùng Cao Ngư Ngư ước định đi Man Hoang đầm lầy thời gian đến. Lần kia tỷ thí sau khi kết thúc, Cao Ngư Ngư cũng không có tức giận, ngược lại ước định cùng Dạ Phong cùng một chỗ tiến về Man Hoang đầm lầy tìm kiếm huyết mạch chi ngọn nguồn. Sở dĩ ước định vào hôm nay, là bởi vì Cao Ngư Ngư còn muốn trở về chuẩn bị một phen. Lần này tới nàng Hỗn Độn môn, còn tưởng rằng nàng hội mang lên không ít tùy tùng loại hình, kết quả nàng cũng không có như này. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở thần dược cốc, nhất không kém cũng là đan dược, nàng từ nhỏ đã rất chú trọng dung mạo vấn đề. Nhìn lấy Cao Ngư Ngư bộ dáng, Dạ Phong hơi kinh ngạc, đây chính là nàng chuẩn bị. Dạ Phong không biết, tại Cao Ngư Ngư nhán lực Dạ Phong cũng là một cái thất phẩm luyện đan sư, 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư, cựu Thiên Thập Địa đều không có dạng này tồn tại. Lúc đó Dạ Phong mới thiên nhân cảnh một biến, dạng này cảnh giới thì nắm giữ thất phẩm luyện đan sư linh hồn lực, người như vậy tiềm lực có thể nói là khủng bố như vậy để hình dung. Mặt khác, nếu như Dạ Phong thật sự là trí tôn cường giả trọng sinh, chờ hắn khôi phục thực lực về sau, cái kia đối với thần dược cốc cũng là một chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, trước không đắc tội. Càng quan trọng hơn là, tại Cao Ngư Ngư lòng, còn có một cái ý nghĩ, cảm nhận được nguy cơ dịch tịch đưa ra muốn cùng Dạ Phong cùng đi nhưng mà lại bị Dạ Phong tự tuyệt, bởi vì hỗn độn môn cần nàng, đồng thời Dạ Phong còn đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Cái ánh mắt này tại nói cho Dịch Tịch nạn, ngươi yên tâm. Được đến cái ánh mắt này về sau, Dịch Tịch nạn mới yên tâm lại. Hỗn độn môn đến Man Hoang Đầm Lầy một triệu rạng bên ngoài Man Hoang Thành, có trực tiếp truyền tống trận, đây là một vạn năm trước ngoài ý muốn bảo lưu lại tới. Man Hoang Nội Thành cái truyền tống trận kia đột nhiên sáng lên, Dạ Phong cùng Cao Ngư Ngư xuất hiện tại phía trên. Man Hoang Đầm Lầy, sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, sinh hoạt đại lượng hung thú. Nhưng là nơi này khí độc dày đặc, Những thứ này khí độc nghe nói là đại lượng chân thần cảnh cường giả vẫn là sau sinh ra, sở hữu giả cự đại hủ thực tính, liền thiên thần cảnh cường giả đều không dám tùy ý. Điều này khiến nhân loại ta cường giả cùng nơi khác hung thú không dám tùy tiện bước vào nơi này. Mà ở những thứ này khí độc bên trong lại sinh hoạt đại lượng hung thú, bọn họ lâu dài sinh hoạt ở nơi này đã thích ứng những thứ này khí độc, bọn họ mượn khí độc là thiên không sai điểm hộ. Ở chỗ này có thể nói là đứng ở thế bất bại, có chút biến dị hung thú, thậm chí lấy khí độc làm thực vật. Bởi vì khí độc tồn tại cùng đại lượng thiên tài địa bảo, cái này khiến sinh hoạt ở nơi này sinh linh như cá gặp nước, sinh sôi cực kỳ nhanh. Có lúc còn sẽ xuất hiện to lớn hung thú thú triều, công kích nhân loại địa bản vụ Tại trước đây thật lâu, cường đại nhất hung thú thú triều, tập kích nhân loại mấy trăm triệu bên trong chỗ, đại lượng tông môn thế lực bị tổn thất to lớn, trước hết bị chủng kích đại thế lực cũng là Đô Đạc Vương triều. Vì chống cự thú triều, Đô Đạc Vương triều hiệu triệu huyền thiên giới phía đông nam tất cả đại thế lực, cộng đồng tiến thiết một tòa chống cự hung thú thú triều thành trì. Bởi vậy, Man Hoang thành xuất hiện. Đi qua nhiều năm kiến thiết, Man Hoang thành bị kiến thiết thành một tòa có thể so với Công Vân thành cự đại thành trì. Ở chỗ này còn chiếm cứ ba cái đại thế lực: Ma sắc giáo, Huyền Tiêm tông, Cự Nhân tộc. Chương 245 nữ nhân, càng đẹp càng lãng. Man Hoang Thành đã tụ tập huyền thiên giới phía đông nam các đại thế lực người, tuyệt đại đa số đều là thiên thần cảnh cường giả, còn có một bộ phận chân thần cảnh cường giả, đến mức tiên nhân cảnh liền muốn giảm rất nhiều. Bọn họ đều là bị huyết mạch chi ngọn nguồn tin tức này hấp dẫn mà đến, giải Man Hoang đầm lầy người, đều không có tùy tiện vọng động, mà là tại bọn người, Chờ càng rất mạnh hơn người đến. Man Hoang đầm lầy, được vinh dự nhân loại cấm địa, liền xem như chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không dám tùy tiện đơn độc xông vào. Chỉ có ngoài 10 vị chân thần cảnh cường giả, mới dám xông vào một lần Man Hoang đầm lầy bên ngoài đến mức man hoang đầm lầy chỗ sâu nhất định phải đại lượng chân thần cảnh cường giả kết bạn mà đi thiên thần cảnh cường giả số chia lượng muốn rất nhiều bên ngoài còn muốn có chân thần cảnh cường giả dẫn đội đến mức thiên nhân cảnh đến man hoang đầm lầy thì là chịu chết liền nơi này khí độc đều không thể ngăn cản dạ phong cùng cao ngư ngư xuất hiện tại trên truyền thống trận lập tức dẫn tới một đám người vây xem hoặc là nói cao ngư ngư dẫn tới một đám người vây xem tuy nhiên cao ngư ngư thu liễm khí tức nhưng là nàng mỹ lệ lại dẫn tới mọi người tán thưởng những thứ này người đại đa số là thiên thần cảnh cùng một số nhỏ thiên nhân cảnh vị nữ tử kia thật xinh đẹp đúng vậy a Ta chưa bao giờ thấy qua thời gian lại có dạng này nữ tử. Ta đoán nhất định là đại gia tộc hậu bối, không phải vậy không cách nào bồi dưỡng được dạng này tuyệt sắc nữ tử. Mặc kệ là nam, vẫn là nữ, 440 đều là hào kinh ngạc cao ngương ngư mỹ lệ. Nghe đến mấy cái này, người cảm thán thanh âm, cao ngương ngư mang trên mặt một kia khinh thường mỉm cười. Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, đều có thể nghe đến dạng này thanh âm. Thế mà nàng đột nhiên nghe đến một câu, lập tức đem nàng chọc giận. Thật nghĩ bắt để nàng làm nô, liền xem như bị gia tộc của nàng người đánh giết, cũng là đáng. Hỗn trướng. Cao ngương ngư chuẩn bị lập tức xuất thủ, lôi đình rất chết, lại bị dạng phong ngăn lại đáp ứng ta dọc theo con đường này để cho ta tới làm hộ hoa sứ giả có được hay không? Dạ phong mỉm cười nhìn lấy cao ngư ngư, cao ngư ngư nhìn xem dạ phong liếc một chút, sững sờ một lát, người kia thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại đám người này bên trong xem như mạnh nhất tồn tại, có điều nàng lại gật gật đầu, dạ phong chậm chậm quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến thành nồng đậm sắc ý, đem cao ngư ngư làm nô, dạ phong đều có chút không đành lòng làm như vậy, coi như muốn như vậy làm cũng chỉ có dạ phong có thể, còn chưa tới phiên người khác, ngươi có thể chết? Dạ phong lạnh lùng nhìn lấy người kia, sắc ý lắm liệt thế mà người kia nhìn lấy Dạ Phong mới Thiên Nhân Cảnh tứ biến tu vi nhất thời phình bụng cười to ha ha ha Thiên Nhân Cảnh thế mà tương đương Hộ Hoa sứ giả ta nhìn ngươi thế mà hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống Dạ Phong cười lạnh một tiếng quát nhẹ chết chỉ thấy cái kia đầu người sợ nổ tung theo tiếng ngã xuống chỉ là một câu người kia thì bể đầu mà chết mà lại liền nguyên thần đều không có cho tới tình cảnh này quá mức quỷ dị đến cùng phát sinh cái gì là Dạ Phong xuất thủ Thiên Nhân Cảnh tứ biến muốn bạo một cái Thiên Thần Cảnh định Phong cường giả đầu lâu cái này sao có thể trong lúc nhất thời Người chung quanh tất cả đều lùi xa xa. Một bên Cao Ngư Ngư, chớp đôi mắt đẹp, lấy nàng cảnh giới, tại vô ý phía dưới, cũng không thấy rõ ràng Dạ Phong là làm sao xuất thủ. Vừa mới chỉ là cảm nhận được hai lần không gian ba động, tại không gian ba động thời điểm, có một cú cự đại hủy diệt chi lực, cái kia một cú cường đại hủy diệt chi lực, đem cái kia mở miệng ồ hế thiên thần cảnh đỉnh phong tu giả cho đánh giết. Dạ Phong công kích thủ đoạn đã như vậy quỷ dị cường hãn, để Cao Ngư Ngư đều có chút chấn kinh, nàng chấp chấp bảo thạch đồng dạng con ngươi, nhìn lấy Dạ Phong, thật không nghĩ tới, lực công kích của ngươi cũng vậy mà như thế cường hãn. Ta cường hãn nhiều nữa đây, càng phương diện nào đó Ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Cao nương nương nghe xong, lập tức lĩnh hội Dạo Phong ý tứ, nhất thời để cho nàng bạch Dạo Phong mở dạng. Bất quá lời kế tiếp, ngược lại để Dạo Phong có chút không thích ứng, có thể à? Chỉ cần tại phù hợp trong hoàn cảnh, ngươi có bản lĩnh đem ta thuốc thủ chịu chói, ta ngược lại là nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút ngươi để mạnh. Cái này nữ nhân à, càng là xinh đẹp, nguyện ngực càng lớn, nguyện ngực càng lớn, chạy thì càng sóng. Nói ngắn gọn, nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng sóng. Tại Dạo Phong nội đạo điểm này về sau, Cao nương ngư còn nói thêm, ta nhưng là trước tiên nói, ngươi đánh lén ta cũng không tính toán. Dạo Phong luyện đan thiên phú. Cao Ngư Ngư đã tin phục, bất quá thực lực phương diện này, Cao Ngư Ngư vẫn là rất tự tin, dù sao nàng chân thần cảnh đỉnh phong, cùng Dạ Phong thiên nhân cảnh tứ biến so sánh, kém rất rất nhiều. Nhưng là Dạ Phong vừa mới một cái kia, lại là để cho nàng có chút kiêng kỵ, để cho nàng cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Nguyên lai, Dạ Phong sử dụng hư không chi thuật cùng tịch diệt lôi quyết. Dạ Phong điều động một luồng diệt thần lôi kiếp, thông qua hư không vượt qua, trực tiếp công kích cái kia thiên thần cảnh đỉnh phong tập trung. Cảnh giới tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ biến, hư không chi thuật cùng tịch diệt lôi quyết vận dụng càng mạnh cảnh giới. Hư không chi thuật hết thảy có tầng 3, vượt qua hư không, hư đoạn lưỡng giới. Đại hư chi thuật, tịch diệt lôi quyết hết thể có bảy tầng, diệt thế, diệt thần, diệt tiên, diệt đế, hỗn độn, thiên kỵ, tịch diệt. Tuy nhiên vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng tầng thứ nhất vượt qua hư không, lại có thể càng nhanh càng xảo diệu hơn sử dụng một chiêu này, không gian ba động càng nhỏ hơn, vượt qua tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa. Nhỏ yếu hư không ba động, liên thân hồn cường đại cao ngư ngư tại trong lúc lơ đãng đều chỉ cảm ứng được một tia chấn động mà thôi. Tịch diệt lôi quyết, dạ phong còn dừng lại tại tầng thứ hai diệt thần lôi đỉnh phía trên, bất quá đủ để giết chết thiên thần cảnh cường giả. Tại đối phương bất ngờ không đề phòng. Thiên Thần cảnh đỉnh phong trực tiếp bị nhất kích bề đầu, cường thế chân sát. Trung quanh những người này, giờ phút này sắc mặt biến đến có chút phức tạp. Dạ Phong quá mức quỷ dị, liền Cao Ngư Ngư đều không có khám phá Dạ Phong công kích, những người này càng thêm nhìn không thấu. Rõ ràng cảnh giới là ở chỗ này, nhưng lại một tiếng đánh giết Thiên Thần cảnh đỉnh phong người. Thiên Thần cảnh đỉnh phong người đều bị uống bể đầu sọ, người khác càng là không dám ở ngôn ngữ lô mãng, thậm chí không dám nhìn nhiều Cao Ngư Ngư liếc một chút. Lúc này, một người mặc cẩm bào nam tử, tiêu xái đi tới, trực tiếp đem Dạ Phong coi nhẹ, nho nhã lễ độ đối Cao Ngư Ngư hơi, hơi hơi hành lễ. Nam tử này thế mà cũng là chân Thần cảnh đỉnh phong. Ngư Nhi, chúng ta lại gặp mặt, không bằng cùng một chỗ ôn chút chuyện. Hừ, Cơ Vũ Hạo, không muốn gọi như thế thân mật, ta quan hệ với ngươi rất quan sao? Cao Ngương ngừ lạnh, liếc đối phương liếc một chút, ngay sau đó quay đầu đi. Ngư Nhi, chúng ta cơ ra cùng thần dược cốc đời đời giao hảo, rất nhiều trưởng bối đều tiếp kết thành vợ chồng chuyện tốt, ta muốn đời chúng ta, cũng cần phải bắt trước. Lại nói, Công hân Thành có thể xứng với ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có ta. Cơ Vũ Hạo nói những lời này thời điểm, hữu ý vô ý nhìn dạo Phong liếc một chút. Ồ, thật sao? Ta không nói trước người khác, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi so ra mà vừa hắn sao? Cao Ngư ngư cười nhạo, đi đến Dạ Phong bên người, kéo lên Dạ Phong tay trái. Chương 246 còn mạnh mẽ hơn chân thần cảnh. Nửa bước thần vương cảnh. Thực lực đến hóa vũ cảnh về sau, thọ mệnh có một và năm, thiên nhân cảnh tự biến, lại có 100.000 tuổi thọ mệnh, thiên thần cảnh càng nhiều. Cơ Vũ Hạo, cơ gia thiên phú mạnh nhất một trong, hoa 20.000 năm thời gian, tiến giai đến chân thần cảnh đỉnh phong. Cái thiên phú này, tại huyền thiên giới đã là thiên tiêu cấp bậc tồn tại. Hắn cũng bị cơ gia ca tụng là vạn năm bên trong, hy vọng cuối cùng càng tiến một bước thiên tiêu. Phải biết, nếu như hoa 50.000 năm trong vòng thời gian, thành vì chân thần cảnh thì lại được xưng là thiên tài, đồng dạng chân thần cảnh cứng, giả, 100.000 năm đều không thể tiến vào cảnh giới này. Sở dĩ như vậy chi chậm, là bởi vì hóa vũ cảnh đằng sau cảnh giới, không chỉ cần phải thực lực tăng lên, đồng thời cũng muốn cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đến hóa vũ cảnh thành tựu thiên nhân cảnh, cần cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thiên nhân cảnh về sau, mỗi một biến đều cần cảm ngộ thiên địa, tăng lên đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Muốn trở thành thiên thần cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Trở thành thiên thần cảnh về sau, còn muốn tiếp tục thăng hoa, theo pháp tắc chi lực lĩnh ngộ ảo nghĩa chi lực. Muốn trở thành chân thần cảnh, nhất định phải có một đầu đảo nghĩa chi lực đại viên mãn. Có lẽ pháp tắc chi lực còn tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, thế nhưng là ảo nghĩa chi lực lại vô cùng khó. Đây cũng là vì cái gì? Đại lượng thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cả một đời đều không thể tiến giai đến chân thần cảnh. Cơ Vu Hạo có thể dùng 20000 năm thời gian thành vì chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, đầy đủ nói rõ hắn thiên phú. Có điều hắn muốn càng tiến một bước, đạt đến thần vương cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Thần vương cảnh giới là huyền thiên giới lớn nhất đứng đầu cường giả, chỉ cần lĩnh vực vừa ra, vô luận bao nhiêu chân thần cảnh cường giả cũng không phải thần vương cảnh cường giả đối thủ. Loại này cường giả chỉ có tại những cái tia siêu cấp đại thế lực bên trong mới có thể xuất hiện. Mấy ngàn năm trước, nghe đồn cơ ra xuất hiện một vị dạng này tồn tại. Thần vương sở dĩ cường đại, trừ tự thân thế lực mạnh mẽ bên ngoài, cũng bởi vì nắm giữ lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực chi lực phía trên mới là tiến vào nói phạm chủ. Tuy nhiên giả phong, tại chú tinh cảnh thời điểm, thì lĩnh ngộ ba con đường. Cho nên hắn tu luyện tựa như ăn cơm uống nước không có chút nào trở ngại. Nếu như nói duy nhất trở ngại, chỉ sợ sẽ là linh lực cùng tinh thần chi lực nhu cầu lượng thực sự quá lớn. Hắn hiện tại mới thiên nhân cảnh tự biến, cần tinh thần chi lực cùng linh lực thì có thể so với thiên thần cảnh tổng cộng nếu như đến thiên thần cảnh, vậy cần linh lực lại sẽ tăng nhiều. Cơ Vu Hạo tự xưng là là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, thiên vũ càng thêm xuất sắc cao ngương ngư, chỉ có hắn có thể đầy đủ xử nguy. Không chỉ có là thiên vũ, luận thân gia, hắn là cơ gia dòng chính, cũng xứng với cao ngương ngư. Thế mà cao ngương ngư lại chướng mắt hắn, cơ gia nhiều lần đến cửa để đề thân đều bị cao ngương ngư, ngư cự tuyệt. Giờ phút này Cơ Vu Hạo lại chẳng biết xấu hổ tiếp cận đến, cao ngương ngư trực tiếp đem Dạo Phong làm bịa lỡ đạn, đồng thời nàng cũng đang khảo nghiệm Dạo Phong, đối mặt cường địch hắn lại như thế nào đối phó. Tuy nhiên Dạ Phong còn chưa lên tiếng, Cơ Vu Hạo lạnh lùng nhìn lấy Dạo Phong, cười lạnh nói. Ngươi nhường ta cùng cái này thiên nhân cảnh đồ bỏ đi so. Ngươi muốn qua loa tắt trách ta, cũng không muốn tìm như thế lần người có được hay không. Cùng lúc đó, hắn trả phóng xuất ra cường đại chân thần cảnh định phong khí tức, thất đem Dạ Phong áp quỳ xuống. Mờ mờ tờ, có lúc muốn phải khiêm tốn một chút, người khác cũng không cho phép. Ngư nhi, ta đem hắn bể đầu, sẽ không ảnh hưởng ngươi tâm tình đi. Đối với loại người này, Dạ Phong luôn luôn là lôi đình đánh giết. Bất quá lúc này còn muốn suy tính một chút cao ngư ngư. Dù sao cao ngư ngư chỗ thần dược cốc tựa hồ cùng cơ gia quan hệ giao hảo, nếu như ở trước mặt nàng làm như vậy, rất có thể để thần dược cốc cùng cơ gia quan hệ biến cứng. Thế mà vượt quá Dạ Phong dự kiến, Cao Ngư Ngư Vũ Mị nhìn Dạ Phong liếc một chút, nói nếu như ngươi có thể giết hắn, ta thì cân nhắc theo ngươi tiến hành xâm nhập kết giao. Đối với cơ gia, Cao Ngư Ngư đã sớm không có nhìn. Thậm chí tại bên ngoài có truyền ngôn, cơ hội chỉ có nữ tu thần dược cốc, là cơ gia cùng Kim Viêm Tông lão bà môi trường ngồi cái địa. Nghe vậy, Dung Động một màn xuất hiện, Dạ Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ trí tôn khí tức, một bàn tay đập chết cơ Vu Hạo. Căn cứ nội dung cốt truyện cần, Dạ Phong tình địch sống không quá 3 chương. Chết. Một cái chân thần cảnh đỉnh phong cường giả, bị một bàn tay đập chết. Lúc trước còn đang giễu Dạ Phong là đồ bỏ đi còn muốn dùng cường đại chân thần cảnh định phong khí tức bức dạ phong quỳ xuống, mà bây giờ thế mà cứ như vậy chết. trí tôn kia khí tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. trung quanh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, kinh khủng nhìn lấy dạ phong, trong lúc nhất thời không biết là trả lại là lưu. tại cường đại như vậy khí tức phía dưới, bọn họ những thiên thần này cảnh giới người, căn bản là không có cách chạy mất. cao ngư ngư cũng là chấn kinh nhìn lấy dạ phong, nàng tuy nhiên nghe nói dạ phong có trí tôn cường giả công kích thủ đoạn, thế nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn đến, cũng là phá lệ rung động. mặt khác, biết rõ đối phương là cường đại cơ gia dòng chính, còn quả quyết xuất thủ đánh giết mà lại chỉ là bởi vì đối phương trào phúng hắn một chút, thì chết oan chết uổng. Dám làm như vậy, hoặc là người điên, hoặc là cũng là nắm giữ một cái duy ta vô địch cường giả chi tâm. Ngươi ngược lại là thủ đoạn độc ác. Cao ngư ngư cho dạo phong đánh một cái bị nhãn, nhưng là không có cách nào che giấu trong mắt chấn kinh. Làm sao? Ngươi không thích? Ngươi đoán. Tại lúc này, cơ ra hắn mời cái chân thần cảnh cường giả, được đến cơ vu hạo chết đi tin tức, hào hào chạy đến. Là ai? Hại ta hạo nhi. Bên trong một cái khí tức so chân thần cảnh đỉnh phong còn cường đại hơn lão giả, giận không nhịn nổi, phóng xuất ra khí tức cường đại người này gọi là cơ không hối hận, có điều hắn còn không có đạt đến thần vương cảnh, mà chính là nửa bước thần vương cảnh. thế mà hắn khí tức lại là so chân thần cảnh định phong cường giả mạnh rất nhiều lần. tại này khí tức phía dưới, cao ngư ngư cũng muốn phóng xuất ra khí tức cường đại ngăn cản. là ta làm. dạ phong lạnh lùng nhìn lấy cơ không hối hận, đi về phía trước mấy bước. ngươi, thiên nhân cảnh thật sự là cười chê. tiểu bối ta niệm ngươi tuổi trẻ vô tri, chỉ cần ngươi nói ra đến cùng là ai làm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. cơ không hối hận lộ ra một bộ vẻ trang trọng, đồng thời một cỗ cường đại khí tức hướng dạ phong đè xuống, muốn dạ phong quỳ xuống mọi người cảm nhận được cái này khí tức cường đại, lập tức che mặt, thay cơ không hối hận bi ai. Đồng thời còn có một số cùng cơ ra giao hảo thiên thần cảnh giới người, muốn nhắc nhở cơ không hối hận một chút, tuy nhiên lại vãn. Ta cờ nơm mờ, đi ra cùng mỹ nữ hẹn hò, làm sao luôn đụng lên loại này lẩn lộn. Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh thật sao? Theo ngươi đến dưới đất đoàn tụ đi. Dạo phong trên thân xuất hiện lần nữa trí tôn cường giả khí tức, một bàn tay hướng cơ không hối hận vỗ tới, phía sau hắn cái kia 10 cái chân thần cảnh cường giả đồng thời bị chết. Chân nhất có tiểu đô thiên tụ linh trận linh dịch trợ giúp, khôi phục thực lực một số, có thể nhiều lần xuất thủ. Nửa bước thần vương cảnh cường giả cũng bị một trường vỗ chết, mọi người lần nữa bị chấn động, chẳng lẽ người này là thần vương cảnh cường giả. Đi ra giả heo ăn thịt hổ. Dạ Phong, ngươi làm như vậy, thế nhưng là để hỗn độn môn cùng cơ gia kết xuống không chết không thôi cửu hận a. Ai, còn không phải là vì ngươi vị này đại mỹ nữ thì ngươi ba hoa phía trên. Chương 247 Đem khí độc làm tu luyện trí bảo, đánh giết cơ gia 10 cái chân thần cảnh cường giả, cùng một vị nửa bước thần vương cường giả, chiếc để rung động tại chỗ tất cả mọi người. Giết những người này thời điểm, Dạ Phong cố ý đem bọn hắn nhẫn chứa vật lưu lại, đều là chân thần cảnh cường giả trên thân nên có không ít đồ tốt. Hôn đột môn hiện tại còn rất nghèo, Dạ Phong cho hung thú đại quân luyện chế tạo hóa đan, hôn đột môn đều phí tổn không ít linh thạch cùng tinh thần thạch. Về sau Dạ Phong sẽ còn tiếp tục luyện chế tạo hóa đan cho hôn đột môn một số đệ tử trưởng lao sử dụng. Riêng là những trưởng lão kia, cũng phải cần tứ phẩm tạo hóa đan, cần phải dùng tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm linh dược luyện chế, những vật này đều không tiện nghi. Tại bên ngoài, một cái đồng dạng tam phẩm linh đan cần một triệu đến 10 triệu linh thạch không giống nhau, căn cứ đan dược luyện chế khó dễ trình độ mà định ra, mà tam phẩm tạo hóa đan là tam phẩm đan dược trong cực khó luyện chế, ít nhất đều cần 10 triệu linh 44 bốn linh thạch. Tam phẩm tạo hóa đan chỉ thích hợp thiên thần cảnh giới người sử dụng, ma tứ phẩm tạo hóa đan thì là cần một tỷ trở lên linh thạch mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Đến mức ngũ phẩm tạo hóa đan, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện một quả. Phải biết, một cái tứ phẩm tạo hóa đan có thể đề cao chân thần cảnh cường giả càng tiến một bước tỷ lệ. Đồng thời, muốn luyện chế tứ phẩm tạo hóa đan, cần a nha tứ phẩm định phong luyện đan sư mới có rất thấp tỷ lệ luyện chế ra đến, liền xem như ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế tứ phẩm tạo hóa đan cũng sẽ có rất đại thất bại tỷ lệ. Bây giờ huân độn môn, một cái tứ phẩm cao cấp luyện đan sư đều không có toàn bộ công hơn thành, ngũ phẩm luyện đan sư, không cao hơn 50 vị, mà lại một nửa trở lên thuộc về thần dược cấp. Lục phẩm luyện đan sư, toàn bộ công hơn thành chỉ có 6 vị, thần dược cấp có 5 vị, một vị khác là một cái tán tu, mà lại cùng thần dược cấp có quan hệ mật thiết. Thất phẩm luyện đan sư, nghe đồn thần dược cấp có một hai vị, mà lại là loại kia sống 200 300 ngàn năm lão quái vật. Cao phẩm cấp luyện đan sư rất hiếm thấy, Dạ Phong cũng là một vị. Dạ Phong có thể đồng thời khống chế hơn 100 trổng linh dược tiến hành ba lần chiết xuất, đã miễn cưỡng đạt đến thất phẩm đan dược sư trình độ. Cao phẩm cấp tạo hóa đan, 10 phần khó có thể luyện chế, trừ yêu cầu rất cao bên ngoài. Cao phẩm cấp linh dược cũng rất ít, một vạn năm linh quả linh dược mới có thể xem như nhất phẩm, 20000 năm linh quả linh dược thì là nhị phẩm, cứ thế mà suy ra. Tiểu Khang Khang xuất sinh Hoa linh giới, cũng là một cái nắm giữ hoàn chỉnh thế giới vách tường tiểu thế giới, tuy nhiên so Huyền Thiên giới diện tích nhỏ một chút, nhưng là nó lại là một cái sản sinh linh quả linh dược thế giới, mà lại nhân khẩu cùng hung thú cũng không tính là quá nhiều. Mặc dù như thế, 50000 năm linh dược linh quả đều rất ít gặp. Mà Huyền Thiên giới tiểu thế giới này, bởi vì nhân khẩu dày đặc, tiêu hao rất lớn, 50000 năm ngũ phẩm linh dược càng là thua tớt, 40000 năm linh quả linh dược cũng là không nhiều. Những nguyên nhân này dẫn đến tứ phẩm trở lên linh đan có giá trị không nhỏ, quang là bình thường tứ phẩm linh đan đều giá trị hơn trăm triệu linh thạch. Tứ phẩm ngũ phẩm tạo hóa đan, dạ phong cũng có thể dùng thăng cấp điểm tướng nhất phẩm tạo hóa đan thăng cấp, đáng tiếc nhu cầu lượng quá lớn, hắn thăng cấp điểm thế nhưng là không nhiều, cần dùng tiết kiệm. Cho nên dạ phong chỉ có thể từ tự luyện chế tứ phẩm ngũ phẩm tạo hóa đan. Tứ phẩm tạo hóa đan cần linh dược tất cả đều là tứ phẩm linh dược, mà lại cần 216 trăm chồng. Bất quá may ra, dạ phong có thể dùng tam phẩm linh dược đến cưỡng ép luyện chế tứ phẩm tạo hóa đan, đến trên lý luận còn có thể dùng tứ phẩm linh dược cưỡng ép luyện chế ngũ phẩm tạo hóa đan muốn luyện chế những đan dược này, dạ phong nhất định phải thu thập tam phẩm, tứ phẩm linh dược, những cái kia chân thần cảnh cường giả nhận chữ vật, nên có không ít những vật này. mặt khác còn nên có không ít linh thạch, công pháp, huyền minh. ngư nhi, bởi vì cái gọi là thấy có phần, có muốn hay không ta cho ngươi phân mấy cái nhận chữ vật. không cần, ngươi đem ta phần kia lưu cho hôn độn môn a, hôn độn môn hiện tại rất cần những vật này. chân thần cảnh nhận chữ vật bảo vật đến cùng có bao nhiêu? thân thể vì chân thần cảnh đỉnh phong cao ngư ngư rất rõ ràng, tại nàng trong nhận chứa đủ tất cả bảo vật giá trị vượt qua 2 tỷ linh thạch. đương nhiên thân phận nàng bất phàm so với bình thường chân thần cảnh muốn giàu có nhưng là hắn chân thần cảnh cũng sẽ không kém đi nơi nào đồng dạng chân thần cảnh nhận chữ vật giá trị 1 tỷ linh thạch vẫn là có đến mức cơ vu hạo nhận chữ vật cũng hẳn là giá trị 2 tỷ linh thạch cái kia cơ không hối hận nhận chữ vật chỗ không canh đầu nhiều nhưng là dạ phong cũng không có trước tiên xem xét những vật này bởi vì bọn hắn cần phải nhanh một chút chạy tới man hoang đầm lầy căn cứ bọn họ nghe nóng tin tức biết được cái này mấy ngày đã có đại lượng chân thần cảnh cường giả tiến vào man hoang đồng lầy đi tìm kiếm huyết mạch chi ngọn nguồn liền trí tôn cường giả đều tâm động bảo vật nên sớm không nên chậm trễ nói không chừng còn có thần vương cảnh giới cường giả đi vào man hoang đầm lầy thần vương tại huyền thiên giới là tuyệt đối đứng đầu cường giả thần vương phía dưới đều là con kiến hôi nhưng là không phải chỉ là nói suông thần vương lĩnh vực vừa ra hắn cơ hội tại huyền thiên giới cũng là vô địch mới tồn tại bất quá có dạo phong tôn đại thần ngày tại thần vương là cái thứ gì nhất trưởng mặt hàng mà thôi man hoang đầm lầy khí độc dày đặc cao ngương ngư chống lên một cỗ cái giới phòng ngừa những khí tức này thương thế làm vì chân thần cảnh đỉnh phong cường giả những thứ này khí độc đối nàng thể phách không thể làm gì thế nhưng là những thứ này đối thân thể người dù sao có hại đại lượng hút nhập thể nội cũng cần một số công phu đến bài trừ. Tuy nhiên Dạ Phong lại không có chống lên kết giới, trực tiếp đi vào những cái kia khí độc bên trong. Cái này khiến Cao Ngư Ngư hơi kinh ngạc. Dạ Phong có muốn hay không ta đem kết giới phạm vi khuyết trường lớn một chút? Cao Ngư Ngư muốn giúp Dạ Phong ngăn cản những thứ này khí độc. Dạ Phong lại là lật đầu. Mỹ nữ tiếp tân bảo hộ, đây là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Dạ Phong vốn không muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn phát hiện những cái kia khí độc không chỉ có đối với mình vô hại, hơn nữa còn có chỗ tốt to lớn. Hắn vận chuyển táng thiên quyết hấp thu một số khí độc. Hắn phát hiện những thứ này khí độc lại có thể được chôn cất thiên quyết hấp thu, biến thành không gì so sánh được tinh túy tinh hoa chi lực. Đối với Dạ Phong tu vi có sự giúp đỡ to lớn, thậm chí tháng qua linh dịch cao linh dịch. Dạ Phong cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hệ thống cho ra đáp án, những thứ này khí độc là từ viễn cổ đến nay, đại lượng chân thần cảnh trở lên cường giả vẫn lạc về sau, bọn họ lúc còn sống trong thân thể tinh hoa, đi qua thời gian dài biến hóa, sinh ra khí độc. Nói cho cùng, những thứ này khí độc căn bản còn là cường giả trong thân thể tinh hoa chỗ diễn hóa mà thành. Tháng thiên quyết sau khi hấp thu, lại phản lấy diễn hóa trở về. Viết cổ, so với thượng cổ còn phải xa xưa hơn, xem ra mảnh này man hoang đầm lầy so dẫn đến cựu Thiên Thập Địa sụp đổ thượng cổ chi chiến lịch sử còn phải xa xưa hơn. Nhiều năm trước tới nay tính gặp lại, để trong này khí độc dày đặc. Đối với Dạ Phong ngược lại là một cái không sai chỗ. Tại Cao Ngư Ngư nện họng nhìn chân trối phía dưới, Dạ Phong thế mà bắt đầu đại lượng hấp thu người khác én ngại khí độc. Dạ Phong đến cùng là quái vật gì, liền khí độc cũng không sợ. Chương 248 Chiến chân thần cảnh hung thú. Man hoang đầm lầy bên trong, Dạ Phong một bên sử dụng khí độc tăng cao tu vi, một bên thu thập man hoang đầm lầy hi hữu linh dược. Những linh dược này tại bên ngoài nhưng là là vô cùng thưa thớt. Chân thần cảnh trở lên cường giả chết mất về sau sinh ra khí độc, khả năng đối với người thú có cự đại uy hiếp, Thế mà đối có chút linh dược nhưng lại có tư nhận tác dụng. Ba ngày thời gian bên trong, Dạ Phong hai người đi cũng không nhanh, bởi vì hắn vẫn đang làm hai chuyện hấp thu khí độc, hai thuốc. Những thứ này khí độc đi qua táng tiên quyết sau khi hấp thu hóa thành tinh hoa so linh dịch cao linh dịch còn mạnh hơn. Dạ Phong hấp thu đại lượng khí độc, Tu Vi đi thẳng tới thiên nhân cảnh đệ tứ biến đỉnh phong. Ở trên đường, Dạ Phong cũng gặp phải man hoang đầm lầy bên trong một số hung thú, bất quá đều bị hai người cho tùy tiện đánh ra. Tại Dạ Phong bên người, Cao Ngư Ngư nhìn lấy Dạ Phong không ngừng hấp thu khí độc đến tăng cao tu vi, theo bắt đầu chấn kinh, đến bây giờ đã chết lượng. Đây là cái gì quái vật? Khí độc cũng có thể tăng cao tu vi. Dạ Phong, bên kia có ta thần dược cốc đặc thù ám ký, xem ra thần dược cốc người đã không muốn sớm tiến vào man hoang đầm lầy, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Cao Ngư Ngư chỉ một khỏa đại thụ che trời, trên ngọn cây này có một khỏa đàn lô kiểu dáng đồ hình, mà cầm trong tay của nàng một cái còn không có lớn chừng bằng bàn tay kim sắc lô, cùng gốc cây kia phía trên đàn lô hình vẽ giống như lúc. Đem kim sắc lô tới gần, trên cây đàn lô đồ hình tản ra ánh sáng màu vàng nóng sau đó tiêu tán không thấy đây là thần dược cốc đặc thù liên hệ thả thức bên trong một số tin tức trọng yếu chỉ có thần dược cốc người mới có thể đầy đủ hiểu người thần dược cốc người nói cái gì cũng không có gì chuyện trọng yếu cũng là nhường ta tăng thêm tốc độ bắt kịp bọn họ các nàng đã đại khái nắm giữ huyết mạch chi ngọn nguồn vị trí đã phát hiện huyết mạch chi ngọn nguồn vị trí cụ thể sao tại cái hướng kia dạ phong nghe vậy chuẩn bị nhanh chóng tiến đến so sánh những thứ này khí độc cùng linh dược dạ phong đối huyết mạch chi ngọn nguồn càng cảm thấy hứng thú bây giờ chiến thần huyết mạch cùng tổ long huyết mạch đều nhanh lần nữa dắt tỉnh chỉ cần lại thu hoạch được một số cơ duyên hoàn toàn đầy đủ phía đông bắc ước trường 1000 và dặm. Cao Ngư Ngư vừa rất lời, liền bị Dạ Phong một phát bắt được, nàng vẫn không có thể tới kịp kinh ngạc, liền bị Dạ Phong kéo vào hư không. Sau một khắc theo hư không xuất hiện, đã là 5 triệu dặm bên ngoài. Đến tiên nhân cảnh tứ biến về sau, Dạ Phong duy nhất một lần có thể xuyên qua 5 triệu dặm khoảng cách. Lại ra xuất hiện, Cao Ngư Ngư chấn kinh nhìn lấy Dạ Phong, "Dạ Phong, ngươi đây là hư không pháp tất chi lực." Không đúng, một chút vượt qua xa như vậy, ít nhất là nắm giữ hư không ảo nghĩa. Cao ngương Ngư triển khai thần thức, phát hiện trước đó mang qua địa phương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chân thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan sư cao ngư ngư thần hồn phi thường tương đại thần thức có thể kéo dài đến ngoài trăm vạn giảm thế mà nàng lại không cách nào cảm giác được lúc trước mang qua địa phương nói rõ dạo phong lần này vượt qua vượt qua một triệu dặm cái này không còn là hư không pháp tắc ách đây đã là đạt đến hư không ảo nghĩa phạm chủ đồng thời nàng cũng sở sở chính mình cái kia bị dạo phong nắm qua tay nàng có cảm giác khát thường. từ nhỏ đến lớn nàng còn là lần đầu tiên bị phụ thân ngoại ý muốn nam nhân dạng này nắm qua tay đây nắm giữ một chút xíu bất quá không tốt dạo phong lời còn chưa dứt cao ngương ngư lập tức kinh hô lên làm sao Thần dược cốc giống như gặp phải phiến phức, phía đông bắc 500 ngàn dặm bên ngoài. Ta hiện tại mang người tới. Dạ Phong lại nắm lên cao ngương ngư tay, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hai người xuất hiện tại 500 ngàn dặm bên ngoài. Dưới không trung, trên trăm đầu xanh đen to lớn chăn dựng chính tại công kích một đám nữ tử, bọn này nữ quyết là thần dược cốc người, các nàng hiện tại chính ở vào Hạ Phong. Những thứ này chăn rừng nhỏ nhất đều có 500 m trở lên, thực lực tại thiên thần cảnh. Dẫn đầu cái kia một đầu, càng là có hơn 3000 mét lớn lên, 100 mm to, chân thần cảnh đỉnh phong thực lực. Ngoài ra còn có hơn 20 điều chân thần cảnh chăn rừng Chăn rừng, có được một kia chân long huyết mạch, bất quá lại rất đảm bạc, mặc dù như thế, cũng không phải tuần tra người có thể đối phó. Nếu như bọn họ dài đến 10 km, càng là có tỷ lệ hóa vì giao long. Mà thần dược cốc bên này, tuy nhiên đồng dạng có hơn 20 cái chân thần cảnh cường giả, cùng 30 mấy cái thiên thần cảnh, tuy nhiên lại không địch lại. Những thứ này chăn rừng không chỉ có lực lớn không gì so sánh được, mà lại phòng ngự lực siêu cường, đồng dạng thiên thần cảnh công kích đều không thể để bọn hắn thụ thương. Càng quan trọng hơn là bọn này chăn rừng sẽ còn mượn nhờ có lợi địa hình, tùy ý ra vào phía dưới đầm lấy chỗ, để chúng nó xuất quỷ nhập thần, lơ lửng không cố định. Thần dược cốc đám nữ tử này chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí ngay cả lao ra đều rất khó khăn, ở ngoại vi đầm lầy chỗ, cũng thủ hộ lấy rất nhiều chân thần cảnh ngăn rừng. Cao viện sư tỷ, ta đã thủ thương, ta ngăn chặn những sốc sinh này, ngươi mang theo chúng tỷ muội theo phía tây nam theo ra ngoài đi. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp chân thần cảnh cường giả, lộ ra một tia quyết tuyệt. Nữ tử này gọi là Cao Linh, giờ phút này nàng khí tức cực kỳ bất ổn, xem ra bị thương nặng. Linh nhi, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ta làm sao có thể vượt xuống ngươi? Cao viện là đám nữ tử này người đầu lĩnh, tu vi tại chân thần cảnh hậu kỳ. Đúng vậy a, Linh nhi sư tỷ Chúng ta tình nguyện chết cùng một chỗ, cũng sẽ không đem ngươi vứt xuống." Mà khác một số thần dược cốc nữ đệ tử cũng rất kiên định nói ra. "Các ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Cao Linh trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nàng ban đầu vốn chuẩn bị xâm nhập chăn rừng của chúng, sau đó lại tự bạo, cho mọi người tranh thủ một chút thời gian. "Linh nhi, đừng nói, chúng ta cộng đồng." Sư tỷ cẩn thận. Cao viện chính tại thuyết phục Cao Linh thời điểm, năm đầu chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng hướng cao viện đánh tới. Bọn họ biết cao viện là đám nữ tử này, lĩnh 240 người cầm đầu, chỉ cần đem nàng đánh giết hoặc là trọng thương, liền có thể đem đám nhân loại kia nữ tử cho ăn. Sập sinh dây nhân loại, chịu chết đi. Ta nhìn chết là ngươi. Tại lúc này, Cao Ngư Ngư cùng Dạ Phong đồng thời xuất thủ. Cao Ngư Ngư chân thần đỉnh phong khí tức toàn diện triển khai, trong tay cầm một thanh chân thần huyền binh, truy một kiếm. Một kiếm đi xuống, đánh ra một đạo dài đến 500m mở tản mượt sắc bén kiếm khí, hướng ba đầu chân rừng công tới. Một bên khác, Dạ Phong xuất ra thần kích, đồng thời mở ra chiến thần huyết mạch cùng tổ long huyết mạch, hướng mặt khác hai đầu chân thần cảnh hậu kỳ chân rừng một kích quét ngang mà đi. Siêu Ken, một đạo bạch sắc ánh trăng, một đạo hồng sắc kích ánh sáng, đồng thời đánh vào cái kia năm đầu đánh lén chân rừng phía trên. Năm đầu hơn 2000 mét chăn rừng trong nháy mắt bị đánh bay, năm đạo cột máu phóng lên tận trời. Bọn họ tuy nhiên bị thương nặng, cũng không có chết. Dạ Phong hoảng hốt, những thứ này chăn rừng vậy mà như thế kháng đánh. Như hôm nay người cảnh tứ biến về sau, thần kích vô tận trọng lực đã có thể phát huy ra 0.001, cái này trọng lượng tại chiến thần huyết mạch cùng tổ long huyết mạch gia trì dưới, đồng dạng chân thần cảnh nhân loại khẳng định không chịu nổi, mà những thứ này là chăn rừng lại có thể tiếp tục chống đỡ. Thế mà càng thêm hoảng hốt là, thần dược Cốc những cô gái kia. Rất đẹp a. Cảm giác tìm tới trong nội mạch mã vương tử. Chương 249 nhân tạo tiên tiếp vừa mới cái này một kích nhân loại chân thần cảnh cường giả khẳng định không chịu đổi coi như tiếp tục chống đỡ cũng sẽ là trọng thương thế mà vừa mới cái kia hai đầu chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng tuy nhiên bị đánh ra một cái lỗ máu nhưng là theo chân chúng nó to lớn thân thể so sánh chỉ là vết thương nhẹ mà thôi bất quá may ra giúp cao viện giải trừ nguy cơ những cái kia chăn rừng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái chiến lược cực mạnh nhân loại trong lúc nhất thời không dám tùy tiện động thủ Là ngư sư muội nàng đổi tới cứu chúng ta chúng ta có thể cứu còn có cái kia soái ca vừa mới hắn rất đẹp a tựa như tiên nhân hạ phàm a Ta đột nhiên cảm giác được ban đầu đọc cảm giác. Vừa mới Dạo Phong cùng Cao Ngư ngư xuất thủ, nhất thời để thần dược cốc tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên mới hy vọng. Cao Viện cũng là nhìn đến Dạo Phong hai người. Sư muội, còn có vị công tử này, may mắn các ngươi chạy đến, không phải vậy chúng ta thì nguy hiểm. Cao Viện sắc mặt kinh nghi bất định, nàng tuy nhiên tại nói với Cao Ngư ngư lời nói, tuy nhiên lại nhìn lấy dạ Phong. Nàng phát hiện Dạo Phong tu vi mới thiên nhân cảnh tự biến, nhưng là là vừa vận cái kia một kích, lại là để chân thần cảnh hậu kỳ nàng kinh hãi. Sư tỷ, ngươi không có không có việc gì liền tốt. Cao Ngư Ngư nhìn lấy Cao Viện Chính đang ngó trường Dạ Phong, lập tức hướng Dạ Phong dựa vào gần một chút, thật giống như tại tuyên bố chủ quyền đối dạng. Dạ Phong là ta, các ngươi không thể đoạn. Cao Viện trong nháy mắt hiểu Cao Ngư Ngư tâm tư, hé miệng cười một tiếng, "Ngư Nhi sư muội, còn không giới thiệu một chút vị này xoá ca. Đây là Dạ Phong, hỗn độn môn Cao Ngư Ngư trong lúc nhất thời không biết nên làm sao giới thiệu Dạ Phong. Nghe dịch tịch nạn giảng, Dạ Phong là nàng từ dưới vực đài phi thăng mang về tiểu bối, lại nghe đồn dạ Phong là trọng sinh cường giả, Phong đối với nàng mà nói tựa như một điều bí ẩn. Bất quá lại là càng thêm hấp dẫn Cao Ngư Ngư nhìn lấy cao ngư ngư rơi vào xấu hổ bộ dáng cao viện có chút nhũ mẩy xem ra cao ngư ngư cùng dạ phong cũng không phải rất quen nhà, nhưng là cao ngư ngư vì cái gì trực tiếp tại tuyên bố chủ quyền đâu ngươi tốt ta là dạ phong hôn đội môn tân nhiệm chấp pháp trưởng lão dạ phong mỉm cười bắt đầu tự giới thiệu dạ phong hắn cũng đang quan sát những cô gái này hắn phát hiện những cô gái này đều có một cái đặc điểm cái kia chính là rất xinh đẹp tuy nhiên so ra kém vân vận bọn người nhưng là cũng kém không nhiều lắm hắn không biết thần dược cốc cái gì đều thiếu không bao giờ thiếu cũng là mỹ nữ không bao giờ thiếu cũng là đang dược mà các nàng làm nữ tử trời sinh thích trung diện Trước hết học được không phải hắn linh đan, mà chính là dưỡng nhan đan, đây cũng là các nàng vì cái gì xem ra đều rất xinh đẹp nguyên nhân. Ngươi tốt, ta là Cao Viện, các nàng sư tỷ. Ta là Cao Linh. Soái ca, ta là Cao Tuân. Ta là Cao Nguyệt, soái ca phải chăng có thời gian đến thần dược cốc tìm ta chơi a? Thần dược cốc những cô gái kia đều lại gần, nhiệt tình chủ động cùng Dạ Phong chào hỏi, tự giới thiệu. Thậm chí có chút nữ tử còn chủ động ám chỉ Dạ Phong muốn hay không thưởng cái hoa, xem thắng cái gì. Thần dược cốc, 99.99% ,99 đều là nữ tu, có rất ít nam, phổ biến thì đạo đưa các nàng đối nam nhân khát vọng trình độ. So với bình thường nữ tử phải mạnh mẽ không ít, riêng là nhìn thấy thực lực Cường Đại, người còn đặc biệt đẹp trai Dạ phong, càng làm cho các nàng tâm động. Đương nhiên, các nàng cũng không phải loại kia tránh thức đồ làm lơ, các nàng ánh mắt là cực cao. Dưới tình huống bình thường, đều chỉ chọn môn đang hộ đối, thực lực ngang nhau người. Thế mà các nàng lại không có không nhìn chúng Dạ phong chỉ có thiên nhân cảnh thực lực, lúc trước đợt công kích kia, đầy đủ chứng minh Dạ phong cường đại. Những cô gái này như tình, để Dạ phong trong lúc nhất thời có chút ý nghĩa kỳ quái. Cao ngương Ngư thấy mình sư tỷ sư muội có chút thay lòng đổi dạ, lập tức nhắc nhở, nguy cơ còn không có giải trừ, chúng ta còn là cần thận điểm Nương nhi sư muội, có ngươi cùng vị công tử này tại, chúng ta còn lo lắng cái gì đây? Sư muội ngươi không phải sợ ta đoạt ngươi xoáy ca đi? Đúng vậy nha, sư muội ngươi còn nhỏ, chúng ta đều tốt mấy chục ngàn tuổi, đến bây giờ còn là độc thân, ngươi liền không thể để để cho chúng ta. Một số có chút gia thần dược cốc nữ tử, trực tiếp bắt đầu treo chọc cao ngư ngư cùng dạ phong. Cái này khiến dạ phong ngược lại là cảm thấy rất dễ chịu, thế nhưng là cao ngư ngư lại có chút không vui. Cái gì tiểu nha, ta rõ ràng so với các ngươi đại có được hay không? Cao ngư ngư cố ý đỉnh, đỉnh ngực, sắc thực so với hắn nữ tử muốn lớn hơn một chút, nhìn dạ phong đặc biệt ưa thích thật tốt, chúng ta thì không đùa ngư nhi sư muội, chúng ta trước phá vây ra ngoài đi. Cao viện nhìn lấy chính mình những sư muội này cũng có chút chịu không được, có thể hay không nhìn thấy soái ca thì phát lăng à, cho thần dược cốc chữa chút thể diện có được hay không? Kết quả là, chúng nữ tử tại ổn định một số. Dạ phong, nếu không ngươi trực tiếp cao ngư ngư đang hỏi dạ phong, muốn hay không trực tiếp tới một cái chi tôn công kích diệt bọn này xuất sinh. Tuy nhiên dạ phong lại lắc đầu, cái này nhưng đều là chân thần cảnh, thiên thần cảnh hung thú, những thứ này thế nhưng là một khoản không tệ tài phú. Một đầu chân thần cảnh yếu thú, chỉ ít có thể bán một tỷ linh thạch, ma man hoang đầm lầy rừng càng là đáng tiền. Nếu như dùng trí tôn công kích, một chiêu liền đem bọn hắn đánh cho cái nhau ngoèo, không có một chút tác dụng nào. Coi như không bán lấy tiền, giả phong cũng có thể đưa chúng nó lấy ra cho an tiểu côn. Tiểu côn gia hỏa này rất kỳ lạ, nó tựa hồ không thể sử dụng linh dịch cao tu luyện, chỉ có thể dựa vào ăn an Đợi chút nữa ta đến một cái đại chiêu, đem bọn hắn toàn bộ đánh trọng thương. Các ngươi tại cho bọn họ đến cái nhất kích chí mệnh, nhớ đến tận lực lưu toàn thầy. Ta hữu dụng chỗ. Mọi người nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn lấy dạ phong. Đại chiêu, cái dạng gì đại chiêu có thể đem lên trăm con chân rừng đánh trọng thương? Dạ Phong lúc trước một kích kia tuy nhiên rất cường đại, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Thiên Nhân Cảnh tứ biến cảnh giới, có thể có cái gì dạng đại chiêu đây? Tuy nhiên trong lòng có nghi vấn, thế nhưng là toàn đều gật đầu đồng ý. Chỉ thấy Dạ Phong trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay trái tại sử dụng tịch diệt lôi quyết, tay phải tại sử dụng chân long bảo thuật bên trong kiếp nan chi đạo, đồng thời còn đem chín ngôi sao bên trong diệt thần lôi kiếp dẫn xuất. Lúc nào ở giữa, trên bầu trời lôi vân dày đặc, xem ra lại là muốn hạ xuống thiên kiếp. Đây là. Chúng nữ tử kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đồng thời cũng chấn kinh nhìn lấy Dạ Phong. Dạ Phong chẳng lẽ muốn chiêu tới thiên kiếp sao? Thiên Kiếp không phải đột phá thời điểm dẫn động khí thế để Thiên Đạo cảm ứng mới có thể dạng phía dưới Thiên Kiếp sao? Chẳng lẽ Dạo Phong là Thiên Đạo hóa thân? Hoặc là nói hắn thật Thiên Tiên, nhân tạo Thiên Kiếp? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, sát trời đã kinh biến đến mức đen tối không gì so sánh được. ầm ầm trận chiến, một đạo cỡ thùng nước diệt thần lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Có đạo thứ nhất, lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba, ngàn vạn đạo cỡ thùng nước diệt thần lôi kiếp không ngừng hạ xuống, hướng trong đầm lầy chăn rừng đánh tới. Một đạo như thế to diệt thần lôi kiếp liền xem như chân thần cảnh hậu kỳ cường giả cũng không thể tùy tiện chống được. Càng mẫu là mà lại số lượng nhiều như vậy, những cái kia phòng ngự lực cường đại chăn rừng cũng không biết có thể hay không chống được tới. Chương 250 quyết chiến sông Như Vương. Trên bầu trời cỡ thùng nước diệt thần lôi kiếp, lít nha lít nhít hạ xuống tại vùng này đầm lầy khu vực, không ngừng oanh kích những cái kia to lớn chăn rừng, để phiến thiên địa này rung động kịch liệt, giống như diệt thế đồng dạng. Muốn không phải huyền thiên giới có hoàn chỉnh tiểu thế giới vách tưởng, chỉ sợ không thể thừa nhận cái này ngàn vạn đạo lôi kiếp công kích. Cỡ thùng nước diệt thần lôi kiếp, đây đã là chân thần cảnh công kích, để chân thần cảnh đều cảm thấy làm sợ hãi lôi kiếp, một đạo liền có thể đem huyền thiên vực cho đánh nát. Thần dược cốc những người này kinh khủng nhìn lấy trên bầu trời lôi kiếp, những thứ này lôi kiếp mặc dù không có đánh vào trên người các nàng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Lúc trước thành vì chân thần cảnh lúc, chỗ kinh lịch lôi kiếp cũng không có như thế to, khủng bố như vậy đi. Giờ phút này các nàng đều tại may mắn, may mắn dã phong không phải là các nàng địch nhân, các nàng là may mắn, thế nhưng là những cái kia chăn rừng lại không may mắn như vậy. Từng đạo từng đạo diện thần lôi kiếp bổ vào bọn họ trên thân, để bọn hắn ra chóc thịt bong, chân thần một chút những cái kia chăn rừng càng là trực tiếp bỏ mình. Bất quá may ra dã phong có ý khống chế, để những thiên thần này cảnh chăn rừng không có thịt nát xương tan. Chân thần cảnh sơ kỳ chăn rừng cũng là bị cái này cái này diệt thần lôi kiếp bổ đến toàn thân cháy đen, máu chảy ồ ạt. Chân thần trung kỳ, hậu kỳ cũng không chịu nổi, bắt đầu chạy trốn tứ phía, muốn tránh né những thứ này 87 bảy lôi kiếp, thế mà những thứ này lôi kiếp tựa hồ mở to ánh mắt đuổi theo bọn họ không thả. Chỉ có cái kia một đầu chân thần đỉnh phong chăn rừng, đối mặt với lôi kiếp còn hơi chút dễ chịu một số, mỗi một đạo đều có thể ỷ vào mạnh mẽ thân thể, tiếp nhận tiếp theo. Ngay tại lúc này, Dạ Phong hét lớn, để thân dược cốc nữ tử đối những cái kia thụ thương chăn rừng khởi xướng công kích máy liệt. Chỉ một thoáng, trừ Cao ngương Ngư bên ngoài, hai mươi mấy cái chân thần cảnh nữ tử Đồng thời phát động công kích, những công kích này ngũ quang tập sắc, uy lực bất phàm, mỗi một chiêu đều có thể làm cho chân thần cảnh sơ kỳ chi người không thể thừa nhận. Những thứ này thần dược cốc nữ tử, chuyên môn công kích chăn rừng thụ thương địa phương, để chúng nó thương tổn càng thêm thương tổn, thậm chí còn có thể xuất hiện chấm giết. Tại xảo diệu phối hợp xuống, Dạ Phong lôi đỉnh công kích hết một đầu chăn rừng, liền sẽ có thần dược cốc nữ tử đối những cái kia chăn rừng tiến hành chém giết. Dạ Phong khống chế được vô cùng tốt, tuy nhiên đẩy trời lôi đỉnh lại là không có thương tổn đến thần dược cốc người. Chỉ một lát sau về sau, thì có 6 đầu chân thần cảnh sơ kỳ cùng hai đầu chân thần cảnh trung kỳ rừng bị đánh giết. TT dẫn đầu chăn rừng, thấy tình thế không ổn, lập tức phát ra khiến người ta nghe run lên tê tiếng kêu ré, tựa hồ tại cho những cái kia hắn những cái kia chăn rừng hạ lệnh. Chân thần trung kỳ một chút chăn rừng tất cả đều nhìn sang, một lát sau, hướng đầm lầy sâu trong lòng đất chui vào, chỉ để lại tám đầu chân thần hậu kỳ chăn rừng. Những thứ này chăn rừng thế mà trốn vào đầm lầy bên trong, cái này đầm lầy tựa hồ cùng phổ thông đầm lầy cũng không giống nhau, lại có thiên nhiên phòng ngự năng lực. căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, vùng này đầm lầy địa sớm đã không phải phổ thông vũng bùn chi địa, cũng không phải phổ thông đất. Vô số năm qua, đại lượng cường giả thi hải chìm tại nơi này trên người bọn họ tự mang pháp tắc chi lực, ảo nghĩa chi lực, càng hoặc là lĩnh vực chi lực, dần dần cùng cái này đầm lầy hòa làm một thể, để diệt thần lôi đỉnh uy lực xuống đến rất thấp. gào, chăn rừng đầu lĩnh gặp dạ phong diện thế lôi đỉnh không còn đối với nó thủ hạ có nguy hại, lập tức hướng hắn phát động công kích. đồng thời cái kia tám đầu chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng cũng là hướng dạ phong bọn người không tới. cái này tám đầu chăn rừng, bên trong có năm đầu bị dạ phong cùng cao ngư ngư kích thương, cái này không định không để cho bọn họ đánh mất bao nhiêu chiến đấu lực, thậm chí còn càng thêm chọc giận bọn họ, giờ phút này biến đến càng thêm khát máu. Tám đầu chăn rừng tại cái kia một đầu chân thần cảnh đỉnh phong xâm nghiêm vương trị huy dưới, khí thế hung hùng. Thần dược cốc bên này, tuy nhiên có 40, 50 người, nhưng là chân thần cảnh cường giả chỉ có hơn 20 cái, mà lại phần lớn là sơ kỳ. Chân thần cảnh hậu kỳ cường giả, mới vẹn vẹn ba người. Chân thần cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có Cao Ngư Ngư một người mà thôi. Nhìn đến những thứ này chăn rừng công tới, Dạ Phong thần sắp tỉnh táo đối Cao Ngư Ngư hỏi, ngươi có thể hay không ngăn cản bọn họ một phút? Có thể. Cao Ngư Ngư kinh ngạc nhìn lấy Dạ Phong, chẳng lẽ Phong còn có càng mạnh chiêu thức? Bố trận. Chín đầu chăn rừng khí thế hung hùng. Tình huống khẩn cấp, Cao Ngư Ngư không kịp hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh. Thần dược cốc những cô gái này, lập tức bày ra một cái kỳ lạ trận hình, thứ này lại có thể là Diệt Ma đại trận. Diệt Ma đại trận, chuyên môn rào sát hung thú một loại trận pháp. Nó lấy chân thần cảnh sơ kỳ cường giả vì trận điểm, chân thần cảnh trung kỳ cường giả vì trận tiết, chân thần cảnh hậu kỳ là trận nhãn, Cao Ngư Ngư làm làm đại trận đầu mối, lãnh đạo toàn trận. Trận pháp này, có thể trực tiếp miểu sát chân thần cảnh hậu kỳ hung thú, chân thần cảnh đỉnh phong hung thú cũng sẽ không dễ chịu. Nhân loại cùng hung thú so sánh, thể phép là có cực lớn yếu thế hung thú vào cường đại thể phách, đồng thời còn có tự thân thiên phú thần thông, thường thường có thể đè ép nhân loại một cảnh giới đánh. Cao ngư ngư cùng đầu kia xâm nhiễm vương tại cùng một cảnh giới, thế nhưng là nàng lại không có nắm chắc có thể chiến thắng nó. Nhưng là nhân loại cùng hung thú khác biệt là hiểu được lợi dùng vũ khí, công pháp, trận pháp, có thể đem đại lượng nhỏ yếu lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, biến thành một cố cường đại lực lượng. Cái này diệt ma đại trận cũng là đưa đến làm như vậy dùng, đem cao ngương ngư ở bên trong tất cả chân thần cảnh lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng. Mà giờ khắc này giả phong lại là tại đại trận này bên trong. Hai mắt nhắm lại, cũng không biết đang làm gì, chỉ có thể cảm nhận được hắn trên thân khí tức chính đang nhanh chóng mạnh lên. Chín đầu chăn dừng tốc độ cực nhanh, diệt ma đại trận vừa mới bố trí xong, bọn họ thì xông lại. Chín đầu dài ngàn mét cự cái đuôi to, lấy lôi đình vạn quân chi thế, đánh ra tiếng xé gió, hướng cao ngư ngư bọn người đập ấm ẩm tiếp theo. Riêng là đầu kia xâm như vương, càng là đánh ra một chút hư không vết nước. Huyền thiên giới cũng không phải huyền thiên vực có thể so sánh, nắm giữ hoàn chỉnh thế giới vết tượng, hư không cũng muốn ổn định rất nhiều lần. Muốn đánh ra hư không vết nước, chỉ có nửa bước thần vương trở lên cường giả mới có thể làm đến. Từ đó có thể thấy Thông thú vì cái gì có thể đè ép nhân loại một cảnh giới đánh? Diệt Ma Thuẫn. Cao Ngư Ngư lập tức quát nhẹ, tay bên trong lập tức đánh ra một đạo phát quyết. Hắn nữ tử tựa hồ cùng Cao Ngư Ngư tâm ý tương thông, cũng bóp lấy đồng dạng phát quyết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chín đầu cự cái đuôi to vừa mới muốn đập chúng mọi người, một mặt to lớn kim lam giao nhau phòng ngự hộ Thuẫn xuất hiện tại mọi người trên không. Ầm ầm. Chín cái đuôi nện ở to lớn hộ Thuẫn phía trên, nhất thời để cái này Diệt Ma đại trận cùng phương này không gian cùng một chỗ Những xúc sinh này, lực đạo thật đúng là lớn ngương ngư giữ ngư lạnh, vì những thứ này chăn rừng cường độ công kích cảm thấy chấn kinh. Hắn cái này một mặt phòng ngự cư tuẫn, đều có thể ngăn cản nửa bước thần vương công kích, cường đại như vậy phòng ngự lực, thế mà còn là bị những cái kia chăn rừng cho dung chuyện. Đây là những xuất sinh này thuần thân thể công kích, nếu như bọn họ xuất ra thiên phú thần thông, lại là cái gì dạng uy lực. Chương 251 muốn thu phục xâm nhiên vương. Chân thần cảnh cường giả ở giữa đại chiến, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, chín đầu chăn rừng cái đuôi công kích, càng là đánh cho vùng không gian này rung động không thôi. Thần dược cốc chúng nữ tử, dung diệt ma đại trận, khắc kết thành một cái to lớn thuật bài. Ngăn cản chín đầu chăn rừng đợt công kích thứ nhất. Ngay sau đó, bọn họ lại bắt đầu thi triển đợt công kích thứ hai. Ầm ầm, nên cự đại thuần bại không ngừng run rẩy. Đáng chết súc sinh, đương tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ công kích. Cao Ngư Ngư sắc mặt biến đến có chút lạnh, một cỗ nồng đậm sát ý truyền đến. Diệt ma kiếm, giết. Cao Ngư Ngư trong tay pháp quyết phát sinh biến hóa, thần dược cốc hắn những cô gái kia trong tay pháp quyết cũng phát sinh biến hóa. Nửa hơi về sau, một thanh có tới ngàn mét lớn nhỏ kim kiếm lớn màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, hướng về chín đầu chăn rừng công kích quét ngang qua. Thanh này cử kiếm khí tức mười phần hãi nhiên, vậy mà đạt đến nửa bước thần vương khí tức. Chánh tức thần vương, làm huyền tiên rồi đứng đầu cường giả, tại chân thần cảnh trước mặt, nó thì là chân chính vương giả, chỉ là cái này khí tức tương đại, chân thần đều muốn làm thần vụ. Thanh này cử kiếm tuy nhiên chỉ có nửa bước thần vương, lại không phải chân thần hậu kỳ chăn rừng có thể chống lại. Gào! Sâm Nghiêm Vương thấy thế, lập tức giống to, muốn để hắn chăn rừng nhanh chóng lùi về phía sau, tránh nẽ một kiếm này, đáng tiếc vẫn là chậm, có hai đầu chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng bị trực tiếp ngang eo chặt thành hai nửa. Thế mà chăn rừng sinh mệnh lực cực mạnh, tuy nhiên bị chặt thành hai nửa, lại không có lập tức tử vong, thế mà nhanh chóng tiến vào đầm lầy bên trong. Chăn rừng nhất tộc có một cái thiên phú thần thông, cái kia chính là lại sinh, chỉ cần cho bọn hắn một số năm thời gian, liền có thể đem gãy mất thân thể một lần nữa lớn lên cùng một chỗ. Bất quá trong mấy năm nay, bọn họ thì sẽ một mực ở vào trạng thái trọng thương. Sâm Nhiên Vương gặp hai đầu chăn rừng bị chạm, phát ra cuồng bạo nộ hống. Gào. Ngay tại lúc đó, hắn khí tức tăng vọt, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo to lớn xanh đen xương độc theo trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt ùn đủ kéo đến, đem diệt ma đại trận bao vây lại. Cao ngư ngư vội vàng hạ lệnh bố trí một cái mấy trăm mét lớn nhỏ diệt ma chồng, đem chính mình người bảo hộ ở bên trong ngăn cản những thứ này xương độc. Thế mà Cao ngư ngư vẫn là đánh giá thấp những thứ này xương độc uy lực, xương độc này lại có thể mục nát hai mươi mấy vị chân thần cùng một chỗ bố trí thực diệt ma chồng. Nguyên lai, like, xương độc này là chân rừng nhất tộc một cái khác thần thông, phun độc. Mà xâm nhiễm vương cái này cũng không phải là phổ thông xương độc, mà chính là hoàng tuyển chi độc. Loại xương độc này chỉ có chân thần đỉnh phong chân rừng mới có thể sử dụng, có thể ăn mòn chân thần huyền binh cùng nửa bước thần vương thần thông. Diệt Ma đại trận tại hai mươi mấy cái chân thần cảnh tề tâm hiệp lực phía dưới, mới miễn cưỡng đạt đến nửa bước thần vương cảnh, tự nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này Hoàng Tuyến chi độc. Sư muội, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không rút lui? Cao Viện nhìn lấy Cao Ngư Ngư, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Trung quanh đã không có chăn dựng ngăn cản, nếu như bọn họ tại lúc này rút lui, khẳng định có thể xin nhờ chăn dựng công kích. Nếu như muốn là tại vãn một chút lời nói, những cái kia xương độc hoàn toàn xuyên thấu diệt ma chu lớn, các nàng thì nguy hiểm, đến lúc đó nếu như xuất ra bảo mệnh thần thông, cũng chưa chắc có thể sống mệnh. Cao Ngư Ngư nghe vậy, cũng không nói lời nào mà chính là nhìn về phía Dạ Phong. Giờ phút này Dạ Phong khí tức càng ngày càng mạnh, thế nào xem xét, hắn chỉ có thiên nhân cảnh tự biến, nhưng là cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện Dạ Phong có một cố để Cao Ngư Ngư tâm thần cũng vì đó rung động khí tức. Mỹ lệ khuôn mặt lộ ra một chút do dự, một lát sau Cao Ngư Ngư quyết định tin tưởng Dạ Phong, toàn lực chịu đựng. Cao Ngư Ngư ra lệnh một tiếng, thần dược cốc tất cả nữ tử đều thu hồi rút lui tâm tư, một lòng toàn lực vận chuyển diện ma trung, hết sức chống cự Hoàng Chi đầu Thế mà các nàng thực lực trung quy không tốt, liền xem như Cao Ngư Ngư toàn lực phát ra linh lực cùng tinh thần trí lực cũng vô pháp ngăn cản Hoàng Chi đầu căn Mắt thấy tình huống rơi vào nguy cấp, độc kia xương mù cũng nhanh muốn xâm nhập diệt ma chung bên trong. Thần dược cốc nữ tử tuy nhiên trong lòng gấp, tuy nhiên lại không có phản đối cao ngư ngư mệnh lệnh. Các nàng mặc dù là một giới nữ tử, tuy nhiên lại không phải hạng người ham sống sợ chết. Khắc khắc khắc nhân loại, toàn chết hết cho ta đi. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi hóa thành dòng máu, hết thảy thất vệ. Xâm Nghiêm Vương trên mặt lộ ra nhân cách hóa nhẹ răng cười. Chết, chết sợ là ngươi đi. Lúc này Dạ Phong hai mắt mở ra, mắt bên trong bình tĩnh không gì so sánh được, có chỉ có vẻ tự tin. Giờ phút này hắn khí tức cũng bình tĩnh lại, không có tiếp tục tăng trưởng. Dạ Phong, người cao ngư ngư nhìn lấy Dạ Phong giờ phút này trạng thái, có chút không rõ là tình huống như thế nào. Dạ Phong làm nửa ngày, chẳng lẽ không phải vì đến một cái đại chiêu. Nếu như là đại chiêu, giờ phút này hắn khí tức vì gì bình tĩnh như vậy. Trước đó chiêu tới thiên kiếp thời điểm, hắn khí tức liền để mọi người cảm thấy hoàng sợ, mà giờ khắc này lại. Dạ Phong đối cao ngư ngư mỉm cười, đưa cho nàng một cái tự tin ánh mắt. Sau một khắc, Dạ Phong thân hình lấy lên, xuất hiện tại diệt ma chung bên ngoài. Cái này có thể đem thần dược cốc nữ tử hoàng sợ kêu to một tiếng, cái kia chăn rừng chi động, nhưng là là có thể ăn mòn bọn họ diệt ma trùng, cái này diệt ma trùng liền xem như nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng không thể đánh nát a, lại bị hoàng tuyển chi độc ăn mòn. Nếu như thiên nhân cảnh cường giả bại lộ tại cái kia trong làn khói độc, chỉ sợ trong nháy mắt liền xương cốt đều không thừa xuống. Sâm Nghiêm Vương cũng nhìn đến dạng phong tồn tại, nó vừa mới bắt đầu là tiếp theo nhảy, lấy vì nhân loại lại làm ra cái gì nhiều kiểu tới đối phó nó. Thế nhưng là nó phát hiện là một cái thiên nhân cảnh tứ biến tiểu bối, lập tức lộ ra khinh thường thân sắc. Thế mà để mọi người rất là ngoài ý muốn là Dạ Phong không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu những cái kia xương độc. Theo xương độc bị càng hút càng nhiều, Diệt Ma Chuang áp lực trong nháy mắt nhỏ không ít. Cái gì? Dạ Phong hắn hắn thế mà đang hấp thu những cái kia xương độc. Thần Dược Cốc Nữ Tử, Trấn Kinh nhìn lấy Diệt Ma Chuang bên ngoài Dạ Phong, lúc trước lo lắng toàn bộ hóa thành Trấn Kinh. Cao ngư ngư Trấn Kinh chi sắc hơi tốt một chút, nàng biết Dạ Phong nắm giữ hấp thu khí độc, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực. Có điều nàng lại không nghĩ tới Dạ Phong liền lợi hại như thế, xương độc đều có thể hấp thu. Không chỉ có là Thần Dược Cốc Nữ Tử, Sâm Nhiêm Vương cũng là khiếp sợ không thôi. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng tuyển chi độc, không chỉ có không có ăn mòn rơi một cái thiên nhân cảnh tứ biến nhân loại, thế mà bị hắn cho đại lượng hấp thu. Giờ phút này, xâm nghiêm vương trên mặt tất cả đều là không hiểu, còn có một chút sợ hãi. Thiên nhân loại này đến cùng là dùng phương pháp gì, liền nó xương độc đều không e ngại. Dạ Phong nơi này, hắn toàn lực vận chuyển táng thiên quyết, đem những thứ này xương độc hấp thu không còn, đồng thời chuyển hóa thành đại lượng tinh hoa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mỗi một sợi xương độc, chuyển hóa tinh hoa, thế mà so khí độc còn nhiều hơn rất nhiều lần, hắn cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Cảm thụ lấy những thứ này xương độc mang đến chỗ tốt, Dạ Phong nhìn qua Sâm Nhiêm Vương, tự lẩm bẩm, đều có chút không nỡ giết ngươi. Sâm Nhiêm Vương, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thần phục ta, ta có thể không giết ngươi." Dạ Phong từ tốn nói, hắn muốn nhận phục Sâm Nhiêm Vương, trợ giúp hắn tăng thực lực lên cùng. Chương 252 tìm tới tăng lên cảnh giới mới phương pháp. Xét thấy cái này Hoàng Tiên chi độc chỗ tốt, Dạ Phong muốn thu phục Sâm Nhiêm Vương, Sâm Nhiêm Vương đại lượng xương độc, có thể giúp Dạ Phong nhanh chóng tăng thực lực lên. Tính cách cao ngạo Sâm Nhiêm Vương, nghe đến Dạ Phong lời nói, lập tức lộ ra một tia giễu cợt, thần phục. Khắc khắc khắc ngươi một cái nho nhỏ nhân loại, lại dám tại bàn vương trước mặt nói ra lời như vậy đừng tưởng rằng ngươi có thể khắc chế bản vương xưng động, ngươi liền cho rằng có thể chiến thắng ta, ta chỉ cần cho ngươi một đôi roi, ngươi liền sẽ thịt nát xương tan, không thần phục sao? vậy thì chết đi! Dạ Phong Đặng Mặc nhìn lấy Sâm Nhiêm Vương đã không nguyện ý thần phục, Dạ Phong cũng không muốn nhiều tốn nước bọn. chỉ thấy Dạ Phong nâng lên một mực nắm chặt tay phải, đối với Sâm Nhiêm Vương đầu lâu, từ từ nói, chết đi! Đột nhiên, một đạo ngón lướt mẫu phẩm chất, dài một thước ngắn lôi đỉnh theo Dạ Phong trong tay nhanh chóng bay ra, tốc độ quá nhanh, liền Sâm Nhiêm Vương đều chưa kịp phản ứng, đánh ra đạo này tỉ mỉ tiểu lôi đỉnh về sau. Dạ phong thân ảnh biến mất, trốn vào diệt ma chuông bên trong. Đối với mọi người hét lớn một tiếng, lập tức tăng cường phòng ngự. Cái này nhìn như tỉ mị tiểu lôi đỉnh, trong nháy mắt đánh vào xâm niêm vương đầu. Vô một tiếng cự tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang lên, tựa hồ chuyển khắp toàn bộ man hoang đầm lầy. Phụ cận cái này một phương không gian đang không ngừng rung rẩy. Xâm niêm vương đầu lâu tại đạo này cự tiếng nổ lớn bên trong, hóa thành thịt nát, xâm niêm vương thân hình khổng lồ chậm rãi ngã xuống, đại phát ra một trận run chấn khởi trời nước bùn. Nổ tung mang đến sóng xung kích, trung trời gỗ lớn toàn bộ hóa thành một mịn. Thì liền xâm nhiêm vương sau lưng cái kia sáu đầu chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng, cũng bị tác động đến, bị tạc máu thịt bè bè. Dạ Phong sau lưng thần dược cốc bố trí xuống diệt ma trùng, bị đạo này kịch liệt sóng xung kích chấn động đến toàn diện lõm đi xuống, phát ra trận trận ông tê ở. Muốn không phải Dạ Phong trước tiên nhắc nhở mọi người tăng cường phòng ngự, nói không chừng diệt ma trùng bị cái kia cường đại trùng kích sóng cho đánh rách tạc ơi. Nếu là như vậy, chung người bên trong khẳng định sẽ bị trùng kích thụ thương. Tất cả mọi người toàn lực tăng cường phòng ngự, cũng không chịu nổi, các nàng trong thân thể khí tức xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Nửa ngày về sau, nộ tung mang đến ảnh hưởng mới chậm rãi thuối lui. Mọi người kinh khủng nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong cái quái vật này, đến cùng làm dùng thứ gì? Cái kia một đạo tỉ mị tiểu lôi đình, lại là cái gì? Cao ngư ngư nhìn lấy Dạ Phong, nệ lên miệng, đạo này công kích mặc dù không có trí tôn cường giả công kích lợi hại, nhưng là cũng không phải chân thần cảnh có thể ngăn cản, đây chính là Dạ Phong đại chiêu sao. Thật đủ cường đại. Dạ Phong cái này một tiêu chớp đến cùng là cái gì? Đây là trong lòng mọi người lớn nhất đại nghi vấn. Thực, vừa mới cái kia một đạo tỉ mị tiểu lôi đình, cũng là diệt thần lôi đình. Dạ Phong trước đó để Cao Ngư Ngư cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, chính là vì làm một cái siêu cấp bom nguyên tử, ngưng tụ đạo này diện thần lôi đỉnh. Bất quá đạo này diện thần lôi đỉnh lại cũng không là phổ thông diện thần lôi đỉnh. Hắn toàn lực điều động trong đan điển 9 ngôi sao phía trên diện thần lôi đỉnh, sau đó tại được không đoạn áp xúc, đồng thời còn gia nhập kiếp nan chi đạo, tổ long chi uy, chiến thần chi lực. 9 ngôi sao diện thần lôi đỉnh, bản thân thì so Dạ Phong đánh ra phổ thông diện thần lôi đỉnh mạnh rất nhiều, lực lượng cường đại lại đi qua không ngừng áp xúc, biến đến càng thêm cuồng bạo. Dạ Phong còn lo lắng uy lực không đủ, lại gia nhập các loại át chủ bài để cái này siêu cấp bom nguyên tử uy lực biến đến kinh khủng dị thường. Ai, đáng tiếc, sâm nghiêm vương bị đánh giết, không có có thể để dạ phong nhanh chóng tăng cao tu vi đồ vật. Dạ phong cảm thấy có chút đáng tiếc. ký chủ, ngươi không cần như thế, bởi vì sâm nghiêm vương hoàng truyền chi độc cũng không phải là trời sinh. Dạ phong không biết, những thứ này xương độc thực cũng không phải là sâm nghiêm vương bản thân liền có thể sinh ra. sâm nghiêm vương xương độc thực là đem man hoang đầm lầy khí độc đi qua không ngừng nhắc đến luyện, sau đó lại tăng thêm chăn rừng bản thân độc dịch kết hợp chuyển hóa mà thành hoàng truyền chi độc. nó theo xuất sinh đến nay cũng không biết sống mấy trăm ngàn năm vẫn luôn đang hấp thu cũng tinh luyện man hoang đầm lầy khí độc nhiều năm như vậy phía dưới mới luyện thành đại lượng hoàng truyền chi độc nghe đến đó giả phong đột nhiên có một cái ý nghĩ hệ thống ngươi nói như vậy ta có thể hay không hiểu thành sâm nhiêm vương có một cái chứa đựng độc kia xương mù độc hướng đúng ký chủ giả phong nghe vậy bóng người lập tức biến mất tại diệt ma chuông bên trong hắn đem cái kia sáu đầu bị tạc chết chân thần cảnh hậu kỳ chăn rừng thu hồi giao cho tiểu côn từ từ ăn mà chính hắn thì là xuất ra thần kích hướng về xâm niêm vương thi thể đống nhiên chém xuống xâm vương thi thể trong nháy mắt bị cắt tới lộ ra đại lượng ruột lá gan đụng Tại hệ thống trợ giúp dưới, Già Phong tìm tới cái kia độc hướng. Cái này độc hướng khoảng chừng hơn 20 mét lớn nhỏ, bên trong vậy mà tất cả đều là hóa lỏng hoàng tuyến chi độc. Cảm thụ lấy bên trong đại lượng độc dịch, Dạ Phong nhất thời hưng phấn. Nếu như hấp thu những thứ này độc dịch, chắc là lại có thể nhường ta cảnh giới tăng lên không ít đi. Hắn có thể không hưng phấn sao? Bởi vì hắn mỗi tăng lên một cảnh giới, thì cần đại lượng tinh thần chi lực cùng linh lực, nếu như thông qua đồng dạng tu luyện phương pháp, không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến đến giai. Liên xem như hấp thu linh dịch cao linh dịch, cũng cần đại lượng thời gian chỉ có tại tạo hóa đan trợ giúp giới mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá thông qua hấp thu linh dịch ao linh dịch phương pháp cũng không thể để Dạ Phong một mực không ngừng tu luyện. Đơn giản là những cái kia linh dịch quá ít. Tại đến man hoang đầm lầy trước đó, Dạ Phong cố ý tại hỗn độn môn bố trí một cái càng to nhỏ hơn đô thiên cựu tinh tụ linh trận tại đại trận phía dưới. Dạ Phong bố trí một cái to lớn linh dịch ao chuyên môn thu thập linh dịch. Nhưng là Dạ Phong hiện tại lại có tư tưởng mới bố trí một cái chuyên môn hấp thu man hoang đầm lầy khí độc trợ pháp, đưa chúng nó hóa thành dịch thể chính mình tu luyện. Chẳng qua hiện nay trọng yếu nhất là tìm kiếm cái kia huyết mạch chi ngọn nguồn. Thần Dược cốc chúng đệ tử nguy cơ bị giải trừ, tất cả mọi người rốt cục trầm tĩnh lại. Công tử, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Cao viện giờ phút này nhìn Dạ Phong ánh mắt, cũng cùng hắn nữ tử có chút quen biết, lại có chút nóng bỏng bộ dáng. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch, Cao Ngư Ngư tại sao muốn độc chiếm Dạ Phong, chỉ bởi vì cái này mới thiên nhân cảnh tứ biến người trẻ tuổi, thế mà nắm giữ dạng này bản sự, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đầu tiên là chiêu tới thiên kiếp, sau đó lại đánh ra cái kia một đạo trực tiếp diệt đi có thể so với nửa bước thần vương hung thú diệt thần lôi đỉnh, những thủ đoạn này liền xem như Cao Ngư Ngư đều làm không được. Không chỉ có là Cao Viện. Hắn nữ tử cũng hướng Dạ Phong nói lời cảm tạ, cảm tạ xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử không có gì có thể báo ân, không biết công tử ngại hay không đến thần dược cốc đến, ta nguyện ý cùng công tử cùng chung đêm đẹp. Cùng chung đêm đẹp? Lấy thân báo đáp sao? Như thế xinh đẹp muội tử, cùng một chỗ thưởng cái mặt trăng cái gì, vẫn là có thể nha. Dạ Phong nghe vậy, lập tức gật đầu nói, tốt lắm, chờ ta lúc nào có thời gian, nhất định bái phòng thần dược cốc. Gặp Dạ Phong đáp ứng, hắn nữ tử cũng vội vàng mời Dạ Phong đến Á thần dược cốc hoa, thưởng cá loại hình. Cao Ngư Ngư thấy thế, lập tức đánh gậy mọi người, thật tốt, rất nhiều sư tỷ sư muội đều thụ thưởng. Chúng ta trước giúp các nàng trị thương đi. Chương 253 đem thần dược cốc chúng nữ tử nhốt vào tu Di châu. Xâm Nhiên Vương bị chém giết, chăn rừng uy hiếp bị giải trừ, đây hết thể chủ yếu đều dựa vào tại Dạ Phong. Nếu như không có Dạ Phong, chỉ có Cao Ngư Ngư, các nàng tuy nhiên cũng có thể thoát khốn, tuy nhiên lại khẳng định sẽ chật vật không thôi, thậm chí còn có thể hao tổn một số thành viên. Dù sao đầu kia xâm Nhiên Vương, liền xem như Cao Ngư Ngư cũng vô pháp chiến thắng. Bởi vậy, thần dược cốc nữ tử đối Dạ Phong cảm kích không thôi. Bất quá tại Dạ Phong cùng Cao Ngư Ngư tới trước đó, thần dược cốc rất nhiều người đều thụ thương. Riêng là những ngày kia thần cảnh nữa đệ tử thụ thương càng nhiều. Tại Cao Ngư Ngư an bài xuống, mọi người tìm tới một khoảng cao ngất trời, 300 em mở phẩm chất đại tụ, nàng dùng truy nguyệt kiếm trực tiếp đào ra một cái cự đại không gian, để mọi người tại bên trong tu dưỡng một phen. Thu thương dưỡng thương, không bị thương tổn hết sức khôi phục lúc trước tiêu hao linh khí. Thần dược cấp cầm giữ có không tệ đan dược, những đan dược này đều là đi qua nhất định cải tiến. Thí dụ như Hóa huyết đan, các nàng dùng càng thêm chân quý linh dược, giảm bớt đau đớn, bất quá những dược liệu này lại là cực kỳ thưa thớt, loại này cải tiến đan dược thần dược cấp chỉ có thể miễn cưỡng tự cung tự cấp, không muốn không cách nào đối ngoại tiêu thụ tuy nhiên có chỗ cải tiến lại không cách nào tránh khỏi loại kia đau đớn nhìn lấy những cái kia thụ thương mỹ nữ an cải tiến sau hỏa huyết đan bởi vì càng đau mà biến đến sắc mặt khó coi dạ phong có chút không đành lòng các ngươi thử một chút ta luyện chế long văn đan đi dạ phong xuất ra một số tam phẩm tứ phẩm long văn đan đưa cho những cái kia thụ thương người long văn đan hôn độn môn long văn đan ta nghe nói qua so với bình thường hỏa huyết đan dược hiệu tốt hơn nữa còn không có tác dụng phụ bất quá ta không phải nghe nói chỉ có nhị phẩm sao cao linh tiếp nhận một khỏa tứ phẩm long văn đan kinh ngạc nhìn lấy dạ phong Long văn đan theo công vân thành xung quanh những cái kia thị trường, một mực quyết tán đến công vân thành. Một lòng kinh doanh đan dược thần dược lốc, trước tiên liền biết các nàng từng chuyên môn mua sắm một số long văn đan đi thí nghiệm, phát hiện những thứ này long văn đan hiệu quả xác thực như trong truyền thuyết nói như thế, khó trách bán như thế chi quý. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không cách nào lọc máu cái này long văn đan thành phần, không cách nào phòng chế ra long văn đan. Đồng thời các nàng cũng đang đáng tiếc, nếu như nếu là có cảng cao phẩm cấp long văn đan liền tốt. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, cái này chỉ sợ tỷ lệ không lớn. Các nàng đều nghe nói loại này long văn đan là hỗn độn môn một trường cổ đan phương cũ. Loại vật này chắc là mười phần hiếm thấy, chỉ sợ không có cao cấp hơn đan vương. Vậy mà hôm nay các nàng tận mắt nhìn thấy Dạo Phong đưa cho nàng nhóm tam phẩm tứ phẩm Long Văn Đan, biến đến hưng phấn không thôi. Bên trong một thương nặng người, lập tức ăn vào Long Văn Đan, các nàng thương thế cấp tốc chuyển tốt, cái này thế mà không các nàng cải tiến liệu thương đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, các nàng không có cảm nhận được một tia tác dụng phụ. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy, cảm thụ lấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Công tử, đây là ngươi luyện chế đan dược. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là một vị luyện đan đại sư. 20 tuổi, nắm giữ chiêu tới thiên kiếp đánh giết chân thần cảnh đỉnh phong hung thú năng lực, hơn nữa còn là một vị luyện đan đại sư, người như vậy, chỉ sợ Cửu Thiên Thập Địa những cái kia đại thế giới đều không có đi. Dạng này yêu nghiệt, dạng này quái vật, để những cô gái này vừa gặp đã cảm mến. Càng quan trọng hơn là, Dạ Phong quá đẹp trai, để những cô gái này vì hắn mê muội. Ở cái thế giới này, cái dạng gì nam tử chiêu nữ nhân nữa thích, vậy khẳng định là mạnh a. Dạ Phong không chỉ có mạnh, mà lại đẹp trai, cái kia càng làm cho ngàn vạn thiếu nữ làm cảm mến. Công tử, người đan dược này quá thần kỳ, có thể hay không tại cho thêm ta một số? Chúng ta có thể không đến thần dược cốc năm trang có thể tại cái này man hoang đầm lầy ngắm trăng, man hoang đầm lầy ngắm trăng, khắp nơi đều là không thấy ánh mặt trời khí động, thưởng cái gì ánh trăng? Nhưng là Dạ Phong lại nghe được, ngắm trăng là giả, là một số xấu hổ sự tình lại là thật. Dạ Phong tự nhiên nghe hiểu nàng ý tứ. Tại lúc này, một cái thiên thần cảnh nữ tử chậm rãi đi tới, công tử, ta cũng muốn, ta cũng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bồi công tử ngắm trăng. Trong lúc nhất thời, mấy vị nữ tử đều chạy tới cùng Dạ Phong ra hiệu. Dạ Phong tự nhiên là vui vẻ như thế, bất quá Cao Ngư Ngư lại không vui. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian dưỡng thương, chúng ta phải nhanh một chút đổi kịp các trưởng lão bằng không chúng ta xâm nhập đến man hoang trong đầm lầy bộ, chỉ sợ không cách nào tự vệ, ở trong đó thế nhưng là có thần vương cảnh hung thú. Mọi người nghe vậy, cũng hiểu được sự tình tính nghiêm trọng, không còn cùng Dạ Phong sóng bên trong cái sóng. Kiếm mọi người lập tức, Cao Ngư Ngư xoay người lại, đối Dạ Phong làm một cái mặt quỷ, tựa hồ muốn nói, có ta ở đây, mơ tưởng ăn trong chén, còn nghĩ đến trong nồi. Nhìn lấy Cao Ngư Ngư bộ dáng, Dạ Phong cười cười, tâm lý thầm nghĩ, Cao Ngư Ngư cô nàng này, còn cần thật tốt điều giáo một chút, chắc là để Dạ tự đồng thật tốt dạy nàng một chút, để cho nàng nhận thức đến chính mình cường đại. Nghĩ tới đây, Dạ Phong đối với mọi người nói, "Chư vị nơi này khí độc dày đặc, liền xem như phương này không gian linh khí cũng không tinh khiết, không bằng chư vị đến ta hôn độn môn hôn độn châu bên trong tu dưỡng đi. Cái gì? Hôn độn châu? Vậy mà tại Dạ Phong trên thân, Dạ Phong tự nhiên là không có hôn độn châu, có điều hắn có thần cấp tu di châu, tại tu di châu bên trong, linh khí cùng tinh thần chi lực mười phần nồng đậm, đồng thời cũng có được không ít linh dược, có thể lấy giả làm thật. Tại Dạ Phong theo đề nghị, chúng nữ tử đồng ý tiến vào tu di châu. Những thứ này cô gái xinh đẹp tiến vào tu di châu về sau, Dạ Phong có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như đem những người này vĩnh cửu nhốt tại tu di châu bên trong thật tốt điều giáo một phen, hắc hát hắc. Hát. Tại mọi người dưỡng thương thời điểm, man hoang đầm lầy chỗ sâu, có ba người, bọn họ vừa mới đánh giết một đầu có kỳ lân huyết mạch thần vương cảnh hung thú. Ba người này lại là huyền tiên rồi hiếm thấy thần vương cảnh cường giả. Cái này không nghĩ tới, thần vương cảnh người cũng tới đến man hoang đầm lầy, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, khí tức có chút phù phiếm. Huyết huynh, chư vị, đầu này kỳ lân nhu quy ta như thế nào? Ta đô đạc vương triều nguyện ý dùng đồng giá đổ đồ vật trao đổi. Một người mặc lộng lẫy cầm bào nam tử, đối với hắn mấy người ôm quyền, người này là đô đạt vương triều thần vương một trong, kỳ lân vương chu nhất sơn. Chu Minh, ta biết cái này Kỳ Lân Nhi đối ngươi Đô đạc Vương triều Chu ra một mạch rất trọng yếu, ta đương nhiên thì nguyện ý, chỉ là không biết vô lại huynh một cái huyết bào nam tử, tiếng nói có chút khàn khàn nói đến. Người này là Ma sát giáo Thần Vương, huyết hôn. Đã biết huynh cũng không có ý kiến, ta lại mang làm sao lại không đồng ý đây? Bất quá Chu Minh ngươi đến cho ta món đồ kia, lại mang trong tay có một thanh khí tức vượt qua chân thần cảnh huyền kiếm, mang trên mặt vẻ mỉm cười, trong mắt đều là vẻ tham lam. Hắn là Huyền Kiếm Tông Thần Vương. Chu Nhất Sơn tự nhiên chi đạo lại mang nói là cái gì, hắn có chút không muốn, nhưng nhìn đến bên cạnh cái kia giống như núi Đại Kỳ Lân như sau cùng hít sâu một hơi, gật gật đầu, không có vấn đề, vật kia ta sẽ giao cho ngươi. chương 254 cao gia cùng kim gia thần vương. man hoang đầm lầy bên trong, dạ phong cùng cao ngư ngư đang không ngừng xuyên qua, hướng man hoang đầm lầy chỗ sâu tiến đến. thần dược cốc đám tiên nữ tử, ở tại tu di châu bên trong, hoặc là tu luyện, hoặc là luyện đan. các nàng cũng không phải là bị dạ phong nuốt tại tu di châu, mà chính là các nàng chính mình không nguyện ý đi ra. tu di châu thế giới, làm cho các nàng cảm giác mười phần mỹ diệu, các nàng có một cô ảo giác, bên trong khí tức tựa hồ so huyền thiên giới còn muốn hoàn thiện. Thực đó cũng không phải ảo giác, Tu Di Châu không gian là thần cấp thế giới, đương nhiên so Huyền Thiên giới tiểu thế giới này huyền diệu hơn rất nhiều. Cái kia một cỗ khí tức đối người nhỏ yếu tới nói, có lẽ không cảm ứng được, nhưng là đối với càng mạnh người, càng có thể cảm ứng được loại kia cảm ứng giác. Thần dược cốc đám nữ tử này, có hai mươi mấy cái chân thần cảnh, tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được cái kia một loại khí tức. Cao Ngư Ngư làm vì chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, tự nhiên cũng cảm ứng được loại khí tức kia. Có điều các nàng đều muốn loại khí tức kia quy về hôn Châu là thánh cấp bảo vật duyên cớ. các nàng cũng không biết, cái này thực cũng không phải là Hỗn Châu, mà chính là dạng phong thần cấp Tu Di Châu. Viên này Tu Di Châu, Dạ Phong vẫn luôn cảm giác được có chút kỳ quái, chỉ là hắn còn có rất nhiều không thể nào hiểu được. Dạ Phong, hôn Độn Châu không hổ là thánh cấp bảo vật, ở bên trong thì không muốn ra tới. Cao Ngư ngư mang trên mặt một tia lưu luyến chi sắc, nàng tựa hồ cảm giác tại Tu Di Châu bên trong tu luyện, muốn so Huyền Thiên giới phải nhanh rất nhiều. Ngư Nhi, cái này rất dễ dàng à, chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân, muốn ở bên trong ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu, muốn lúc nào đi ra thì lúc nào đi ra." Dạ Phong cười nhạt, hắn không nghĩ tới thần dược cốc những cô gái này như thế đưa thích Tu Di Châu không gian ta mới không phải trở thành ngươi nữ nhân đây, ngươi đều nhiều nữ nhân như vậy, còn lại không đủ à? cao ngương ngư, ngư vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra một kia không cao hứng. nàng nguyên lai tưởng rằng dạ phong cũng chỉ có dịch tịch ngạn một nữ nhân, hoặc là tại nhiều một hai cái, nhưng là đến tu di châu thế giới về sau, nàng mới phát hiện dạ phong nữ nhân vậy mà nhiều đến ngoài mười vị, mà lại cả đám đều đẹp như tiên nữ giống như. ngư nhi, chẳng lẽ ngươi ăn dấm? dạ phong trên mặt lộ ra ý cười, nhìn lấy cao ngương ngư, ăn dấm? ta làm sao lại ăn dấm? nếu như không là ăn dấm lợi nói, như vậy là ngươi không đủ tự tin sao? Sợ ta không sủng ái ngươi sao, Dạ Phong? Ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ không tự tin sao? Cao Ngư Ngư không chỉ có mỹ lệ, danh sưng công huân thành đệ nhất mỹ nữ, mà lại thực lực đủ mạnh, nàng làm sao sẽ không tự tin đây? Thế mà cũng là bởi vì quá tự tin, cho nên nàng không thích cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân. Điều này cũng làm cho Cao Ngư Ngư đối Dạ Phong có một tia không cao hứng. Có điều nàng cũng có thể minh bạch, giống Dạ Phong cường đại như vậy nam nhân, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân, chỉ bất quá nàng trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận thôi. Dạ Phong đương nhiên minh bạch Cao Ngư Ngư ý nghĩ, đi đến Cao Ngư Ngư trước người, nghiêm túc nói, Ngư Nhi. Ngươi yên tâm, chỉ cần là ta nữ nhân, ta cũng sẽ không vắng vẻ, ta đều biết phụ trách, bởi vì ta đủ mạnh, tương lai sẽ còn cần mạnh. Giờ phút này Dạ Phong mặc dù không có phóng xuất ra khí tức cường đại, nhưng lại khiến người ta muốn nhìn lên hắn nhìn cao ngư ngư sướng sở. Là, Dạ Phong cường đại như thế, tinh lực nhất định rất tràn đầy, tương lai hắn sẽ còn cần mạnh. Cường đại như thế nam nhân, để hắn chỉ có một nữ nhân, đó căn bản không có khả năng, bởi vì làm thực lực không cho phép à? Dạ Phong, chúng ta không nói cái này, đi trước đuổi kịp ta thần dược cốc trưởng lão rồi nói sau. Ừ, tốt. Dạ Phong lôi kéo cao ngư ngư, vượt qua hư không. Tại 30 triệu giặm bên ngoài, Thần Dược Cốc cùng Kim Viêm Tông trưởng lão hội tụ vào một chỗ, bọn họ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Trong nhóm người này, đi đầu theo thứ tự là Thần Dược Cốc cùng Kim Viêm Tông thần vương Cảnh Trưởng Bối. "A Mẫn, không có nghĩ tới những năm này đến, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh a." Kim Viêm Tông thần vương Kim Tuyết Phong nhìn lấy Thần Dược Cốc vị kia nữ thần vương, trong mắt đều là vẻ ôn nhu. "Phong ca, thực lực ngươi cũng không kém a, vạn năm không thấy, ngươi lại tiến bộ một chút." Thần Dược Cốc nữ thần vương, gọi là Cam Mẫn, nàng xem thấy Kim Tuyết Phong có một tia ẩn tình. "Ai, đã nhiều năm như vậy, chúng ta Kim Tuyết Phong thở dài một hơi náo nể." Phong ca, lúc trước chúng ta muốn là không có cố chấp như vậy là tốt. Ca mẫn trong mắt cũng là lộ ra một cố vẻ đau thương. Năm đó, hai người vốn là miến nhau người yêu, thế nhưng là bọn họ vì trở nên càng mạnh, mà từ bỏ nhi nữ tư tình. Về sau mạnh lên, thế nhưng là giữa bọn hắn lại bởi vì hắn nguyên nhân sinh ra hiểu lầm, cuối cùng là không có ở cùng một chỗ. Không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, hai người đều có mỗi người nhà, mỗi người thân nhân hậu bối. Bởi vì bọn hắn thế lực đủ mạnh, thậm chí có chút thân nhân hậu bối bởi vì không cách nào làm ra đột phá, mà quy tiên. Một vạn năm trước, cái kia một trận đại chiến, hai người gặp nhau lần nữa chỉ tiếp cảnh còn người mất, lại là một vạn năm đi qua, hai người gặp nhau lần nữa, lúc trước cái kia trôn tại sâu trong đáy lòng cảm tình, tựa hồ lại bắt đầu nảy sinh. A mẫn, lúc trước chúng ta bỏ lỡ, nhưng là chúng ta không thể để cho hậu bối lại đúc thành sai lầm lớn. Xuyên Nhi cùng Ngư Nhi hôn sự chúng ta nhưng là phải thật tốt tác hợp một chút. Kim Tuyết Phong nói như vậy, bên người một thanh niên nam tử mang trên mặt mừng thầm. Người thanh niên này cũng là Kim Tuyết Phong trong miệng xuyên, Kim Vũ xuyên. hắn vẫn luôn rất thích Cao Ngư Ngư, thế nhưng là Cao Ngư Ngư lại đối với hắn lãnh đạo. Bất quá hôm nay lão tổ xuất mã, chắc là không có vấn đề gì lớn. Phong ca nói là. Bất quá chúng ta Ngư Nhi tính cách nghe ngẹn, còn phải xem bọn họ người trẻ tuổi chính mình, chúng ta cũng không cương cầu được a. Cao Mẫn nói có chút mập mở, một bên đáp ứng, một bên lại đang từ chối. Nàng biết Kim Vũ xuyên rất không tệ, 15000 năm thời gian, đúc thành chân thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là Cao Ngư Ngư thiên phú mạnh hơn, mà lại tựa hồ Cao Ngư Ngư đối nói chuyện yêu đương còn không có lớn bao nhiêu hứng thú. A Mẫn, người trẻ tuổi sự tỉnh, tự nhiên là chính bọn hắn quyết định, bất quá có lúc, chính bọn hắn chưa hẳn có thể muốn minh bạch một chút đạo lý, cho nên chúng ta có lúc cũng cần phải nói lại. Ừm, Phong Ca nói không tệ, Ngư Nhi mấy canh giờ trước liên lạc với ta các nàng tại ba ngoài ngàn vạn dặm nghĩ đến trong vòng một ngày liền có thể bắt kịp chúng ta đến lúc đó ta nói lại việc này cao mẫn nghe đến kim Tuyết phong lời nói sau đó gật gật đầu cảm tình việc này có lúc xác thực muốn ngoại nhân tác hợp một chút bất quá cao ngư ngư cùng kim vũ xuyên chỉ sợ là không có kịch cao mẫn vừa dứt lời dạ phong mang theo cao ngư ngư theo trong hư không xuất hiện lao tổ mẫu ta đến cao ngư ngư nhìn đến cao mẫn lộ ra thật cao hứng ngư nhi ngươi làm sao nhanh như vậy thì đuổi kịp chúng ta không phải nói tại ba ngàn dặm ngoài ý muốn sao còn có tên tiểu tử này là Cao Mẫn nhìn lấy Cao Ngư Ngư chính kéo Dạ Phong cánh tay, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một bên Kim Vũ Xuyên càng là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Dạ Phong. Chương 255 nhất kích đả thương Thần Vương hậu nhân. Cao Ngư Ngư kéo Dạ Phong tay đột nhiên xuất hiện, để Thần Vương Cao Mẫn vừa mừng vừa sợ. Trước đó không phải nói tại 30 triệu giảm bên ngoài sao? Cái này man hoang đầm lầy khu vực, liền xem như nhanh chóng phi hành, không gặp được chiến đấu, Cao Ngư Ngư chỉ ít cần một ngày thời gian. Mà lúc này mới không đến 5 canh giờ, Cao Ngư Ngư thì bắt kịp bọn họ, điều này thực để Cao Mẫn kinh ngạc. Để Cao Mẫn càng thêm kinh ngạc là, tại Cao Ngư Ngư bên người còn có một cái thiên nhân cảnh tứ biến tiểu hòa tử nhìn hai người thân mật bộ dáng, tựa hồ quan hệ không tầm thường. Lão tổ mẫu, đây là Dạ Phong, ân, bạn thân ta. Cao ngư ngư suy nghĩ một chút, nếu như giới thiệu Dạ Phong là bạn trai nàng, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Nhưng là Cao Mẫn cùng Kim Tiết Phong đều là sống một hai chục vạn năm lão quái vật, thế nào không nhìn ra bên trong manh mối? Hảo Bằng Hưu, cái kia có loại quan hệ đó tốt đến thân mật như vậy khác phái Hảo Bằng Hưu. Thần Dược Cốc cùng Kim Viêm Tông cả đám đều đánh giá dạ Phong, có sợ hai thán phục, có xem thường, có nghi hoặc, còn có tràn ngập ý. Cao Mẫn thì là sợ hãi thán phục nhìn lấy Dạ Phong, lấy nàng thần vương cảnh tu vi có thể liếc một chút nhìn ra, Dạ Phong mới 21 tuổi bộ dáng, 21 tuổi thì có thiên nhân cảnh tứ biến tu vi, loại thiên tài này tại Huyền Thiên giới cũng 973 không phải không nhiều. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác được Dạ Phong khí tức sâu như đại hải, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Do xét một lát sau, Cao Mẫn trong lòng thầm nghĩ, kẻ này không được, cũng không phải bình thường thiên tài có thể cùng hắn đánh đồng, khó trách Ngư Như vậy mà nguyện ý cùng một cái thiên nhân cảnh tứ biến tiểu bối kết giao. Trong con mắt người bình thường, Dạ Phong cũng là một tên tiểu bối, trước bất luận cao ngư ngư số tuổi cũng là luận tu vi, cũng cao hơn dạ phong rất rất nhiều. Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, tuổi đời này cũng không là vấn đề. Chân thần cảnh cương giả, đủ để sống 100 năm, một vạn năm tuổi trẻ cũng chỉ là mới 10%, Cao Ngư Ngư đang lúc tuổi còn trẻ. Đến mức tu vi vấn đề, chỉ cần là thiên tài, nhiều nhất một vạn năm, liền có thể đem tu vi đột theo. Cái này chút thời gian, đối với Cao Ngư Ngư kéo dài thọ mệnh tới nói, cũng tính không được cái gì. Cao mệnh có thể lý giải điều này, nhưng là có chút người lại không thể nào hiểu được, thậm chí là không muốn lý giải. Nư Nhi, đã lâu không gặp, ngươi lại xinh đẹp Kim Vũ Xuyên chủ động tiến lên cùng Cao Ngư ngư nói chuyện phiếm. Kim Vũ Xuyên, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn gọi thân thiết như vậy, ta quan hệ với ngươi cũng không tốt. Ngư Nhi, chúng ta nhưng là là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta quan hệ từ nhỏ đến lớn. Ngươi thiếu kéo, ngươi nói ngươi đã tới ta thần dược cốc bao nhiêu lần, ta lại đến ngươi kim viêm tông bao nhiêu lần, cùng nhau vượt quá 10 lần sao? Ngư Nhi chúng ta về sau có thể nhiều hơn lui tới à? Vừa mới hai vị lao tổ còn đang thương lượng chúng ta hôn sự đây. Kim Vũ Xuyên biết, lúc này nếu như không tranh thủ, hắn về sau khả năng thì không có cơ hội. Cao Nương Nương nghe xong, lập tức gấp vội vàng nhìn lấy cao mẫn nũng điệu hỏi lão tổ mẫu ngài không thực sự muốn ta gả cho hắn à nư nhi vừa mới là cùng ngươi kim tiền bối nói chuyện này tới nói nói ngươi liền đến lão tổ mẫu ta mới không cần nư nhi ta nhìn xuyên nhi không tệ à ngươi nhìn hắn tu vi thiên phú không tệ lớn lên cùng anh tuấn ta nhìn rất thích hợp ngươi à cao mẫn nói lời này thời điểm hữu ý vô ý nhìn dạ phong liệt một chút giờ phút này cao mẫn đang khảo nghiệm dạ phong đây nàng muốn biết dưới loại tình huống này dạ phong là biểu hiện gì cao tiền bối nư nhi sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này bởi vì nàng là ta nữ nhân dạ phong một bước tiến lên. Đối cao mẫn cung tính, lại lộ ra một cỗ khí phách nói ra. Ha ha ha, nữ ngư nhi người nữ nhân, người xứng sao? Cao mẫn vẫn không nói gì, Kim Vũ Xuyên lạnh lùng nhìn lấy Dạ Phong, một cỗ cường đại khí thế hướng Dạ Phong đè xuống. Kim Tuyết Phong cùng Cao Mẫn đều không có ngăn cản cỗ khí tức này. Dạ Phong thấy thế, tâm lý thầm nghĩ, đây là tại khảo nghiệm ta sao? đã như vậy, thì nên trách không được ta. Đột nhiên, Dạ Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện sau lưng Kim Vũ Xuyên, một đạo theo trong đan điển chín ngôi sao bên trong điều động đi ra Diệt Thần Lôi Đỉnh xuất hiện tại trong tay khoảng cách gần như vậy, Kim Vũ xuyên lại không có phòng ngự chút nào. Nếu như Dạ Phong đánh vào hắn đầu, có thể làm được đánh giết trong chớp mắt. Cao Ngư Ngư thấy thế, vội vàng kinh hô, Dạ Phong, thủ hạ lưu tình, thần dược cấp cùng Kim Viêm Tông, có thể là bởi vì một cái là chủ lưỡi đan, một cái là chủ lưỡi khí, hai phái quan hệ một mực rất muốn tốt, thậm chí rất nhiều người đều kết thành lương duyên. Hai phái quan hệ cũng không phải cơ dạ có thể so sánh. Cao Ngư Ngư tuy nhiên không thích cái này Kim Vũ xuyên, nhưng là cũng không hy vọng hắn chết mất. Dạ Phong hội nghị, lập tức thu hồi cái kia một đạo có thể thuần sát Kim Vũ xuyên diệt thần lôi đỉnh. Bất quá tử tội nhưng là tha cho. Tội sống khó tránh khỏi, Dạ Phong đống nhiên một quyền đánh về phía Kim Vũ Xuyên phía sau lưng. Kim Vũ Xuyên cũng không phải tiểu nhượng gói cơm thế hệ, lập tức bay người muốn phòng ngự. Thế mà hắn vẫn là quá chậm, bị Dạ Phong một quyền đánh bay hơn ngàn mét. Kim Vũ Xuyên miệng phun máu tươi, trên không trung vẩy ra một đường vòng cung. Một quyền này, Dạ Phong cũng không có tới nước, vốn là thể phách cũng là hắn lưu thế, vừa mới hắn trả gia nhập hai loại huyết mạch trí lực, lực đạo này để vội vàng không kịp chuẩn bị Kim Vũ Xuyên cũng chịu không được. Xuyên Nhi, Kim Biết Phong không hổ là thần vương cảnh cương giả cũng chỉ là một bước, liền đi đến Kim Vũ Xuyên bên người, xem xét thương thế hắn, nhìn đến Kim Vũ Xuyên thụ thường, nhưng là cũng không lo ngại, hắn mới yên lòng. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn lấy Dạ Phong, tâm lý thầm nghĩ, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thể phách tự nhiên lợi hại như thế, vừa mới cái kia là hư không nào nghĩa cùng lôi đình nào nghĩa đi. Vừa mới cái kia một tia chấp khí lực, hắn nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Còn có Dạ Phong cái kia quỷ dị thân pháp, nếu như không sử dụng lĩnh vực chí lực, để hắn đều có một ít kiêng kỵ. Cao Mẫn cũng là thần vương, tự nhiên liếc một chút liền nhìn thấu Dạ Phong thủ đoạn, trong lòng đều là chấn kinh chi sắc. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Cao Ngư Ngư, chậm rãi gật gật đầu. Nàng không khỏi tâm lý thầm than, vẫn là Ngư Nhi ánh mắt cao a. Dạ Phong bên này, hắn thời khắc liên hệ cái này chất nhất, nếu như Kim Viêm Tông Thần Vương muốn ra tay với hắn, hắn không ngại một bàn tay đập chết hắn. Bất quá để Dạ Phong ngoại ý muốn là, Kim Viêm Tông Thần Vương mặc dù có chút sinh khí, nhưng là cũng không có đối Dạ Phong làm cái gì. "Ngươi gọi Dạ Phong đúng không? Lại dám đánh làm tổn thương ta xuyên, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là người phái nào?" Kim Tuyết Phong cho Kim Vũ xuyên cho tiếp theo viên thuốc về sau, lạnh lùng nhìn lấy Dạ Phong. Cao vấn coi là Kim Tuyết Phong muốn bao che khuyết điểm. Có sự Dạ Phong, hướng Dạ Phong hơi hơi dựa vào dựa vào, nàng thế mà bắt đầu bao che khuyết điểm, "Phong ca, đây chỉ là tiểu đối ở giữa chiến đấu, mà lại cũng là điểm đến là dừng, chúng ta." "A Mẫn, ta là dạng gì người, ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là hiếu kỳ hắn là một phái kia thiên tử tiêu tử." Kim Tiết Phong nhìn lấy Cam Mẫn, cười lắc đầu. Chương 256 Thần Vương đối Dạ Phong nhận lỗi. Kim Tiết Phong mặc dù là thần vương cảnh cường giả, thế nhưng là hắn lại không phải loại kia không rõ thị phi người. Cái này là tiểu đối ở giữa tranh chấp, mà lại Dạ Phong đã lưu thủ, hắn nhiều nhất lấy trưởng bối thân phận dàn dạy Dạ Phong một phen. Tuy nhiên Dạ Phong biểu hiện ra ngoài thiên phú nghịch thiên cùng thực lực, để Kim Tuyết Phong đều không thể dằn dạy, hắn hiện tại đối Dạ Phong hết sức tò mò, muốn biết Dạ Phong lai lịch, đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng được dạng này một cái nghịch thiên thiên tài, chẳng lẽ Đô Đạc Vương triều hậu bối, càng hoặc là thế lực càng lớn thiên tài hậu bối. Không chỉ có là Kim Tuyết Phong, cũng là Cao Mẫn cũng rất tò mò Dạ Phong lai lịch. Ngư Nhi, vị công tử này là cái nào muốn phái? Cao Mẫn lôi kéo Cao Ngư Ngư cánh tay, tương chiếu nhìn lấy nàng. Lao tổ mẫu, Dạ Phong là Hỗn Độn Môn tân nhiệm chấp pháp trưởng lão. Độn Môn chấp pháp trưởng lão? Cái này sao có thể? Hôn luận môn chấp pháp trưởng lão không phải gọi dễ dàng dễ dàng cái gì tới. Lao tổ mẫu, cái kia là tiền nhiệm, bây giờ Dạ Phong mới là chấp pháp trưởng lão, mà lại hắn. Cao Ngư Ngư đem biết sự tình đều báo cho Cao Mẫn, bao quát Dạ Phong lai lịch, Dạ Phong hư hư thực thực thất phẩm luyện đan sư, nắm giữ trí tôn cường giả thủ đoạn chờ sự tình đều cho nàng rằng. Nàng lời nói, nghe được Cao Mẫn cùng Kim Tuyết Phong sững sốt một chút, chấn động vô cùng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Dạ Phong lại là đến từ hạ vực. Tại chú tinh cảnh trung kỳ thời điểm cưỡng ép đánh lên huyền thiên giới. Càng không nghĩ đến, Dạ Phong thế mà nắm giữ cường đại luyện đan tiên phú lại có thể dùng tam phẩm linh dược luyện chế ra tứ phẩm tạo hóa đan, cực kỳ không thể nào hiểu được là Dạ Phong còn dùng có trí tôn cường giả thủ đoạn. Mấy dạng này, mỗi một loại đều là khiến người vô cùng chấn kinh. Hạ vực là địa phương nào, hóa vũ cảnh đều là tối cường giả, mà lại có lúc mấy ngàn năm sẽ không xuất hiện một cái, dạng này địa phương tại sao có thể có Dạ Phong dạng này quái vật? Thất phẩm luyện đan sư, loại này tồn tại công vân thành đều không cao hơn một tay số lượng. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là sống 100 năm, thậm chí 200 ngàn năm trở lên lão quái vật liền xem như công hưng thành trong lịch sử danh xưng luyện đan thiên phú mạnh nhất vị kia thất phẩm đan dược sư cũng là hoa 50.000 năm mới làm đến đến tại trí tôn cường giả kim tiết phong cùng cao mẫn đều đang hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm trí tôn cường giả chỉ có cựu tiên thập địa những đại gia tộc kia mới có à dạ phong tại sao có thể có trí tôn thủ đoạn chẳng lẽ là thu hoạch được vị nào trí tôn truyền thừa người như vậy chỉ sợ là một cái quái vật đi nghe đến đó kim tiết phong ở trong tối từ may mắn còn tốt hắn không có xuất thủ bằng không hắn khả năng mà đắc tội một cái không được tiểu bối không nói trước nắm giữ trí tôn thủ đoạn liền nói thất phẩm luyện đan sư cũng không phải hắn Kim Viêm Tông nguyện ý tùy tiện đắc tội, loại người này lực thu hút, có thể so sánh hắn Thần Vương cảnh còn muốn lợi hại hơn. Một khi chính mình không có đem Dạo Phong triệt để xử lý, như vậy nên đến báo thủ có thể là Kim Viêm Tông cũng không nguyện ý tiếp nhận. Một bên khác, lúc trước trong mắt đều là vẻ phẫn nộ Kim Vũ Xuyên, giờ phút này nhìn lấy Dạo Phong cũng là một trận ấm đạm. Dạo Phong dạng này tồn tại, liền xem như hắn lao tổ cũng đắc tội không nổi, huống chi là hắn. Dạo Phong tiểu hữu, vừa mới là ta xuyên nhi không đúng, mong rằng tiểu hữu không cần để ý. Kim Tuyết Phong đối Dạo Phong chắp tay, thậm chí còn hơi hơi không lời, thất phẩm luyện đan sư đã đáng giá hắn tôn kính. Kim Tuyết Phong làm như vậy, hoàn toàn là đem Dạ Phong xem như cùng thế hệ người đối đãi, thất phẩm luyện bộ lộ nhì đủ để cho hắn lễ ngộ như thế. Tình cảnh này để mọi người ở đây đều có chút chấn kinh, bất quá sau đó cũng thoải mái, chỉ đổ thừa Dạ Phong quá mức yêu nghiệt. Dạ Phong cũng không nghĩ tới Kim Tuyết Phong thế mà lại thái độ như thế, đã người ta cho mình mặt mũi, hắn cũng không thể quá mức sắc láo tự đại. Kim Tiền Bối nói quá lời, thực ta cũng không nghĩ tới chân thần cảnh đỉnh Phong Cường giả thế mà bị ta một quyền đánh lên. Nơi này có mấy cái ta tự mình luyện chế tứ phẩm Long Văn Đan, có thể làm cho hắn nhanh chóng tốt. Dạ Phong xuất ra một cái bình ngọc, dùng linh lực đưa nó đưa đến Kim Tuyết Phong trước người. Mọi người nghe vậy, có chút im lặng. Dạ Phong đây là tại nói chân thần cảnh đỉnh phong không khỏi đánh sao? Bất quá giống như xác thực như thế, một quyền bị thiên nhân cảnh tứ biến người đánh bay ngàn mét xa, còn phun ra một ngụm máu tươi. Đa Tạ tiểu hữu, Kim Tuyết Phong thu hồi bình ngọc, cho Dạ Phong nói lời cảm tạ. Sau đó vừa nhìn về phía Kim Vũ Xuyên, Xuyên, còn không nhanh ngồi tội, nói lời cảm tạ. Kim Vũ Xuyên cho dù có một trăm cái không nguyện ý, nhưng là giờ phút này cũng thân bất do kỳ, thần vương lão tổ đều đối xử với Dạ Phong như thế, hắn lại có thể thế nào? Lúc trước là ta không đúng, Đa Tạ nói tiền bối Linh An. Kim Vũ xuyên không biết nên gọi Dạ Phong đạo hữu vẫn là tiền bối. Giờ phút này hắn ánh mắt tạm đạm vô quang, hắn bị người đánh còn muốn nghĩ đối phương xin lỗi cùng gửi tới lời cảm ơn. Dạ Phong thấy thế, mang trên mặt nụ cười, không sao, một chút chuyện nhỏ thôi. Cao Ngư Ngư cùng Dạ Phong đến, Kim Viêm Tông cùng Thần dược Cốc người tiếp tục hướng Man Hoang đầm lầy Trô Sâu đi đến. Một đường lên, Kim Tuyết Phong cùng Cao Mẫn đối Dạ Phong hỏi rất nhiều vấn đề, Dạ Phong cũng có chút vấn đề cần muốn thỉnh giáo Thần dược Cốc. Nư Nhi, Cao viện các nàng đâu? Ngươi chẳng lẽ không có gặp phải các nàng sao? Cao Mẫn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lao tổ mẫu, cao viện sư tỷ các nàng tại hỗn độn châu bên trong liệu thường, trước đó các nàng gặp phải chăn rừng công kích, là Dạ Phong giúp chúng ta giải trừ nguy cơ. Cao Ngư Ngư đem Dạ Phong đại chiến chăn rừng sự tình giảng một lần, cái này khiến mọi người đối Dạ Phong lần nữa hạ nhiên. Dạ Phong lại có thể hấp thu khí độc, thậm chí là xâm nhiễm vương hoàng tuyển chi độc, cái này quá mức đáng sợ đi. Hoàng tuyển chi độc, liền xem như bọn họ làm thần vương cảnh cơ giả, cũng không dám tùy ý hút nhập thể nội. Cao tiền bối, nghe nói mây trăm năm trước, một cái tên là Long Chiến Thiên cùng Dạ Dĩnh Nhi người từ dưới vực phi thăng lên đến, sau cùng đến các ngôi thần dự cốc, không biết là có hay không có chuyện này. Dạ Phong quan tâm nhất còn là cha mẹ mình tin tức. Cao Mẫn nghe vậy, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi tình, nàng bế quan lâu dài, thường thường vừa bế quan cũng là ngàn năm, nàng đối với vấn đề này cũng không biết. Tại lúc này, thần Dược Cốc một cái chân thần cảnh định phong trưởng lão, gọi là Cao Đông tiểu, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn lấy Dạ Phong, "Dạ Phong, ước chừng 3, 400 năm trước, xác thực một cặp gọi là Long Chiến Tiên cùng Dạ Dĩnh Nhi tuổi trẻ phu phụ đi vào ta thần dược cốc, chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn có quan hệ?" Dạ Phong nghe đến vị trưởng lão này khẳng định trả lời, trong lòng cứng lại, hắn lộ ra có chút kích động, vội vàng hỏi, "Bọn họ bây giờ ở nơi nào?" Mẫu thân tin tức Dạ Phong biết, nghe nói đi dạ dạ, nhưng là phụ thân tin tức hắn lại không rõ ràng. Dạ Phong sở dĩ không có đi tìm mẫu thân Dạ Dĩnh Nhi, là bởi vì hắn không xác định dạ gia đối dạ phong cha con thái độ, bây giờ thực lực không đủ, hắn tạm thời không đi cho thỏa đáng, dù sao mẫu thân là dạ gia thái nữ, chắc là qua cũng không tệ. Thần Dược Cốc vị trưởng lão kia nghe đến Dạ Phong hỏi như vậy, trong lòng nghiêm nghị, Dạ Phong quan tâm như vậy bọn họ tin tức, đồng thời cũng họ dạ, hẳn là đôi phu phụ kia thân nhân đi. Chương 257 thượng cổ chi chiến, bất nghĩa chiến tranh. Dạ Phong hỏi tham phụ mẫu sự tình, để Thần Dược Cốc một ít trưởng lão sắc mặt biến đến có chút không giống bình thường. Có người kinh dị, có người kích động, còn có người tựa hồ có chút thiết hận. Vợ chồng bọn họ hai, bây giờ đang ở nơi nào? Long Chiến Thiên phải chăng còn tại Thần Dược Cốc? Dạ Phong sắc mặt kích động, nhìn lấy vị kia Cao Đông Tiểu trưởng lão, vội vàng hỏi thăm. "Ai, Dạ Phong, vốn là ta không muốn xách chuyện này, đã ngươi cùng bọn hắn có quan hệ, như vậy ta liền đem có một số việc nói ra đi." Cao Đông Tiểu hít sâu một hơi, tựa hồ nói những lời này cần lớn lao dũng khí đồng dạng. Sư tỷ, ngay một cái khác Thần Dược Cốc trưởng lão, lôi kéo Cao Đông Tiểu đều cánh tay, kinh ngạc nhìn lấy nàng. Kinh ngạc nhìn lấy Cao Đông Tiểu Còn có hắn một ít trưởng lão, các nàng tựa hồ không muốn nhắc tới Long Chiến Tiên Phu phụ, mà Cao Đông tiểu lại là lắc đầu, "Ai, có một số chuyện, chúng ta còn phải đối mặt." Dạ Phong nói đến Long Chiến Tiên Phu phụ, lại không thể không nâng lên thời cổ chiến sự tình. Cao Đông tiểu rơi vào nhớ lại chi sắc. Thượng cổ chi chiến, thảm liệt không gì so sánh được, đánh cho ban đầu đến thế giới vỡ nát, hình thành hiện tại Cửu Tiên tập địa. Cái kia một trận đại chiến, đến bây giờ không có người nào có thể nói rõ ràng đến cùng là ai bước lên, ý hắn nghĩa đến cùng ở đâu. Thậm chí có ít người nói hắn là bất nghĩa chiến tranh, mà lại rất nhiều chuyện để sau người không thể nào hiểu được. Công Hân Thất Vương làm thủ hộ lúc trước Đại Lục ra sức mà chiến, thế nhưng là Công Hân Thất Vương lại bị xem như phản đồ nhìn đến, biết mấy trăm ngàn năm sau mới bị sửa lại án xử sai giải tội, bị làm sai phản đồ nguyên nhân cụ thể hiện tại không cách nào điều tra rõ lúc trước nguyên do chuyện, chỉ biết là cùng Hạ Vực Lồng Giang có quan hệ. Thế mà Công Vân Thất Vương, Long, Tiền, Kim, Dịch, Minh, Cơ, Nhậm lại có tam vương bởi vì lúc trước nỗ lực quá nhiều, sau cùng biến mất tại Cửu Thiên thập địa. Long, Tiền, Minh tam tộc biến mất, rất ít nghe đến bọn họ đời sau tin tức. Mặt khác Tư Vương sinh tốt nhất, chỉ sợ chỉ có Nhậm gia. Mấy trăm ngàn năm bên trong, tại Đô Đạc Vương triều trợ giúp dưới, thành công hội tụ ở Công Vân thành. Cơ, Kim, Dễ dàng Tam Vương, cũng là bây giờ cơ gia, Kim Viêm Tông, Hôn đột môn. Mà Thần Dư cốc lại là nhậm ra một cái bằng chi. Nhậm gia chủ mạch là bây giờ cựu Thiên thập địa, 72 vọng tộc bên trong nhất tộc. Công Vân thành tứ vương có thể hội tụ ở này, có thể nói là nhờ vào Đô Đạc Vương triều trợ giúp, bọn họ đối Công Vân tứ vương có sự giúp đỡ to lớn. Công Vân thành thành lập mới bắt đầu, đều là Đô Đạc Vương triều bỏ vốn xuất lực, trợ giúp kiến tạo. Công Vân thành, Man Hoang thành, Thanh Phong thành, Từ vận thành bốn thành là Đô Đạc Vương Triều quản hạt phía dưới bốn tòa lớn nhất đại thành trì, tăng thêm Vương thành, hết thảy năm tòa siêu cấp đại thành, là huyền thiên giới phía đông nam một cái đại thế lực. Thế nhưng là, ước chừng tại 10 vạn năm trước, lại có người phát hiện Đô Đạc Vương Triều tự hồ phát sinh một số cải biến, bọn họ biến đến hung lệ, biến đến không lại giống như kiểu trước đây. Công Hân Thành cùng Đô Đạc Vương Triều quan hệ cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu phản đối Đô Đạc Vương Triều một số cách làm. Tỷ Như phản đối một mình phái người đến hạ vực lồng giam bên trong bắt đám người. Thế mà Đô Đạc Vương Triều cường đại, Công Hân Thành cũng vô pháp đối kháng. Trên mặt nổi Đô Đạc Vương triều chân thần cảnh cường giả cũng mới vài trăm người, thần vương cảnh hai, ba người, cường đại như thế lực lượng, cùng lúc trước cường thịnh hơn Công hân Thành tứ vương cùng nhau cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng thực cũng không phải là trên mặt nổi đơn giản như vậy, bọn họ phải cường đại quá nhiều. Sau lưng bọn họ tựa hồ còn có càng thêm cường đại lực lượng tại trèo chống bọn họ. Một vạn năm trước, Công hân Thành đột nhiên bị to lớn chiến tranh, tổn thất đông đảo, mạnh nhất hỗn độn môn thậm chí kém chút diệt môn. Cái kia một trận đại chiến, đều nói cùng Đô Đạc Vương triều có quan hệ, nhưng là người nào cũng không thể chứng thực chuyện này. Từ đó về sau, Công Vân Thành cũng không thể vô lại gì chỉ có thể một mặt phản đối, một mặt thuận theo. Mà tại ước chừng 300 năm trước, Long Chiến Thiên phu phụ từ dưới vực phi thăng lên đến, bọn họ Thiên phú bị Thần Dược cốc nhìn chúng, được đưa tới Thần Dược cốc. Long Chiến Thiên biểu hiện ra cường đại Thiên phú, còn có Chiến Thần huyết mạch, lập tức kinh hai đến Thần Dược cốc mọi người. Chiến Thần huyết mạch, đây là Công Vân Thất Vương Long gia Long gia đặc biệt huyết mạch, nói rõ Long Chiến Thiên cực lớn khả năng cũng là Long Vương một mạch hậu nhân. Thất Vương bên trong lại xuất hiện một vương, đối với Công Vân thành tới nói là vui sự tình, thậm chí là Đô Đạc Vương triều đối với cái này đều biểu thị chúc mừng. Thế mà cái này chúc mừng sau lưng, nhưng lại ẩn giấu đi sắc cơ. Long chiến Tiên là đánh giết Đô Đạc Vương triều đến hạ vực người về sau, đồng thời cưỡng ép phi thăng tới huyền thiên giới. Hạ vực lồng giam người, được xưng là tội nhân, tội nhân đánh giết thiên nhân, đây là cực gác liệt sự kiện. Đô Đạc Vương triều đối với cái này ghi hận trong lòng, muốn trừ hết Long chiến thiên. May ra có thần dược cốc che chở, Long chiến Tiên có thể an tâm tu luyện. Hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng là cực mạnh. Chẳng ai ngờ rằng Long chiến Tiên thiên phú kinh người, ngắn ngủi 200 năm thời gian, thực lực thế mà đột phá đến thần vương cảnh, có thể xương vạn cổ không một tuyệt thế thiên tiêu. Thế nhưng là Đô Đạc Vương triều nghe đến tin tức này về sau, sát tâm càng là nghiêm trọng. Công bố Long Chiến Thiên là tội nhân, mà lại mang theo một cái chú tinh cảnh tội nhân phi thăng, đây là đối Vương Triều Tôn nghiêm khiêu khích. May ra thần dược cốc ra mặt, Xương Long Chiến Thiên không còn là tội nhân, mà chính là là thần dược cốc đệ tử. Đô Đạc Vương Triều cuối cùng thỏa hiệp, tại tất cả mọi người coi là sự tình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là ước chừng tại 20 năm trước, Long Chiến Thiên thế tử lại là đột nhiên biến mất. Long Chiến Thiên đi qua một phen điều tra, Dạ Dĩnh Nhi bị Dạ gia mang đi, đây hết thảy đều là Đô Đạc Vương Triều trong bóng tối giở trò xấu. Khi đó, Dạ Dĩnh Nhi đã người mang lục giác. Thế tử bị người mang đi. Long Chiến Thiên đương nhiên sẽ không cam tâm, không để ý thần dược cốc phản đối, một thân một mình tiến về Dạ gia. Theo lần kia về sau, Long Chiến Thiên tin tức, đang phi thăng đại xuất hiện qua một lần, tựa hồ là trở lại hạ vực bên trong. Về sau, công vân thành liên quan tới Long Chiến Thiên tin tức thì giảm rất nhiều, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng như thế nào. Dạ gia, cựu Thiên thập địa 10 đại gia tộc một trong, huyền thiên giới Dạ gia, mặc dù chỉ là chi nhánh, thế nhưng là bọn họ lực lượng, cũng là đô đạc vương triều không cách nào chống lại. Đối với Dạ gia, thế nhân đối với hắn khen chê không đồng nhất. Có người nói hắn là Cửu Thiên thập địa người bảo vệ Lại có người nói bọn họ là cựu thiên thập địa tội nhân, là bọn họ duyên cớ, mới có lúc trước cái kia một trận thượng cổ đại chiến, bọn họ là chiến tranh bước lên người. Mà Công Vân Thất Vương, vì bảo vệ lúc trước thế giới, càng là cùng Dạ gia đứng ở đối lập một mặt, đi qua rất nhiều đại chiến, có thể nói cả hai quan hệ như như nước lửa. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hậu thế Dạ gia không có đối Công Vân Thất Vương tiến hành trả thù cái gì. Có người nói bọn họ là tại hối tội, cũng có người nói lúc trước vốn là một đợt hiểu lầm. Nghe đến đó, Dạ Phong hít sâu một hơi, thần xác có chút là nhạt. Có điều hắn nội tâm lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 258 thượng cổ chiến trường di tích, đối tại cái gì thượng cổ chi chiến, thất vương đời sau, giả Phong cũng không có hứng thú, nhưng là đối với phụ mẫu tung tích, hắn lại có chút quan tâm. Căn cứ Cao Đông tiểu nói, Long Chiến Thiên cùng Dạ Dĩnh Nhi chắc là tại thần dược cốc trôi qua rất nhanh vui, thế nhưng là Đô Đạc Vương Triệu, nhưng từ bên trong ngăn trở, để Long Chiến Thiên cùng Dạ Dĩnh Nhi cứ thế mà tách ra. Long Chiến Thiên vốn là thất vương đời sau, giả gia cùng thất vương có cựo án, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho mình thánh nữ cùng thất vương có cái gì lui tới. Mà giữa hai bên lưu lại vết mạch, khẳng định là không sẽ nhận được cho phép. Dạ Phong có thể kết luận, Long Chiến Tiên sở dĩ liều chết đem chính mình đưa đến Hạ vực, chính là vì bảo vệ mình. Dạ gia, Đô Đạc Vương Triều. Giờ phút này Dạ Phong lộ ra một tia cười lạnh, đã quyết định, hắn nhất định muốn thật tốt bái phòng bái phòng Đô Đạc Vương Triều cùng Dạ gia. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phải nhanh một chút trưởng thành. Dạ Phong, ngươi cùng Long Chiến Tiên phụ phụ quan hệ thế nào a, ngươi có phải hay không hạ vực Dạ gia người đâu? Cao Đông Tiểu Hiếu Kỳ nhìn lấy Dạ Phong, dưới cái nhìn của nàng, Dạ Phong nói không chừng là Dạ Dĩnh Nhi nhà mẹ đẻ thân nhân. Nàng không biết, Dạ Phong thực là Dạ Dĩnh Nhi nhi tử, sở dĩ họ Dạ, là Long Chiến Thiên vì bảo vệ hắn thôi nghe đến Cao Đông tiểu không muốn lời nói, Dạ Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. gặp Dạ Phong không muốn nhắc đến, Cao Mẫn ra hiệu Cao Đông tiểu không muốn lại hỏi thăm. một đoàn người tiếp tục tiếp tục hướng Man Hoang Đầm Lầy chỗ sâu tiến lên, Dạ Phong cũng đem thần dược cốc cái kia hai mươi mấy cái chân thần cảnh cường giả thả ra. tuy nhiên có Thần Vương Cảnh Cường giả dẫn đường, nhưng là là chân thần cảnh tại Man Hoang Đầm Lầy cũng là quan trọng chiến lược. càng hướng Man Hoang Đầm Lầy chỗ sâu đi, những địa phương này khí độc càng là nồng đậm, thì liền chân thần cảnh cường giả cũng có chút không thể đứng. tại những thứ này nồng đậm khí độc bên trong, sinh tồn người đại lượng chân thần cảnh hung thú thậm chí còn có không ít nửa bước thần vương cảnh hung thú. Bất quá may ra cao mẫn cùng nghiêm tuyết phong xuất thủ, thần vương cảnh hung thú cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao bọn họ không phải chân chính thần vương cảnh hung thú, cùng tránh thức thần vương so sánh, còn đến rất xa. Cái này ngược lại là để dạ phong càng thêm vui vẻ, càng nồng đậm khí độc, để hắn càng thêm tu luyện càng nhanh, hung thú càng nhiều, để hắn phí không ít khí lực, nhưng là cũng thu hoạch không ít hung thú thi thể. Những thi thể này không chỉ có thể dùng tới nuôi dưỡng tiểu côn, đồng thời cũng là thiên tài địa bảo. Dạ phong có thể hấp thu khí độc tăng cao tu vi, cái này khiến mọi người cảm thấy kính dị, liền xem như hai cái thần vương đều chấn động theo. Những thứ này khí độc mặc dù không cách nào thương tới thần vương cảnh cường giả, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào sử dụng khí độc tăng thực lực lên. Bọn họ một lần coi là Dạ Phong là một cái độc tu, nắm giữ độc vật loại hình huyết mạch, loại này nhân tài hội hấp thu bao quát khí độc ở bên trong các loại khí độc cùng độc vật, dùng cái này đến tăng cường huyết mạch chi lực. Nhưng là bọn họ phát hiện, Dạ Phong thủ đoạn thế mà chủ yếu là mạnh mẽ thể phách, vũ chiến kích, mặt khác tăng thêm hư không cùng lôi đình thần thông, có lúc còn sẽ sử dụng đại huyết trận. Điều này cũng làm cho mọi người sâu sắc ý tứ đến Dạ Phong cường đại, càng làm cho Kim Tuyết Phong trong lòng cảm thán, may mắn không có cùng Dạ Phong là địch. Đến mức sát lục chi đạo. Gia Phong một mực có giữ lại. Sát Lục chi đạo thậm chí so Diệt Thần Lôi đỉnh càng khủng bố hơn. Hắn muốn làm làm át chủ bài đến sử dụng. Một đoàn người lại đi mấy ngày. Trong mấy ngày này, bọn họ tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Bởi vì nơi này khí độc càng ngày càng đậm, hung thú càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng cường đại. Trọng trách này tạo thành không nhỏ phiền phức. A Mẫn, Gia Phong tiểu hữu cái kia gia thượng cổ chiến trường di tích ngay ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần lại tốn một ngày liền có thể đến. Vừa mới kinh lịch một trận cùng người cá ở giữa đại chiến, Kim Tuyết Phong đối với mọi người hưng phân nói ra. Kim tiền bối các người đi qua cái kia một chỗ thượng cổ chiến trường sao bên trong là tình huống như thế nào? Dạ Phong Nhi hỏi xem ra Kim Tuyết Phong tựa hồ rất quen thuộc cái kia gia thượng cổ chiến trường Kim Tuyết Phong mang trên mặt tự dễ đủ cười đạo nói quen thuộc cũng không tính được bất quá ta còn thật đi qua cái kia gia thượng cổ chiến trường di tích cái này vừa gia thượng cổ chiến trường tựa hồ tại một cái cũng không ổn định tu di không gian bên trong thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần bất quá mỗi lần khoảng cách thời gian cũng không giống nhau lần trước xuất hiện vẫn là mấy trăm ngàn trước khi đó Kim tiết Phong tại sư phụ hắn chỉ huy dưới tới qua nơi này chỉ bất quá lúc đó hắn mới thiên thần cảnh, sự tình gì đều làm không được, hết thảy toàn bộ nhờ sư phụ. thậm chí về sau tiến vào thượng cổ chiến trường di tích về sau, vì bảo vệ hắn chu toàn, hắn tức thì bị sư phụ hắn cất vào sinh linh trong túi càn khôn. sinh linh túi càn khôn là trong túi càn khôn đặc thù một loại, có thể chứa vào vật sống. sư phụ hắn sợ dĩ làm như vậy, cũng là thượng cổ chiến trường quá mức nguy hiểm, chân thần cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng tiến vào. chỗ đó đều là các loại quân bạo pháp tắc chi lực, ảo nghĩa chi lực, lĩnh vực chi lực, thậm chí là đạo chi lực, còn có các loại khủng bố trận pháp, có trận pháp thậm chí ngay cả thần vương đều bị trực tiếp hóa. Còn có các loại cường đại hung thú, đám hung thú này tại thích trứng nơi này hoàn cảnh, so ngoại giới cùng giai hung thú còn càng lợi hại hơn một số. Trừ cái đó ra, còn có một số quỷ dị đồ vật, thì như nhìn như tầm thường con kiến, lại có thể cắn chết thần vương. Nhìn như một đống tầm thường bùn đất, lại có thể hòa tan thần vương cường giả. Nhìn là điểm lành linh vật, lại là không rõ dấu hiệu, để thần vương đều tránh không kịp. Đương nhiên, cũng có được nghịch thiên tạo hóa, ba quát chí tôn cường giả truyền thừa, thánh nhân bảo vật, thậm chí còn có huyết mạch chi ngọn nguồn cái này 403 chủng cực kỳ vật trân quý. Kim Thiết Phong về sau sở dĩ có thể trở thành thần vương, cũng là sư phụ hắn vì hắn chiếm lấy một phen tạo hóa. Tóm lại, bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng là cơ duyên tạo hóa cũng là không ít. Nguy cơ trùng trùng sao? Có chút ý tứ. Dạ Phong nghe vậy, không những không sợ, ngược lại dâng lên cực lớn hứng thú. Đến Man Hoang đầm lầy về sau, Dạ Phong có một cái to lớn thu hàng, hắn phát hiện có nhiều thứ đối với người khác mà nói có lẽ là tai nạn, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là chỗ tốt cùng kỳ ngộ. Tỷ như Hoàng truyền chi độc cùng Man Hoang đầm lầy khí độc cũng là như thế. Dạ Phong có một loại dự cảm, nếu như đến thượng cổ chiến trường, nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Dạ Phong, Phong Ca, nếu không chúng ta tăng tốc tốc độ đi tới, đem hậu bối đều đặt ở hỗn độn môn hỗn độn châu bên trong. Cao Mẫn cũng là đối tượng cổ chiến trường hết sức cảm thấy hứng thú. Thanh Diệu Thần Vương cảnh về sau, nàng tự hồ phát hiện mình rất khó tại tiến một bước, nàng vô cùng hy vọng có thể thông qua thượng cổ chiến trường một số cơ duyên tạo hóa đến giúp nàng tiếp tục cường đại. Ta đồng ý. Không biết Dạ Phong Tiểu Hưu Kim Tuyết Phong cũng có chút vội vã không nhịn nổi bộ dáng, muốn sớm ngày tiến vào thượng cổ chiến trường. Ừ, đã các ngươi tin được ta, vậy liền để bọn họ không nên phản kháng, ta đem bọn hắn bỏ vào tu di không gian bên trong. Chương 259 Thần Vương muốn cho Dạ Phong giới thiệu lão bà. Người khác bị Dạ Phong bỏ vào tu Di châu bên trong, chỉ còn lại có hai vị thần vương cùng Dạ Phong. Dạ Phong tiểu hữu, cần ta mang theo ngươi cùng một chỗ phi hành sao? Kim Thiết Phong do dự một phen về sau, đối Dạ Phong hỏi, như thế rất tốt, có người mang theo hắn, không chi phí lực, cớ sao mà không làm đâu. Ba người cùng một chỗ hướng Man Hoang Đầm Lầy chỗ sâu bay đi. Không hổ là thần vương, bọn họ tốc độ phi hành quả thực rất nhanh, đã vượt qua Dạ Phong hư không vượt qua tốc độ. Vẹn vẹn không cần đến nửa ngày thời gian, Dạ Phong ba người tới Man Hoang Đầm Lầy chỗ sâu nơi này có một đạo to lớn hư không vết nước, hư không vết nước chung quanh một mảnh hỗn độn, tựa hồ trải qua một trận đại chiến. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường di tích cửa vào. Kim Tiết Phong kích động nhìn lấy cái kia đạo hư không vết nước, mười mấy vạn năm trước, sư phụ hắn từng dẫn hắn tới qua nơi này. Phong Ca, xem ra đã có người nhanh chân đến trước, không biết là người nào. Cao Mẫn nhăn nhăn theo lông mày, cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh tình huống. Hư, còn có thể là ai? Nhất định là Đô Đạc Vương triều cùng Man Hoang Thành người, bọn họ biết tin tức so với chúng ta sớm, khẳng định cũng đến nhanh. Kim Tiết Phong tựa hồ đối với Đô Đạc Vương triều cùng Man Hoang Thành người có chút bất mãn. Cao mẫn cũng là mạnh nhíu lại càng chặt. Công Hun Thành tuy nhiên lệ thuộc vào Đô Đạc Vương Triều, thế nhưng là gần 100.000 năm bên trong, Đô Đạc Vương Triều một số cách làm, để Công Hun Thành tứ vương cảm thấy rất bất mãn. Phong ca, chúng ta nhất định muốn đi vào nhanh một chút, miễn cho những cái kia tạo hóa bị người đoạt tiên cơ. Tốt, chúng ta đi. Chập Tại lúc này, Dạ Phong lại là vội vàng ngăn cản bọn họ. Dạ Phong tiểu Hữu, làm sao đang chuẩn bị hướng cái kia hư không vết nước bay đi hai vị thần vương, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong không nói lời nào, hắn lạnh lùng nhìn lấy cái kia đạo hư không vết nước, sau đó bay thẳng đến cái kia đạo hư không vết nước đung nhiên một quyền đánh tới. với anh, cái kia đạo hư không vết nước trong nháy mắt sụp đổ phá nát. hai vị thần vương nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời kinh hãi. dạ phong làm sao đem di tích chiến trường cửa vào cho đánh nát? bọn họ không chỉ có kinh ngạc dạ phong hành động, còn đang kinh ngạc dạ phong thực lực. cái này hư không cửa vào, cũng là thần vương đều không thể đánh nát mới đúng. dạ phong chẳng lẽ dùng trí tôn thủ đoạn? thế mà sau một khắc, kim tiết phong cùng cao mẫn lại nhìn đến một cái khác giống như lúc hư không vết nước xuất hiện tại ngoài ngàn mét không trung. cái này cái này lại là huyết trận. Hai vị thần vương giờ phút này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like trước đó cái kia đạo di tích cửa vào là giả. Đáng chết, cái này nhất định là Đô Đạc vương triều bọn họ bố trí. Không sai, vừa mới cái kia đạo hư không vết nước, thực là có người bố trí tỉ mỉ một cái huyễn trận, mà lại trong huyễn trận còn có sát trận. Muốn không phải Dạ Phong nắm giữ biến ảo chi đạo, chỉ sợ giờ phút này ba người đã vây ở cái kia trong huyễn trận. Cường đại như vậy huyễn trận, liền xem như thần vương cũng vô pháp đột phá, Dạ Phong chỉ có thể để thật vừa ra tay. Chân nhất thực lực bây giờ tuy nhiên khôi phục một số, nhưng là cũng không thể một mực xuất thủ, Dạ Phong cần hắn thực lực, đến lúc đó tại thượng cổ chiến trường trong di tích, khẳng định có càng nhiều nguy hiểm, đến lúc đó còn cần hắn giúp đỡ. Thượng cổ chiến trường di tích nơi nào đó, ba cái thần vương kết bạn mà đi, ba người này chính là Ma Sát Giáo Thần Vương huyết Khôn, Đô đặc Vương Triều Thần Vương Chu Nhất Sơn cùng Huyền Kiếm Tông Thần Vương Lại Mang, giờ phút này lại mang đột nhiên sắc mặt đại biến. Vô lại huynh, làm sao? Huyết Khôn nghi hoặc nhìn lại, Chu Nhất Sơn cũng là dừng bước lại. Di tích cửa vào bên ngoài trận pháp bị người phá giải. Lại Mang sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tựa hồ trận pháp kia bị phá hư để hắn bị phản phệ. Chu Nhất Sơn cùng huyết Khôn nghe vậy cũng sắc mặt thay đổi, Chu Nhất Sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn lấy lại mang, vô lại huynh, trận pháp bị phá giải. Người chắc chắn chứ? Đại trận kia, thế nhưng là bọn họ bố trí tỉ mỉ, Chu Nhất Sơn sử dụng Đô Đạc Vương chiểu kỳ lạ huyết trận, nắm giữ huyết trận lĩnh vực chí lực, đủ để dấu giếm, nếu như không là tu luyện biến ảo chi đạo thần vương, người khác không có khả năng phát hiện nó là huyết trận. Mà lại mang, vẫn là dùng bọn họ Huyền Kiếm Tông kiếm đạo sát trận, nếu có thần vương xông vào, không chết cũng thương tổn. Bọn họ bố trí trận pháp này chính là vì ngăn cản người khác đến cùng bọn hắn đoạt cơ duyên tạo hóa thế nhưng là bọn họ chân trước vừa bố trí chân sau liền bị người cho phá giải Cương đại như thế đại trận nói thế nào hư thì hư đâu để chu nhất sơn cùng lại mang có chút không hiểu Huyết huynh vô lại huynh xem ra lần này tới người ở đây cũng không ít ta làm không tốt có chút đỉnh phong đại thế lực người đều tới đô đạc vương triều phạm vi còn hạn có thể phá giải trận pháp kia người hẳn không có chỉ sợ chỉ có dạ gia dạng này đại thế lực có thể phá giải huyền thiên giới cách nơi này gần nhất chỉ có dạ gia cùng tinh la đế quốc dạ gia cũng không cần nói tinh la đế quốc tại huyền thiên giới Thế nhưng là một cái có thể so với Dạ gia đại đế quốc, đô Đạc vương triều đều muốn lệ thuộc vào hắn. Loại này siêu nhiên đại thế lực, cùng cửu thiên thập địa những cái kia đại thế giới đại thế lực có quan hệ mật thiết. Loại này tồn tại, là đô Đạc vương triều cũng không dám gây. Chu Minh, đã như vậy, chúng ta động tác vẫn là mau mau à, mặc kệ có thể hay không tìm tới huyết mạch chi ngọn nguồn, ít nhất cũng phải tìm được vừa ra không tệ cơ duyên tạo hóa. Ân, đi thôi. Dạ phong nơi này, Kim Tiết phong thần vương đối Dạ phong cung kính thi lễ, Dạ phong tiểu hữu, may mắn vừa mới có người, bằng không chúng ta hai cái khả năng liền muốn có đại toái. Tại Dạ Phong hủy diệt trận pháp kia thời điểm bọn họ thế nhưng là thấy rõ bên trong có một cái kiếm đạo sát trận, cái kia sát trận uy lực coi như là bình thường thần vương cũng sẽ không dễ chịu. Dạ Phong tiểu hữu thật không nghĩ tới ngươi liền trận pháp đều tinh thông, liền cấp bậc như vậy vẫn trận đều có thể khám phá. Cao Mẫn cũng là ngạc nhiên nhìn lấy Dạ Phong, Dạ Phong tựa hồ là một cái toàn tài, thiên phú, thực lực, luyện đan thuật, trận pháp không có chỗ nào mà không phải là lấy khủng bố để hình dung. Cao Mẫn càng xem càng ngỡ thích Dạ Phong, đáy lòng càng là nhận định Dạ Phong cùng Cao Ngư Ngư chỉ thấy quan hệ. Một bên Kim Tuyết Phong nhìn đến Cao Mẫn bộ dáng lập tức minh ngộ. Dạ Phong tiểu hữu, chờ lần này theo trong di tích đi ra, đến ta Kim Viêm Tông ngồi một chút như thế nào? Ta có một vị cháu gái, lớn lên cũng là quốc sắc dung nhan, các ngươi người trẻ tuổi có thể thật tốt tiếp xúc một chút. Anh đây là muốn cho Dạ Phong tìm vợ tiếp tấu sao? Người này à, một khi biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn thực lực đều sẽ hết sức lôi kéo, Kim Viêm Tông thế mà làm lên đón dâu một bộ này. Bất quá nha, Dạ Phong ngược lại là ưa thích. Phong ca, Dạ Phong tiểu hữu là nhà ta ngư nhi, ngươi cũng không muốn loạn điểm về nương phổ độc. Ai nam nhân mà, người nào không có tam thế tứ thích đây, riêng là cường đại nam nhân, nhiều một hai cái lão bà cũng không có quan hệ gì mà." Kim Tuyết Phong cười giải thích nói, hắn nhìn Dạ Phong cũng là càng xem càng ưa thích. "Phong ca, ngươi biến, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm càng nhiều lao bà sao? Ta không để ý tới ngươi." Cao Mẫn lập tức biến đến rất tức giận, không tiếp tục để ý Kim Tuyết Phong. "A Mẫn, A Mẫn, ta không phải ý tứ này, ngươi phải tin ta à? "Dạ Phong, ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi lão già chết tiệt này xấu rất." Chương 260: Thượng Cổ Chiến Trường Di Tích. Dạ Phong ba người tới Thượng Cổ Chiến Trường Di Tích, chợt nhìn qua, nơi này thực cùng ngoại giới không sai biệt nhiều, có núi có nước, có hoa có cây nhưng là cẩn thận cảm ứng, nơi này cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, nơi này khắp nơi đều tràn ngập cuồng bạo linh lực cùng tinh thần chi lực, còn có các loại cuồng bạo pháp tắc chi lực, ảo nghĩa chi lực, linh vực chi lực, thậm chí là đạo chi lực. rõ ràng trước mắt lúc đường bằng thằng đại đạo, nếu như sơ ý một chút, rất có thể thì rơi vào vực sâu và trượng. rõ ràng trước mắt lúc liễu lục hoa minh, nói không chừng cái kia sau lưng chính là tử vong nguy hiểm. bất quá nơi này linh khí cùng tinh thần chi lực, tựa hồ so huyền thiên giới lại muốn nồng đậm rất nhiều. kim tiết phong tại đủ tiểu thuyết phục, sau cùng còn thỏa hiệp không đem cháu gái giới thiệu cho dạ phong, cao mẫn mới tha thứ kim tiết phong giờ phút này hai người ngay tại thanh tú ân ái đây phong ca đã nhiều năm như vậy ngươi nhưng muốn tốt với ta điểm A mẫn ngươi yên tâm ta kim tiết phong người nào ngươi còn không biết sao phong ca tốt nhất A mẫn muốn hay không thân ái chán ghét còn có người ngoài đâu cao mẫn có chút thẹn thùng chạy về phía trước mấy bước kim tiết phong có chút xấu hổ nhìn dạ phong liếc một chút dạ phong cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt về sau hắn lập tức đuổi theo mẹ thanh tú ân ái bị chết nhanh dạ phong cân nhắc muốn hay không đem cao nương nương bọn người thả ra không không sau cùng tại cao nương nương đồng ý dưới trước ra đến xem tình huống nếu có không tệ cơ duyên, thì như cái nào đó đại năng truyền thừa loại hình, tại đem người khác thả ra, đây chính là thượng cổ chiến trường di tích sao? thật đẹp a, cao ngư ngư vừa mới đi ra, trông thấy trước mắt sơn thủy giao nhau, cảnh xuân tươi đẹp cảnh đẹp, lập tức hưng phấn lên, đóa hoa này thật xinh đẹp, ta làm sao tại huyền thiên giới chưa thấy qua? cao ngương ngư nhìn đến một đóa khoảng trừng lớn trừng bàn tay phân sắc đông hoa, mở mười phần rực rỡ, lập tức đi lên muốn ngắt lấy. ngư nhi, dừng tay. Dạo phong thấy thế, vội vàng kéo lại nàng, bởi vì hắn lúc trước liền thấy này đóa hoa cũng không bình thường, thế mà hết thề vẫn là quá vãn. Cao ngương ngư tay đã đụng phải này đóa hoa. Đột nhiên, một đạo đen nhánh vũ khí theo này đóa hoa phía dưới truyền đến. Đạo này xương mù màu đen khí tức không chỉ có lập tức ăn mòn xung quanh cây cối hoa cỏ, đồng thời thế mà còn nhiếp tâm hồn người, để cao ngương ngư lộ ra rất ngây ngất. May không có cảm giác được nguy hiểm. Hoa này quá đẹp. Cao ngương ngư sắc mặt từ đỏ, si ngốc nhìn lấy chính mình hai tay, mà trên tay nàng lại không có vật gì. Hắc khí kia, hảo lợi hại, thế mà còn cầm giữ có cường đại như thế với tượng. Dạ phong vội vàng vận chuyển táng thiên quyết, đem những hắc khí kia hấp thu không còn. Tuy nhiên Dạ phong lại là đánh giá thấp những hắc khí này, hắn hấp thu về sau không có gì không tán táng tiên quyết thế mà không cách nào đưa nó nhanh chóng thôn phệ chuyển hóa. Những hắc khí này tại Dạ Phong trong thân thể không ngừng tán loạn, tựa hồ muốn phá hư Dạ Phong thân thể đồng dạng. "Hệ thống, hắc khí kia là cái gì?" "Ký chủ, so thần vương cảnh còn cường đại hơn tồn tại sau khi chết hóa thành thi khí, loại này thi khí cùng tầm thường thi khí khác biệt, bọn họ là cường giả kia lúc còn sống tinh hoa hóa thành, cùng man hoang đầm lầy khí độc tương tự." "Thì ra là thế, khó trách nó như thế khó có thể luyện hóa, nhưng là một khi luyện hóa một kia, liền có thể tăng lên một tia cảnh giới." "Hừ, không quản ngươi là ai, luyện cho ta." Dạ Phong trong lòng quắc nhẹ toàn lực vận chuyển táng thiên quyết, không phải táng thiên quyết không mạnh, mà chính là dạ phong táng thiên quyết tu luyện đẳng cấp quá thấp, còn không cách nào nhanh chóng táng hắc khí loại này cấp bậc đồ vật. Nhưng là dạ phong lại cảm giác được cố khói đen này nắm giữ cường đại tinh hoa chi lực, thậm chí so hoàng tuyển chi độc đều muốn nồng đầm quá nhiều. Dạ phong toàn lực vận chuyển táng thiên quyết, cưỡng ép luyện hóa nó, mỗi luyện hóa một tia, dạ phong thực lực thì sẽ tăng lên một tia. Tốc độ này so hấp thu khí độc cùng hoàng tuyển chi độc nhanh nhiều. Một lát sau, cao ngư ngư mới tỉnh lại. Hắn nhìn đến Dạ Phong trên người có khủng bố hắc khí quen quẩn, Dạ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trên trán còn có một tầng mồ hôi, lập tức đem nàng dọa sợ, nàng trong nháy mắt nhớ tới Dạ Phong là vì cứu nàng, mới biến đến như thế. "Dạ Phong, Người không sao chứ?" "Dạ Phong, Người tỉnh a?" Cao Ngư Ngư không dám đụng vào những hắc khí kia, đối Dạ Phong hô to. Tuy nhiên Dạ Phong giờ phút này thật tại trong chốc ngồi, căn bản là không có cách nghe đến Cao Ngư Ngư kêu gọi. Giờ phút này Dạ Phong tuy nhiên cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng là hắn tâm lý lại là rất kích động, hắn tin tưởng, chỉ cần mình luyện hóa những thứ này xương mù màu đen khẳng định có thể tại tăng lên một cảnh giới. Dạ Phong không để ý tới nàng, Cao Ngư Ngư biến đến càng thêm gấp gáp, nàng tê tâm liệt phế hô hào Dạ Phong, "Dạ Phong, ta không muốn ngươi có việc à. Đều là ta không tốt, ta nhất định muốn cứu ngươi." Cao Ngư Ngư lộ ra một cái quyết tuyệt ánh mắt, toàn lực vận chuyển trong thân thể linh lực cùng tinh thần chi lực, đồng thời còn mở ra huyết mạch chi lực, một cỗ lục quang sáng lên, tràn ngập vô tận sinh mệnh lực, xem bộ dáng là muốn hấp thu Dạ Phong trên thân hắc khí. Không nghĩ tới, nàng huyết mạch chi lực lại là sinh mệnh cây. Sinh mệnh cây huyết mạch là thượng cổ mười vị trí đầu huyết mạch chi lực, đại thành về sau, có thể cứu người chết sống lại. Công vân thất vương, sở dĩ dòng đổi thời đại kia là bởi vì đều có chính mình đặc biệt huyết mạch chi lực. Bất quá thất vương đời sau, có rất ít người giác tỉnh tổ tiên bọn họ huyết mạch. Thần dược cấp qua nhiều năm như vậy, cũng liền ba người giác tỉnh sinh mệnh cây huyết mạch, nhưng lại không có người nào có thể luyện đến đại thành. Cao Ngư Ngư muốn thông qua huyết mạch chi lực, hấp thu hắc khí kia, thế nhưng là nàng phát hiện, chính mình sinh mệnh chi lực không chỉ có không có hấp thu cái kia sương mù màu đen, ngược lại chính mình sinh mệnh cây huyết mạch chi lực bị xương mù màu đen cho hấp thu không biết. Mặc dù như thế, Cao Ngư Ngư còn đang không ngừng kiên trì. Lúc này, Dạ Phong đột nhiên cảm giác được chính mình giống như hấp thu một cỗ cường đại sinh mệnh lực, loại này lực lượng để hắn cảm thấy hết sức thoải mái, Dạ Phong cũng không có lúc trước thống khổ như vậy. Bất quá Cao Ngư Ngư nhưng là không còn dễ chịu như vậy, chỉ là một lát, nàng huyết mạch bên trong đại lượng sinh mệnh chi lực bị hấp thu, để sắc mặt nàng biến đến có chút tái nhợt. Tại lúc này, Cao Mẫn cùng Kim Tuyết Phong đội vàng chạy đến, bọn họ tại rất xa bên ngoài, liền phát hiện một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực. Ngư Nhi, ngươi Dạ Phong hắn làm sao? Cao Mẫn nhìn đến Dạ Phong cùng Cao Ngư Ngư tình huống, trong lúc nhất thời đau lòng không thôi, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Dạ Phong bị vậy ngay cả thần vương đều muốn kiêng kỵ hắc khí quân quanh, giờ phút này tình huống nhìn lên lên cực kỳ không ổn. Cao Ngư Ngư cũng không dễ chịu, đại lượng sử dụng huyết mạch chi lực dẫn đến nàng khí tức suy yếu không thôi. Ngược lại là Kim tuyết Phong lộ ra có chút tỉnh táo, hắn tỉ mỉ quan sát một lát sau, gấp đội vàng cắt đứt Cao Ngư Ngư. "Phong ca, ngươi đây là?" "A mẫn, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Dạ Phong ngay tại luyện hóa cái kia hấp hát vụ, dùng hắn đến trùng kích cảnh giới cao hơn. Sử dụng liền thần vương đều muốn kiêng kỵ hắc khí trùng kích cảnh giới cao hơn. Cái này cái này sao có thể? Bất quá nghĩ đến Dạ Phong có thể hấp thu khí độc." Hoàng truyền chi độc tăng cao tu vi, cũng không phải là không được dùng những hắc khí này tăng cao tu vi. Thế nhưng là cái này quá mức hại nhân a, Dạ Phong là quái vật sao? Chương 261 Dạ Phong quá biến thái, để thần vương chết lặng. Màu đen thi khí, Dạ Phong chỉnh một chút luyện hóa 3 ngày, 3 ngày qua này, hắn nên đón hai lượt thiên kiếp, Dạ Phong thực lực tăng lên tới thiên nhân cảnh lục biến. Cái kia đạo hắc khí cung cấp tinh hoa, lại có thể trợ chống Dạ Phong liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, thực sự khủng bố. Phải biết, trước đó Dạ Phong hấp thu hai khí độc cùng hoàng truyền chi độc, đều vẫn không có thể để Dạ Phong đột phá cảnh giới chín ngôi sao phía trên cái kia chín quả trồi non cũng dài đến năm thước, càng đi về phía sau, Dạ Phong muốn đột phá cảnh giới cần linh lực cùng ngôi sao chi lực càng nhiều. Chín ngôi sao cùng cường hãn thể phách mang đến chỗ tốt, rõ ràng nhất, nhưng là muốn để chúng nó tiến đến giai, cũng không phải dễ dàng. May ra táng Thiên Quyết không kẻ ăn, liền người bình thường sợ hai đồ vật, nó đều có thể hóa thành tinh hoa, trợ giúp Dạ Phong tăng thực lực lên. Hô Dạ Phong hít sâu một hơi, theo tu luyện bên trong tỉnh lại, ba ngày nay bên trong, hắn thực là thống khổ cũng khóe lạc lấy. Cái kia cường đại hắc khí, tựa hồ có linh trí muốn đem hắn thôn phệ, bất quá may ra táng Thiên Quyết bá đạo ngược lại là đưa nó luyện hóa trong lúc này, giả phong cũng là cùng cái kia đạo hắc khí làm không ít chống lại, phí không ít khí lực. giả phong, ngươi không sao chứ? cao ngư ngư khẩn trương nhìn lấy giả phong, đi qua ba ngày khôi phục, trước đó huyết mạch chi lực sử dụng tới độ mang đến ảnh hưởng đã biến mất. cao mẫn thì là bất đắc dĩ cười cười, giả phong cái này tinh thần vô cùng phân chấn bộ dáng, nhìn là có chuyện bộ dáng sao? cao ngư ngư đây là quan tâm sẽ bị loạn, không có việc gì a, ta cảm giác rất tốt. giả phong giãn gần cốt một cái, sảng khoái tinh thần. giả phong tiểu hữu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chúng ta đã chỉ hoan 3 ngày, vẫn là sớm đi đi tìm huyết mạch chi ngọn nguồn đi." Kim Tuyết Phong nhìn lấy Dạ Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. 3 ngày thời gian, trực tiếp theo thiên nhân cảnh tứ biến tăng lên tới thiên nhân cảnh lục biến, loại tốc độ này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Liên xem như trưởng bối cho Tiểu Bối quan đỉnh, mỗi tăng lên một cảnh giới cũng cần hoa không ít thời gian, mà lại tăng lên một cảnh giới về sau, còn cần càng nhiều thời gian đến củng cố. Hắn hiện tại túng dục minh bạch, khó trách Dạ Phong mới chừng 20, thì có thiên nhân cảnh tu vi, nguyên lai like hắn liền loại này, thần vương cảnh đều sợ hai thi khí đều có thể luyện hóa, cũng chuyển hóa làm chính mình tu vi, có loại bản lĩnh này. Tu vi tăng lên nhanh chóng, cũng là cần phải. Bất quá Kim Tuyết Phong lại đang nghĩ, Dạ Phong hẳn là sẽ tại Thiên Nhân cảnh cựu biến thời điểm thẻ một chút, muốn trở thành Thiên Thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, cần thăng cấp lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đáng tiếc hắn không biết, Dạ Phong đã nắm giữ biến ảo chi đạo, sát lục chi đạo, kiếp nan chi đạo. Nếu như tổ long huyết mạch lần này lần nữa tăng lên, chỉ sợ sẽ còn nắm giữ đầu thứ tư nói. Chỉ cần có một con đường, Dạ Phong có thể hoàn toàn không ngừng tiến đến dai căn bản không dùng lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, ảo nghĩa, lĩnh vực, nói những vật này, huống chi hắn vẫn là bốn đầu. Nghe đến Kim Tuyết Phong lời nói, Gia Phong có chút xấu hổ, lần tu luyện này thế mà hoa ba ngày thời gian. Căn cứ Kim Tuyết Phong chỉ nhớ, huyết mạch chi ngọn nguồn tại khu di tích này trung tâm nhất, chiến trường thượng cổ này di tích diện tích cũng không nhỏ, có tới mấy trăm vạn dặm, so Huyền Thiên vực còn muốn lớn không biết. Bất quá điểm ấy diện tích đối với thần vương tới nói, bất quá chỉ cần trong chốc lát liền có thể theo cái này một đầu bay đến cái kia một đầu. Thế nhưng là Kim Tuyết Phong cùng cao mẫn cũng không có ngự không phi hành. Bởi vì giữa bầu trời kia nguy hiểm so mặt đất càng thêm nghiêm trọng, ở trên bầu trời, có càng nhiều táo bạo pháp tắc chi lực, ảo nghĩa chi lực, lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực. Pháp tắc chi lực cùng ảo nghĩa chi lực Thần Vương cảnh giới còn không cần lo lắng, thế nhưng là lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực, bọn họ cũng là thật sâu kiên kỵ. Thượng cổ chi chiến, đại lượng cường giả đều là ở trên bầu trời đánh nhau, cho nên ở trên bầu trời còn sót lại những thứ này cuồng bạo chi vật càng nhiều. Nhưng là Dạ Phong cũng không tin cái này tà, hắn muốn thử một chút hư không vượt qua. Hắn xảo diệu vận dụng hư không chi lực, truyền tống một ít gì đó, hắn phát hiện nơi này hư không thế mà cũng không tính ổn định, có cực kỳ cường đại hư không loạn lưu, hơi không chú ý, liền sẽ bị vậy cái kia loạn lưu cuốn đi, rất có thể vĩnh viễn lưu ở trong hư không. Đã hư không vượt qua không thể đi, như vậy rốt khoát trực tiếp phi hành tính toán. Trên bầu trời tuy nhiên tràn ngập cuồng bạo lực lượng, nhưng là cũng không phải khắp nơi đều loại kia cuồng bạo lực lượng, có nhiều chỗ cũng là an toàn. Đối với điểm ấy, Cao Mẫn cùng Nghiêm Tuyết Phong cũng rõ ràng, bất quá bọn hắn có thể không dám mạo hiểm. Bọn họ với tư cách là thần vương cảnh cường giả, đối lĩnh vực chi lực cũng chỉ là vừa mới nắm giữ một cái cơ sở, lĩnh vực chi lực còn có rất nhiều thứ giá trị đến bọn hắn đi truy đến cùng. Trên bầu trời những cái kia lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực, để bọn hắn căn bản xem không hiểu, thậm chí cũng không biết chỗ đó có cự đại nguy hiểm. Bất quá cái này lại không làm khó được Dạ Phong, hắn bản thân mình thì nắm giữ người ba con đường, đối đạo hưu lấy nhất định lĩnh ngộ mặt khác Dạ Phong còn có hệ thống, liền xem như hắn xem nhẹ một ít nguy hiểm, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở hắn. Tiền bối, chúng ta dùng bay lên đường đi. Dạ Phong trực tiếp ngự không mà đứng, cái này có thể dọa sợ hai cái Thần Vương cảnh cửa giả. Dạ. dạ Phong tiểu hữu, không thể ngự không phi hành, nhanh mau xuống đây. Kim Đế Phong lộ ra có chút vội vàng, hắn thật lo lắng Dạ Phong xuất hiện cái gì sự cố. Dạ Phong, mau xuống đây a, cái này trên bầu trời nguy hiểm so mặt đất càng lớn. Cao Mẫn cũng là lo lắng Dạ Phong, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Vạn Nhất Dạ Phong có cái gì không hay xảy ra, Cao Nương ngư làm sao bây giờ? Lúc trước Dạ Phong tại luyện hóa cái kia thi khí thời điểm, cao ngương ngư thế nhưng là lo lắng xấu. Nhìn đến hai vị thần vương bộ dáng, Dạ Phong chỉ là cười cười, hắn biết là bọn họ tại quan tâm chính mình. Bất quá có một số việc không cần giải thích, chỉ cần dùng thực lực làm là được. Dạ Phong trực tiếp trên không trung nhanh chóng phi hành, tránh đi những cái kia cuồng bạo hảo nghĩa chi lực, lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực, đến mức cái kia cuồng bạo pháp tắc chi lực, Dạ Phong trực tiếp dùng thân thể kháng, cũng mảy may không có việc gì. Nhìn đến Dạ Phong trên không trung không ngừng phi hành, có thể đem hai vị thần vương còn có cao ngương ngư dọa sợ. Những cái kia cuồng bạo lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực có thể tùy tiện xé nát thần vương cường giả theo thời gian chuyển rời dạ phong thế mà mảy may không có việc gì bọn họ tựa hồ lại minh bạch cái gì chẳng lẽ dạ phong có thể xem hiểu những cái kia ảo nghĩa lĩnh vực cùng nói cái này quá bất khả tư nghị a hai vị thần vương cảm thấy dạ phong đó là trùng hợp trên bầu trời không chỉ một loại ảo nghĩa không chỉ một loại lĩnh vực càng không chỉ một loại nói nếu như nói dạ phong hiểu một hai cái pháp tắc trí lực thậm chí là ảo nghĩa hai vị thần vương cũng còn có thể tiếp nhận thế nhưng là đẩy trời các loại cồn bạo lực lượng dạ phong tựa hồ cũng có thể xem hiểu đây quả thực không cách nào giải thích nhưng là dạ phong lại trên không trung không ngừng phi hành. Mỗi lần đều xảo diệu né tránh những cái kia nguy hiểm. Dạ Phong dạng này là rõ ràng nói cho bọn hắn, hắn có thể lần tránh những cái kia nguy hiểm, hắn hiểu được những cái kia hàm nghĩa, lĩnh vực cùng nói. Dạ Phong cái này còn là người sao? Giờ phút này, hai vị thần vương có chút chết lặng tại. Chương 262 3 vạn mét cao nhân hoàng cung. Kiến thức Dạ Phong lại có thể hoàn toàn lần tránh trên bầu trời những cái kia nguy hiểm về sau, hai vị thần vương biến đến có chút chết lặng, thứ này bọn họ đều nhìn không thấu. Tiên bối, ta mang các ngươi bay qua như thế nào? Bay. Kim Thiết Phong cùng Cao Mẫn thần vương nhìn nhau, trong mắt bọn hắn có ý động bọn họ vốn là đã tới chế, về sau lại thủ hộ Dạ Phong tu luyện ba ngày, bọn họ cùng người khác so sánh, tốc độ chậm hơn không ít. Trên bầu trời, Kim Tuyết Phong, Cao Mẫn cùng Cao Ngư Ngư ở tại Dạ Phong bên người, bị Dạ Phong một luồng khí thế mang theo, hướng trong di tích bộ nhanh chóng bay đi. Một đường lên, nguy hiểm trùng điệp, cường đại lĩnh vực chi lực cùng đạo chi lực, tại mảnh không gian này cuồng bạo xuyên loạn, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Chỉ là có chút kỳ quái là, cường đại như thế lực lượng, thế mà không có đánh ra hư không vết nứt, cái thế giới này quá vững chắc chút đi. Tại Huyền Tiên giới, chân thần cảnh đều có thể đánh ra hư không vết nứt, thần vương càng là tùy ý sẽ rách hư không mà ở chiến trường thượng cổ này di tích, liền đạo chi lực tựa hồ cũng không cách nào xé nát cái này hư không. Vùng hư không này cũng quá vững chắc chút. thế mà cường đại như vậy thế giới, cuối cùng vẫn là bị đánh nát. đây rốt cuộc là cái dạng gì sức mạnh to lớn mới có thể làm đến. Dạ Phong chính đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, chuyển đến Kim Tuyết Phong tiếng kinh hô. Dạ Phong tiểu hữu, người chậm một chút. vừa mới hủ chết ta. Kim Tuyết Phong mang trên mặt kinh khủng, bọn họ vừa mới đi qua một mảng lớn tràn ngập cuồng bạo đạo chi lực không gian. ở nơi đó, bên trái là màu đỏ nóng rực đạo chi lực, xem ra giống hỏa diễm chi đạo, mà bên phải thì là màu lam nhạt thủy chi đạo chi lực cả hai chính đang không ngừng công phạt kinh thiên khí tức đủ để ma diệt chỗ có thần vương cường giả hai đạo khí tức cuồng bạo không ngừng giao phong tựa hồ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tình cảnh này tựa như là có hai cái nắm giữ hỏa chi đạo cùng thủy chi nói cường giả tại đại chiến đồng dạng gia phong vừa mới từng lấy bọn hắn công phạt khoảng cách quả thực là từ giữa đó mang theo hai vị thần vương cùng cao ngư ngư xuyên qua bọn họ vừa mới bay qua lực lượng cường đại khí tức thì tại sau lưng vang lên vậy quá mức đáng sợ nếu như nhiễm một tia nhất định bị ma diệt này khí tức để thần vương cũng vì đó nghĩ mà sợ tiền bối Ngươi không cần lo lắng, ta là Thu Danh Sơn lão tài xế, không cần lo lắng á." Dạ Phong trêu chọc, chính hắn đối đạo hữu lấy một số linh ngộ, đồng thời hệ thống cũng đang giúp hắn, coi như hắn phạm sai lầm cũng không có quan hệ. "Thu Danh Sơn, Dạ Phong tiểu hữu ngươi không phải hỗn độn môn sao?" Nghiêm Tiết Phong kinh ngạc hỏi, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua Thu Danh Sơn nơi này, chẳng lẽ là một cái tiên sơn phúc địa. "Lão tài xế, đây là cái gì?" Cao Ngư Ngư cũng là hiếu kỳ, Dạ Phong không chỉ có là luyện đan sư, lại còn là lão Tài xế, thật lợi hại. Vốn là chỉ là một câu nói đùa, tuy nhiên lại bị ba người nghiêm túc nghe vào trong hai làm hắn nghe đến cao Ngư ngư hỏi lão tài xế là cái gì, dạ phong đột nhiên có ý nghĩ tà ác, lão tài xế là một loại đặc biệt lợi hại người, sở hữu giả các loại kỳ lạ thủ đoạn cùng phương pháp, có được các loại phong phú kinh nghiệm, về sau ta có thể dạy ngươi à, con cá ngươi nguyện ý học không? tốt tốt, ta nguyện ý học. cao ngương ngư nghe xong, lập tức biến đường chút hưng phấn, kỳ lạ thủ đoạn cùng phương pháp, còn có các loại phong phú kinh nghiệm, tại lúc tác chiến đợi nhất định rất mạnh, nàng thực đã quyết định muốn tìm dạ phong thật tốt học. nhìn đến cao ngương ngư rất tình nguyện bộ dáng, dạ phong trên mặt lộ ra một bộ đắc ý nhỏ cho, lão tài xế dạy mỹ nữ, hắc hát hắc. Hát thế mà sau một khắc, ngay tại đắp ý dạ phong kem chút từ không trung nã xuống, một bên cao mẫn nghe vậy, có chút xấu hổ nhìn lấy dạo phong, dạo phong, có thể hay không cũng dậy một chút ta. Dạo phong thổ huyết, hắn không nghĩ tới cao mẫn cũng sinh ra hứng thú. Hắn đang nhìn nhìn kim tuyết phong, chỉ thấy hắn cũng là một mặt hứng thú bộ dáng. Ngao tào, không biết lao tài xế kỹ thuật chỉ truyền nữ không truyền nam a mà lại ta chỉ truyền thiếu nữ. Ngắn ngủi xấu hổ về sau, dạo phong tiếp tục phi hành, hắn trước đó cái kia hai thì cuồng bạo đạo chi lực, để hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tại sao lại tại lẫn nhau công phạt? Đây cũng là kiếp trước đại năng đang đối chiến về sau còn sót lại đạo chi lực, kinh lịch mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, bọn họ còn đang không ngừng chinh chiến. Lúc trước hai vị tia đại năng đã sớm đã biến mất tung tích, thế nhưng là cái này hai thì đạo tri lực còn đang không ngừng công phạt, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Căn cứ hệ thống tư liệu biểu hiện, nơi này tại rất nhiều năm trước, nên có hai cái nắm giữ lửa cùng thủy đại có thể đang liệu đáng chết độ sức, chỉ tiết hai người thực lực tương đương, sau cùng hai người đồng quy vu tận. Tuy nhiên bọn mình, nhưng bởi vì trong lòng không nhận thua, có cường đại chấp niệm, bọn họ chấp niệm càng là gia nhập đạo này bên trong, để cho mình nói thay thế một mực trinh tiếp tục đánh, thật lâu không cách nào mà diệt đã nhiều năm như vậy, hai thì đạo chi lực cũng càng ngày càng yếu, bằng không Dạ Phong cũng không dám theo bọn nó bên trong xuyên qua. Thế nhưng là bọn họ thắng bại chưa phân, sẽ còn một mực đánh xuống. Nghe đến hệ thống nói như vậy, Dạ Phong có chút trầm mặt. Đến cùng là dạng gì cường giả, dạ, cái dạng gì cửu hận, để cho hai người sau khi chết đều không ngủ yên. Thượng cổ chi chiến đến cùng là tình huống như thế nào? Dạ Phong muốn hỏi Tham yêu Nguyệt, có điều nàng giờ phút này ngay tại Linh dịch tao bên trong tu luyện. Trước đó Linh dịch cao Linh dịch bị Dạ Phong tiêu hao sạch sẽ, bây giờ lại tích xúc không ít. Yêu Nguyệt các nàng có đầy đủ tạo hóa đan, tu luyện tốc độ cũng thật nhanh. Riêng lại yêu nguyện, bây giờ đều sắp đột phá hóa vũ cảnh. Dạ Phong tiểu Hữu, chính là chỗ này, nơi này hẳn là một cái nào đó siêu cấp đại thế lực duy trì. Một đường lên Hữu Kinh vô hiểm, rốt cục đến Kim Tuyết Phong nói địa phương, ở trên đường, bọn họ nhìn đến ba cái thần vương chính tại trên mặt đất cùng một đầu thần vương cảnh hung thú đại chiến. Cái này ba cái thần vương theo thứ tự là Huyết khôn, chú Nhất Sơn cùng lại mang. Từ không trung liếc nhìn lại, mảnh này di chỉ đông tây trải độ thế mà 100 ngàn dặm, nam bắc bao quát cũng có 100 nàn dặm. Cái này thực sự quá lớn a, có thể so với một cái tinh cầu diện tích. Bất quá nơi này kiến trúc, đại đa số bị phá hủy duy chỉ có có một cái cao 3 và mét, bao quát chín vạn mét cung điện, vẫn như cũ sinh động rực rỡ, đứng sừng sững ở đó. Dạ Phong tiểu Hữu, nơi đó là nhân hoàng cung, nghe đồn nhân hoàng là một cái so trí tôn còn cường đại hơn tồn tại. Kim Tiết Phong mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua cái cung điện này. Không chỉ có là Kim Tiết Phong, Cao Mẫn cũng là như thế. Dạ Phong cùng Cao Ngư Ngư cũng kém không nhiều lắm. Dạ Phong tiểu Hữu, có thể đem chúng ta Kim Viêm Tông cùng thần dược cốc tiểu bối thả ra, nơi này tuy nhiên cũng có được nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng có được đại lượng cơ duyên, nếu như vận khí tốt, có thể giúp bọn họ từng thì thần vượng cảnh. Nghe vậy, Dạ Phong gật gật đầu, Hắn đã cảm nhận được nơi này tràn ngập cơ duyên tạo hóa, đồng thời cũng có một chút nguy hiểm. Chương 263: Yêu Nguyệt nhận biết Nhân Hoàng. Chỗ này di tích, trừ Nhân Hoàng cung bên ngoài, hắn kiến trúc cũng khác nhau trình độ hủy hoại. Bất quá vẫn như cũ có không nhỏ cơ duyên tạo hóa. Có thể tưởng tượng, nắm giữ còn mạnh mẽ hơn trí Tôn có thể, loại này thế lực cũng không phải bình thường tông môn có thể so sánh, bọn họ nơi này các loại đồ vật cấp nhất định phi thường cao. Mặc kệ là đan dược, công pháp, huyền binh, những thứ này phế tích bên trong đều có, chỉ muốn lấy được một kiện, nhất định là đối Kim Viêm Tông cùng thần dược cấp đệ tử có tác dụng cực lớn thì giống như huấn độn môn, mặc dù hắn bị đại nạn, nhưng là đem huấn độn môn đồ vật đặt ở huyền thiên vực, mỗi một dạng đều là tuyệt thế chân bảo. Khu di tích này đối huyền thiên giới người mà nói cũng là như thế. Dạ phong tay phải vung lên, thần dược cốc cùng kim viêm tông chúng đệ tử đều xuất hiện. Tại hai vị thần vương an bài xuống, để bọn hắn tại khu di tích này bên ngoài hành sự cẩn thận, như gặp không thể, tuyệt đối không nên lòng tham miên tưởng, cơ duyên tuy tốt, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi lấy. Di tích bên ngoài cơ duyên tạo hóa cũng không ít, lúc trước sư phụ hắn cũng là ở ngoại vi vừa ra phế tích bên trong, được đến một bình liên quan tới tăng lên huyết mạch linh đan, cũng là thông qua cái này linh đan. Kim Tuyết Phong mới nắm giữ so với bình thường người càng mạnh mẽ hơn phú cùng thể chất cũng mới có được hôm nay thần vương cảnh giới. Không bốn những đệ tử này cũng giải bên trong lợi hại quan hệ hoặc là ba cái một đám, năm cái một đám, bắt đầu thăm dò, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Dạ Phong tiểu hữu, nghe đồn cái kia huyết mạch chi ngọn nguồn tại nhân hoàng cung tầng cao nhất, chúng ta Kim Tuyết Phong cùng cao mẫn có thể trở thành thần vương, cũng là có cường đại huyết mạch, bọn họ tới này chỗ di tích chính là vì được đến cái kia huyết mạch chi ngọn nguồn. Tuy nhiên Dạ Phong lại là lát đầu tiền bối, các ngươi đi trước nhân hoàng cung a, ta lại bên ngoài trước tìm kiếm một chút. Ta cảm thấy cái này bên ngoài cũng có không nổi lộ vận. Ừm, cũng tốt, chúng ta hai cái đi trước dò đường, sau đó ngươi lại theo tới. Cao Mẫn gật gật đầu, sau đó đưa cho Dạ Phong một cái kim sắc mini đan lô, đây là ta thần dược cốc đặc thủ truyền tin phương thức, đến lúc đó chúng ta hội lưu lại chúng ta tiến đến lộ tuyến, ngươi căn cứ nhắc nhở, có thể tìm được chúng ta. Như thế rất tốt, cảm ơn hai vị tiền bối. Dạ Phong chắp tay nói tạ. Cao Mẫn cùng Kim Tuyết Phong cũng không có đem Dạ Phong xem như ngoại nhân đối đãi, nhân hoàng cũng có thể tại thượng cổ chi chiến bên trong còn sót lại, đã nói lên nó chỗ cường đại, bên trong khẳng định từng bước nguy cơ. Hai vị thần vương nguyện ý cho Dạ Phong lưu lại dấu hiệu, thực cũng là tại giúp Dạ Phong dò đường. Nhân hoàng cung bên ngoài ba vạn giảm bất ngờ ra trên đất trống, Dạ Phong đem mấy trăm hung thú thả ra. Tại hệ thống trợ rút giới, Dạ Phong đã từng cho bọn họ chuyên môn làm một bản dùng cho hung thú tu luyện công pháp, gọi là Vạn Thú Quyết. Vạn Thú Quyết là một bản chí tôn cấp công pháp, nó bao hàm mỗi cái phương diện: luyện thể, luyện hồn, luyện thần thông, trận pháp, vân vân. Mỗi một cái hung thú đều có thể căn cứ chính mình cần muốn lựa chọn tính tu luyện. Có Vạn Thú Quyết, bọn họ cảnh giới tốc độ tăng lên cùng thường nhân không sai biệt nhiều thậm chí có chút huyết mạch thiên phú rất mạnh, thậm chí so với nhân tộc tu luyện đều muốn nhanh rất nhiều. Có vạn thú quyết trợ rút, đám hung thú này thực cùng nhân loại không sai biệt nhiều, bói nhóm cũng cần vũ khí, đan dược các thứ. Có chút đan dược đối bọn hắn cũng có được đồng dạng tác dụng. Dạ Phong đưa chúng nó thả ra, chính là vì để bọn hắn tại những địa phương này tìm kiếm cơ duyên. Coi như có nhiều thứ đối bọn hắn vô dụng, đến lúc đó cũng có thể giao cho Dạ Phong. Nhưng là Dạ Phong lại không có để vân vận các nàng đi ra, lão bà của mình cơ duyên tạo hóa, đương nhiên muốn Dạ Phong giúp bọn hắn tìm kiếm, các nàng chỉ cần một tâm tu luyện là đủ. Nhưng là Dạ Phong lại là đem yêu nguyện mời đi ra căn cứ thời gian dài như vậy ở chung, giả phong suy đoán, yêu Nguyệt hẳn là tại thượng cổ chi chiến bên trong vẫn lạc, nàng chắc là đối với thượng cổ chi chiến có chút giải. vừa mới đi ra yêu Nguyệt, nhìn lấy giả phong, trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc. giả phong, ngươi cảnh giới lại để cao. ừm, sự việc hôm nay, giả phong lộ ra rất là nhạt, tự như đây là phi thường chuyện bình thường một dạng. quái vật, ngươi nhường ta ra ngoài làm gì? yêu Nguyệt sẹp sẹp miệng, nàng có thể không quá cao hứng. nàng kiếp trước là so trí tôn còn muốn lợi hại hơn giả, có đại lượng kinh nghiệm tu luyện. Bây giờ còn có dạo phong chuyên môn cho nàng luyện chế đại lượng đan dược, cùng linh dịch cao trợ giúp, nàng mới nhanh chóng tăng cao tu vi, đã đến chú tinh cảnh đỉnh phong thực lực. Nguyên lai tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua dạo phong, thế nhưng là dạo phong tu luyện tốc độ tựa hồ càng nhanh, cái này khiến nàng có một hồi cảm giác bị thất bại. Dạo phong cũng nhìn ra yêu nguyệt cái kia thất lạc bộ dáng, hơn ngàn ăn ủi, tốt, yêu nguyệt, vợ chồng chúng ta ở giữa, không tồn tại cạnh tranh, ta càng mạnh, càng có thể thật tốt bảo hộ ngươi à? Thôi đi, ai muốn ngươi bảo hộ? Yêu nguyệt bẽn miệng, ra vẻ khinh thường nhưng là dạo phong lại là nhìn ra nàng trên mặt mang một tia ngạo ngào mỉm cười. Yêu Nguyệt kiếp trước làm một cái siêu cấp cường giả, tự nhiên có nàng lòng tự trọng, chẳng qua hiện nay bị Dạ Phong chỗ thích, nàng cũng rất thỏa mãn. "Dạ Phong, ngươi gọi ta ra ngoài làm gì?" Nơi này tựa như là một cái không nổi di tích, đá. Yêu Nguyệt nhìn chung quanh bốn phía tình huống, hắn phát hiện những thứ này phế tích phía trên, có cường đại trận pháp phù văn tàn tích, có chút càng là trí tôn cấp. Khi nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến mấy vạn dặm bên ngoài nhân hoàng cung thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đến chấn động vô cùng, kích động đối Dạ Phong hỏi, "Dạ Phong, đó là cái gì?" Nơi này là thượng cổ chiến trường một chỗ di chỉ cái tiêu kiến trúc là nhân hoàng cung, nghe nói là một cái so trí tôn còn muốn mạnh hơn tồn tại lưu lại. nhân hoàng cung, thế nào lại là nhân hoàng cung? nhân hoàng không phải chết sao? hán tẩm cung làm sao lại như thế hoàn hảo? yêu nguyện sắc mặt càng thêm chấn kinh, trong mắt kinh nghi bất định nhìn qua ba vạn dặm bên ngoài nhân hoàng cung, nàng tự động hướng nhân hoàng cung bay đi, thế nhưng là lấy nàng tốc độ, ít nhất phải bay một canh giờ. dạ phong vội vàng chơi lên đi, ôm chặt lấy nàng, tiến hành hư không vượt qua, cái này mạnh phế tích, cùng ngoại giới khác biệt, nơi này vậy mà không có chút nào bạo ngược lực lượng lưu lại, tựa như là có người cố ý thanh lý qua đồng dạng. sau một khắc. Dạ Phong cùng Yêu Nguyệt đi vào Nhân Hoàng Cung trước mặt. Nhân Hoàng Cung to lớn mạnh mẽ, cao vút trong mây, phía trên tràn đầy lấy cường đại phù văn trấn pháp, bảo hộ lấy nó kéo dài không suy. Tại Nhân Hoàng Cung 9000 mét chỗ, có ba cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn Nhân Hoàng Cung. Nhìn lấy cái này ba chữ to, Dạ Phong nhất thời ngây người, tựa như nhìn đến đạo chân đế thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, tựa hồ tại nội đạo. Thế mà hắn mình lại không biết, chính mình đang tại nguy hiểm trạng thái. Giờ phút này Dạ Phong thế mà hai mắt lưu lại hai đạo máu tươi. Dạ Phong, yêu gấp vội vàng cắt đứt dạ Phong, dạ Phong mới hồi phục tinh thần lại. Dạ Phong cảm giác được một trận hai mắt lóe lói, đồng thời nương theo lấy đầu váng mắt hoa. Chương 264 Nhân hoàng lại là yêu nguyệt đồ đệ. Sau khi tính hồi lại, Dạ Phong vừa lại kinh ngạc nhìn một chút cái kia nhân hoàng cung ba chữ to. Ba chữ này vậy mà để Dạ Phong có loại muốn ngộ đạo hào giác, thế mà cái này lại cũng không là muốn ngộ đạo, mà chính là muốn để Dạ Phong đạo tiêu bỏ mình. Hào lợi hại. Dạ Phong không khỏi cảm thán, cơ hội cho tới bây giờ không có có đồ vật gì để hắn thụ thương, vừa mới lại làm cho hắn hai mắt lưu lại một được máu tươi. Bất quá cái này cũng không lo ngại, Dạ Phong khủng bố khôi phục năng lực, một lát tiện. Gia Phong, này Nhân Hoàng theo ngươi trinh lệnh quá nhiều cảnh giới, tự nhiên là lợi hại. Bất quá cùng ta lúc đầu so sánh, vẫn là kém chút. Yêu Nguyệt đứng tại Nhân Hoàng Cung phía trước, hai tay ôm ấp, nhếch miệng lên. Yêu Nguyệt, ngươi kiếp trước là nhận biết Nhân Hoàng sao? Đương nhiên nhận biết. Lúc trước ta còn chỉ điểm qua Tiểu Nha Đầu này đây, bị ta chỉ điểm về sau. Thành vì Nhân Hoàng, chỉ tiếp về sau nghe nói nàng vẫn là vẫn là, thật không biết hắn là làm sao bảo vệ dưới cái này Nhân Hoàng Cung. Yêu Nguyệt tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, một trận so Tiểu Nha Đầu, Nhân Hoàng chẳng lẽ là một cái nữ? Hơn nữa còn là Yêu Nguyệt đồ đệ lúc trước đến cùng là một trận cái dạng gì đại chiến, ai là ai đánh, thế mà liền cựu thiên thập địa đều bị đánh nát. Dạ Phong, vốn là những chuyện này ta không muốn sớm như vậy theo ngươi giảng, miễn cho ngươi cảm thấy quá có áp lực, nhưng là ngươi như là đã tiếp xúc những thứ này, vậy ta vẫn theo ngươi lại khái giảng một cái đi. Trận này đại chiến sự tình, không có ai biết đến cùng là ai bước lên, thượng cổ thập đại gia tộc quá mức cường đại, nắm giữ đại lượng giữ thiên đồng thọ cường giả. Những người này vì có thể thu hoạch được trong truyền thuyết tránh thức thần cấp đồ vật lẫn nhau công phạt, sau cùng quả thực là đem nguyên là đại lục đánh nát, hóa thành cựu thiên thập địa. Lần này đại chiến, sinh linh đồ thán. Vô tận sinh linh biến mất tại dòng sông lịch sử. Cho dù là trí tôn cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỗ lấy hóa thành cựu thiên thập địa có hai cái thuyết pháp. Thứ nhất là cái này mười gia tộc có cường đại thủ đoạn bảo vệ bọn hắn lãnh địa cũng bảo hộ bây giờ cựu thiên thập địa. Cái thứ hai thuyết pháp là có người nói tranh thức thần cấp tồn tại không muốn đó là cái đại gia tộc tiếp tục cương phạt, nhất trưởng đánh nát nguyên lai đại lục đem mười gia tộc tránh thức tách ra. Cụ thể là nguyên nhân gì không có ai biết. Vậy ngươi lại là làm sao chết? Ừm nếu như nói ta là bởi vì ham chơi ngươi tin không? Anh ham chơi, ham chơi. Không phải là bởi vì hố quá nhiều người, bị người liên hợp dào sát đi. Yêu Nguyệt, ngươi là thuộc về thế lực nào? Dạ Phong Hiếu kỳ hỏi. Ta à? Ta nói đến từ cựu Thiên Thập Địa Thiên Ngoại, ngươi tin hay không? Yêu Nguyệt hai mắt thông minh đi loanh quanh, sau đó nhìn về phía Dạ Phong. Thiên Ngoại. Dạ Phong ngạc nhiên nhìn lấy Yêu Nguyệt, thấy được nàng trên mặt có một vệt làm xấu ý cười. Ngươi cái này bà nương hố rất, ta tin ngươi cái quỷ nha. Yêu Nguyệt, ta có như vậy hố sao? Yêu Nguyệt, ngươi đã nhận biết Nhân Hoàng, ngươi hẳn là cũng giải nàng am hiểu thần thông a. Song cái này Nhân Hoàng cung chắc là không có vấn đề gì chứ. Dạ Phong chằm chằm lấy trước mắt Nhân Hoàng Cung, hắn cần huyết mạch chi ngọn nguồn tăng lên huyết mạch giác tình trình độ. Dài một số, bất quá có nhiều chỗ cũng không nhất định, dù sao về sau nàng thành tựu, cùng ta cũng kém không nhiều lắm. Theo yêu nguyện trong ánh mắt, Dạ Phong đó có thể thấy được, nàng đối Nhân Hoàng có nhất định bội phục chi sắc. Bất quá nghĩ đến cũng là, đi qua một phen chỉ điểm, liền có thể nắm giữ cùng chính mình không sai biệt lắm thành tựu, loại người này sát thực cũng là có chút lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhân Hoàng Cung rất lớn, có rất nhiều cái phân điện, Dạ Phong tìm lấy cao mẫn lưu lại tin tức, tiến vào chủ điện. Dạ Phong thả ra một đầu lớn lên giống con mèo nhỏ thú nhỏ nó cũng không lớn, chỉ có tầm thường con mèo nhỏ lớn nhỏ, bất quá lại mọc ra ba con mắt, bên trong một cái sinh trưởng ở trên chắn, bình thường là nhắm, nó nắm giữ bộ lông màu trắng, lông sủ rất là đáng yêu. cái này thú nhỏ là hoa linh giới bên kia mang tới, thực lực không mạnh, chỉ có hóa vũ cảnh, hơn nữa còn không có tan hình. con thú nhỏ này gọi là đa bảo thú, lại bởi vì tham ăn, gọi là tham ăn thú. hắn có một cái kỳ lạ năng lực, khi nàng mở ra trên trán cái kia con mắt, thì là có thể phát hiện bảo vật, mặc kệ là trôn giấu bao sâu, càng hoặc là có trận pháp ngăn cách khí tức, nàng đều có thể tìm được cái kia bọt xuất đi ra một số khí tức. Trừ phi là cái tiêu bảo vật khí tức bị 100% hoàn toàn ngăn cách mới có thể che giấu nàng. Dạ Phong đã từng thử qua, cái này đa bảo thú lại có thể xuyên thấu chí tôn bảo vật, phát hiện bên trong linh đan. Quỷ Tham Ăn, ngươi nếu có thể giúp ta tìm tới không tệ bảo vật, ta cho ngươi ăn ngon. Tiểu gia hỏa này cùng thích tán Dạ Phong luyện chế thú linh đan, đan phương này là thông qua hệ thống, chuyên môn thăng cấp làm đa bảo thú một loại thực vật đang ăn dược, thứ này để đa bảo thú. Chủ nhân, ta không phải quỷ Tham Ăn, ta là đa bảo thú, ngươi có thể gọi ta bảo bảo hoặc là bảo bảo thú. Đa bảo thú ngồi chồm hổm trên mặt đất, chớp mắt to màu đen, đối Dạ Phong bíp lại rất nghiêm túc nói tốt bảo bảo thú cái này một bình thú linh đan đưa ngươi cảm ơn chủ nhân đa bảo thú móng nuốt lập tức bắt lấy cái kia bình ngọc bên trong có chín quả linh thú đan một quả có thể cho đa bảo thú một tháng không cần ăn đồ vật thế nhưng là tiểu gia hỏa này tham ăn một chút xuất ra bốn quả thả ở trong miệng đắc ý bắt đầu ăn trước kia dạo phong lo lắng tiểu gia hỏa này ăn nhiều không tốt thế nhưng là hắn về sau mới phát hiện tiểu gia hỏa này đặc năng ăn tựa hồ có bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu yêu nguyện nhìn đến cái này đáng yêu đa bảo thú lập tức thiếu nữ tâm chấn lan thật đáng yêu tiểu gia hỏa nhường ta ôm một cái có được hay không Ngươi là chủ người lão bà sao? Ta chỉ cấp nàng lão bà ôm. Đa Bảo Thú lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn lấy yêu Nguyệt. Ách cái này Đa Bảo Thú. Yêu Nguyệt đột nhiên lúc tức giận nhìn trầm trầm dạ Phong, cái này Đa Bảo Thú nhất định là dạ Phong dạy hư. Bảo Bảo Thú, đây là ta lão bà. Dạ Phong cười cười, thật là hắn dạy. Bất quá bản ý cũng không phải là vì tán gái cứu. Đa Bảo Thú bản tính thiện lương đơn thuần đáng yêu, đối ăn ngon thích vô cùng, rất dễ dàng bị cướp chạy. Về sau bị dạ Phong trùng hợp phát hiện về sau, thì đưa đến Tu Di Châu bên trong, cũng cảnh cáo nàng. Về sau trừ Dạo Phong bên ngoài, hắn không thể tới gần người khác nhưng là Dạ Phong phát hiện nàng là một đầu rồng cái gì thú, lại thêm một câu có thể tới gần còn có lao bà hắn, thì ra là nữ chủ nhân A khó trách lớn lên đẹp như thế. Đa Bảo Thú nhất thời bắt đầu dạng ngây thơ, hơn nữa còn biết giấu người vui vẻ, lập tức nhảy đến yêu nguyện trong ngực, tại hai viên thịt trên thị tuổi đến nổi đi. giờ phút này yêu nguyện cười cũng không được, tức giận cũng không phải là nhìn lấy cái bộ dáng này, Dạ Phong buồn cười. trong đại điện hai người một thú bắt đầu tâm bảo. trong đại điện không có vật gì, nhưng cố bị Đa Bảo Thú tìm tới một cái không tệ đồ vật, chương 265 chí tôn cấp bảo vật. Chính điện chính giữa đại sảnh tâm, đa bảo thú ở đây xoay tròn một lát, cao hứng bừng bừng nhìn lấy Dạ Phong. Chủ nhân, phía dưới này có bảo vật. Phía dưới này, người chắc chắn chứ? Yêu Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy đa bảo thú, cái này đa bảo thú có phải là thật hay không đáng tin? Dạ Phong cũng là có chút kinh dị, nơi này xem ra rõ ràng rất phổ thông. Đại điện chính trung tâm, nơi này kiến trúc tài liệu là nhị phẩm thanh ngọc thạch, loại này thạch đầu là một loại chuyên môn dùng để kiến tạo cao cấp cung điện tài liệu. Bởi vì vì muốn tốt cho rất khắc họa trận pháp, rất tụ một số đại thế lực yêu thích. Thanh ngọc thạch tại huyền thiên giới tuy nhiên không phải khắp nơi đều là nhưng cũng không hề ít, giá cả cũng không tính cao. Nếu như nói nó là bảo vật, lộ ra có chút gợp ép. hỗn độn muôn hỗn độn điện, cũng là loại này thanh ngọc thạch kiến tạo mà thành. "Chủ nhân, ta cảm thấy phía dưới này có rất lớn bảo vật khí tức ba độ. Nghe vậy, Dạ Phong nghĩ đến đa bảo thú năng lực, quyết định tỉ mỉ quan sát một chút. Thế nhưng là hắn không hề phát hiện thứ gì. "Chủ nhân, cái kia bảo vật tại cái này sàn nhà phía dưới, ước chừng 5 mét sâu vị trí, bảo vật chôn ở phía dưới." Dạ Phong ra sức một quyền, đánh trên mặt đất. "280." "Oèn." Một quyền này về sau, Dạ Phong kinh ngạc Hắn thế mà không thể tại mặt đất lưu lại một tia dấu vết. Vừa mới tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường tồn tại có thể ngăn cản, liền xem như chân thần cảnh cường giả, thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng không chịu nổi. Cái này nhị phẩm thanh ngọc thạch càng không nói chơi. Như thế để Dạ Phong sinh ra cực lớn hứng thú. Dạ Phong, nơi này tựa hồ có cường đại trận pháp, ta đến mở ra. Yêu Nguyệt chính mình quan sát đến mặt đất, một lát sau trên mặt tươi cười, không nghĩ đến, nha đầu này thế mà đem ta mặc cho nàng trận pháp cải tiến một phen. Thế nào, không biết ngươi cũng không giải được chứ? Nói đùa cái gì, ta sẽ không giải được. Chỉ thấy yêu nguyệt đối với mặt đất không ngừng điểm chỉ, một từng đạo huyền diệu phù văn không ngừng xuất hiện. Những phù văn này chạm đến mặt đất, nhất thời chấn khởi từng trận huyền ảo gợn sóng, nhưng tựa hồ cũng không có đem trận pháp này phá giải. Nha đầu này, một cái đơn giản kiến trúc xây dựng trận pháp, đến mức làm cho phức tạp như vậy à? Yêu nguyệt im lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Này nhân hoàng cũng có thể tại loại này đại chiến phía dưới tiếp theo, há lại đơn giản như vậy. Yêu nguyệt, nếu không nhường ta dùng thần kích đưa nó đập nát đi. Không được, ta nhất định muốn đưa nó mở ra. Thân là nhân hoàng đã từng sư phụ, nàng làm sao chịu có thể nhẫn thua, dạng này trên mặt mũi thì không cách nào không có trở ngại. Yêu Nguyệt cẩn thận chú đáo đường này, trong lúc đó còn không ngừng điểm chỉ, đầu ngón tay từng cái kỳ diệu phù văn có quy luật phát ra. Dạ Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng đang quan sát Yêu Nguyệt trong tay phù văn cùng mặt đất trận pháp, một bộ giống như có điều ngộ ra bộ dáng. Ngay tại Dạ Phong trầm tư thời điểm, đột nhiên, Yêu Nguyệt một chỉ điểm tại mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện tầng tầng đường cong, đây đều là trận văn mạch lạc. Dạ Phong nhìn đến những cái kia màu đỏ đường cong sao? Đó là trận pháp bảo hộ chủ mạch lạc, chỉ cần chặt đứt một cái, liền có thể để nó tê liệt, đến lúc đó trận pháp này thì có thể giải khai. Bất quá ngươi chỉ có thể cắt tuyến. Không thể gây tổn thương cho đến hắn trận văn, đồng thời khả năng cần ngươi lớn nhất cường đại công kích lực mới có thể đem nó mở ra. Nhìn kỹ đi lên, những thứ này trận văn mạnh lạc, có nhiều cái nhan sắc, màu đỏ, kim sắc, màu xanh lam. Nàng đây là sử dụng cửu âm cửu nhãn phân trận chi thuật. Vừa mới bắt đầu yêu nguyệt không cách nào phá giải trận pháp này, chỉ có thể sử dụng cửu âm cửu dương phân trận chi thuật, đem những trận pháp này phủ văn mạnh lạc, hào hào dùng màu sắc khác nhau đánh dấu đi ra, như thế phân ra những trận pháp này hư thực. Màu đỏ đường con sao? Cắt một đầu là được. Dạ phong điều động chín ngôi sao bên trong lôi đỉnh, đưa nó hóa thành đào trang. Chỉ đó gì? Chỉ thấy dạo Phong tay phải, giờ phút này hóa thành một thanh lôi đỉnh chiến đao, cái này lôi đao tựa hổ vô cùng sắc bén, làm hắn ra sức cắt xuống thời điểm, phát ra tiếng xé gió. Siêu. Tại dạo Phong hết sức nhất kích phía dưới, một cái hồng tuyến bị trong nháy mắt chặt đứt, trận pháp này theo dạo Phong ra tay chỗ, bắt đầu tầng tầng hư hao, một mực nát xấu phương viên 5 mét địa phương mới đình chỉ. Tiểu nha đầu này, thế mà còn sử dụng phân cắt chi thuật, chẳng lẽ là tại phòng ta sao? Yêu Nguyệt cười nói. Phân cắt chi thuật là trận pháp bố trí một loại thủ pháp. Cái này chính điện thật lớn như thế, bố trí chấn văn đều không hoàn toàn giống nhau, nếu như một chỗ lọt vào phá hư, nó cũng sẽ không bị toàn bộ phá giải. Đối với yêu nguyệt lời nói, dạ phong không có hứng thú. Hắn hiện tại ngược lại là hướng về phía phía dưới bảo vật có cực lớn hứng thú. Dung bực này phức tạp trận văn phong ngự, phía dưới một nhất định có không tệ đồ vật. Chỉ thấy dạ phong một quyền đánh về phía cái kia thanh ngọc thạch, nhất thời tầng tầng phá nát. Đột nhiên, một đạo cường đại bảo vật ba động, theo cái kia trong cái khe chuyển đến. Thật có bảo vật. Dạ phong lộ ra có chút kích động, chỉ là theo cái này trong cái khe bảo vật ba động phán đoán, cũng là một kiện thần vương cảnh trở lên bảo vật. Dạ phong lại là một quyền, bất quá một quyền này dạ phong cẩn thận không ít, hắn chỉ là đem những thứ này đã đá vụn nho mở. Nhìn lấy Dạ Phong cái này bạo lực một màn, Yêu Nguyệt sẹp miệng, thầm nghĩ trong lòng, quái vật thì là quái vật a, thế mà bạo lực như vậy. Đổi lại người khác khẳng định là dùng Huyền binh đem nơi này mở ra, mà Dạ Phong trực tiếp dùng nắm đấm. Có điều nàng cũng biết, Dạ Phong thể phách có thể so với bình thường Huyền binh, thậm chí so với bình thường Huyền binh còn muốn lợi hại hơn. Bảo vật ba động càng ngày càng mạnh, Dạ Phong càng cẩn thận kỹ càng, sợ đưa nó hư hao. Sau một lúc lâu, một cái 5 mét thâm đại hố xuất hiện tại trước mắt, tại cái này trong hầm, tản ra cường đại ánh sáng màu trắng, đây là đâu bảo vật khí tức ba động? Yêu Nguyệt, đây là vật gì? lúc này, giả phong trong tay nhiều tay trưởng lớn nhỏ màu trắng hạt châu, cái quả hạt châu này phát ra khí tức cường đại, xem xét cũng không phải là phản phẩm. đây cũng là một quả chí tôn cấp trận pháp quả cầu năng lượng, chuyên môn cho những trận pháp này cung cấp linh lực. bên trong đại điện này, loại hạt châu này cũng không thiếu, bất quá chí tôn cấp khả năng thì cái này một quả. trận pháp quả cầu năng lượng, chí tôn cấp, đồ tốt, giả phong trực tiếp bỏ vào trong túi. coi như trận pháp này châu khả năng đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng chỉ bằng chí tôn cấp cũng là một kiện không tệ bảo vật. mặc kệ là lúc sau lưu cho hôn đội môn, vẫn là cầm lấy đi đấu giá đều là một cái không tệ bảo vật. Đa bảo thú, lần này ngươi là công. Chờ lần này trở về, cho ngươi luyện chế càng nhiều thú linh đan." Dạ Phong mang theo mỉm cười, sờ sờ đa bảo thú đầu. "Cảm ơn chủ nhân." Đa bảo thú lộ ra rất ngoan ngoãn, dùng đầu trong tay Dạ Phong cọ cọ, "Chủ nhân, ta cảm giác cái hướng kia còn có rất nhiều bảo vật khí tức, khí tức kia thậm chí so cái khỏa hạt châu này khí tức còn cường đại hơn." "Ồ, chẳng lẽ nói còn có so trí tôn cấp bảo vật bảo vật quý giá sao?" Chương 266 chỉ bà ngươi, đa bảo thú cảm giác bình thường là không biết xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây chính là trời sinh linh vật, linh khí càng thuần hậu bảo vật cần thiết linh khí dưỡng lượng lại càng lớn. Đa bảo thú thiên nhãn rõ xét có thể chuẩn xác bắt lấy trong không khí mỗi một tia sóng linh khí. Vừa tới nơi này liền phát hiện chí tôn cấp trận pháp nguồn năng lượng châu, hiện tại lại có cao cấp hơn bảo bối, thật là mình phúc địa. Diệp Phong sớm đã kìm nén không được, ra hiệu bảo bảo thú phía trước dẫn đường, chính mình lôi kéo yêu nguyệt thì theo sau. Vì tiết tiết kiệm thời gian, hắn ôm lên yêu nguyệt thon dài eo nhỏ, trực tiếp ngựa không mà đi. Gấp cái gì? Nhìn ngươi cái kia khỉ gấp bộ dáng, nóng vội an không đậu hũ nóng. Yêu Nguyệt treo kẹo nói. Đây không phải vì nhanh chút nha, chúng ta trước đó lãng phí 3 ngày thời gian, sợ là phải bị người nhanh chân đến trước, chiếm trước cơ duyên trọng yếu nhất. Đợi chút nữa còn muốn đi cùng Kim Tông chủ cùng Cao Mẫn bọn họ tụ hợp. Dạ Phong tốc độ không giảm, lại mệnh lệnh đa bảo thú tăng thêm tốc độ, cứ việc chỉ là tại Nhân Hoàng cung bên ngoài, nhưng trong hư vô lưu giữ tại vết nước không gian còn thỉnh thoảng thoáng hiện trong lúc đó, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vết nước, không có dấu vết mà tìm kiếm. Dạ Phong đối với cảm giác nguy hiểm năng lực cũng là cực mạnh, phát hiện có không gian loạn lưu xuất hiện, liền sớm ra hiệu đa bảo thú tránh né, đoán chừng cả người hoàng cung dám giống Diệp Phong như vậy trên không trung tiến lên. Sợ là một cái đều không có. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, hai người một thú đã tiến lên hơn 5 ngàn dặm, xuất hiện tại trước mắt là một tòa hoang phế cổ tự miếu. Bốn phía tường đổ vét siêu, trải rộng một mảnh khô hát hoa dại. Mỗi một đóa lên đều có một người hình vẻ mặt vui cười, giống như khóc giống như cười, thầm thầm còn có từng trận tiếng khóc tại bốn phía phiêu đãng. Tại chùa miếu trước thì là một thanh sớm đã thất lạc linh vận phía kích mũi tên, thẳng tắp cắm trên cửa. Tuy nói sớm đã đi qua vạn năm lâu dài, phía trên còn lưu lại cường đại sát khí, ở chung quanh không có một gốc nhân diện hòa thảo tồn tại. Chủ nhân, chủ nhân ta cảm giác được sóng linh khí ngay ở phía trước tòa kia cổ trong chùa nữa mặt. Đa Bảo thú dùng ngón tay chỉ phía trước, nói liền muốn đi đến hướng, Diệp Phong thấy thế, một phát bắt được hắn. Cũng không nhìn một chút có hay không nguy hiểm liền hướng bên trong hướng, thật là một cái ăn hàng. Dạ Phong hoán giận nói, nhưng nhìn Đa Bảo thú liếc một chút, lại phát hiện hắn trông mong nhìn qua yêu nguyệt trong tay thú linh đan. Dạ Phong sạm mặt lại, cảm tình tiểu gia hỏa này đã sớm ngờ tới chính mình hội bảo hộ hắn an toàn, quả thực là giả trang ra một bộ làm chủ đoạt bảo lòng sơn giả sắt, hết lần này tới lần khác chính mình lại không có biện pháp gì. Dạ Phong làm mấy mắt, yêu nguyệt bắn ra mấy quả linh thú đan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cũng không biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không nghe vào. ở một bên ăn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, nơi này bầu không khí làm sao quỷ dị như vậy, làm sao đều không giống như là có bảo vật địa phương, muốn nói có bấy dập còn tạm được. yêu Nguyệt lầu bầu lấy, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. yêu Nguyệt tuy nói thực lực giảm lớn, có thể nàng đối với cảm giác nguy hiểm năng lực, nhưng vừa xa đồng cấp, cầu phú quý trong nguy hiểm, vào xem một chút đi. Dạ phong cũng không để ý, cẩn thận một chút chính là, lại nói còn có hệ thống sớm báo động trước công năng, lại không tốt chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. vù, vù. Khi bọn hắn bước vào viện tử trong tích tắc, bốn phía nhân diện hoa đột nhiên giống như là có ý thức đồng dạng quay người hướng lấy bọn hắn phương hướng, trên mặt vẫn là hiện ra nụ cười quỷ dị. Có thể trừ cái đó ra liền không có hắn động tác. Dạ Phong bọn người đánh tới 12 phần cảnh giác, nơi này quá mức quỷ dị, chế người đi vào tàn kích trước đó. Cái này tàn kích nhất định là thượng cổ một phương đại năng thủ bút, nếu không phải hai ta tu vi so với bình thường đồng cấp cao hơn không ít. Sợ là chống cự không nổi cái này uy áp chi lực. Luôn luôn không quan trọng yêu nguyện sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Tại hướng chủ bên trong thì là một tôn phong cách cổ xưa đạo môn bàn thờ, phía trên cung phụng là hành pháp nhị tướng cung cấp thân thể cũng không biết là loại tài liệu nào chế thành, tự nhiên trải qua vạn năm còn chưa mục nát, còn tản ra sáng loa tinh quang. Càng quan trọng hơn là xung quanh nồng đậm độc chi lực, hiện lên 36 chu tinh quý tích không ngừng vận chuyển, mỗi vận chuyển một cái luân hồi, cố niệm lực này liền lớn hơn một phần, cuối cùng cùng nhau hội tụ tại bàn thờ trên đài cái kia chén đèn dầu phía trên. Dạ Phong đối với đạo vận cùng quy tắc chi lực cảm giác cực kỳ mất cảm, hắn đem chính mình nhìn đến vận chuyển quý tích cáo chi yêu nguyện. Nghe ngươi tự thuật, đây chính là niệm lực đạo vận không thể nghi ngờ, có thể đã không có công phụ, vì cái gì cố niệm lực này sẽ còn liên tục không ngừng hội tụ ở này? Yêu Nguyệt mang theo nghi vấn, chiếu vào dạng phong miêu tả quý tích cẩn thận thẩm tra. Lớn nhất sau phát hiện nguyên bản cái kia ngọn bình thản không có gì lạ, ngọn đèn chính là cái này, nghiệp lực vận chuyển hạch tâm chỗ. Đây chẳng lẽ là? Yêu Nguyệt mang theo thật không thể tin ánh mắt chằm chằm lên trước mặt cái kia chén đèn, đèn dầu, ngay sau đó tiện tay xuất ra hóa đàn mục, loại này vật liệu gỗ không có cái gì chỗ khác thường, công hiệu lớn nhất chính là có thể để hỏa trùng thành bao nhiêu lần bước lên mà lên, khó có thể dập tắt. Nàng cắm lấy mảnh vụ ném vào trong lửa, đột nhiên nguyên bản nhìn như muốn dập tắt hỏa trùng luồn lên cao mấy thước, lại thôn phệ trong tay nàng toàn bộ hóa đàn mục, hóa thành một đầu hỏa long tại chùa miếu ở giữa xoay quanh. Đúng, thật sự là Tam vị cách viêm, lần này kiếm được. Yêu Nguyệt hưng phấn mà nói. Đây chính là liền Chí Tôn đều có thể tùy tiện thiêu chết dị hỏa, Tam vị cách viêm, truyền nói thượng cổ đại chiến thời điểm, loại này dị hỏa đã tại chiến bên trong chôn vùi, không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp phải hắn hỏa trùng, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Một bên đa bảo thú gặp chủ nhân cao hứng bộ dáng, cũng cảm thấy mình là công, đi lên liền Định cầm lấy ngọn đèn. Dạ Phong cùng Yêu Nguyệt thấy thế còn chưa kịp ngăn cản, đột nhiên xảy ra dị biến theo trên bàn cái kia chén đèn dầu bị đa bảo thú cầm lấy, trung bênh niệm lực vận chuyển thoáng cái mất đi hội tụ điểm cùng ngọn nguồn chi lực tứ tán ra. đột nhiên, nguyên bản không hề có động tĩnh gì tàn kích phát ra trận trận kim kêu thanh âm, vô hình sát phạt chi khí hướng về tại phía sau cùng dã phong đánh tới, đâm thẳng nhập trong cơ thể hắn. yêu nguyệt phát giác tình huống không ổn, vừa định muốn lên tiếng ngăn lại thời điểm, đã vãn. hắn sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo yêu nguyệt lui về phía sau mấy bước, toàn lực vận chuyển lên tám sinh quyết, đem xâm nhập thể nội sát phạt chi khí, chói buộc tại thể nội một góc, ngăn cản cô sát khí kia tiến một bước phát triển bộ này thân thể thật là không lười, ha ha ha, ta đem tối ma tôn cuối cùng có thể rời đi cái này đáng chết trói buộc. thằng nhóc con, chớ phản kháng, ngươi không phải đối thủ của ta, đem thân thể ngươi giao cho ta, là ngươi vô thượng vinh diệu. nói đùa cái gì, chỉ bằng ngươi. diệp phong đem trong thân thể táng sinh quyết mở ra đến mức độ lớn nhất, nồng đậm táng chi lực, mang theo nguồn gốc từ minh đáy sông sinh cơ cùng hủy diệt chi lực, từng tầng từng tầng địa cọ dựa từng trận sát phạt chi khí, cuối cùng được đến khống chế. diệp phong lộ ra cười lạnh, chỉ bằng ngươi. táng chi lực, luyện cho ta. hắn hét lớn một tiếng, chín ngôi sao chi lực cũng bị hắn tụ tập cùng trong thân thể. Tử Tử nổ tung lôi đỉnh tại Táng chi lực phối hợp xuống, không ngừng hướng xâm nhập trong thân thể sát phạt chi khí phát ra bạo kích. Tình trạng thoáng cái cải biến. Đây là Táng Sinh quyết, còn có lôi đỉnh chi lực, ngươi là ai? Đêm tối ma tôn trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ, hắn thực sự không có nghĩ đến trước mắt thực lực này, thấp tiểu tử sẽ có loại này lực lượng 8. Chương 267 thỏa hiệp. Một cái ngươi không thể trêu vào người. Dạ Phong sởi tóc không giận tự động, cường đại khí chàng trong nháy mắt buộc phát ra, ba phủ chung quanh vài dặm chi địa, tại cái phạm vi này bên trong tất cả người tu đạo tất cả đều cảm nhận được một cú cường đại khí tức. Đi tới nơi này thượng cổ di tích chi địa phần lớn đều là thần vương cấp bậc, đây không phải nói thần vương phía dưới liền không có người đến, mà chính là thần vương mới có sức tự vệ đến bảo hộ tự thân chu toàn, không nói đến tại nhân hoàng điện như vậy đại thần thất lạc chi địa, lại xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện hư không vết nứt đều bị đám người xung quanh đại thống đầu góc. Cái này đột nhiên toát ra khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người đều vì đó run một cái, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đây cũng là vị nào đến tôn đại thần đến, nơi này không phải có hạn chế tu vi kết giới à? Đúng vậy à, chỉ có thần vương một chút cảnh giới người mới có thể tới nơi đây, nếu không bị thiên đạo áp chế sẽ có thương tới bản nguyên nguy hại, nhưng cái kia trí tôn như thế nào không để ý tới tiền đồ đâu. cái kia cũng đừng nói, không chừng lại là nhà kia tông môn cự xiết vì con em nhà mình tấn thăng cung ăn đuổi, phái ra tông môn trưởng lao cái gì, bọn họ có thể quý giá đây. có lẽ là lại có cái gì thượng cổ di tích chi địa hiện thế à? bực này cơ duyên có thể không thể bỏ qua. Dạ phong bởi vì chống cử ám dạ ma tôn đoạt xá chi lực, không tự chủ được bắn ra mà ra khí tức trong lúc vô ý gây nên trùng quanh di tích thăm dò người chú ý, trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ, những người này đều thua ở trên mũi dao liếm máu người. Có thể đến nơi đây cái kia không phải tại bên bờ sinh tử sờ soạn lần mò tới, cứ việc phát hiện cái này cố khí tức cường đại, nhưng rất nhiều người đều nghĩ đến lại đi chặn ngang một chân, vạn nhất được cái gì cơ duyên, đây chính là cả một đời cơ duyên thì tập trung vào này. Trong lúc nhất thời vùng này chú ý lực đều bị hấp dẫn đến bên này. Còn có không ít người tu hành hỏa tốc hướng về bên này chạy đến. Tuy nói đều là một số chuyện tốt thế hệ, nhưng cũng không ít người là vì cướp đoạn cơ duyên mà đến, thượng cổ di tích chi địa còn thật nhiều bí mật không có bị thăm dò, người tu đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thế mà những chuyện này giả phong bọn họ có thể không lo được cân nhắc, trước mắt ám giả ma tôn mới là bọn họ hiện tại lớn nhất tử địch, mặc dù đã bị áp chế, nhưng loại này lao bất tử sống hơn mấy vạn năm, lại làm sao không có chút tẩn tàng thủ đoạn. Tiểu tử, bản tôn thừa nhận chính mình lần này đi ra xem như nhân vừa, muốn không phải bản tôn ở chỗ này bị nhốt hơn mấy vạn năm, chỉ còn lại có cái này một luồng tàn hồn, bản tôn lúc toàn thịnh, động động đầu ngón tay liền để ngươi chết không có chỗ trôn. Trước đó lại có năng lực lại như thế nào, hiện tại còn không như cũng là ta tù nhân mà thôi ma tôn cười, cười có thể bằng ngươi chút bản lĩnh này muốn triệt để tiêu diệt bản tôn cũng là nói chuyện viển vông không tin chính ngươi thử một chút ám dạ ma tôn lúc này xâm nhập dạ phong trong thân thể sát phạt chi khí tuy nói bị hắn liều mà áp chế đã không có lần nữa tiến công thực lực có thể trong lúc nhất thời lại cũng không có tiếp tục nữa biện pháp chính mình thực lực cùng thủ đoạn vẫn là quá ít không có cách nào triệt để diệt sát hắn mà thả hắn trở về lại khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu hắn hắn an toán hiện tại đúng là một cái lung túng cục diện bề tắc hám sâu di tích chi địa sợ nhất thì là bị nhốt ở đây chỗ chúng chi vừa mới khí tức lộ ra ngoài lúc này chỉ sợ rất nhiều người đã chú ý tới bên này tình huống nếu là lại không giải quyết đến lúc đó chờ những cái tiêu tâm hoài quỷ thai người tới nhưng là hỏng bét. Dạ Phong, ngươi thế nào? chuyện gì phát sinh? mau nói chuyện a. Một bên yêu Nguyệt chỉ là nghe thấy trên cửa đoạn kích đột nhiên phát ra tiếng vang, ngay sau đó một cỗ hắt cám sát khí hướng về Dạ Phong phương hướng ngưng bắn đi, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy Dạ Phong toàn thân đề phòng, ngay sau đó tản mát ra một cỗ liền nàng đều tim đập nhanh khí tức cường đại. Yêu Nguyệt vốn là thánh tôn thực lực, bực này cục thế nàng tự nhiên sẽ hiểu, bình tĩnh là có người tại bỏ. Dạ Phong, ta tới giúp ngươi, thả ra ngươi tâm thần, nhường ta đi vào. Yêu Nguyệt nói liền chuẩn bị cùng Dạ Phong thành lập hồn lực cầu đối. Vừa mới ám Dạ Ma tôn sự tình đều là tại Diệp Phong trong thân thể phát sinh, Yêu Nguyệt chỉ biết là Dạ Phong lúc này chính tao nộ cái gì thế yếu, thế nhưng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Dạ Phong một mặt tiếp tục cọ rửa trong thân thể sát khí, một mặt vội vàng gọi Yêu Nguyệt đình chỉ thuật pháp. Nơi này tình huống hắn còn có thể xử lý, hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhân cũng thân ở địa phương nguy hiểm. Yêu Nguyệt, không dùng, bên này ta đã không chế lại, không dùng lo lắng cho ta, ngươi trước làm hộ pháp cho ta, để tránh có chút tiểu nhân thừa cơ mà vào. Thế nhưng là ngươi, Yêu Nguyệt vẫn là không yên lòng. Lo lắng Dạ Phong bị người Đoạt Sát, tu tiên giới sợ nhất thì là Đoạt Sát chi lực, nếu như bị Đoạt Sát nhân hồn lực cùng tâm cảnh yếu tại Đoạt Sát người, tất hội rơi vào hiểm địa. Yêu Nguyệt muốn nói lại thôi, Dạ Phong giờ phút này còn có thể khống chế chính mình tư tưởng cùng ý thức, cứ việc có chút bận tâm, nàng cũng nguyện ý tin tưởng Dạ Phong, hắn thực lực chính mình là biết được. Nàng hướng về ngoài cửa đi đến, trước khi rời đi, hung tận nhìn xem trên cửa đoạn kích, lại thi triển đoạn linh chi thuật đem cửa phía trên đoạn kích cùng Dạ Phong trong thân thể sau cùng một kia liên hệ triệt để phong đoạn. Cảm nhận được chính mình hồn lực bị phong ấn, ám dạ ma tôn sắc mặt cũng là đột nhiên một biến, mấy ngàn năm qua này Hắn cũng đã gặp qua không ít tu tiên giả, so với bọn hắn hai cường nhân nhiều chuyện, có thể đều không ngoại lệ đều thành ám dạ ma tôn khôi phục hồn lực tốt bổ. Hắn có rất nhiều lần cơ hội đều có thể xông phá phong ấn mà ra, có thể bởi vì tham lam cái này chủ miếu tam vị cách viêm, chính mình từng mấy lần mê hoặc đến người đi lấy phía dưới cái kia chén đèn dầu, có thể bởi vì không có thuần túy thiên địa linh khí trí lực, từng cái bị ba vị cách viêm tiêu đốt tới chết, mà hắn cũng một mực bị thân cho đoạn kích bên trong, chờ đợi có thể đem cái này cách viêm lấy động tiên thiên linh vận. Thật không nghĩ đến lại ngã quỷ hai thực lực kém xa chính mình tiểu bối trong tay. Khắc khắc khắc khắc. Theo ám giả ma tôn, đối diện tên tiểu đối này có chút bản lãnh, có thể cuối cùng chẳng qua là chính mình món ăn trong mâm thôi, vẫn là phải dùng chút thủ đoạn. Thế nào? Một lát nữa, trung quanh nơi này tu tiên giả đều chạy đến, hai ta dạng này chỉ là lưỡng bại câu thương, nếu không chúng ta hợp tác một lần, ta không còn đoạt xá thân thể ngươi, ngươi thả ta ra ngoài, chúng ta nhất phép lương tán, như thế nào? Ta làm sao tin tưởng ngươi tại ta dừng tay về sau sẽ còn tuân thủ chính mình lời nói, không ra tay với ta? Bản tôn phát chú thể như thế nào? Nếu như ta ám dạ ma tôn làm trái lời hứa, liền để bản tôn tại tấn thăng thời điểm, thần hồn câu diện. Vừa dứt lời, bên trong thiên địa một loại huyền diệu khó giải thích chơi nhân quả lập tức xuất hiện tại sau lưng. Tại Dạ Phong sắp rút lui lực tiếp theo một cái trước mắt, Ma Tôn đột nhiên phát lực, trước kia sắp bị diệt diệt sát phạt sát khí lần nữa ngưng thực, hóa thành hai cái sát khí mũi thương hướng về Dạ Phong linh hồn hung hăng đâm tới. Mạnh đại sát phạt chi khí, so với trước đó cường đại không ngừng một giờ rưỡi phân, nguyên lai gia hỏa này tại lúc này còn tại lưu thủ, quả nhiên có thể sống hơn mấy vạn năm gia hỏa đều không phải là hạng đơn, đơn giản. Lúc này Dạ Phong nguy cơ xâm tối. Chương 268 diệt Ma Tôn, đến tam vị khắc viêm. Ngay tại sát khí mũi thương sắp chạm đến Dạ Phong linh hồn trong chốc lát, Dạ Phong trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh. Đây hết thảy, hắn sớm đã xem thấu. Tăng chi lực trói buộc dây thừng tại Dạ Phong linh hồn trước đó cấu trúc kiên cố với tường. Đông. Một tiếng thầm vang lên về sau, sát phạt thương, súng, đổ ở táng lực cấu trúc trên vách tường. Lúc này, ngôi sao bên trong lôi đỉnh chi lực, nổ bắn ra viễn siêu trước đó cường đại linh lực, tại Dạ Phong trong thân thể hình thành cự đại lôi chỉ, cường đại lôi kiếp khí tức từng đạo bộ tại ám dạ ma tôn sát phạt chi khí phía trên, nói cho cùng Cố khí tức này vẫn là ám giả ma tôn đoạt xá thể, mặc dù hắn ngụy trang giống như, vẫn như cũ cải biến không linh hồn thể sợ sấm đỉnh tiên tiên khắc chế chi lực. Ma tôn toàn bộ tiến công trong lúc đó chính là đoạt xá thể phòng ngự chi lực suy yếu nhất thời điểm. Lần này táng chi lực cùng lôi chi lực áp chế thời điểm, giả phong lại đem đa bảo thú ngoại ý muốn cầm lấy tam vị cách viêm hỏa loại hút nhập thể nội. Giờ phút này là chủ công chính là tam vị cách viêm, tam vị cách viêm gia nhập, thoáng qua ở giữa lại tại thể nội nhất lên một trận thao thiên cự lãng, chỉ bất quá đây là hỏa viêm, làm có thể thiêu chết chí tôn cấp cường giả thần cấp hỏa diễm, uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Giả Phong cũng chỉ là tại chuyển di ám giả ma tôn chú ý lực thời điểm, mượn nhờ táng chi lực lôi cuốn một tia hỏa viêm dẫn nhập thể nội. Không muốn lại không nghĩ rằng lại có lực lượng lớn như vậy, kém chút làm bị thương chính mình linh hồn thể. Ngay từ đầu ám giả ma tôn sắc mặt thời điểm hơi hơi biến biến, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này khó chơi như vậy, có thể tam vị cách viêm xuất hiện lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. lửa này có thể là hoàn toàn khất chế chính mình sát phạt chi khí. Ngươi tiểu bối này, vậy mà như vậy ân oan. Ma tôn sắc mặt giữ tợn tại hỏa viêm thiêu đốt phía dưới, càng lộ ra thê thảm đáng sợ. A, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Ám dạ ma tôn thanh âm tại hỏa viêm bên trong dần dần biến mất, hóa thành một đoàn khói đen sắc bay ra trong cơ thể hắn, Dạ Phong thấy thế không chế táng chi lực lập tức đều thốn phệ, hắn cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì nỗi lo về sau. Chúng chi, một vị phía trên cổ ma tôn tàn hồn thế nhưng là tuyệt đồ đại bổ, đối với mình táng lực trưởng thành cực kỳ có lợi. Đối với trước đó ám dạ ma tôn lợi thể, Dạ Phong không có chút nào để ở trong lòng, giống hắn dạng này sống mấy cái vạn năm lao yêu quái, làm sao lại không có chút thủ đoạn tránh né thiên đạo lợi thể hiếp, cùng những thứ này lao yêu quái làm giao dịch, chỉ có một con đường chết. Đừng nghĩ lấy có thể chiếm tiện nghi gì, những thứ này cũng đều là Dạ Phong những năm gần đây, tại tu tiên giới học được lớn nhất trọng yếu đồ vật. Đều là theo hạ tầng sở soạn lần mọ tới, như thế điểm tâm máy đều không có, hắn cũng đừng hỏng tại cái này tu tiên giới la lột. Từ vừa mới bắt đầu Dạ Phong liền không có tin tưởng qua hắn, Dạ Phong không phải hạ người lỗ mãng, tại phát hiện mình trong thời gian ngắn không có cách nào triệt để tiêu diệt hắn về sau, thì đối thoại với hắn chỉ hoan thời gian. Vì cũng là hấp thu một tia cách viêm chi lực, cho mình nhu cầu một đường sinh cơ, dù sao. Lúc đó tình huống ngươi không chết thì là ta vong, đều phát hiện lẫn nhau bí mật lớn nhất, muốn như vậy an ổn đảo thoát không khác nào nói chuyện viên vông. Vận mệnh thủy chung là nắm giữ ở trong tay chính mình, thực lực ta vẫn là cần thực lực, tại kinh lịch lần này mạo hiểm về sau, đây là dạo phong lớn nhất nội tâm kháng cáo, chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể có sức tự vệ, mới có thể có bảo hộ thân cận người năng lực, mới có thể bảo vệ tông môn, kiến công lập nghiệp. Dạ Phong thu lại trong thân thể loại loại sức mạnh, giờ phút này ở trong cơ thể hắn còn có còn sót lại cách viêm chi lực, cái này không thuộc về mình cường đại vũ khí đối với mình cũng có được nhất định uy hiếp vẫn là mau chóng đem trong thân thể cách viêm khu trục kiện tĩnh cho thỏa đáng. Lúc này trốn ở nơi hẻo lánh đa bảo thú gặp chủ người tình huống đã ổn định lại, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Dạ Phong bên người, hai cái móng vuốt nhỏ đặt tại trước người, đầu thấp, ba con mắt đều cùng nhau lóe nước mắt nhìn qua Dạ Phong. Người tiểu gia hỏa này, nhìn ta không thu thập. Dạ Phong lời còn chưa nói hết, đa bảo thú lập tức gào khóc, chủ nhân, đều là ta không tốt, đều là ta sai muốn không phải ta gấp cho chủ nhân tìm bà bối, chủ nhân cũng sẽ không rơi vào trong cái bẫy. Đa bảo thú gặp Dạ Phong vẫn là tao mày, lại chuẩn bị nói chuyện, lập tức đoạt vừa nói nói, "Chủ nhân, lần này là ta không tốt, không có sớm phát hiện nguy hiểm, lần tiếp theo, đa bảo thú nhất định xông lên phía trước nhất, cho chủ nhân xác minh tình hình nguy hiểm, để chủ nhân cùng chủ người lao bà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đều bao tại trên người của ta." Nói đa bảo thú còn dùng một cái một chút xíu đại móng đuốt nhỏ đập đập chính mình bộ ngực. Lúc này Dạ Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, nâng lên chuẩn bị thu thập đa bảo thú tay di bung ra. Hắn làm sao đột nhiên có loại cảm giác là mình làm sai giống như. Tiểu gia hỏa này, xem ra lần sau động thủ trước đó, không thể để cho hắn lại nói tiếp. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trở về phạt ngươi trong vòng nửa năm không có thú linh đàn đàn, trong vòng nửa năm thực vật nhu cầu tự mình giải quyết, trừ phi có phát hiện bảo bối gì, nếu không về sau thú linh đàn cũng giảm mất 3 phần. Đa bảo thú nghe về sau, trước kia thần thái sáng láng khuôn mặt nhỏ lập tức mặt buồn rười rượi, ủy khuất điệu tại trên mặt đất ven lên các vòng tròn. Yêu Nguyệt còn ở bên ngoài, cũng không biết như thế nào, vẫn làm mau đi xem một chút đi. Dạ Phong đi đến, quay người chạy ra sân nhỏ. Trước khi đi, đem cái kia chén đèn dầu cùng trên cửa đoạn kích hết thể cất kỹ, lần này chu miếu thám hiểm cứ việc có chút khó khăn chắc trở, có thể thu hàng lại dứt khoát không ít. Nhất làm cho Dạ Phong cao hứng là tại thôn Phệ Ám Dạ Ma Tôn tàn hồn về sau hắn cũng thu hoạch được Ma Tôn bộ phận trí nhớ, biết được mảnh này thượng cổ di tích chi địa một số bí mật cùng có quan hệ ám dạ ma tôn một số tin tức, nói cho cùng vẫn là cái khó giải quyết sự tình. Dù sao, hắn còn chưa chết. Trước đó thôn Phệ Ma Tôn tàn hồn chẳng qua là hắn chia ra đến một bộ phận, còn có tuyệt đại đa số tàn hồn tàn mát ở các nơi, đây đều là nhân hoàng thủ bút, vị này nhân hoàng xem ra cũng là mấy vị mạnh đại gia hỏa không năm bảy bất quá đây đều là nói sau. Dạ Phong đụng phải bọn họ lại nói, hiện tại việc cấp bách là mau chóng rời đi địa phương này. Dạ Phong không sợ có người tìm đến mình phiền phước, nhưng bây giờ vấn đề thời gian mới cực kỳ trọng yếu, hắn đến tranh thủ thời gian tìm tới huyết mạch chi ngọn nguồn, đến để thăng chính mình thực lực. Các ngươi bọn gia hỏa này, không sợ chết thì lên đây đi. La Uy Nguyệt Thanh Âm, Diệp Phong nghe nói tranh thủ thời gian hướng về Thanh Âm ngọn nguồn chỗ chạy tới, Uy Nguyệt thực lực bây giờ còn không có khôi phục, tùy tiện cùng bọn hắn đối lên là phải an tiệt đói. Dạ Phong có thể không nguyện ý lao bà của mình có cái gì sơ suất. Khác một bên, Uy Nguyệt ở chỗ đó. Các ngươi những lưu tiểu nhân này. Khi dễ ta cái cô gái yếu đuối có gì tại ba? Yêu Nguyệt tại trong trận pháp hết sức chèo chống, bên ngoài thì là hơn 10 người tại công kích trận pháp, mắt thấy trận pháp lung lay sắp đổ, sắp vỡ tan. Tiểu muội muội, đem trên thân đồ vật giao ra, chúng ta tha chết cho ngươi, lại phản kháng, cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Ha ha ha ha. Một cái thu kịch trắng hán tay cầm búa lớn đập nện tại màn sáng phía trên. Đợi chút nữa có các ngươi tốt nhìn, muốn chết thì tới đi. Yêu Nguyệt khí thế không giảm, không có chút nào trông thấy sợ hãi chi sắc. Tiểu muội muội, khẩu khí không nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Vừa mới cái kia cầm kiếm thần vương cấp còn chưa có nói xong, thì biến thành một đoàn xương máu. Chân ta thì chết. Là Dạ Phong. Chương 269 ẩn Linh Đan. Người nào? Một người thần vương cấp cường đại tồn tại vậy mà liền dạng này bị một cái không biết tên tiểu bối một quyền đánh nổ, mọi người đều biết, có thể trở thành thần vương cấp bậc tu tiên giả, tán tu cũng tốt, tông môn cự trụ cũng được, ngày mồng 1 tháng năm không là có mấy môn chạy trốn chi lực tại thân. Mặc dù là bị người từ phía sau lưng tiến công, nhưng cũng không đến mức liền một chút cảm giác đều không có, phải biết chỗ có thần vương cấp khác đều là đã giữa thiên địa khai mở chính mình lĩnh vực chi lực nhân vật. Tất cả tiến vào chính mình trong lĩnh vực người đều sẽ phải chịu độc thuộc về thần vương hư không áp chế. Có thể tại một vị thần vương lĩnh vực chi lực thời khắc bảo trì điều kiện tiên quyết còn có thể lạng yên cận thân đủ thấy ẩn nặc công pháp mạnh, có thể càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố vẫn là tên tiểu bối này tại không có sử dụng bất luận cái gì binh khí pháp bảo điều kiện tiên quyết, vẹn vẹn vận dụng ăn thịt lục thân chi lực, liền có thể một quyền đánh giết. Liên thần vương cấp bậc thần hồn đều không có một tia đào thoát năng lực, trong khoảnh khắc thì hóa thành hư không, một lần nữa hóa thành vì cái này huyền tiên giới một phần chất dinh dưỡng bổ sung thiên địa linh khí. Tại chỗ còn có mấy vị thần vương, nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến đây trên đời lúc nào vậy mà xuất hiện lợi hại như thế tiểu bối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thu liễm trước đó trên thân phách lối khí diễm, đánh bại một cái yếu một chút thần vương đối với bọn hắn mà nói cũng không có có chuyện khó khăn gì, nhưng nếu là diệt sát, còn giết như thế mây bay nước chảy, bọn họ còn làm không được. Trước mắt tên tiểu bối này thực lực chân thật sợ là so với bọn hắn cũng cao hơn phía trên một đoạn. Vừa mới là ai đối ta nữ nhân xuất thủ. Đứng ra cho ta. Vâng anh. Dạ Phong hai chân tại trên mặt đất hung hăng một bước, theo hắn đứng nghiêm chi địa trước ấy, những cái kia thần vương cấp phương hướng xuất hiện một đầu trăm mét sâu cực khe, trong mấy mắt, tràn ngập đến thần vương nhóm dưới chân, tất cả mọi người lập tức phi lên, trốn đến nơi xa. Mấy cái thực lực hơi kém chân thần cảnh tu sĩ đến không kịp né tránh, như vậy ngã vào khe danh phía dưới. Dạ Phong đây là tại Lập Uy, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác phần, bây giờ lại dám có người khi dễ đến trên đầu của hắn, cũng đừng trách chính mình ra tay không có phân tốc. Mọi người tại đây bị trước mắt tình cảnh này cả kinh không biết nên ứng đối ra sao, bọn họ chọc tới một cái khủng bố yêu nghiệt. Dạ Phong không giận tự uy, một bộ trường sam ở trên người lưu động hết lần này tới lần khác, rối tung tại sau lưng tóc dài tán động phiêu dật, một đạo mày kiếm phía dưới, Tinh Hồng giận mắt hung hăng chằm chằm lấy trước mắt mọi người, chiến tranh hết sức căng thẳng. Lúc này, một vệ cầu vương bay qua, một cái lao giả tóc trắng chào đón, ngay sau đó kéo qua trốn ở đội ngũ phía sau cùng một cái chân thần cảnh tu sĩ. Người này, Dạ Phong vừa mới cũng chú ý tới, tại hắn đánh giết một vị thần vương thời điểm, thì trong bóng tối thôi động bí pháp, hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, cứ việc động tác rất bí ẩn, có thể thủy trung đảo thoát bất dạ Phong thần thức cảm giác. Lão giả chắp tay tiến lên, hướng về Dạ Phong xin lỗi bồi tội. Vị tiểu hữu này, còn xin mất giận, vừa mới lao hủ nghịch tử này thừa dịp tông môn tại săn bắn yêu thú trên đường, thoát ly lão hủ hai mắt, không nghĩ tới trả lại tiểu hữu mang đến như vậy đại phi toái, nơi này lão hủ trước buổi tội. Nói tên lão giả này xuất ra một cái hộp ngọc hiện tại Dạ Phong trước mặt, hộp ngọc phía trên vẫn chưa thêm lên bất luận cái gì phong ấn hạn chế. Chỉ là cái này một cái hộp ngọc thì vô cùng không đơn giản, có thể xưng một kiện huyền binh cấp linh vật. Mà ở bên trong thì là một khóa không biết tên màu nâu đang ăn tại đan dược phía trên còn có một đóa nhỏ bé hoa văn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Chỉ tiết viên đan dược này tựa hồ có gần như 3 phần thuốc vận trôi qua. Dạ Phong cũng chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, chỉ biết là loại đan dược này thủ pháp luyện chế tuyệt không phải hiện tại tất cả, lại còn có thể hấp thu linh lực quận dưỡng linh đan công hiệu. Hệ thống, giúp ta nhìn một chút, viên đan dược này là vật gì? Còn có hắn đan dược chất liệu, thủ pháp luyện đan cũng giúp ta phân tích một chút. Đinh, chủ nhân, viên đan dược này là thượng cổ tiên giới ẩn linh đan, mỗi một viên linh đan đều có ngưng tụ mấy lần linh lực, là thượng cổ tu sĩ đột phá cảnh giới chuẩn bị linh đan, lại áp dụng vạn năm ngọc tinh thủy, kim sắc cử băng, lục thanh hoa. Hệ thống liên tiếp nói một chuỗi Dạo phong nghe đều chưa từng nghe qua linh thảo dược, xem ra những thứ này thảo dược không phải tuyệt tích, cũng là đổi vì mới tên, về sau so đến chính mình nỗ lực nghiên cứu chế tạo. Tại chỗ thần vương mặc dù nói không có dược phong loại này biến thái hệ thống vụ trợ vật, nhưng cũng là hai mắt phát hồng, bọn họ cũng nhìn ra hộp ngọc này không tầm thường, cảm giác được sau lưng còn có mấy đạo thần thức quét tới, Dược Phong lạnh hừ một tiếng, sức mạnh thần thức trong nháy mắt cuốn ra, trùng kích mấy vị kia thần vương thăm dò. Lúc này Dược Phong cũng đột nhiên phát giác tên lão giả kia trong mắt chợt lóe lên dị sắc, nguyên lai like đây cũng là một lần dò xét, Dược Phong không sai tại ngực, nghi thầm vậy liền để các ngươi dò xét cái thật tốt, ở trước mặt mình còn dám, như vậy cứng rắn, xem ra là thật không có đem chính mình để vào mắt, dạ phong thần thức lại tăng thêm mấy thành thực lực, hóa thành càng lớn trùng kích bức lui thần vương. đồng thời trong bóng tối vận hành táng sinh quyết, đem mấy phần táng chi lực xen lẫn trong lúc đó, thừa cơ đẩy vào bọn họ trong thần thức, điên cuồng tuốt vệ. a, một cái vừa mới âm thầm ra tay thần vương thực lực khá thấp, trong ngay mắt chiều, lực lượng thần thức được trôn cất chi lực ăn mòn hơn phân nửa, còn lại mấy cái không cẩn thận trúng chiêu thần vương cũng là mặt lộ vẻ sốc khổ, đều trong bóng tối vận lực áp chế trong thân thể chuyển. Đi qua lần trước cùng tam vị cách viêm dung hợp về sau, dạ Phong táng chi lực có đột nhiên tăng mạnh uy lực. Đây cũng là dạ Phong vừa mới phát hiện, lúc này trong thân thể mình còn có một luồng hỏa viêm bị chính mình dùng táng sinh quyết cách ly, vốn là vì bảo vệ mình trong thân thể không bị thương tổn, không nghĩ tới còn có như vậy kỳ ngộ, xem ra cái này hỏa viêm chính mình tình thế bắt buộc, nhất định muốn sớm làm luyện hóa, lại là mình một sự giúp đỡ lớn. Nhìn lấy lao giả trong tay hồ ngọc, dạ Phong vẫn chưa nóng lòng mang tới trước đó tên lão giả này tại cái kia tên chân thần cảnh tu sĩ phát ra tin tức một khắc liền đã đuổi tới trung quanh còn ẩn nấp thân hình bí mật quan sát tự cho là sẽ không bị Dạ Phong phát hiện thực bọn họ mọi cử động tại Dạ Phong nắm giữ phía dưới lúc chỗ lấy không có động thủ vẫn là muốn nhìn một chút bọn họ đến tuột cùng còn có cái gì hậu thủ chờ lại mình người ở đây đều là chút lao hồ ly thôi không cẩn thận liền sẽ bị an toán, Dạ Phong vừa mới lập uy cũng là để những cái kia còn lòng mang ý đồ xấu người triệt để tuyệt tường niệm những người này thực lực nói cho cùng cũng đều lấy thần vương cảnh làm chủ mặc dù nói mình không sợ có thể mỗi người sau lưng đều có thế lực cường đại, rất là phiền phức. nếu là như vậy bị Dạ Phong tiêu diệt, sợ là sẽ phải chọc không nhỏ phiền phức. hiện tại đều vẫn là tại thượng cổ di tích bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện không biết, một số ẩn nặc trong bóng tối nhân vật còn chưa hề đi ra, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều chính mình át chủ bài, đến nhất định thời điểm, tự sẽ để bọn hắn minh bạch chính mình lợi hại. tiền bối cái này là ý gì? Vô công bất thụ lộc, đơn giản như vậy đạo lý ta vẫn là hiểu được. Dạ Phong nhìn xem trước mặt lão giả, lão tổ, làm sao đem trọng yếu như vậy đồ vật chắp tay đưa người? đây chính là tông môn trưởng lão liều chết đột lại. Húng chi bên này nhiều như vậy thần vương cấp tiền bối, chưa chắc sợ hắn. Y miệng. chương 271 trận đại chiến sắp diễn ra. Hứa xương, đều là ngươi cái nghiệt chướng cho tông môn gây hạ lớn như vậy thai họa, câm miệng cho ta. Nếu là tinh vũ tông, bởi vì ngươi có cái gì sơ suất lời nói, ta trước hết là giết ngươi. 3. Lao giả một bàn tay đánh vào tên tu sĩ kia trên mặt, thoạt nhìn là vận dụng linh lực, một bàn tay đi xuống, tên tu sĩ kia trực tiếp bay ngược mà ra, đụng vào sau lưng một đống tàn phá trong tượng đá. Cái kia tên là Hứa Sương Tu sĩ tại rách dưới thạch tượng trong đống leo ra, trong miệng cùng thổ máu tươi không ngừng, nhìn qua thương thế rất nặng. Diệp Phong nhưng nhìn ra đến, chỉ là bọn họ một trận khổ nhục kế thôi. Bất quá cái này gọi Hứa Sương Tu sĩ có lẽ còn cùng trước mắt tên lão giả này có quan hệ thế nào. Nếu không vì Tông môn một tên tiểu bối cũng không đến mức độ này càng qua. Đạo Hiu, Tông môn tiểu bối không hiểu chuyện. quấy giày Đạo Hiu thanh tu, viên đan dược này tạm thời cho là cho Đạo hữu một chút bồi thường, mong rằng vui vẻ nhận. tình Vũ Tông Hoang nên Đạo hữu đến đây tiếp kiến. Lão giả chắp tay nói, lần này thật là xuất phát từ nội tâm kính phục. Dạ Phong cũng không phải loại kia đúng lý không tha người ra hỏa, huống chi còn có như thế một món lễ lớn đưa lên, tự nhiên thuận theo mà xuống, như vậy làm mà lại trước mặt lão giả tựa hồ còn có ý kết giao chính mình. 217. Tiên bối khách khí, sau này như sau nhàn rỗi bình tĩnh đi quấy dậy. Dạ Phong cũng là như vậy, người khách khí với hắn, hắn cũng lấy lễ đối đãi, nhưng muốn là tiếp xúc hắn một lần, cũng đừng nghĩ qua loa cho xong chuyện. Hai người như vậy cáo biệt, lão giả mang theo hôn mê bất tỉnh hứa xương lần nữa hóa thành cầu rồng, bay lên không. Tinh Vũ tông Bạch Mi xin đợi đạo hữu, trước khi rời đi lưu lại tục danh. Đều nhìn đầy đủ a. Vừa mới sự tình cái kia thanh toán một chút, Dạ Phong sắc mặt đột nhiên một biến, lạnh lùng nhìn lên trước mặt thần vương nọ. Đây là yêu nguyệt thanh âm truyền đến, "Dạ Phong, giúp ta đánh bọn họ, vừa mới cũng là bọn họ một trực tập kích ta, đều đánh thành trọng thương, hiện tại mới có chút chuyển biến tốt đẹp." Nói xong vô ngực một cái, dạ trang ra một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Tại chỗ chúng mặt mũi tràn đầy đắng chát, vừa mới tiến công nửa ngày không, dạ, có thể tiểu cô nương này trận pháp nói dịch thực sự khá cao, mọi người thay nhau công kích đều không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại là bọn họ bên này mấy cái cái tu sĩ bị trận pháp phạt vệ, kém chút bỏ mình. Tiểu cô nương này thật đúng là cái kén nan tinh, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đây là bây giờ đang ở tràng tất cả mọi người ý nghĩ. Dạ Phong cũng mặc kệ Uy Nguyệt nói có phải là hay không lời nói thật, dù sao cũng là bị mọi người vây công, mà lại thương tổn còn là hắn thế tử, đây chính là hắn bị lân. Dạ Phong trong tay thần kích lặng yên xuất hiện, thân thể phía trên khí tức đột nhiên tăng lên gấp đôi, đối lấy trước mắt những cái kia thần vương cấp, cho lúc trước qua các ngươi cơ hội, hiện tại chỉ có chết. Hắn chỉ có một người, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, còn không bằng chúng ta cùng nhau tiến công, giết tới. Không tin hắn không ngoan ngoan thủ chịu chói. Đối diện trong đám người dần dần xuất hiện một số tiếng bàn luận xôn xao âm, nhưng không có một người dám xuất thủ trước. Bọn họ đều bị vừa mới Dạ Phong bày ra cường đại uy thế chấn nhất đến. Một cái Thiên Nhân Cảnh tiểu bối còn như toan chọn chiến thần vương quyền uy, thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Phía trước đội ngũ một người chậm rãi đi ra, nhìn lấy Dạ Phong mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Sau đó trong tay chuyển một cái, một cái dài mấy trăm trượng cự mãng xuất hiện tại dưới chân, nhìn xuống trước mặt Dạ Phong là ngũ độc thần vương xung quanh diêm. Cái này tốt, có ngũ độc thần vương lần nữa, nhìn tên tiểu bối kia lợi hại cái gì tình? Vừa mới không nghe lầm chứ? Đối diện cái kia ra hỏa chỉ là Thiên Nhân Cảnh. Ngũ độc tiền bối không phải là nhìn lầm à? Vừa mới cường đại như vậy khí tức làm sao có thể là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ có thể phát ra? Đúng à? Tại chỗ cái kia không phải thật sự thần cảnh phía trên, thiên nhân cảnh tới nơi này không phải cười chế à? Xem ra bên kia tiểu tử kia cũng là cáo mượn ai hộ chủ, cũng không biết làm sao phát ra thần vương cấp như thế, vừa mới kém chút liền bị tiểu tử này hù dọa, còn tốt có ngũ độc tiền bối, không phải vậy đây chính là chúng ta vô cùng nhục nhã. Một đám chân thần cảnh, thần vương cảnh cường giả bị một cái thiên nhân cảnh tiểu bối dọa chạy, nói ra còn không phải bị chết cười. Ha ha ha! Vừa mới cái kia Thần Vũ Tông Bạch Mi lão đầu thật đúng là cái lao hồ đồ trùng, dùng tông môn bảo bối hướng một cái thiên nhân cảnh tiểu bối cúi đầu cầu xin tha thứ, trở về sợ là phải bị hắn tông môn chết cười đi. Theo Ngũ Độc Thần Vương một lời nói, mọi người tại đây cả đám đều không có vừa mới uy hiếp, chuẩn bị xuống tay với Dạ Phong. Xem ra ngươi muốn bị đánh, ta rút lui trước đi. Yêu Nguyệt quỷ dị cười một tiếng, hướng về Dạ Phong sau lưng chạy tới, thẳng tắp né tránh mấy trăm trượng, Dạ Phong cũng là mặt mũi chứa đầy bất đắc dĩ, xem ra lại bị nàng ám toán một thanh, bất quá một trận không phải đánh không thể. Ngũ Độc Tôn gia lần này huynh đệ chúng ta đi trước cho ngài đánh cái tiên vòng, thay ngài thu thập cái này phách lối tiểu bối. ngay sau đó hai cái chân thần cảnh tu sĩ hướng về dạo phong bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. một cái là khôi lỗi sư, theo ống tay áo chỗ lóe ra đếm tôn linh dài khối lỗ, hướng về dạo phong phương hướng thẳng tắp đánh thẳng tới, còn có hai tôn tại sau lưng bắn ra tên bắn lén. siêu siêu siêu, mấy cái chi tên bắn lén dẫn đầu tới gần, dạo phong thần thức cảm giác cực mạnh, liền ở tại chỗ thân thể tả hữu tranh né vài cái, tất cả mũi tên đều bắn trệ, bắn tới sau lưng vài quạng hoang trong bụi cỏ, cỏ hoang trong nháy mắt biến đến đen nhánh, vẫn là lôi cuốn vật kỳ động nhất kích bắn trịch mấy cái tôn cận chiến khôi lỗ bay thẳng dã phong trước người hắn vẫn không có động tĩnh chờ khôi lỗ tới gần trước người dạ phong động tay nâng quyền rơi tùy cơ một quyền đánh ra mang ra tầng tầng lớp lớp quyền ý thoáng qua ở giữa trước mặt đếm tôn khôi lỗ trực tiếp sụp đổ phá tán bởi vì dạ phong không chế hiệu quả cực nghiêm dày tất cả uy thế đều tại xung quanh một cái vô cùng tiểu không gian sau lưng những tên kia còn tại mắt nhìn chằm chằm bên này nếu là quá mức biến thái không chừng cái toàn bộ chạy đi cái này thượng cổ di tích chi điệu to lớn như thế dạo phong cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì mầm thay vạn đã hiện tại đã đầu thủ Vậy liền đến cái nguyên bộ, tất cả mọi người chạy không? Lúc này đứng tại cự mãng trên thân ngũ độc thần vương ánh mắt hơi hơi ngưng ngưng, cũng không có nóng lòng độc thủ, nhưng dưới chân cự mãng lại cùng hắn tâm ý tương thông, thân thể đúng lúc chớ đang thoát đi cửa ải, hơi có gì bất bình thường, liền chuẩn bị trốn mất. Dạ Phong cũng là phát hiện những thứ này, không có ngay từ đầu thì liều mạng, chó vui còn ở phía sau. Cái kia khôi lỗ tu sĩ tức hổn hẹn, giận dữ nói, ngươi tiểu bối này cũng quá càng rỡ, để ngươi nhìn một cái đại gia thủ đoạn. Ngay sau đó thủ hạ động tác càng lúc càng nhanh, lại làm một tôn mãnh hổ hình dáng khôi lỗ bị gọi ra, tu sĩ trong tay không ngừng huy động, đánh ra mấy đạo chủ ấn. Hổ hình khôi lỗ phát ra gầm lên giận dữ, hướng về dạo Phong bên này đánh tới. Hổ hình khôi lỗ vừa theo tu vi mà nói lại, nhưng đã đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong, vừa mới cái kia âm thanh gào thét thần ẩn còn có Bạch Hổ chi uy, thoáng cái kích thích dạo Phong hiếu kỳ, phải biết hiện nay trên đời Bạch Hổ huyết mạch đã mỏng manh đến không cách nào phản tổ trình độ. Hắc hắc, có chút ý tứ. Cái này nho nhỏ thật thần trong tay lại còn có loại vật này, xem ra lần này đi săn không có buồn vị tới. Chương 271 Song sát khôi lỗ sư, chọc giận tám tháng thiên. Từng bạch hổ chí tôn thế nhưng là yếu giới quát tháo một phương tuyệt thế đại năng, có thể từ khi thượng cổ nhất chiến trắng hổ tôn giả thân thể tiêu tan nói chết, còn sót lại phân bạch hổ huyết mạch cũng là mỏng manh đáng thương, có thể ở chỗ này đụng phải tinh thuần như thế bạch hổ chi uy, thế nhưng là một lần tạo hóa, gặp phải đồ tốt, Dạ Phong đương nhiên sẽ không dung tha, hắn tại cái kia bạch hổ trùng kích tới trong mắt, một cái thần thức khống chế trực tiếp đem khống chế bạch hổ linh lực tuyến đều chặt đứt, bạch hổ khôi Elo theo đó ngồi phịch ở dạ Phong trước người. Làm khống chế sư tu sĩ giờ phút này miệng phun máu tươi, thân hình té ngã trên đất. Ngươi làm sao làm sao lại như vậy? Sao có thể nhìn ra khôi lỗi sư bản mệnh khôi lỗ bị đoạt thân thể mắc trọng thương trọng yếu nhất còn là trong thân thể kinh mạch ngực dòng tất cả thao túng chi khí tụ tập đan điền không có khống chế chất môi giới, trong lúc nhất thời đều nồng tụ sắp bạo liệt làm sao một cái nho nhỏ thao túng thủ đoạn thì muốn ta mạng người cũng quá xem thường ta dạ phong cười lạnh nói loại thủ đoạn này hắn sớm không biết chơi bao nhiêu hồi tại tông sư trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban tự làm tự chịu sư minh sư minh ngươi thế nào tại sao lưng là một cái cùng vừa mới khôi lỗi sư đồng dạng mặc lấy tu sĩ xem bộ dáng là xuất từ cùng một tông môn ừ Tiểu Thật, nếu như ta sư huynh có cái gì tốt xấu, chúng ta võ khôi môn chắc chắn muốn ngươi để mặt. Phung Bối tới cùng, một câu nói xong, Gia Phong lần này không đợi đối phương xuất thủ, chủ động xuất kích, một cái lắc mình xuất hiện tại người sư đệ kia sau lưng. Sư đệ, cẩn thận! Mới vừa rồi bị trọng thương sắp hôn mê tu sĩ thấy thế chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại phát hiện kinh mạch đã trái ngược, không cách nào vận dụng linh lực, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Gia Phong cười lạnh, hết. Một quyền đánh ra, điểm rơi đúng lúc là tên tu sĩ kia sau ngự chỗ, ngay sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắn ra hai đoàn hỏa viêm đem hai người đều đốt giết, lưu lại hai cái túi chữ vật. Dạ phong tiện tay lấy đi. Đến mức vừa mới rơi xuống tôn này, bạch hổ khôi lỗ cũng bị dạ phong trước thu lại. Trong này còn có nhiều thứ đáng giá nghiên cứu một phen. Tiểu bối này cũng quá càn rỡ, lại dám trước mặt mọi người đốt cháy chúng ta người. Đừng tưởng rằng ủy vào chút tiểu thủ đoạn giết hai cái chân thần cảnh, tại cái này huyền thiên giới liền không có người trị được ngươi. Đúng đấy, cũng để cho ngươi biết biết thần vương cảnh lợi hại, tiểu tử. Đợi chút nữa bắt đến ngươi nhất định phải đem ngươi rút gân lưỡi ra, liền hồn phách cùng nhau phong nhập ta cái này luyện hồn cở, bị vạn hồn vệ tâm nỗi khổ, vĩnh thế vào không được luân hồi. Nói chuyện chính là hồn phiên lão tổ, táng thang thiên. Ta tưởng là ai? thì ra là năm đó thần dược cốc phản địch thế nào lúc trước không có bị thần dược cốc người giết chết hiện tại lại hồi đến tìm cái chết dạ phong những lời này trực tiếp chọc giận táng thăng thiên đây là một đoạn hắn tuyệt không muốn nhớ lại lên chuyện cũ phản bội thần dược cốc khi sư diệt tổ kém chút bị tông môn người hình thần điều diện sau cùng may mắn chạy trốn tới di tích này tri địa có chính mình một phen kỳ ngộ may mắn lấy được đến thượng của một vị đại năng tu luyện công pháp luyện được cái này vạn hồn tiên cũng nhờ vào đó thăng nhập thần vương cảnh vốn nên là xuôi gió xuôi nước khai tông là phái thành làm một phương lão tổ nhưng bởi vì tâm nguyện khó Sau đó lần nữa đánh lên thần tiên cốc, tại một phen phá hư về sau, bị lúc đó mấy vị thái thượng trưởng lão liên hợp áp chế, còn sót lại nửa sức lực, trốn tới, liên tiếp mấy chục năm, không còn dám phong cách, không tin tức, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải hắn. Đây đều là tại cùng hàng tháng cùng một chỗ lúc, nghe hắn nói lên có quan hệ trong tông môn sự tình, liên tiếp mấy chục năm đều không có tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình thì đủ phải, vận khí này thật sự là đầy đủ có thể. Bây giờ xem ra, cái này Táng Thăng Thiên tu vi lại trở lại thần vương cảnh, xem ra hắn lúc trước được đến cái kia môn công pháp đúng là môn thượng thừa công pháp như thế trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên nhiều như vậy tu vi thoáng cái kích thích dạ phong lòng hiếu kỳ xem ra hôm nay thu hoạch sắc thực không ít hắn hướng về ngũ độc thần vương phương hướng nhìn qua gặp hắn vẫn là canh giữ ở cửa hải chỗ không có chút nào tỏ thái độ xem ra gia hỏa này cũng là lao hồ ly ngay từ đầu điểm phá chính mình phát tu vi để trung quanh tu sĩ dẫn đầu tiến công chính mình lại không hề có động tĩnh gì yên lặng nhìn biến hóa thời khắc chuẩn bị đảo tàu hư lao hồ ly này hôm nay liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa vì ngăn ngừa cái kia mấy cái lao hồ ly sớm chạy trốn dạ phong không có tiếp tục đi tới hắn có thể không muốn đánh cỏ động rắn dừng tay như vậy Vì toàn diệt cái này một nhóm người, hắn hiện tại có thể liền thần kích cùng huyết mạch chi lực cũng không có đủ tới. Đây chính là từ tiến vào thượng cổ di tích đến nay một con cá lớn. Dạ Phong tiếp tục khiêu khích nói, người lão ra hỏa này, sống được chẳng có một chút găng dạng, làm mấy chục năm rùa đen rút đầu cảm giác như thế nào? Liền cái mũ sắt đều biến a. Ha ha ha. Táng Thăng Thiên lập tức trừng lên mắt, lông mày từng cây dựng thẳng lên đến, trên mặt bạo khởi từng đạo từng đạo gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm cách đó không xa Dạ Phong. Thân xác hắn càng thêm có coi, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, thái dương có một đầu gân xanh nhẹ nhàng nhảy lên. Người cái này lời trẻ con tiểu bối Lục ta thanh danh, cho lão phu nhận lấy cái chết. Một tiếng chú ngữ sau đó, Táng Thăng Thiên sau lưng Vạn Hồn Phiên không ngừng chuyển động, phiến diện thượng thanh sắc quỷ mặt càng không ngừng phun xanh biết hỏa mang, nồng đậm nguyên rủa ma khí, gen dác khí, hận ý, oán niệm chi lực theo phiến diện quỷ vật trong miệng phun ra, ngay sau đó còn có từng trận đống đậm oán niệm xương mù tại xung quanh phiêu dãng, dần dần ở chúng quanh xây dựng một cái nhìn không thấy địa viên minh hạ trận pháp mà ở vào trung tâm trận pháp chính là Dạ Phong. Hắn là trận pháp này trong công kích. "Số tiểu tử, tiến ta đất này nguyên minh hạ trận, cũng là thiên vương lão tử đến cũng đừng hỏng cứu ngươi ra ngoài, ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết a." Đến lúc đó bản vương cũng cho ngươi một món lễ lớn, để ngươi cả ngày lẫn đêm tiếp nhận vạn hồn viên phệ tâm thống khổ, cấu trúc hết trận pháp, hắn lại gọi ra mấy đạo cường đại âm binh hướng về dạo phong vị trí trùng sát mà đến. tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. đã ngươi đều biết, chỉ sợ ngươi cũng cùng thần dược cốc người có liên quan, bản vương hội từng cái từng cái thật tốt thu thập những lao bất tử kia, lại đem thần dược cốc chiếm làm của riêng. các đệ tử đều luyện hóa thành ta cái này cở bên trong một luồng ngũ hồn, để bọn hắn cũng thường thường loại thống khổ này. ha ha ha, tên trước mắt này xem ra đã không có thuốc chữa. Dạ Phong cũng vui vẻ đến ở đây, hắn mục tiêu cũng là làm cho tất cả mọi người bao quát những cái kia thần vương ở bên trong đều lưu tại nơi này, bị chính mình toàn bộ diệt sát. Giờ phút này có thể suy yếu một phần thực lực càng tốt hơn. Mượn nhờ nhờ trung quanh cái này ngăn cách thần thức trận pháp, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng có thể bắt đầu vận dụng. Đối với oan khí cùng linh hồn chi lực muốn nói quen thuộc, Dạ Phong nói thứ hai, chỉ sợ cũng không người nào dám nói là đệ nhất. Trong cơ thể hắn táng chi lực nguồn gốc từ Minh Hà Chi Uyên, mà táng Thăng Thiên dùng oan hồn chi lực tới đối phó Dạ Phong không khác nào nói chuyện với vong. Vì không bị người khác phát hiện, Dạ Phong vẫn là quyết định cẩn thận một chút, hắn lấy ra một mặt thanh diễm ma cụ, đeo tại trên mặt mình, ngay sau đó trung quanh nồng đậm đoan nghiệt âm khí hướng về trên mặt nạ chen trúc mà đến thi. Chương 272 Diệt sát Táng thăng Thiên. Trung quanh minh hà âm khí cùng theo vạn hồn phiên bên trong xuất hiện đoan hồn cứ như vậy hướng về Dạ Phong trong thân thể liên tục không ngừng hội tụ, đây hết thảy đều bị Táng thăng Thiên để ở trong mắt, hắn cười ha ha. Không nghĩ tới còn có như thế kẻ ngu rốt, xem ra vừa mới cũng là xem trọng ngươi, ngươi bản sự cũng là cáo mượn oai hồ thôi, thủ ta nhiều như vậy oán niệm nguyên chi khí xâm nhập ngược lại là có thể làm ta hồn cờ chi linh. Cho người cái này tạo hóa tốt, hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, tiếp tục đem cờ bên trong oan hồn hướng về trận tâm phương hướng phóng thích, liên tục không ngừng oán nghiệm lục chi khí hướng về dạng phong phương hướng tế tụ, có thể theo thời gian chậm rãi thành dài, táng thăng thiên cảm giác không đúng, theo lý thuyết nhiều như vậy oan hồn chi lực coi như đem một cái thần vương trên bể cũng là dư xài, huống chi là một cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ. Làm hắn chính nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện trong tay vạn hồn phiên dần dần không bị không chế, cờ bên trong oan hồn vậy mà không nghe chính mình chỉ lệnh thì chen trúc mà ra, tiếp tục hướng về trong trận mà đi. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng tu cờ Theo cờ bên trên truyền đến hấp lực lại đem hắn trực tiếp hút vào trong trận. Hắn bị cái này đột nhiên tiến đến một màn chấn động, cho nên tựa như bị điện giật tinh thần ở vào nửa xi si nửa ngốc trạng thái bên trong, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, giống như mất tiếng giống như chết lặng đã nói không ra lời, cũng không có lực lượng, miệng mở lớn lấy. Giờ phút này, Dạ Phong chính đang hấp thu lấy theo vạn hồn phiên bên trên truyền đến oan hồn chi lực. Những thứ này ván khí đi qua Táng Ngọc Quyết sau khi hấp thu, hóa thành tinh hoa so linh dịch cao linh dịch còn mạnh hơn. Dạ Phong hấp thu đại lượng oan hồn chi lực, tu vi đi thẳng tới thiên nhân cảnh đại lục biến đỉnh phong. Giờ phút này còn đang không ngừng kéo lên cao. Quanh thân khí thế cũng là càng lớn mạnh, Táng thăng thiên vạn hồn phiên chẳng những không có làm bị thương dạ phong may may, ngược lại thành dạ phong tu vi tăng lên thuốc bổ. Dạ phong vận chuyển táng sinh quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, đi qua tam vị cách viêm tăng lên qua táng chi lực hiện tại đối với những thứ này oán khí hấp thu tốc độ cũng là gia tăng mấy lần không thôi. Bởi vì mang theo mặt nạ quan hệ, dạ phong hấp thu theo táng thăng thiên cũng là trực tiếp đem âm khí, oan hồn thôn phệ ma tu, hắn đã bị phát sinh trước mắt sự tình kinh ngạc đến ngây người. Lúc này dạ phong đỉnh chỉ đối với oan hồn hấp thu, tiện tay nhất chỉ, phương hướng chính là vạn hồn viên, tăng chi lực chặt đứt hồn cờ tại tăng thăng thiên sau cùng một tia liên hệ trực tiếp biến mất tại Dạ Phong Tu Di giới bên trong. Như thế cái bảo buổi tốt, nhưng bây giờ còn không thích hợp bản thân cứ như vậy tăng thực lực lên, vẫn là chờ cái phù hợp cơ hội, duy nhất một lần đột phá làm tốt. Dạ Phong tháo mặt nạ xuống, một đôi tròng mắt lóe linh dị ba động, thu hút tâm thần người ta, thì như vậy đánh giá trên không trung, nhìn xuống còn tại trong trận pháp Táng thăng Thiên. Làm sao còn muốn đánh a? Táng thăng Thiên tóc thai bù sụ, quỳ ngồi dưới đất, một chút phản kháng lực lượng đều không có. Đột nhiên Táng thăng Thiên trong mắt lóe ra vẻ khác là ánh sáng, theo trong cơ thể hắn một cỗ bất chợt tới lực lượng ngưng tụ tại đan điền. Đây là muốn tự bạo. Dạ Phong đương nhiên sẽ không để hắn đạt được, một chỉ điểm ra, táng chi lực xâm vào thân thể bên trong đem đặng cố sắp nổ tung linh lực đều thuần phệ, ngay sau đó còn có trong cơ thể hắn còn xuất lại tất cả linh lực, như vậy hủy đi hắn căn điển, giam cầm thần hồn, giờ phút này hắn đã thành một tên phế nhân. Dạ Phong đưa tay triệt hồi quay chung quanh tại xung quanh phong cấm đại trận, theo bị phong cấm đến Dạ Phong chủ động xung ra, trung gian thời gian thậm chí còn chưa vượt qua đến 10 cái hô hấp, có thể xuất hiện lần nữa thời điểm, tình huống đã phát sinh lật trời biến đổi lớn. Mọi người thấy nằm ngã trên mặt đất thần vương cường giả táng thăng thiên cùng ngật đứng ở một bên Dạ Phong, càng là mục đích kinh hãi ngây muội đây đã là hắn chiến thắng người thứ hai thần vương thiếu niên này coi là thật khủng bố như thế a này làm sao đánh nhanh như vậy a theo hắn đi vào còn không có bao lâu thời gian thì đi ra còn tưởng rằng hắn liền sẽ được chôn cất thần vương luyện hóa không nghĩ tới đi ra lại là một kết quả như vậy cái tiêu tăng thăng thiên dù sao cũng là một tên thần vương hắn vạn hồn phiên ta đối phó đều cực kỳ cố hết sức nhiều lần đều suýt nữa bị cờ bên trong mấy chục ngàn vong hồn dây dưa tới chết muốn không phải ta một môn huyết độn bí kỹ chỉ sợ sớm bị hắn hóa thành hồn cờ linh vật có phải hay không tiểu tử này cũng là một vị thần vương cấp bậc nhân vật cố ý ở đây ở ngoài giả heo ăn thịt hổ. Không phải vậy, cái kia thiên nhân cảnh tu sĩ có thể có biến thái như vậy, cho ăn bể bụng giết hai cái chân thần cảnh tu sĩ thì không được, thần vương cảnh đều có chính mình lĩnh vực, tại cẩn thận bố trí phòng vệ thời điểm, như thế nào lại bị dễ dàng như vậy đánh bại. Ngũ độc thần vương đứng tại cự mãng phía trên, giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Phong, hắn sắc mặt cũng là biến lại biến, có thể vẫn không có động tĩnh gì. Ha ha, thật sự là có thể bảo trì bình thản a, Ngũ độc thần vương. Ta nhìn ngươi vẫn là gọi Ngũ độc thần chúng tốt, a không, gọi Ngũ độc phế chúng a, tránh khỏi làm đục thần vương cảnh giới này ha ha ha ha. ha. Dạ Phong cười ha ha Đối với Ngũ Độc Thần Vương trảo phúng liên tục, giờ phút này Không Độc Thần Vương sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt. Dạ Phong thừa cơ nói lần nữa, "Phế trùng, ta nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, ngươi không phải là đem chính mình cho độc đến a?" Khác sau cùng đánh không lại ta như thế một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ phản cũng thuộc về một cái bị chính mình độc vật hạ độc chết, cười chết người tiểu chết. Ngũ Độc Thần Vương tuy nhiên phẫn nộ, lại cương ép ngăn chặn, hắn nhìn một chút người sau lưng, hai cái cùng hắn đồng dạng áo bó tu sĩ lao ra, đối với Không Độc Thần Vương lúc này quỳ xuống. Hai người này tu vi đúng lúc cũng là thần vương cấp bậc, chỉ là một cái là thần vương sơ kỳ, một cái là thần vương đỉnh phong. Đi Người hai người liên thủ, không cần bận tâm cái gì danh vọng danh vị, chỉ cần có thể chiến thắng hắn không quản các ngươi dùng phương pháp gì đều được. Đúng, đệ tử linh mệnh, bình tĩnh, không phụ sư tôn bảy lưu đặc kế. Hai người trong miệng một lời, song song lui ra, hướng về dạo phong bên cạnh gần đây. Tiểu tử ta hai người là độc tông ngũ độc thần vương môn hạ thủ tịch đệ tử, độc lục, độc long. Hôm nay gặp phải ta hai người, xem như ngươi số mày cũng chấm dứt. Làm sao? Ngươi cái kia phế trùng sư phó không dám tiếp theo, thì phải các ngươi hai cái phế vật đi tìm cái chết. Quả nhiên là tốt sư phụ a. Dạ Phong câu nói này đặc biệt sen lẫn tu vi chi lực, thanh âm khuyết tán đến mọi người tại đây đều có thể nghe đến. Tại cửa ải Châu Ngũ Độc Thần Vương lần thứ nhất cho mày, dưới chân cự mãng cũng tại trong lúc vô ý chuyển hướng Dạ Phong phương hướng. Thấy cảnh này, Dạ Phong trong lòng mừng thầm, cuối cùng đem ngươi cái lao hổ ly bắt lại tay chân, tại cự mãng quay người nháy mắt, Dạ Phong lặng lẽ vận chuyển tán chi lực tiến xuống dưới đất. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cường vọng chi đồ, dám can đảm chửi đối sư phụ ta danh dự, vốn định giữ ngươi nhất mệnh, xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhìn ta huynh đệ hai người đưa ngươi gặp Diêm Vương. Đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? đem các ngươi hai cái phế vật thu thập, sư phụ của ngươi đầu kia phế trùng đều chưa chắc nguyện ý tại cái này đợi một giây đồng hồ, sợ là dọa đến lập tức muốn chạy trốn, mù gào to cái gì kỉnh. Nói Dạ Phong lại hướng Ngũ Độc Thần Vương bên kia liếc mắt một cái, gặp trong tay hắn đã trong bóng tối vận chuyển linh lực. Dạ Phong cười lạnh, chờ đến cũng là ngươi, lão hồ ly. Chương 273 hai cái cự hình động thiểm thử. Tính cả Ngũ Độc Thần Vương ở bên trong còn có mười mấy người tại cửa ải ở mép, nơi này còn ở vào Nhân Hoàng Cung bên ngoài, đến mức cái kia cửa ải chỗ Dạ Phong cũng sớm quan sát qua, là một cái liên tiếp phần ngoài hư không vết nước, nói cách khác cũng có thể xưng được là là một loại không ổn định hư không truyền tống trận loại hình không gian chi lực. Cái truyền tống trận này xem xét cũng không phải là thiên nhiên hình thành bộ dáng, lại cũng không hoàn chỉnh, có lẽ là tại không gian rối loạn chi lực tác dụng dưới, thượng cổ truyền tống trận pháp bị mảnh không gian này hư không vết nước ăn mòn duyên cớ đi. Về phần tại sao tại nhân hoàng cung bên ngoài một góc sẽ xuất hiện dạng này hiện tượng với dị, Dạ Phong cũng không có đầu mối. Hiện tại việc cấp bách là đem mười mấy người này đều tiêu diệt, như là đã xuất thủ, liền phải làm được tuyệt một số, những người này sau lưng đều có không thế lực nhỏ thả hộ về dưng sự tình hắn cũng sẽ không làm. Trải qua qua vừa rồi một đợt khiêu khích về sau, tại mười mấy người này bên trong thần vương cảnh đã còn thừa không có mấy, trừ ngũ độc thần vương, cùng trước mặt hai người đệ tử bên ngoài, còn lại phần lớn đều là chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, những người này Dạ Phong cũng không để trong mắt. Còn có một người cũng là thần vương cảnh, chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng một mực dùng màu đen mạng che mặt che lớp bộ mặt, toàn thân cao thấp cũng là một màu hắc hát phục, trừ hai con mắt lộ bên ngoài, hắn bộ phận đều cuốn tại màu đen đại nghe phía dưới, từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Tựa hồ phát giác được Dạ Phong ánh mắt, cái này áo đen thần vương lại lui về phía sau lui, tránh lẽ tại mấy cái chân thần cảnh tu sĩ sau lưng. Còn không đợi Dạ Phong lại tỉ mỉ quan sát, trước mặt độc lục, Độc Long hai cái sư huynh đệ không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái giống như lúc màu đen viên thuốc, mãnh liệt ném đến Dạ Phong trước người, hét lớn một tiếng. Dạ Phong phía bên phải chốn tránh mấy bước, mà hai cái kia viên thuốc chớ rơi chớ lập tức toát ra quần cuộn khói đen, không lâu sau thì che đậy phương viên 100 trượng. Theo trong xương mù truyền ra xì xì rung động tiếng hủ cầm, cũng nương theo lấy từng trận hôi thối trong nháy mắt tỏa khắp cái này phương viên chi địa. Giống giống Theo tràn ngập thối trong xương mủ còn có mấy đạo xanh biết độc dịch thỉnh thoảng bay ra. Dạ Phong cũng chưa từng gặp qua như vậy tiểu dáng độc môn bí thuật, nghĩ đến, cái này gọi Ngũ độc thần vương tông môn bình tĩnh không phải công văn thành người. Tiểu tử, trọng chúng ta độc môn tông nhân, liền đợi đến chịu chết đi, các ngươi những thứ này cấp thấp đại lục đồ bỏ đi, cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta thế nhưng là tinh la đế quốc cao dài tông môn, loại này thuật pháp sợ là các ngươi những thứ này hạ cấp tông môn thấy đều chưa thấy qua đi. Ha ha ha ha. Cái kia tên là độc lục sư đệ một mặt dễ cận, đối diện với mấy cái này cấp thấp tông môn người, lộ ra thật sâu khinh thường chi ý. Sư đệ Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, Sư Tôn không phải nói. Sư huynh, ngươi chính là quá cẩn thận, bó tay bó chân, tại Độc Môn tông mỗi ngày bị người khi dễ, gia tinh La Đế quốc vẫn là cái kẻ bất lực, ngươi cái này nhát gan sợ phiền phức tính nết, còn làm cái gì độc môn thủ tịch đệ tử. Độc Lục lại nói tiếp đi, Sư huynh, lần này tới thượng cổ di tích chi địa, chính là vì chém giết, cướp đoạt tạo hóa, dạng này trở về cũng có năng lực tại lần tiếp theo bình chọn bên trong lực gáp quân hùng, giết chết nhị sư bá thủ hạ mấy cái kia bại loại. Ta là tới cho Sư Tôn kiếm về mặt mũi, không phải đến nghe ngươi nói dạy. Sợ chết thì đợi ở phía sau. Xem thật kỹ ta xuất thủ tốt, đối mặt một cái thiên nhân cảnh cấp thấp đồ bỏ đi, ta độc lục còn không để vào mắt. Sư huynh độc long mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, thủ hạ động tác cũng không giảm bớt, theo sư đệ độc lục tiếp tục tiến công, tỉ mỉ quan sát lấy Dạ Phong nhất cử nhất động. Dạ Phong vừa mới vẫn chưa tùy tiện ra tay, hắn tính đứng một bên, nghe lấy hai người trò chuyện, xem ra chính mình phỏng đoán không sai, bọn họ trong miệng độc môn hẳn là tinh la đế quốc cấp dưới tông môn, chỉ là không biết, lần này đi vào di tích chi địa ngoại lai tu sĩ còn có bao nhiêu. Thú chết chết, chết chết, cái này hai cái xú ra hỏa, đánh nhau liền hảo hảo đánh nhau. Thả nhiều như vậy dám thối làm gì? Chính sau lưng Dạ Phong, Yêu Nguyệt một bên lấy tay quạt lấy tỏa khắp tại trước mặt thôi thối, một bên đậu đen rau muốn cái kia hai cái ngoại lai tu sĩ chiếu số. Dạ Phong nhanh nghĩ biện pháp, bạn cô nương còn muốn nhìn cho vui đây, thật sự là mất hứng. Yêu Nguyệt cao mày, đầu lại đến một bên. Yêu Nguyệt khoảng cách ba người chiến đấu chi địa cũng không xa, nàng lời nói lập tức truyền đến độc lục trong lỗ tai. Thối cô nàng, ngươi nói cái gì? Dám chửi chúng ta, chờ ta thu thập trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, một hồi gọi ngươi thật tốt địa tại ta dưới háng cầu xin tha thứ. Có bản lĩnh liền đến a, nhìn không đem ngươi làm thành phải giảm, thật tốt cho ăn ăn. Yêu nguyện trực tiếp hồi lập nói: Dạ Phong mạch suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn phía sau cái này điêu ngoa yêu nguyệt tiểu công chúa cũng là không thể làm gì, trong lòng thầm nghĩ nội nói cô gái nhỏ này thật là biết tìm cho mình sự tỉnh, nhìn ta đợi chút nữa hết làm sao chữa ngươi. Bất quá dám ở trước mặt mình nói loại lời này, liền hảo hảo đùa với ngươi một chơi. Thật coi chính mình tinh la đế quốc đến thì không được sao? Không phải thể hiện a để nguyên nếm thử tư vị. Giống, giống độc lục khống chế độc vật dẫn đầu sông ra màu đen xương mù dày đặc, đúng là một mực mắt xanh con cóc, đầy người vấn đề bước lên bẩn độc dịch bọ khí. Dạ Phong nhìn đều không muốn xem, quá ác tâm. Không hổ là độc môn ngũ độc thần vương đệ tử, có thể khống chế loại này buồn nôn độc trùng, sợ là cũng liền các ngươi. Dạ Phong còn không có gia kích dự định, tiếp tục chào phúng độc lục. "Hừ, thiếu khẩu suất của nôn, để ngươi kiến thức một chút hắn lợi hại." Vừa dứt lời, tại độc lục khống chế phía dưới, cái kia cao mấy trượng kịch độc tiềm thư nhảy đến trong trời cao, hướng về phía Dạ Phong phương hướng, phun ra kịch độc năng dịch. Độc dịch tiếp xúc chi địa đều là hữu thực chi lực, tảng đá, tàn phá binh khí tại độc dịch ngăn mọn phía dưới không cao hơn mấy hơi thở thì hóa thành hư ảo. Dạ phong theo Tu Di Châu bên trong lấy ra một thanh thanh sắc gió tát kiếm, phẩm giai tuy nói xa xa không chống đỡ được thần kích chi lực, nhưng cũng là huyền giai thượng phẩm linh khí, cũng không biết là từ cái nào chữ vật giới chỉ bên trong vơ vét đến chiến lợi phẩm. Tùy cơ táng sinh quyết trong bóng tối vận chuyển, bao khỏa tại gió tát kiếm mặt ngoài, đang kiếm nơi tay, mượn nhờ trong thân thể tổ long huyết mạch từ đuôi đến đầu phát ra vô thượng chiến đánh chi lực, mạnh kiếm khi lớn hướng về độc dịch phun ra phương hướng chém tới, trực tiếp theo cái kia một đoàn độc dịch trung gian sệt qua làm hai nửa, kiếm thế không giảm, mang theo táng chi lực hướng về bay lên không trung con quốc tiếp tục chém tới. A, tà thiểm thử tiên. Phát xuống độc lục sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì trên không trùng con cóc cũng không có mượn lực chỗ, biến thành địa sống, độc lục đột nhiên phi lên hướng về con cóc chỗ bay đi. Sau lưng độc long, gặp tình huống không đúng, vội vàng biến hóa thủ quyết, khống chế trong xương mủ dậy đặt một cái khác con cóc đột nhiên nhảy lên, tại tiếp được độc lục đồng thời, con cóc trong miệng màu đỏ lưỡi dài, hướng về độc lục con cóc trên thân đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lúc này dạ phong táng chi lực kiếm thế vừa tốt đến, đúng lúc độc lục con cóc bị một lưỡi đẩy ra, đào thoát nhất mệnh. Trong không khí cũng là huyết mang bắn ra bốn phía. Chương 274 Tàn nhẫn ngũ độc thần vương. Không bao lâu Mặt đất hơn phân nửa điều tinh hồng con quắc đầu lưỡi, con chạy xuống máu tươi, không ngừng co rút rung động. Tại kiếm miệng chỗ, còn có lưu nhàn nhạt táng chi lực tại hướng vào phía trong ăn mòn, không bao lâu, đã biến thành một bãi bùn nhão. Mọi người tại đây bị một kích này kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, loại này đánh chém thật sự là đáng sợ, không độc thần vương trong mắt lần thứ nhất toát ra ngưng trọng thần sắc, còn mang theo đạm mạc vẻ sợ hãi. Nếu như bị một kích này hoàn toàn chặn ở, cũng là tu luyện tinh thông phòng ngự cự tê thần thuật chỉ sợ không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Độc Lục theo sư huynh cái kia con quắc trên thân nhảy xuống, hướng về chính mình tiềm thử tiên chạy tới. Mà cái kia bị chém đứt nửa cái đầu lưỡi cự hình con quốc giữ tận lấy tại trên mặt đất bốn phía lan lộn, hắn đoạn bỏ chỗ còn lưu lại Dã Phong táng chi lực, đang hướng về trong cơ thể không ngừng ăn mòn. Một bên khống chế độc long cùng con quốc thân thể tức tức tương thông, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng là trước tiên liền phát hiện con quốc dị sắc, trong tay lại bắn ra một hoàn thuốc bay vào con quốc trong miệng, ngay sau đó biểu lộ bất thiện nhìn lấy Dã Phong. Dã Phong cảm giác mình táng chi lực bị một cỗ băng thuộc tính linh lực tạm thời phong tổn, con trong thân thể nhiễm táng chi lực số lượng có ít, nếu là lại cường đại mấy phần chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đóng băng. Đó là cái gì chiêu thức? độc long trên ngực, nhìn xem rơi xuống đất một nửa đầu lưỡi, hung tận nhìn chằm chằm dạ phong, vừa mới trừ có kiếm thế chi uy còn có một loại không biết tên lực lượng tại con cốc trong thân thể tàn phá bừa bãi, muốn không phải ta kịp thời đóng băng, chỉ sợ ở giữa ngươi là kế. dạ phong cười ha ha, thật sự là cười chê, các ngươi dùng độc vật đến đánh lén ta ngược lại nói ta hạ độc thủ, người nào trông thấy ta kiếm này có chịu qua ngươi con cốc một giờ rưỡi phân? mới vừa rồi bị ngươi cứu một tên, là hắn vận khí tốt, lần tiếp theo nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. dạ phong không muốn lại nói đi xuống. Hắn có thể cảm giác được trước mặt người sư huynh này, bản sự thực không đơn giản, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ đến sử dụng con cóc cứu tính mạng bọn họ, còn có thể kịp thời phát hiện Tịnh Phong ở chính mình táng trí lực, cũng là một số lâu năm thần vương đều không có loại này tùy cơ ứng biến chiến trường khẩn cấp năng lực. Xem ra tiểu tử này cũng là trong chiến đấu sơ soạn lần mò lên, không phải loại kia trong tông môn trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Độc lục đầy mắt tinh hồng, tại phát giác được chính mình con cóc không có chuyện gì về sau, hướng về hắn sư huynh độc Long Phương hướng chắp tay một cái ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng không phải một cái từ đầu đến đuôi đần độn, biết vừa mới đánh chém đối sư huynh độc lòng con cóc lớn bao nhiêu thương tổn. Hạ giới bọn trốn nhắt, ngươi dám đối với ta Thiểm thử tiên hạ sát thủ, nhất định phải ngươi trốn cùng. Cười chê, các ngươi tới nơi này không phải liền là vì giết ta à. Làm sao? Tinh La đế quốc người mỗi một cái đều là như thế không có cốt khí à. Còn là các ngươi sư huynh đệ tại trong tông môn cũng là cái bình hòa. Để ngươi kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn. Độc Lục đứng tại cự hình con cóc trên thân, vế tay bấm quyết, hắn chân vậy mà cùng dưới chân con dần dần hòa làm một thể. Chậm rãi toàn bộ thân thể toàn bộ dung nhập con cóc trong thân thể, mà trước kia hình thể to lớn con cóc lớn tiên cũng chậm chậm thu nhỏ, biến thành người bình thường gấp 5 lần lớn nhỏ hình dáng. "Sư đệ, loại bí thuật này ngươi còn thao túng không tốt, không muốn cạnh mạnh. "Tiên tâm đi sư mình ta sẽ khống chế tốt." Độc Lục đã quyết tâm, nhất định muốn đem trước mắt giá hỏa chém thành môn mạnh. Theo một người một con cóc giao dung đến cùng một chỗ, diệp phong phát ra được, trước mắt Độc Lục tu vi vậy mà thoáng cái tăng lên tới thần vương trung kỳ thực lực. Nồng đậm khí độc hướng về xung quanh quét tán, tại Độc Lục bên người bởi vì khí độc duyên cớ đã dần dần có xương mù khí độc nhảy khí tức. ngu cục, chịu chết đi." để ngươi nhìn bọn ta độc môn cơ thể sống độc lục thuật. Dạ phong giờ phút này càng là một giây đều không muốn lại cùng bọn hắn đánh xuống. Đây là chính mình đi vào cái thế giới này đến nay lần thứ nhất bị địch nhân buồn nôn đến. Trong tay hắn do tát kiếm mang không giảm, hướng về độc lục biến thành người thú quái hình dáng chém giết. Lần này độc lục biến thành trạng thái tại thân thể tốc độ tăng phúc phía trên có tăng lên rất nhiều, tuy nói vẫn là năm chắc lần suýt nữa bị kiếm quang giết chết, có thể lại nhưng đã dần dần tăng lên tới dạ phong kiếm mang công kích không đến tốc độ. Theo thời gian trôi qua, độc lục tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ độc này môn tông người thú bí thuật còn có thể không ngừng tăng lên uy thế a? Dạ Phong trong lòng cũng là dần dần lên chút hiếu kỳ hình dạng. Khắc khắc khắc khắc, ách ngươi quá chậm, tiểu tử. Vốn phải là theo gió cục thế, có thể nơi xa hắn sư huynh độc long giờ phút này trên mặt lại một chút cũng không có hưng phấn thần sắc, ngược lại là mang theo dày đặc lo lắng. Dạ Phong cười lạnh một tiếng, nhất chỉ hướng về phía trước điểm tới, động tác không mang theo một tia khói lửa, chỉ thấy cái kia bữa chú màu bạc vặn vẹo lấp loé, mỹ lệ hoa tươi biến mất, thay vào đó là từng đạo từng đạo kiếm quang, trước người xoay quanh bay múa, pháp tác chí lực Như thanh tuyển chạy xuôi mà qua, rõ ràng dị thường trong hư không hiện hiện mà ra, không ngừng trốn tránh độc lục lần này bị đếm anh kiếm gây thương tích, không có đường lui, thì tại sắp bại lui thời khắc, tại độc lục biến thành con cóc người thú sau lưng sáu cái huyết sắc bọc lớn bên trong bốn cái đột nhiên bạo liệt, ngay sau đó thân hình hắn cũng là trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi, ở trên người còn có tê giác khải ra thịt trần truồi mà ra. Do tát kiếm nói cho cùng cũng chỉ là huyền giai thừa phẩm, lần này kiếm mang lại không cách nào đâm xuyên con cốc thịt, mà theo con cóc trong hai mắt huyết sắc quang mang đã nhiễm hơn phân nửa, tại con cốc trong thân thể độc lục cũng biến thành càng là điên cuồng nói. Hống hống hống. Thanh âm này đã không phải là thiềm tử tiên thanh âm, sau lưng độc long sư huynh giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, điều động dưới chân con cọp nhảy đến độc lục sau lưng, cầm cố lại thân hình hắn, lập tức lên tiếng hô. Sư đệ dừng tay, ngươi đã bị ma khí phản vệ, tiếp tục như vậy nữa hội nguy hiểm đến tính mạng. Lan đi, giết, ta muốn giết. Khắc khắc khắc khắc khắc ách. Độc lục thân hình thủy trung bảy không thoát thân được sau con cọp không chế, ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng sau cùng hai cái máu bao cũng vỡ ra, độc lục thân hình mở rộng đến cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ, cũng không đồng dạng là giờ phút này người thú chạm thái dưới. Trên thân đột nhiên xuất hiện tầng tầng điệp ra gai xương, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, mà hắn tu vi chi lực cũng trong nháy mắt đột phá thần vương cảnh trung kỳ, tiến giai hậu kỳ. Sau lưng độc long rốt của Gáp chế không nổi độc lục tàn phá bờ bãi, hắn trên thân gai xương từng cái vào độc long con quốc trong thân thể, kịp độc độc dịch tùy theo rớt vào, độc long cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thú tính độc lục song chảo bắt lấy sau lưng con quốc, trong khoảnh khắc, độc long tính cả dưới chân con quốc bị ném bay mấy trăm dặm. Phương hướng chính là ngũ độc thần vương bọn người cửa hải chỗ. "Sư tôn cứu ta!" Trong thân thể độc dịch sắp bạo liệt thời điểm, độc long nhìn thấy không độc thần vương, dường như nhìn đến cứu tinh lập tức lớn tiếng cầu cứu tiếp theo một cái trước mắt, không độc thần vương dưới chân cự mãng trong miệng phun ra lửa viêm, người, con cọp toàn diệt. chương 275 độc lục, độc long bi thảm tao nộ. trong chớp nháy này, ngũ độc thần vương sau lưng mọi người cơ hồ không dám tiếp nhận trước mắt tình cảnh này, một cái thần vương cấp tồn tại thì như vậy bị tông môn của mình sư tôn tùy tiện diệt sát. cái này ngũ độc thần vương vì có thể bảo vệ mình không bị độc long trong thân thể độc dịch nổ tung chỗ xâm nhập, thật là xuống tay được. trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều bị ngũ độc thần vương Cố này thủ đoạn tàn nhẫn kinh ngạc đến người, người thân thể không tự chủ được hướng về, sau rời xa mấy phần khoảng cách. Độc lục tại sư Minh tử vong một khắc, ý thức đột nhiên thanh tỉnh một cái trước mắt, hắn hướng về ngũ độc thần vương phương hướng phát ra kinh thiên động hống. Sư Minh, độc lục nội điên giống như hướng về hắn sư Tôn phương hướng đánh giết mà đi, giờ phút này toàn thân trải rộng độc thứ độc lục nghiêm chỉnh thành vì một con di động tới Minh Vương, trên thân độc dịch chỉ cần nhiễm một kia, liền sẽ thần hồn câu diệt, khí độc này cùng độc dịch vậy mà có thể thương tới thân hồn, xem ra người này thú quái hình dáng hình thái biến hóa tại tăng lên bản thân thực lực bên trên cũng có rõ rệt tăng lên, nhưng cũng là hy sinh nhân vật tâm thần làm cơ sở mà thu được lực lượng. Dạ Phong nhìn lên trước mặt cái này đột như kỳ lai kịch vui tính một màn, cũng là chấn kinh và phần, hắn cũng không nghĩ tới thân là sư tôn Ngũ Độc Thần Vương vì tự vệ, lại phía dưới này sát thủ. Chiếu Dạ Phong xem ra, cái kia không độc thần vương hoàn toàn có năng lực kiểm chế độc long trong thân thể bạo liệt độc dịch, vậy mà lựa chọn như vậy tay 170 đoạn, quả thực để Dạ Phong giật nảy cả mình. Độc long dường như rơi xuống địa ngục, thương hực nộ khí để hắn hai mắt toàn bộ hóa thành huyết sắc. Hướng về Ngũ Độc Thần Vương phương hướng điên cuồng kích, dưới chân mỗi một bước rơi xuống, đều là một đạo mấy trượng rãnh sâu khe, giống như một đầu địa ngục họa rất sư, hướng về Ngũ Độc Thần Vương phương hướng trùng kích. Hắn vẫn. Hắn giận, hắn tức giận, hắn hận. Hắn cùng sư huynh hai người từ nhỏ cũng là tại Độc Môn Tông làm việc lật vật mà sống, theo sinh ra tới cũng là làm bên trong cửa người hầu như tử, thân phận đê tiện, chỉ có thể tu luyện phổ thông thuật pháp. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ hai người liền bị trong tông môn mọi người khi dễ chèn ép, mỗi một lần không cẩn thận gây những tông môn kia quý tử không nhanh, huynh đệ hai người đều sẽ bị thảm đánh đập. Phụ mẫu hai người đang chiếu cố đệ tử trong môn phái thời điểm, gây đến người ta không vui, bị xem như hung thú thực vật tàn sát. Huynh đệ hai người cũng bị đuổi tới hung thú phòng, chiếu cố trong tông hung thú ẩm thực sinh hoạt. Mỗi lần bị đánh Kaka Độc Long đều sẽ ngăn tại Đệ Đệ Độc Lục trước người, dùng chính mình phía sau lưng lần lửa sát bên những người kia quyền đấm cứ đá, ác ngữ tương đối, nhưng tại Đệ Đệ trước mặt luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng, Đệ Đệ Độc Lục lúc đó thì thầm hạ quyết tâm, cũng có ngày, nhất định phải đem những thứ này khi dễ qua chính mình cùng Kaka người toàn bộ giết chết. Hai người vốn hẳn nên cả đời tử theo trang nghiệp, trải qua hầu hạ người sinh sống. Nhưng tại một lần chiếu cố tông môn tứ đại hung thú quá trình bên trong, hai người không cẩn thận nhiễm trong tông con quốc thánh tôn độc dịch vậy mà không có chết đi mà chính là cứ thế mà gắng gượng qua đến, từ đó trong máu cũng sen lẫn có thủ sơn con cóc khí tức, để hai người tại tu luyện độc công trên đường đi xuôi gió xuôi nước, thông suốt. Còn ngoại ý muốn được đến thủ sơn con cóc ban ơn, thu hoạch được hai cái nó đổ tử độ tôn. Băng vào kịch độc tiềm thử công hiệu, hai người cũng thành công tấn thăng tông môn chân truyền đệ tử hàng ngũ, đệ đệ độc lục đem lúc trước khi dễ qua bọn họ người toàn bộ tàn phá tới chết, từ đó cũng tạo thành thích giết chóc thói quen. Nhưng đối đệ đệ độc lục mà nói, trên đời này nếu như còn có một người đáng giá hắn đi làm chịu chết, cũng là ca ca Hàn Long. Tất cả mọi thứ đều là vì để huynh đệ hai người có thể vượt qua cuộc sống thoải mái cứ việc ngày bình thường, độc lục luôn luôn oán trách ca ca bất cứ, nhu nhược, nhưng hắn cũng minh bạch, ca ca làm ra đây hết thảy đều là vì chính mình, mà chính mình cái kia cái gọi là sư tôn vậy mà không để ý sư môn tình cảm, rõ ràng có năng lực, lại đem chính mình sư minh cũng là mình anh ruột đau giết tới chết, hắn ngập trời tức giận đã tràn ngập chính mình không chế tư duy, đối mặt chung quanh hết thảy đều là hắn địch nhân, với anh, giống như núi nhỏ đại cự chảo, thì như vậy hung hăng đánh vào ngũ độc thần vương trước người, hừ, nghiệt đồ, còn muốn giết sư tôn hay sao? cương đại thần vương cảnh khí tức trong nháy mắt lấy ngũ độc thần vương làm trung tâm hướng về bốn phía đánh tới. Tại trước người hắn ra bảy ra chính mình thần vương cấp lĩnh vực chi lực, phương viên trong vòng mấy trượng đều bị khống chế, dường như trung quanh từng bức tường lớn đem sắp đánh tới ngũ độc thần vương trên thân cự trảo, sinh sinh khống chế trước người 5m bên ngoài. Lại không còn cách nào tiến vào mảy may, mà không gian xung quanh chi lực đem độc lục con quốc móng phải điên cuồng để ép, trong nháy mắt bóp nát. Máu tươi bốn phía, đây chính là thần vương lĩnh vực lực lượng a. Đây cũng quá khủng bố a, không nghĩ tới cái này không độc thần vương thực lực vậy mà như thế thâm hậu, nhìn tiêu chuẩn này chỉ sợ có thần vương cảnh hộ kỳ thực lực a. Đầu chỉ Lần trước ta nhìn thấy công hơn thành hai tên thần vương cấp xuất thủ, bọn họ đều còn không có ngưng tụ ra chính mình thần vương cấp lĩnh vực. Nói như vậy, có thể ngưng tụ ra thần vương lĩnh vực mới có thể có thể nói là tiến vào cái này huyền thiên giới thượng tầng thực lực người. Người đây nhưng là nói chuyện gần, thần vương lĩnh vực nói cho cùng cũng chỉ là một loại pháp tắc chi lực, hết thể phân chia cơ sở vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nhưng có loại cảnh giới này, người có thể càng nhanh tu được cảnh giới cao hơn, tự thân thực lực cũng càng thêm vững chắc, cùng các loại cảnh giới thần vương, lĩnh vực chi lực chính là lớn nhất phân chia thực lực nhân tố. Khi nhìn đến không độc thần vương xuất thủ về sau, phía sau chân thần cảnh tu sĩ nghị luận ở ý, một phương diện đối với hắn tàn nhẫn cảm thấy dùng mình một phương diện cũng sợ hai thán phục tại hắn tự thân thực lực ở phía dưới dạo phong phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp thần vương cảnh giới sự thật cũng là như thế cũng không phải là châu có thần vương đều có thể ngưng tụ gia thuộc về mình lĩnh vực chi lực dù sao một phương lĩnh vực cũng là một phương tiểu thế giới thần vương cảnh tu sĩ có thể căn cứ chính mình cảm ngộ thiên địa pháp tắc chi lực đối lĩnh vực bên trong tiến hành bổ khuyết có lẽ là không gian chi lực có lẽ là thời gian chi lực có lẽ là âm dương ngũ hành chi lực vân vân các loại pháp tắc không phải trường hợp cá biệt tu luyện trình độ cũng có khác biệt một ít thần vương cấp đại năng trong lúc phất tay có thể tự thành thế giới, thậm chí là không gian tri lực, một nhập không gian, tận nghe nắm giữ, chính mình chính là chúa tể thế giới này tri lực. Ngoài ra còn có chút đặc thù pháp tắc tri lực cần chứa trong lúc đó, cường đại nhất cũng chính là thời gian tri lực, nhất chỉ hoa nở, một cái chớp mắt vào năm, tu sĩ sinh mệnh tuy dài, có thể cũng không phải là vĩnh cửu, càng là thọ mệnh gần người, càng sợ sợ sẽ là này thời gian tàn phá. Có lẽ là thời gian tri lực quá mức khó khăn, có thể nắm giữ người, lắc đắc không có mấy, cho dù là một số không gian tri lực cũng là cực ít, vừa mới ngũ độc thần vương không gian lĩnh vực bên trong lại có không gian tri lực cái bóng. Cứ việc chỉ là một tia chi lực, thế nhưng so rất nhiều người cường đại vạn phận. Điều này cũng làm cho sau lưng những cái kia chân thần cảnh tu sĩ chấn nhiếp không thôi. Ngao ngao, lại là một tiếng thật dài gào rú, đã bị vết huynh mối thủ che đậy hai mắt độc lục phát ra gào thét đủ để truyền đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Tại lúc này Ngũ Độc Thần Vương khỏe miệng lại lộ ra một tia nhe răng cười. Chương 276 gần như trí tôn quái vật. Đã ngươi đã không có ý thức, muốn báo thủ. Ta không chỉ cho ngươi cái này cơ hội, sẽ còn đem lực lượng ngươi lại tăng lên gấp đôi. Ngũ Độc Thần Vương nhìn về phía dạng phong chỗ vị trí, khóe miệng cười đến sâu tại hắn xung quanh xuất hiện một cái không gian ảo, thông qua vết nứt, Dạ Phong cường đại thần thức chi lực tùy theo đâm vào vết nứt bên trong. Dạ Phong nhìn đến đây là cùng loại với một loại không gian chứa vật không gian ảo. thì ra là thế, có thể đạt đến thần vương cảnh giới, mỗi người đều có khai thác không gian ảo chi lực, sử dụng phần này thủ đoạn, trình độ nhất định cũng liền có thể mở ra thuộc về mình không gian chứa vật, chỉ cần dùng thần thức tại không gian ảo cùng tự thân thần hồn ở giữa thành lập cầu nối, muốn lấy dùng thứ gì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể tùy ý mà ra. ngay sau đó, ngũ độc thần vương cũng là phát hiện Dạ Phong thần thức điều tra, ngay sau đó không gian lĩnh vực tức lên, nhưng vẫn chưa ngăn cản lòng bàn tay lói lên, một cô không thuộc về Dạ Phong nhỏ bé linh thức là cấn tại Dạ Phong thần thức phía trên. Hắc một tia nhè răng cười bộc lộ ở trên mặt, tay phải hắn thì là từ đó lấy ra một tên tiểu quỷ bộ dáng hình người khô lâu. Tại từng điều tra về sau, Dạ Phong thần thức tại thu hồi quá trình bên trong, hệ thống đột nhiên truyền ra cảnh báo. Đinh chủ nhân, hệ thống dò xét đến ngươi phát tán ra ngoài thần thức chi bên trên có người khác thần thức là cấn, có lẽ đối ngươi có chỗ thương tổn. Ừm. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, Dạ Phong cũng là đem thần thức thu hồi tốc độ giảm bớt, ngay sau đó lại phân ra một tia thần thức tiến hành dò xét. Quả nhiên, có mờ ám. Dạ phong trong lòng thầm nghĩ, cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn lại, đảm nhiệm tiến nhập trong thức hải, nhưng lại trong bóng tối vận chuyển tổ long bảo thuật, nhìn xem ai có thể lừa gạt được người nào. Lão hồ ly thấy mình đánh lén đắc thủ, ngũ độc thần vương khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhưng vẫn chưa hướng dạ phong bên kia nhìn qua, mà chính là toàn lực khu động trong tay hình người khô lâu, khô lâu trong đôi mắt nhất thời bước lên bắn ra tinh hồng sắc huyết sắc u mang. Ngũ độc thần vương trong miệng dần dần thổ lộ chú ngữ, mà trong tay tiểu quỷ khô lâu lại cũng há mồm, hai người hình miệng đồng thời đóng mở. Mấy hơi thở sau đó, tông thần vương trong miệng lại xuất hiện một đạo chú phù khắc ở khô lâu phía trên. Dạ Phong yên tĩnh mà nhìn trước mắt Thần Vương thao túng thủ đoạn, khi thấy cái kia phun ra chú phù thời điểm, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, loại bí thuật này cùng chính mình Táng chi lực có cực lớn môn luận. Bởi vì hắn tại Táng Sinh quyết phía trên cũng nhìn qua giống như lúc chú ấn, chỉ thấy ngũ độc Thần Vương thôi động ý niệm trong tay tiểu quỷ khô lâu đưa vào còn vững vàng kẹt tại chính mình trong lĩnh vực độc lục trong miệng, không bao lâu, độc lục liền đình chỉ dãy ruộng, hắn hai mắt lần nữa mở ra thời điểm, nhãn cầu bên trong có lấy cùng vừa mới một dạng chú ấn. Ha ha ha ha, thành, có thể có một đầu Thần Vương cảnh hậu kỳ hình người con cốc, chuyến này thượng cổ di tích chi địa cuối cùng không có đường phí tới. Giá trị. Không độc thần vương thay đổi trước đó lãnh đạm thần sắc, giờ phút này trên mặt hắn chỉ còn lại có một loại thắng lợi đoạt được vui sướng. Đây chính là người mắt. Dùng chính mình hai vị thần vương cảnh đệ tử đổi lấy dạng này một tôn người không ra người quỷ không ra quỷ bổn nôn hung thú. Dạ Phong đề cao tiếng nói, nặng nề địa nhìn phía sang ngũ độc thần vương. Ngươi cái tiểu bối hiểu được cái gì? Đây chính là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, a không, lại thêm ta bộ xương này thánh vu tu vi, thế nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn lục thân chi lực càng là gần như chí tôn, có dạng này một tôn hung thú, toàn bộ độc môn tông chính là ta. Ngũ độc thần vương trong mắt dị sắc càng sâu. Phàm phất đã tấn thăng trí tôn giống như vui sướng. Vậy dạng này liền từ bỏ chính mình hai người đệ tử thánh mạng a. Vậy làm sao nói liếc là miên bên trong cửa hai cái thần vương cảnh tu sĩ, ngươi ngược lại thật sự là có thể hung ác quyết tâm hạ thủ được a. Đó bất quá là hai cái phế vật thôi, ta chọn chúng bọn họ cũng là cho ta cung cấp một phần tu vi chi là tôi. Lại nói thần vương cảnh giới, một bước nhất đẳng tiên, hai cái thần vương cảnh sơ cấp đổi một cái thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái này không đáng a. Vừa nói vừa là một trận cười to, chỉ bất quá tiếng cười kia tại Dạ phong nghe tới so với cặn bã cũng không bằng. Ta theo ngươi cái này thiên nhân cảnh tiểu bối nói nhiều như vậy làm gì? khác vào chính mình có mấy phần bạn sự, có thể đánh bại mấy cái thần vương thì cùng ta chỗ này trang cái gì? Phải biết ngươi đánh bại mấy cái kia thần vương có thể liền thần vương lĩnh vực đều không có mở ra. Thần vương, buồn cười, làm nhục cảnh giới này bị giết xem như đáng đời bọn họ. Ta đây chính là mạnh nhất thần vương lĩnh vực chi lực, thì ngươi cái thiên nhân cảnh nho nhỏ tu sĩ cũng lưu toàn cùng ta làm cái gì so sánh? Khác khẩu khí quá cuồng vọng, sụp đổ chính mình răng. Dạ Phong cũng không để ý tới thủ đoạn mình có bao nhiêu, chỉ bất quá còn không có hiện lộ ra, làm thật sự coi chính mình bạn sự thì chỉ có nhiều như vậy à? Tiểu Bối, lần này liền để ta kết quả ngươi chỉ là nha ta còn phải giải quyết chút người không có phận sự ngũ độc thần vương hướng về sau liếc mắt một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua sau lưng mọi người các vị trò vui cũng nhìn đầy đủ a đến lượt các ngươi làm gia điểm cống hiến thời điểm ngũ độc tôn giả dưới chân cự mãng xoay người lại hướng suy nghĩ vị trí thứ mười mấy chân thần cảnh giới tu sĩ phun tín tử ý muốn tốt vệ ngũ độc tôn giả ngươi đây là muốn làm gì chúng ta cũng không có đối người không kính ý nghĩ đúng vậy à chúng ta đều chỉ nghe lệnh ngài hôm nay nghe đến nhìn đến chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi một chữ nửa câu chúng ta nhất định không biết tiết lộ nửa phần, ngài yên tâm tốt. nếu như thánh vương đại nhân không yên lòng lời nói, chúng ta có thể lấy thần hồn thể. mọi người tại thần vương quay người một khắc, thì dự cảm thấy mình bi kịch vận mệnh, từng cái tranh nhau hướng ngũ độc thần vương biểu lộ thực tình cùng ý thân phục, chỉ cầu miễn cho vừa chết. ngũ độc thần vương khk khk cười thầm, nhìn lấy trước người mười cái chân thần cảnh, muốn bản vương tin tưởng các ngươi cũng không phải là không thể được. thần vương ngài nói, chỉ cần chúng ta làm được, xông pha khói lửa, không chối từ. bản vương chỉ tin tưởng chết người. theo ngũ độc thần vương lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt nguyên bản còn tại chính mình trong lĩnh vực độc lục quái vật hình người thai thì xuất hiện tại một cái chân thần cảnh tu sĩ sau lưng còn không đợi hắn quay đầu đến xem a một tiếng hét thảm truyền ra một cái chân thần cảnh tu sĩ đầu lâu trong nháy mắt bị bóc nát liền thân hồn đều không có đào thoát toàn bộ thân thể bị đều thôn phệ tại con cốc trong thân thể giờ phút này thôn phệ một tên chân thần cảnh tu sĩ tu vi hình người con cốc thân thể tựa hồ lại tăng nhiều một phần a a a hình thể to lớn con cốc lớn hướng về trung quanh tu sĩ điên cuồng giết hại giờ phút này quanh người hắn xương trắng cây gai nhọn thủng lồ cũng đã có thể hướng về xung quanh bắn ra Mỗi một cây gai xương phía trên đều có mang kịch độc, mấy cái chân thần cảnh tu sĩ đều đang bị đâm thương tổn về sau, đều không có chịu qua mấy hơi thở, tính cả chính mình thần hồn ở bên trong, đều bị loại kịch độc này tàn ăn. Không bao lâu, trước kia 10 cái chân thần cảnh tu sĩ giờ phút này cũng còn thừa không có mấy, theo ngũ độc thần vương dưới chân cự mãng sau cùng sau khi thôn vệ tất cả chân thần cảnh toàn bộ diệt sát. Lúc này con có hình thể lại tăng thêm mấy phần, sắc mặt cũng kinh khủng hơn. Tiếp đó, còn còn lại một cái. Chương 277 cường đại diện thần lôi đỉnh. Ngũ độc thần vương hướng về sau tho nhìn khống chế giới chân tự mãng hướng về dạ phong phương hướng một càng mà qua thoáng qua ở giữa giữa hai bên khoảng cách đã không hơn trăm trượng chiến tranh hết sức căng thẳng tiểu tử để đó nhiều như vậy chân thần cảnh tu sĩ mặc kệ đặc biệt mà đem ngươi cái thiên nhân cảnh tiểu tử lưu đến sau cùng ngươi cho dù chết sợ rằng cũng phải mỉm cười chín suối. không độc thần vương song tay đặt ở sau lưng một thân kiệt ngao chi khí lộ rõ trên mặt chỉ bằng ngươi hừ hôm nay liền để ngươi biết biết chữ chết viết như thế nào ha ha ha ha khá lắm cuồng vọng tiểu bối con mới sinh không sợ cọp cũng được, đợi chút nữa tiến ta cái này con cọc thú trong bụng, nhìn ngươi còn nói cái gì? Dạ phong cũng không có đáp lại, há tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh. vừa rồi tại ngũ độc xuất thủ thời điểm, hắn ngay từ đầu quét gặp cái kia áo đen thần vương lại không tung tích, bất kể như thế nào, trung quy là một cái thai hoàng ẩm. bốn bốn linh. trung quanh tại không độc thần vương thu thập về sau, đã không có tu sĩ khác quấy rầy, nguyên bản dạ phong còn tại lo lắng bị ngũ độc thần vương cuốn lấy về sau, hắn chân thần cảnh tu sĩ có thể sẽ thừa cơ chạy trốn, này nhân hoàng cung tuy nói chỉ có phương viên mấy vạn giảm, nhưng muốn là đem quý giá thời gian dùng đang đuổi giết phía trên cũng có chút được trả bằng mất. Một đạo hàn quang xuất hiện, dạo Phong thần kích xuất hiện tại trong tay, sáng loa rực rỡ. Đây là từ ra sân đến nay, Dạ Phong lần thứ nhất xuất ra thần kích tác chiến. Nơi xa Ngũ Độc Thần Vương trông thấy Dạ Phong trong tay lợi khí, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là huyền giai pháp bảo. Không, là thanh cấp. Xem ra ngươi tiểu tử này cơ duyên không tặn a, bất quá, khà khà khà, đều là ta. Ngũ Độc Thần Vương lộ ra tham lam thần sắc. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Dạo Phong lần này chủ động xuất kích, trong tay thần kích điên cuồng thu liễm lấy chúng quanh sát thế, hình thành một cỗ vòng xoáy thực chất. Xa, xa xem ra thần kích Chung quanh sát ý càng tụ càng khép, khí thế cũng càng ngày càng đáng sợ, mà kích phía trên ánh sáng lại càng lúc càng mở nhạt yếu. Đây là sát lục khí tức. Ngũ độc thần vương đã bị liên tiếp chấn kinh đến. Trước mặt gia hỏa này tuổi như vậy lại nhưng đã cảm ngộ đến sát lục pháp tắc chi lực. Loại người này một khi trưởng thành thế tất hội mang đến cho mình cực lớn uy hiếp. Nếu là lại cho hắn chút thời gian, chỉ sợ chính mình cũng không có trợ tay chỗ trống. Giờ phút này hắn sát tâm càng nặng, tiểu bối, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lực lượng ở đâu. Nói, ngũ độc thủ thượng pháp quyết lập tức đánh ra. Tu Vi đã tiếp cận trí tôn con quốc thu hướng về Dạ Phong vị trí trực tiếp lệnh xuống, chỉ là cái kia trảo ảnh đi vào Dạ Phong đỉnh đầu thời điểm, đã hóa thành một cái không nhìn thấy bờ bầu trời. Cứ việc cái này chào ảnh là từ không trung rơi xuống, nhưng là giờ khắc này, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Dạ Phong xung quanh không gian phát ra kèn kẹt tiếng vang, giống như mạng nhện đồng dạng từng khúc nứt ra. Cùng bạo khí thế áp lực tới, Dạ Phong cũng cảm giác được chính mình hô hấp đều biến đến chậm vật. Giờ khắc này, trong tay hắn cự kích biến thành vạn quân chi trọng, mỗi hướng lên di động một tia đều là vô cùng gian nan. Dạ Phong tâm lý chấn động mấy liệt, trong tay hắn chém giết qua thần vương cảnh tu sĩ đã không ít, tăng thêm gần nhất hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn nắm giữ trí tôn chi lực. Mặc dù hắn biết mình không bằng một số thần vương cảnh cường giả, nhưng là chắc hẳn cũng sẽ không tướng kém bao nhiêu. Hiện tại hắn minh bạch, cái trên lệch này thật không nhỏ, thân thể gần như trí tôn cảnh yêu thú. Nhất kích phía dưới, chính mình vừa mới ngưng tụ sát lục chi khí vậy mà toàn bộ tiêu tán, mà xung quanh không gian chi lực vậy mà từng khúc đều đoạn. Dạ Phong biết lúc này tuyệt đối không thể lui, hắn điên cuồng cổ động trong thân thể linh khí, đem trong thân thể tổ long huyết mạch lại tăng thêm 3 phần chi lực sau một khắc, hắn trưởng kích hóa thành một thanh thông thiên trụ lớn, đón lấy ầm vang rơi xuống khủng bố chào ảnh. âm chào ảnh đánh vào dã phong thần kích phía trên, cường đại lực phản xoan tới, dã phong cốt cách đều phát ra kèn kẹt tiếng vang, cường đại tổ long huyết mạch trong nháy mắt đem trên thân bị phản vệ chi lực đều thôn phệ. có thể cái này trí tôn cấp nhất kích vẫn là quá mức khủng bố, trong thân thể khí huyết không ngừng lao loạn, dã phong cưỡng ép đè xuống trong cơ thể không thoải mái. âm âm chào ảnh không ngừng ép xuống, thật giống như bầu trời không ngừng đè xuống đồng dạng. thần kích giống như dạ phòng bị áp chế răng rắc rung động. dã phong mặt đất dưới chân bắt đầu dạn nứt lên, chậm rãi dọc theo đi. giờ khắc này. Dạ Phong hai chân đều đang run rẩy, hắn phát hiện mình chiến lược sai lầm, hắn không cần phải cùng cái này chí tôn quái thú liều mạng thực lực. Giang Dác, từng đạo từng đạo nhỏ bé thiểm lôi đột nhiên xuất hiện tại không trung, trước kia mười ngàn dặm trời nắng đông nhiên mây đen dày đặc. Không phải hỏi ta có cái gì lực lượng à? Cái này để ngươi xem một chút. Dạ Phong nâng lên một mực nắm chặt tay phải, đối với trước người cự con cóc lớn thú hét lớn một tiếng, chết đi. Đột nhiên, một đạo tiểu lớn bằng ngón cái, dài một thước ngắn lôi đỉnh theo Dạ Phong trong tay nhanh chóng bay ra tốc độ quá nhanh liền ngũ độc thần vương đều chưa kịp phản ứng. Đánh ra đạo này tỉ mỉ tiểu lôi đỉnh về sau dạ phong bóng người trong nháy mắt biến mất, tránh đến một bên. Cái này nhìn như nhỏ bé lôi khói mù trong nháy mắt bạo kích tại con cóc cự thú đầu, chỗ đó cũng chính là độc lục trong đôi mắt. anh Một tiếng cự tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang lên, tựa hồ chuyển khắp nhân hoàng cung chỉnh mảnh thổ địa. Phương này không gian cũng đang không ngừng rung dậy. Con cóc cự thú đầu lâu tại đạo này cự tiếng nổ lớn bên trong, hóa thành thịt nát, mà con cóc thú thân hình khổng lồ chậm rãi xuống, đại phát ra một trận run dậy, chấn khởi vô biên vi thạch. Nổ tung mang đến sóng xung kích đem cái này phạm vi ngàn dặm chúng quanh đại thụ che trời toàn bộ hóa thành bột mịn. Nửa ngày về sau nổ tung mang đến ảnh hưởng mới chậm rãi thuối lui, hắn toàn lực điều động trong đan điền 9 ngôi sao phía trên Vu Thần Lôi Đỉnh sau đó lại tiến hành không ngừng áp xúc. Đồng thời còn gia nhập kiếp nan chi đạo, Tổ Long chi uy, Chiến Thần chi lực. 9 ngôi sao diệt thần lôi đỉnh bản thân thì so dạo phong đánh ra phổ thông diệt thần lôi đỉnh mạnh rất nhiều. Mạnh quá lực lượng lại đi qua không ngừng áp xúc, biến đến càng thêm cuồng bạo. Cái này có thể xưng khủng bố chi tôn cấp lôi đỉnh chi lực đem trước mắt con quắc thú trực tiếp diệt sát, không chết có thể chết lại. Dạ Phong giờ phút này thân thể cũng không chịu nổi, vừa mới tuy nói có tổ long bảo thuật cường đại khôi phục chi lực, có thể chính mình cũng có chút khinh thị cái này gần như trí tôn con cóc thú chi uy. Đúng, cái kia ngũ độc thần vương, Dạ Phong nhớ tới về sau, trong nháy mắt đứng dậy điều tra bốn phía tình huống, vừa mới diệt thần lôi đỉnh chi uy đem chúng quanh nơi này mấy trăm trượng gần như biến thành đất bằng. Đã tìm không thấy hắn bất kỳ tung tích nào, nhưng Dạ Phong vẫn là mượn dùng lực lượng thần thức tại bốn phía cẩn thận điều tra. Ông ngoong. Rốt cục tại nguyên trước một cự thạch chất về sau, Dạ Phong phát hiện một đầu bị diệt thần lôi đỉnh nổ chết cự mãng. Lúc này theo cự mãng trong miệng chui ra một người. Là ngũ độc thần vương. Giờ phút này toàn thân hắn quần áo tả tơi, tóc dối tung tại sau lưng, tay che ngực, khỏe miệng còn lưu lại vết máu, cả người giống như là mới từ trong quỷ môn quan đi một chuyến đi ra, tại sau lưng nghiêm chỉnh cũng có được 9 cái máu bao, lúc này đã có 6 cái vỡ tan. chương 278 hậu thủ liên tục. Tiểu bối, ngươi đây là cái gì chiêu số? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tu vi chắc là vẫn chưa tới chân thần cảnh. Một cái không đến chân thần cảnh tu sĩ, vậy mà như thế cường đại, còn có gần như trí tôn thủ đoạn. Ngươi đến cùng là người thế nào? Không độc Thần Vương giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, hắn tay vịn sau lưng chết thảm cư mãng, dưới chân đã đứng không vững. Cả người dường như thoáng cái tuổi già mấy ngàn tuổi lâu dài, sinh cơ tan dã, sắc mặt tái nhợt. Không có gì tán tu thôi, hiện tại đảm nhiệm Hỗn Độn môn chấp pháp trưởng lão. Dạ Phong mặt không biểu tình, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, hắn không có gì muốn nhiều nói, nâng tay phải lên thần kích, đang chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng lúc, Ngũ độc Thần Vương đột nhiên mở miệng. "Tiểu Hữu, mới vừa rồi là ta có mắt như mù, có thể hay không tha ta một mạng? Bản vương là Tinh La Đế quốc độc môn tông đệ Tam trưởng lão, địa vị hiển hách, nhỏ yếu bạn nhập ta độc môn tông." Ta bình tĩnh dốc túi dạy dỗ, cũng bảo vệ ngươi làm đời tiếp theo độc môn tông tông chủ, bằng vào tiểu hữu thứ tư, ngày sau tại cái này huyền thiên giới nhất định có thể có một phen đại thành tựu. Tội gì khuất thân tại mảnh này linh khí cần tối đất này, đạo hữu ý như thế nào? Dạ Phong âm thầm lệnh không buồn cười, xem ra cái này ngũ độc thần vương thật không hổ là gian trà cung cực, sắp chết đến nơi còn không quên hứa lấy lợi lớn, cho mình gài bẫy. Dạ Phong cũng muốn mượn cơ hội này, giải một số liên quan tới tinh la đế quốc tin tức. Hắn thu hồi trong tay thần kích, đáp lời nói, ngược lại không phải là không thể được, chỉ bất quá giống chúng ta loại này xuất thân hạ giới tu sĩ, sợ là nhập không quý môn pháp ta. Tú hộ không độc thần vương liền cửa xuống thần vương cấp đệ tử đều xuống tay được, ta cái này một nho nhỏ thiên nhân cảnh, lại làm sao có thể tại quý phái có một chỗ cắm rủi, sợ là vừa đến quý phái, liền muốn hạ độc thủ đi. Dạ Phong nhìn lấy trước mắt Ngũ độc thần vương, cười lạnh nói: "Tiểu Hưu nói chỗ nào lời nói, như vậy thế tài, lấy thiên nhân cảnh tu vi đối đầu trí tôn cảnh, tông phái chúng ta khẳng định sẽ vận dụng tông môn toàn lực, cường điệu bồi dưỡng, hoan nên cũng không kịp, làm sao lại?" Ngũ độc thần vương lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên biến hóa, một cái hồn thứ hướng về Dạ Phong hai mắt ở giữa đâm tới, trong đáy mắt, tình huống đảo ngược, Dạ Phong ngã xuống đất. Ha ha ha ha, đến cùng vẫn là cái tiểu bối, điểm ấy kiến thức đều không có, muốn không phải trước đó còn lưu lại thủ đoạn, sợ là lần này muốn tại lật thuyền trong mương. Thế nào? Cái này một cái hồn thứ tư vị không dễ chịu đi. Đây chính là bản vương tu luyện mấy trăm năm thần thức là cấn chi lực, quản ngươi là yêu nghiệt phương nào, chỉ cần chúng ta chiêu này, cam đoan ngươi chết không có chỗ trôn. Hắn tiếp tục nói, chỉ là tiểu tử này thân thể ngược lại là có thể mạnh hơn thần vương cảnh người, cứ như vậy hủy ngược lại là đáng tiếc. Nói, tay phải lần nữa luồn vào hư không bên trong, lấy ra trước đó một cái tương tự tiểu quỷ khô lâu mềm Đúng lúc này. Dạ Phong hai mắt đột nhiên bên trong mở ra, trước kia đã chầm chậm nhập hắn tiên linh hồn thứ hướng về Ngũ Độc Thần Vương hai mắt ở giữa bay vụt mà vào. Ngũ Độc Thần Vương như vậy chốt bụi, trên mặt còn mang theo dương dương đắc ý thần sắc. Tại khe hở không gian sắp đóng lại một sát, Dạ Phong thần thức điên cuồng tràn vào, đem bên trong pháp bảo, linh hạch, tài liệu, công pháp chờ một chút hết thể lấy ra. Khe hở đóng lại, Dạ Phong thở phào một hơi, cuối cùng nắm bắt tới tay. Lúc trước tại Ngũ Độc Thần Vương tạo nên thần thức là cấn thời điểm, Dạ Phong thì trong bóng tối vận chuyển Tổ Long Bảo thuật biến ảo chi đạo, tại hắn thần thức lạc cấn phía trên điệp ra một tầng huyết thuật, lửa qua Ngũ Độc Thần Vương rõ xét. Ngay tại vừa mới Hắn hồn thứ vừa ra tay, liền bị Dạ Phong vững vàng khóa lại. Nhưng bởi vì ngũ độc thân ở hoàn cảnh bên trong mới không có phát giác được. Bao Quát mới vừa rồi cùng hắn giả ý nói chuyện với nhau, Dạ Phong làm đây hết thể đều là vì giảm bớt ngũ độc cảnh giác, để hắn cho là mình đã bị đánh lén đối thủ. May ra hắn mở ra vết nứt không gian thời điểm, kết quả hắn thách mạng. Một số thần vương cảnh tu sĩ không gian chữa vật tại tu sĩ sau khi chết, không gian sẽ tự động vỡ vụn, bên trong đồ vật cũng sẽ toàn bộ mất đi ở trong hư không, khó có thể tìm kiếm. Sự thật chứng minh, Dạ Phong chiêu này thao tác quả thực thu hoạch không ít. Theo ngũ độc thần vương trong cái khe không gian vơ vét được đến các loại bảo bối đã có thể xếp thành ba tòa núi nhỏ, quan chính là thì có mấy tỉ nhiều, ngoài ra còn có các loại chân quý linh tài. Lựa nham quả, Thái huyền quả, Ngọc quân quả, Thiên hồn thảo, Phong bao hàm tiên quả, Cảnh linh dây leo quả, Xích diễm tiên quả, Lam linh quả, những thứ này đều có thể nói là thất phẩm linh thảo, mỗi một gốc dược hiệu vậy mà đều đạt đến 500 năm trở lên, còn có vài quặng là dùng tình mỹ hộp ngọc phong tốt mấy ngàn năm cực phẩm linh thảo, sợ là một gốc này thì có thể bán được 500 triệu linh thạch nhiều, vẫn là có tiền mà không mua được. Chứ những linh thảo này bên ngoài, còn có một cặp không biết tên màu đen hồn đá thời mở hòn đá màu đen bên trong còn có nhàn nhạt tiếng gió cùng lôi điện tiếng vang, dạ phong cũng không biết cái này là vật gì, dù sao làm cho một tên thần vương hậu kỳ chân tàng đồ vật bình tĩnh không phải là phản vật. dạ phong đem cái này một đống linh thảo dược cùng màu đen hòn đá thu đến chính mình tu di thế giới bên trong. lần này thật sự là thu hoạch lớn a, dạ phong từ đó thu hoạch linh tài, phát bảo xa không biết bao nhiêu thiếu, thoáng cái liền thành thổ hảo, độc này môn tông xem ra cũng là phú hảo khu tụ tập a, xem ra sau này đến quất cái thời gian đi đi một chuyến, bất bao nhiêu sự tình. ngay sau đó. Dạ Phong lại từ mới vừa rồi bị giết chết mấy cái chân thần cảnh trên thân vơ vét ra một đống tài nguyên tu luyện, những vật này chính mình tuy nhiên không để vào mắt, lưu lại cho hỗn độn môn dùng đến phát triển cũng không tệ. Trừ vết nước không gian bên ngoài, dạ Phong còn tại ngũ độc thần vương trên thân tìm ra tới một cái đặt thú sùng linh túi, bên trong còn có hạt tử, con rết, chi chu cùng con cốc, mỗi một cái đều có chân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Xem ra cái này ngũ độc thần vương ngược lại là danh phó thực, chỉ là hắc hắc cho mình làm áo cưới thôi. Tại Gia Phong thu thập xong ngũ độc thần vương tất cả phát bảo về sau dưới đất một góc, trong lúc vô tình phát hiện một bản phong cách cổ xưa thư tịch, ở trên là Vu yêu ngự thú quyết năm chữ. Dạ phong lật vài trang, phát hiện ngũ độc thần vương lại cùng chính mình lúc tác chiến, sử dụng tiểu quỷ khô lâu thao túng thuật chính là từ trong quyển sách này học được. Theo dạ phong tiếp tục do xét, phát hiện quyển sách này mấy cái chú ấn vậy mà cùng chính mình táng sinh quyết cực kỳ tương tự. có chỗ khác biệt là táng sinh quyết là áp dụng táng chi lực, lấy thôn vệ cùng từng bước xâm chiếm làm chủ, mà cái này Vu yêu ngự thú quyết thì là đem tự thân linh lực thay thế táng chi lực, cũng thông qua tinh huyết dẫn dắt. Cùng bị khống chế đối tượng thành lập thần hồn liên hệ, người thao túng có thể sử dụng tự thân thần thức đối bị thao túng chi vật tiến hành khống chế từ xa. Cũng nói là một loại linh thuật, càng giống là một loại vu thuật. Tăng chi lực bị thay đổi, làm đến pháp quyết có thể sử dụng, nhưng cũng gia tăng một loại phản vệ chi lực, bị khống chế người nếu như tu vi cao hơn nhiều chính mình, chủ tớ vị trí rất dễ dàng đổi. Cái kia ngũ độc thần vương trùng hợp thao túng thời điểm, độc lục đã đánh mất linh trí, mới không có bị phản vệ gây thương tích. Dạ Phong chắc chắn, đặt ra bản này vu yêu ngữ thú quyết người nhất định là cùng táng sinh quyết có liên hệ lớn lao. Tại sách một trang cuối cùng lưu lại vu tổ danh hiệu Chương 279 thu hàng tương đối khá. Vũ Tổ, cái danh hiệu này ngược lại là chưa nghe nói qua, xem ra cần phải hỏi một chút yêu nguyệt. Đúng, yêu nguyệt. Dạ Phong vô đầu một cái, vừa mới đánh quá hung đều quên yêu nguyệt còn ở phía sau xem kịch, cũng không biết nàng. Dạ Phong còn không có muốn xong, trên cánh tay trái thì chịu một quyền, "Yêu nguyệt, Người không sao chứ?" Dạ Phong vội vàng hỏi. "Không chết, một ít người còn để ý ta chết sống à, vừa mới diệt thần lôi đình muốn không phải ta kịp thời khai trận đạo chi lực, sợ là đã sớm không có." Nói, yêu nguyệt quỳ một bộ thở phì phì bộ dáng. Dạ Phong từ phía sau lưng trực tiếp đem yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, cảm thụ lấy nàng mềm mại. Yêu Nguyệt mặt thoáng cái biến đến đường đỏ, quay người đẩy ra Dạ Phong, thưa, ngươi lưu manh. Dạ Phong tà mị cười một tiếng, thế nào, cái này lại không có người, cùng ta lão bà cùng một chỗ ôm một cái lại thế nào? Vừa nói vừa nào tới trước. Dạ Phong mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ai nói không có người, bên kia không phải sao? Vẫn là cái thần vương đâu. Yêu Nguyệt tiện tay nhất chỉ, phương hướng chính là một đống tàn vách chỗ. Nghe tới Nguyệt thanh âm, một đạo hắc hát ảnh lóe qua sông vào sau lưng hư không vết nước, thì ra là hắn. Lần này trong đêm phong đều không có phát hiện, làm sao không truy? Yêu Nguyệt hỏi, người này thực lực không tầm thường, mặc dù chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng có thể cảm giác được, hắn thực lực chân thật cùng ta có liều mạng, bây giờ còn chưa có nhìn thấy Nhân Hoàng lưu lại huyết mạch chí lực, vẫn là trước giữ lại thực lực. Về sau Dạ Phong lại cùng Yêu Nguyệt trước khi nói tại hoang phế trong chùa miếu Tam nộ, cũng đem chính mình như thế nào được đến Tam vị cách viêm, tiêu diệt tám dạ ma tôn sự tỉnh tỉ mỉ nói tới. Yêu Nguyệt nghe xong, trầm tư rất lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, ám dạ ma tôn, cái tên này ngược lại là rất quen hay, nhưng ta vẫn là cái gì đều nghĩ không ra chỉ nhớ rõ hắn giống như rất khó giết chết. người đem cái kia trôi tàn kích mang đến sao? Dạ phong nghe vậy, theo trên thân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tàn kích, cái này thuộc về ám dạ ma tôn đồ vật. Dạ phong còn không dám tùy tiện đặt ở chính mình tu di giới, chính mình đạo lữ nhóm cùng các loại tư nguyên đều ở nơi này, vạn nhất có cái gì sơ suất, hắn có thể không chịu được nổi. Tàn kích vừa ra chữ vật giới chỉ, cũng không phải là có khác biệt gì chỗ. Thông qua dò xét hắn linh khí thuộc tính phát hiện phẩm đai còn không sánh bằng huyền hạ phẩm linh bảo, nhưng lại tại yêu nguyện song tay đặt ở tàn kích phía trên hướng bên trong nhập vào linh lực thời điểm theo kích phía trên đột nhiên truyền ra một cỗ tương tự tiếng long âm, ngay sau đó vây quanh tàn mui kích bộ tuôn ra nồng đậm hắc khí hướng về yêu nguyện trong thân thể chui vào sắc mặt nàng cũng là đại biến lập tức lui lại có thể hắc khí lại giống như là nhận chuẩn đạo này linh khí tốc độ không giảm ngược lại càng sâu nói thì chậm khi đó thì nhanh dạ phong gặp đột phát dị trạng trong tay tăng chi lực lập tức xuất hiện tại yêu nguyện trước người hình thành một tầng bình chướng cái tia cỗ hắc khí bị đều thu vệ a lại là ngươi tiểu tử ta sẽ không bỏ qua ngươi một cái trong hắc khí xuất hiện một cái khô lâu hình dáng ám ảnh khuôn mặt dữ tợn dần dần tiêu tán. Cái này một cái chớp mắt, yêu nguyệt trong mắt cũng lóe mấy phần quang mang kỳ lạ, trong đầu giống như bông dưng thêm ra những thứ gì, nhưng cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, thì biến mất không thấy gì nữa. Thân thể lại ngã về phía sau. Dạ Phong tiến lên đỡ dậy yêu nguyệt, vội vàng hỏi ý nói. Yêu nguyệt cũng không có bất kỳ cái gì hồi đáp, trực tiếp mất đi ý thức. Dạ Phong khẩn cấp gọi lên hệ thống đối yêu nguyệt trong thân thể tiến hành tra xét rõ ràng. "Chủ nhân, theo dò xét biết, thiên nguyệt cô nương trong thân thể cũng không bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có muốn nghệ phá dấu hiệu, là thiên nguyệt cô nương nhiễm vừa mới tàn kích bên trong chân long khí tức, trong lúc nhất thời tu vi chi lực kéo lên quá nhanh." chủ nhân có thể đem nàng để vào tu di thế giới linh chỉ bên trong, đột phá kết thúc chắc là liền sẽ thức tỉnh. Nghe hệ thống giải thích, giả phong treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất, đồng thời hắn cũng một tay tóm lấy tàn kích, liền muốn phá hủy. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, chủ nhân, tàn kích bên trong còn tồn tại có một đầu thượng cổ chân long tàn hồn khí tức, cái kia ám giả ma tôn cũng là bằng vào cố khí tức này mới lấy tàn hồn chi lực. Nếu là đem cái này chân long tàn hồn rót vào thần kích, thần kích phẩm giai đem có một lần chất bay vọt. Dạ Phong rót vào linh lực, đồng thời còn có một số táng chi lực tiến vào tăng kích. Hắn cũng không muốn lại bị Ám Dạ Ma Tôn thủ đoạn đánh lén đắc thủ, may mà không còn lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đoạn kích bên trong chân Long Tàn Hồn cũng thành công rót vào chính mình thần kích bên trong. Theo chân Long Tàn Hồn rời đi một sát, Đoạn kích cũng theo đó hóa thành một đoạn cho tàn, mà Dạ Phong thần kích lại loáng thoáng xuất hiện từng trận Long Ngâm bay lên dấu hiệu. Ha ha ha, thần kích rốt cục tấn cấp thành công. Dạ Phong hớn hở ra mặt, một kích đánh ra, một đầu ô long quay trung quanh thần kích hướng về phía trước là cao ngàn trượng ngọn núi khổng lồ đánh tới. Vâng. Cường đại Long chi khí tức đem Cự Sơn trong nháy mắt rời bình, Dạ Phong đều nhìn mắt tròn tròn, một kích này đều bù đắp được Thần Vương cấp thế công, cái này còn chỉ là Tản Hồn chi uy, nếu là hoàn chỉnh Ô Long thần hồn, sợ là bù đắp được Chí Tôn cường giả công kích đi. Thì kêu hắn Long chi trùng kích tốt. Dạ Phong cầm trong tay thần kích thu nhập tu di châu, lần nữa lấy ra trước đó thu hoạch được tam vị cách viêm, lần trước chỉ là mượn dùng Táng chi lực hấp thu một tia hỏa viêm, trong chiến đấu thì có như thế đại công hiệu, Dạ Phong quyết định lần nữa thôn phệ mấy phần hỏa viêm cửa hàng. Hắn nhanh chóng khu độ Táng Xuyết, Táng chi lực theo tay phải chuyển vào cây đèn phía trên, lần nữa thu lấy một tia hỏa viêm tiến hành luyện hóa đúng lúc này nguyên bản dịu dàng ngoan ngoan hỏa diễm cũng là biến đến bắt đầu cùng bạo hỏa diễm vù vù bốc lên ở giữa phát ra tiếng xèo xèo vang không khí trung quanh, cũng là bị nóng rực hỏa viêm đốt thành một mảnh hư vô. Dạ phong ánh mắt chăm chú nhìn cái kia dùng táng chi lực chậm rãi rời qua phát cáo viêm hắn hô hấp thoáng có chút gấp rút trên chán hiện đây mồ hôi mồ hôi theo gương mặt chạy xuôi mà xuống lần này so với một lần trước hỏa viêm thu lấy đại gấp ba có thừa không nghĩ tới cái này tam vị cách viêm vậy mà như vậy bá đạo tuyệt không thụ táng chi lực buộc dạ phong lui mà cầu thấp hơn. Đem táng chi lực khóa chặt mục tiêu thu nhỏ gấp đôi, lần này Hỏa Viêm không có vừa mới bước lên, thành công bị Dạ Phong khống chế cũng luyện hóa Dạ Phong táng chi lực giờ phút này xung quanh còn nhảy lên màu vàng gù mang, đã có thể hấp thụ linh lực kỳ dị hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn có Ngũ độc thần vương lưu lại 4 cái chân thần cảnh độc trùng, Dạ Phong cũng vận dụng vu yêu Ngự thú quyết thao tung thủ đoạn ký kết chủ tớ khế ước, mà lại áp dụng táng chi lực làm làm môi giới, cái này 4 cái độc trùng vô luận như thế nào trưởng thành, cũng sẽ không làm trái dạ Phong mệnh lệnh, tại cái này thượng cổ di tích chi địa có thể được đến 4 cái chân thần cảnh đỉnh phong hung thú làm trợ thủ, cũng là vận khí bảo đảm. Chỉ là đáng tiếc cái kia cự mãng tại mới vừa rồi bị lôi đỉnh tươi sống nổ chết, bằng không thì cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dạ Phong đi đến cự mãng trước người, đem hắn tan dã thần hồn thu nhập khô lâu bên trong, làm tiểu quỷ khô lâu chủ hồn, dạng này ở một mức độ nào đó đối cái này thao không thuật cũng có tăng phúc, bọn họ có thể tại không có tự thân khống chế tình huống dưới, từ xa linh thao túng. Chuyến này, thu hàng tương đối khá Tiếp đó, nên đi tìm Kim tông chủ bọn họ. Chương 280 Ngẫu nhiên gặp thần dự cốc đệ tử. Bởi vì không có yêu nguyệt đi theo, Dạ Phong cũng không có điều kiện kỵ gì, tại nhân hoàng cung bên ngoài tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh phổ thông không gian lôi đỉnh chi lực hắn tránh đều không né trực tiếp vượt qua tình cảnh này ở phía dưới tìm kiếm cơ duyên chân thần cảnh tu sĩ xem ra quả thực là lịch tiên thao tác đây chính là liền thần vương chạm đến đều sẽ thụ thương lôi đỉnh a người này là yêu cái sao ai nói không phải đây không chừng lại là cái nào một phương đại năng a có thể có loại này luyện thể chi lực đều không tầm thường nơi này lôi đỉnh đều ẩn chứa có không gian pháp tắc chi lực một cái không lắm nhưng chính là tứ phân ngũ liệt hạ trạng đây không phải là chúng ta những người này có thể chạm đến tại này nhân hoàng ngoại cùng vây chi địa có thể có một chút điểm thu hoạch cũng là cơ duyên nào còn dám có nhiều như vậy truy cầu. Nghe nói, tại này nhân hoàng cung góc đông bắc phương hướng xuất hiện một cái truyền thống trận, tất cả mọi người hướng phía đó chạy tới, nếu không ca mấy cái cùng đi kiến thức kiến thức. Một cái chứa đầy trọm dâu trung niên tu sĩ ở phía dưới trong mấy người nói ra, "Tốt, đi xem một chút, vạn nhất có thể đục nước béo cỏ, cũng là một trận ta lão tử tạo hóa không phải sao?" Ha ha ha ha. Ở phía trên nhanh như tên bắn mà vụt qua người dạo phong nghe đến 950 mấy người kia trò chuyện, hướng về góc đông bắc phương hướng nhìn một chút, đang do dự muốn hay không lại đi đi tới một lần lốc. Chữ vật giới chỉ bên trong kim sắc tiểu đàn lô đột nhiên có động tĩnh, đây là vừa mới Cao Mẫn giao cho Dạ Phong thần dược cốc truyền tin phương thức, nhìn lo luyện đan này chỉ thị phương hướng vừa vặn là góc đông bắc, xem ra cần phải đi một chuyến. Dạ Phong quyết định về sau, lần nữa thay cái phương hướng, hóa thành một vết cầu vòng, hướng về góc đông bắc mau chóng đuổi theo. Chỉ là một phút, Dạ Phong đã đuổi theo 10.000 ngàn dặm, khoảng cách vừa mới mấy tên tu sĩ sở thuyết chố đã không kém bao nhiêu khoảng cách. Một tên thần dược cốc trang phục chân thần cảnh tu sĩ ngay tại hướng về Dạ Phong bên này chật vật chạy trốn, bên trái một tay đã bị chém xuống, tại sau lưng là 4 năm cái ngoại vực ăn mặc tu sĩ. Ha ha ha, trốn chỗ, chỗ nào? Thì ngươi những thứ này hạ vực tu sĩ cho lao tử ngoan ngoãn làm nô bộc liền tốt, còn dám chống cự? Đợi chút nữa bắt đến ngươi, để ngươi cùng mấy cái kia sư huynh đệ cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Một cái tam giác mặt nam tử vui cười đùa giỡn, giống như là tại đi săn một dạng. Các ngươi mấy tên cặn bã này, chờ chúng ta sư phụ đến định muốn các ngươi chết không có chỗ trôn. Tay gãy thần dược cốc đệ tử gặp cũng trốn không thoát, quay người thì muốn xông lên đi liều mạng, lại bị sau lưng một cường tráng đại hán một quyền đánh bại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ của các ngươi cho ăn bể bụng cũng chỉ là Thần Vương Sơ Kỳ, tại địa phương này, vẫn là chúng ta vạn thú quật người nói tính toán, yên tâm sư phụ của ngươi đợi chút nữa cũng tới cùng ngươi, một đống đồ bỏ đi thôi. Mắt Tam Giác tu sĩ chân đạp tại tên đệ tử kia trên mặt, kiếm quang trong tay lóe lên, hướng về đầu của hắn hung hăng đâm xuống. Phúc. Một đạo huyết quang toát ra, máu tươi tại bốn người sau lưng trên thân. Lần này tình huống phát sinh đảo ngược, chết người kia chính là Tam Giác mặt dị vực nam tử. Ở trên người hắn một cái ngân sắc cực kích từ đầu sợ xuyên qua đến dưới chân, cả người tươi sống đóng đinh tại trên mặt đất. Hai mắt nổi lên bên ngoài, trên mặt còn lưu lại vừa mới nhe răng cười thân xác còn lại bốn người cùng nhau hướng lên bầu trời phương hướng nhìn lại chỉ thấy một bạch đi nam tử tinh trên không trung trên thân áo quyết nhẹ nhàng tóc dài phất phới một đạo mày kiếm trong đôi mắt như có lôi đình trí lực chỉ một cái liếc mắt phía dưới bốn người thân hình lập tức lùi lại cách xa mấy mét thân hình biêu hãn nam tử hẳn là người đi đường này bên trong tu vi cao nhất người chân thần cảnh viên mãn cách thần vương cảnh giới cũng chỉ kém một chân hắn đón đi thần đi về phía trước mấy bước chắp tay hỏi xin hỏi các hạ người nào vì sao ngăn trở ta vạn thú quật làm việc còn vô cớ giết ta tông môn sư đệ vì sao cười chê Dạo phong khí thế lần nữa vừa tăng Toàn thân sát lục khí tức trong nháy mắt đem bốn người toàn bộ bao phủ. Bốn người như có gai ở sau lưng, thoáng cái hoang hốt, to như hạt đậu mồ hôi theo gương mặt lan xuống, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Dạ sư thúc, là ngươi sao? Nhanh mau cứu ta, các sư huynh sư tỷ à, bọn họ còn ở lại chỗ này, đoàn người cặn bã trong tay chịu nhục, các sư huynh sư tỷ liệu chết giúp ta một chút sức lực, nếu không hiện tại chúng ta tất cả đều luân vị vong hồn dưới tay bọn hắn. Tiên đưa tay gãy đệ tử tay bưng mít lấy còn đang chảy máu cánh tay trái, từ dưới đất rẽ lấy đứng lên, tuấn dạ phong cầu cứu. Dạ Phong vốn là cùng thần dược cấp giao tình rất tốt, lại có cao nguyện nguyện cái này một mối liên hệ, nói thế nào cũng không thể buông tay mặc kệ. Hắn ngón tay búng một cái, một cái tứ phẩm ngưng huyết đan hướng về tay gãy đệ tử trong miệng bắn vào, chỉ chốc lát liền hồi đáp bình thường. Quay người đối với còn thừa bốn người, bốn người thấy thế tình thế không đúng, tại cường tráng cự hắn trong bóng tối dưới chỉ thị xuất thủ trước đánh lên đánh. Dạ Phong vẫn chưa xuất thủ trực tiếp thả ra, vừa mới thuần hóa bốn cái đồ vật, nệ, con cóc, bọ cạp, con rết trong nháy mắt hóa thành 100 triệu lớn nhỏ, một người một cái, còn không đợi bốn người phản kháng, toàn bộ bị giết. Trong thân thể tinh vi cũng tiến trong bụng. Dạ Phong khẽ gật đầu, xem ra chính mình cái này bốn cái độc vật thực lực cũng có thể cùng thần vương cấp sơ kỳ có lực đánh một trận. Ngũ độc thần vương thật đúng là cho mình lưu chút bảo bối tốt. Một bên tay gãy đệ tử đã hoảng sợ đốt, bị trước mắt này tấm tình cảnh cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Hắn sững sờ nửa ngày, lại lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Dạ Phong cầu cứu. Mong rằng Dạ sư thúc nhanh đi cứu ta sư huynh sư tỷ, bọn họ bây giờ còn tại đám kia độc người trong tay, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Dạ Phong đem hắn đỡ dậy lại xem xét thương thế hắn phát hiện cũng không lo ngại về sau, liền đem hắn mang theo trên người. Một bên nghe hắn nói rõ tình huống. Một bên tiếp tục hướng về góc đông nam phương hướng tiến đến. Nguyên Lai like thần dược cốc mọi người đang cùng mình phân biệt về sau cũng là tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, trước mắt cái này tay gãy nam tử gọi là Hứa Phong, cùng hắn cùng nhau còn có 7, 8 vị thần dược cốc đệ tử, tu vi cao nhất cũng là chân thần cảnh hậu kỳ. Mấy người tại thăm dò một phen có chút tâm đắc về sau, thì hướng về nhân hoàng cùng chỗ càng sâu tiến lên, trong đội ngũ một người trong lúc vô tình mở ra một cái cửa vào, trải qua tra ra là một kiện phòng chứa đồ. Bên ngoài còn có một cái tự mình công kích trận pháp, trong mấy người đều không có trận pháp sư, tại cương ép phá trận quá trình bên trong, tiếng vang lên lớn, gây nên người chung quanh chú ý bên trong thì có vài chục vị đến từ ngoại vực tu sĩ đều mặc lấy một thân da thú kiểu dáng phục trang thủ hạ thuật pháp cũng tất cả đều là bọn họ chưa từng gặp qua dị vực pháp thuật trọng yếu là bên cạnh bọn họ đều nắm chắc chỉ cùng chính mình tu vi tương xứng hung thú thực lực cũng không tầm thường thần dược cốc bên này thăng cái thì rơi xuống hạ phong vốn là dự định liền để ra căn này phòng chứa đồ có thể di vực tu sĩ không chỉ có không theo còn hạ sát thủ trong lúc nhất thời thần dược cốc bên này tổn thất nặng nề tất cả mọi người đem hết toàn lực cũng mới để hứa phòng một người chỗ tới vì cũng là hướng sư phụ thông báo đến việt binh đúng lúc gặp phải giả phong tình huống chính là như vậy Dạ Phong nghe xong, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, tu tiên giới tiểu bối ở giữa chém chém giết giết xưa nay đã như vậy, có thể đã chính mình gặp phải, nói thế nào cũng phải giúp một cái. Không bao lâu, hai người đã đến. Cửa công kích trận pháp đã mất đi hiệu lực, trừ hai cái trông coi bên ngoài, những người còn lại đều tiến phòng chứa đồ bên trong. Bên trong cửa không ngừng có tiếng kêu rên cùng huyết quang tóe ra. Chương 281 gặp chuyện bất bình. Dạ Sư Thúc, các sư huynh sư tỷ liền tại bên trong, nhanh đi cứu bọn họ à, lại vẫn nhưng là không kịp. Hứa Phong nhíu chặt lông mày, lòng nóng như lửa đốt, ruột gan rối bời không biết nên làm thế nào cho phải đành phải nhìn về phía Dạ Phong. Phòng chứa đồ bên trong tiếng kêu rên một tiếng càng cao một tiếng, Dạ Phong cũng không lại chờ đợi, chỉ là luôn có một loại không thích hợp cảm giác ở trong lòng dập dờn, nhưng cũng không nói ra có chỗ nào không đúng. Một bên Hứa Phong đã không nhịn được, vụt, còn sót lại cánh tay phải tay cầm một thanh huyền giai hạ phẩm kiếm, lập tức vọt tới một tên gia thú phía sau nam tử đang muốn đánh lén, nhưng vẫn là bị phát hiện. Gia thú trong tay nam tử làng nhà truy chặn lại, công thế như vậy tiêu trừ. Số tiểu tử còn dám trở về, đuổi theo ngươi người đâu? Bọn họ đã chết. Muốn mạng sống thì thả ta các sư huynh sư tỷ. Hứa phong phát ra một loại thụ thương như sư tử tiếng giống giận dữ, chỉ bằng ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy cũng được, bất cho chúng ta huynh đệ lại đi tìm ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai cái thủ vệ tại động thủ trong nháy mắt, sau lưng xuất hiện một cỗ táng chi lực, đem hai người trong nháy mắt bao khỏa. A, đây là vật gì? Làm sao? A, tiếng còn chưa mở miệng, hai người đã bị táng chi lực hút thành người khô. Đây là dạo phong trước đó hấp thu tam vị cách viêm về sau, táng chi lực phát sinh một lần dị biến, đã có thể làm một loại công ảm, thủ gồm nhiều mặt dị năng, hơn nữa còn có hấp thu linh lực, sinh cơ công hiệu, đa tạ sư thúc cân cứu mạng. Ngươi không lại dùng gọi ta sư thúc, gọi ta dạ phong, hoặc là đạo hữu tốt, ta cũng chỉ là cùng các ngươi tông chủ có chút giao tình, tu vi còn không có ngươi cao, chỉ là thiên nhân cảnh. Dạ phong thực sự không thích đứng cái danh này. A, hứa phong cũng không nghĩ tới, trước mặt vị này tu vi thâm bất khả trách tông chủ đạo hữu vậy mà mới thiên nhân cảnh, liền đem kim viêm tông thiên tài đệ tử kim vũ xuyên một quyền đánh cho thương tổn. Nếu như nói đó là tông môn mọi người lời đồn lời nói, trước đó hắn một người diệt sát bốn vị chân thần cảnh đỉnh phong ngoại vực tu sĩ thì là sống sờ sờ hiện thực. Người thanh niên này cũng quá kinh khủng, tại dùng hỏa viêm thiêu hủy thi thể về sau. Dạ Phong mang theo Hứa Phong tiến vào chữ vật thất. Cái này chữ vật thất đường là hướng phía dưới tiến lên, cửa vào cũng vô cùng nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể cho phép một người xuyên qua. Vừa mới bắt đầu đoạn đường còn không có, nhưng càng hướng chỗ sâu đi đến, liền phát hiện tại bốn phía trên vách động còn có chút thắp sáng lốm đốm lập lòe, càng đến chỗ sâu, ánh sáng càng cái gì, gần như ban ngày ánh sáng. Dạ Phong phát hiện những thứ này quang đều là theo bốn phía trên vách tường thạch đầu tản mắt ra. Đây là Dạ Minh tinh thạch. Hứa Phong tiếng kinh hô từ phía sau truyền ra. Dạ Phong nghe đến bốn chữ này cũng là giật nảy cả mình, cho dù Dạ Phong như vậy giàu có cũng không khỏi sợ hai thán phục loại này đại thủ bút, giả minh tinh thạch thế nhưng là luyện khí thượng phẩm chân quý linh tài, tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong chỉ muốn gia nhập lượng nhỏ một chút, thì có thể để thăng pháp bảo ánh sáng thuộc tính cùng trình độ sắc bén. Ngoài ra tu hành quang thuộc tính công pháp và luyện chế quang thuộc tính pháp bảo quá trình bên trong, giả minh tinh thạch cũng là tuyệt hảo chi vật, loại này luyện khí tài liệu càng lớn, giá trị cũng liền càng cao. rất nhiều tu sĩ vì cướp đoạt một chút xíu thạch đầu bột phấn đều không tiếc ra tay đánh nhau. giá cả tại chợ đen thậm chí có thể xảo ra giá trên trời trình độ, nhưng chính là loại này tài liệu quý giá lại bị nhân hoàng xem như chiếu sáng công cụ, nhìn đến dạo phong cũng là đau lòng quả thật là hảo a đợi chút nữa khi đi nhất định muốn đem những vật này hết thể lại ra đi giả phong thế nhưng là tặc không đi không trông thấy không cầm cũng là ném đây chính là gia quy thực chất bên trong đồ vật càng đi về phía trước từ phía trước góc rẽ truyền đến một tiếng thảm liệt thống khổ chu lên vì không đả thảo kinh xả giả phong thần thức cấp tốc bày ra có thể vẫn chưa tới trong phòng thì phát hiện mình thần thức lại bị một thần thức ngăn cách trận pháp ngăn cách bên ngoài giả phong thần thức luôn luôn so với người khác phải cường đại mấy phần cũng là đối mặt thần vương cảnh cường giả không kém bao nhiêu phát giác được trận pháp tồn tại giả phong thần thức lần nữa tràn vào phòng bên trong cảnh tượng cũng xuất hiện tại dạ phong trong óc, mà trước mắt một màn lại làm cho hắn cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, cái kia mấy tên di vực tu sĩ vậy mà tại ăn sống thần dược cốc đệ tử thịt, mà cái kia đệ tử bị trói lại tại trên cây cột, toàn thân cao thấp bị chết đóng ở trên cây cột, đan điển khí khí tức hỗn loạn, trong thân thể linh lực không còn mảy may, mà hắn một cánh tay tức thì bị những người kia trực tiếp xé rách tiếp theo, ở một bên chia ăn. Dạ phong kém chút phun ra, những tu sĩ này thật sự là cắt bã, liền hung thú cũng không bằng. Bên trong Trừ Thần dược cốc 6 tên đệ tử bên ngoài còn có 3 tên là Kim Viêm Tông trang phục, 9 tên đệ tử bị toàn bộ trói chặt trên mặt đất, trong thân thể linh lực đã bị phong cấm, cùng người bình thường không khác chút nào. Tại một bên khác là 7 tên gia thú tu sĩ, mỗi người sau lưng đều có một cái dạ phong chưa từng gặp qua hung thú, theo sói hoang, hắc hát hùng, phi điểu các loại cũng có, mỗi một cái hung thú cũng đều có chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, cầm đầu là một cái hắc hát báo, chân thần cảnh đỉnh phong, mà chủ nhân hắn hẳn là tại trận pháp trước áo choàng màu đen xuống nhà băng, cách phong quan sát, người này cũng là một vị thần vương sơ kỳ. Dạ Phong thần thức tiếp xúc hắn một cái trước mắt, áo choàng màu đen hạ âm chất nam tử khẽ miệng lộ ra cười lạnh, hướng về phía lối vào liếc mắt một cái, vị nào bằng hữu đã đến, cũng không cần chốn chốn tránh tránh. Ra đi. Vừa dứt lời, âm nhu trong tay nam tử hồng mang lóe lên, hướng về Dạ Phong phương hướng đánh ra một đạo hỏa quang. Dạ Phong quanh thân tang chi lực chợt lóe lên, hỏa quang bị tốt vệ, trực tiếp đi ra cửa động. Âm nhu nam tử gặp chính mình công kích bị tùy tiện tiêu trừ, nghiêm trọng cũng lóe qua một tia kinh dị. Trong động gia thú các tu sĩ tất cả đều dừng lại trong tay động tác, lạnh lùng nhìn qua Dạ Phong. Không biết các hạ sau lưng chúng ta thăm dò thật lâu, ý muốn như thế nào? Áo tràng nam tử dẫn đầu làm khó dễ, hỏi, không có gì, chỉ là trông thấy nơi này có điểm cơ duyên, đặc biệt đến điều tra một hai, trùng hợp gặp các vị, nơi này ngược lại là chỗ tốt, người gặp có phần, sao không kiếm một chén canh cho tại hạ? Dạ phong vừa nói chuyện, sau lưng tay bên trong lập tức xuất động, theo dạ phong linh thú trong giới chỉ bốn độc lạng yên bỏ ra ngoài, âm thầm tránh né sau lưng dạ phong chờ đợi động tác. Phân canh, ha ha ha ha, có thể a bất quá dù sao cũng phải cầm vài thứ đến đổi a. Ta nhìn người đầu người thì rất không tệ, tinh khí nhất định sung mạng âm Nu nam tử nói, đầu lưỡi môi, lỗ hồng làm ra một bộ tham lam bộ dáng. Dạ Phong cười lạnh, "Có thể, vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Ngào. Âm nhu nam tử trước người Hắc hát báo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dạ Phong phương hướng mãnh liệt lao tới, tùy cơ bốn phía chân thần cảnh hung thú cũng cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem Dạ Phong trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Sau lưng bốn độc tại Hắc hát báo xông vào trong mắt, thân hình biến đổi lớn, hóa thành 100 triệu lớn nhỏ, hướng về chúng quanh hung thú phun mạnh độc dịch, trong lúc nhất thời, hung thú mỗi cái kêu rên ngã xuống đất, bốn độc công thế không giảm lập tức tiến lên đem còn đang giãy rủa hung thú nuốt vào trong bụng, duy nhất một cái chân thần cảnh Hắc hát báo thấy tình thế không đúng, lập tức lui khỏi vị trí một bên né. Chương 282 Kỳ quái chu ấn, bốn cái chân thần cảnh đỉnh phong hung thú. Mọi người tại đây bao quát âm nhu nam tử ở bên trong, trong mắt đều toát ra khó có thể tin thần sắc, thì phe mình cái này hắc hát báo vẫn là tông môn dốc hết sức lực đổi dưỡng được đến chân thần cảnh định phong cấp bậc. Tại vạn thu quật đồng tu, vì tu sĩ bên trong có thể có chân thần cảnh định phong hung thú thế nhưng là lác đác không có mấy. Âm nhu nam tử trong mắt thoáng cái lộ ra trận trận vẻ tham lam, cái này bốn cái hung thú nếu là có thể làm việc cho ta, tại cái này thượng cổ di tích tri địa sợ là cực ít có người có thể cùng ta có lực đánh một trận. Âm nu nam tử giờ phút này lại nhìn về phía dạng phong thời điểm, đã toát ra đến nồng hậu dày đặc hung thú. Trước mắt cái này thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ vậy mà có thể thao túng bốn cái chân thần cảnh đỉnh phong hung thú, mà lại mỗi một cái đều như thế không tầm thường. Xem ra lần này là thượng thiên cho ta lần này cơ duyên, bình tĩnh phải thật tốt nắm chắc. Đừng sợ, hắn chỉ có thiên nhân cảnh tu vì, toàn bộ nhờ cái này bốn cái hung thú chi uy, chỉ cần kiềm chế lại bọn họ, còn lại cái kia tiểu tu sĩ không đến trở ngại, dùng đồ đằng thú ấn chi lực, hôm nay nhất định muốn đem ra hỏa này triệt để diệt sát ở chỗ này, đến lúc đó trở lại tông môn ta đoạn báo cho các ngươi một người một bình ngự thú đan. Lại bẩm báo sư tôn, đưa thực lực các ngươi cao hơn một giai hung thú nghe đến âm nhu nam tử lời nói, mọi người tại đây trên mặt vẻ sợ hãi đã một lần nữa hóa thành tham lam. Đây đều là một đám người liều mạng. tại vạn thú quật cũng là thuộc về lâm thời điều động tàn nhẫn chi đồ, đặc biệt hộ tống đoạn bào tới nơi đây tu hành, cấp đoạt cơ duyên. nghe xong có lợi lớn cung cấp, các con giã thu gia tu sĩ lập tức trong mắt hồng mang lóe lên. dạ phong chú ý tới tại tất cả tu sĩ chỗ của một cái giã báo hình dáng màu đen chú văn lóe mấy phần ánh sáng. ngay sau đó tại dạ phong trước mặt tất cả mọi người bắp thịt trong nháy mắt lớn mấy lần, trong miệng răng nhọn cũng trong nháy mắt bạo tăng, biến thành tương tự giã thú thú răng hình dáng. hai mắt hồng mang lấp cả người đã rơi vào điên cuồng. Giờ phút này theo một người xung ra, còn lại mọi người cũng gấp theo phía trước, theo trong động tứ phía phương hướng hướng về Dạ Phong bật mạnh, tất cả mọi người công kích hình thái gần như con báo, phía trước hai cái cánh tay cũng hóa thành dã báo chân trước, giữa ngón tay sinh trường tốt, chất sừng hóa giữa ngón tay gần như huyền giai thượng phẩm pháp bảo cấp trình độ. Giang rắc. Một cái thú hình thân người hình dáng ra áo ra tu sĩ, một cái nháy mắt thì xuất hiện tại Dạ Phong trước mặt, tay phải đầu ngón tay vạch đến Dạ Phong trước mặt, Dạ Phong hướng về sau một cái lùi bước, gần như huyền giai chỉ kiếm một phần thì xẹt qua dạo Phong hai mắt. Siêu, siêu, siêu. Ngắn mũi mấy cái hô hấp. Tên tu sĩ này tại bốn phía bắn ra không dưới vài chục lần, mỗi một lần đều kém chút tới gần Dạ Phong trước người vài tấc. Ha ha ha, thế nào? Ta cái này thú ấn chi uy coi như có thể chứ? Đoạn báo giờ phút này thần sắc đã tiến gần điên cuồng, tất cả mọi người lên cho ta. Cái kia mấy cái hung thú không muốn thương tới thánh mạng, người này, hắc há, kéo hắn. Dạ Phong cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thế công, vậy mà có thể mượn nhờ chú văn đem tự thân hình thái ra thu hóa, cái này cũng chính mình tổ long huyết mạch có chỗ tương tự, nhưng trước mắt mấy người này trên thân cũng không có may hắc hát báo huyết mạch. Dựa vào một cái kia chú văn tri lực thì cùng tự thân xây dựng ra tương tự huyết mạch liên tiếp chất môi giới, thực sự để dạ phong mở rộng tầm mắt. Theo đoạn báo ra lệnh một tiếng, bốn phía mấy cái hóa thú tu sĩ liên tiếp đóng hướng về dạ phong phương hướng đột phá, dạ phong trước đó đều không có xuất thủ, mục đích cũng là khoảng cách gần địa quan sát những người trước mắt này chú văn uy lực, lại những người này công kích sau mấy hiệp, dạ phong mượn nhờ sức mạnh thần thức cũng hiểu đại khái. Cái gọi là chú ấn phía trên tựa hồ có một loại cầu nguyện nguyện lực, thông qua đem bản thân cùng ngoại giới cường đại thú hồn cấu trúc liên hệ, một phương diện đem chính mình nguyện lực lan truyền cho thờ phụng cung cấp nuôi dưỡng thú hồn, một phương diện cũng có thể mượn nhờ phần này môi giới, tại cần thời điểm thu hoạch được nguồn gốc từ thú hồn một kia lực lượng. Vừa mới Dạ Phong trong bóng tối đem một tia thần thức xâm nhập một cái tu sĩ tu ấn bên trong, theo cái kia cấu nguyện lực, Dạ Phong nhìn đến một cái thân hình bất quá mấy trượng màu đen con báo, nhưng nó nhìn mình liếc một chút vậy mà có thể làm cho mình trong thân thể tổ long huyết mạch trong coi u minh sinh ra đối kháng chi ý, loại cảm giác này còn càng phát ra mấy liệt. Dạ Phong thu hồi thần thức một khắc, thân hình cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên tôn này hắc báo vẹn vẹn bằng thủ đoạn mình còn xa xa không phải đối thủ, nhưng cách mình như thế xa, muốn muốn mượn cái này nho nhỏ, nhỏ thú ấn thì Mưu Toan không chế chính mình cũng là nói chuyện viển vông. Nếu biết chú ấn vận hành thủ đoạn, cái kia, cho vui liền có thể đăng trạng. Dạ Phong một lần nữa ổn định thân hình, quanh thân táng chi lực tại thần thức tác dụng dưới, chuẩn xác tiến vào mỗi một cái tu sĩ chỗ cổ, đem cái kia cố chú ấn chi huy vững vàng khống chế tại táng lực bên trong, nguyện lực mỗi lần bị ngăn cách, xung quanh mấy người cấp tốc biến hóa thân thể hình thái, bắp thịt, thủ răng, móng đuôi ào, ào thoái hóa một lần nữa hóa thành hình người, bởi vì hồn lực bị liên lụy duyên cớ, từng cái trong nháy mắt mất đi năng lực hành động, giống một bãi bùn nhau chất đống trên mặt đất, rơi vào hôn mê. chuyện gì xảy ra? ngươi làm cái gì? vì cái gì ta bộ hạ thành cái dạng này? Đoạn Báo Dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn. trước kia mọi người đều cùng tông môn của mình thủ hộ thú ký kết khế ước chi lực, nếu tu sĩ triệu hoán, là có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được hắc báo không thể không một gia hóa tu vi. đừng nhìn số lượng thiếu, đây chính là tiếp cận chí tôn tông môn thủ hộ thần thú. Không phải không không một dạng hóa năng lực cũng có thể đem tự thân tu vi chi lực trong nháy mắt để cao một cái cấp bậc, mà lại không có ký chủ chủ động giải trừ, loại này dạng hóa năng lực thời gian ngắn không biết biến mất, nhưng trước mắt một màn quả thật làm cho đoạn báo giật nảy cả mình. Ta, cái gì cũng không làm a, ai biết ngươi bộ hạ là thật choáng hay là giả choáng, đợi chút nữa đến Minh ở giữa ngươi cũng có thể thật tốt hỏi một chút ngươi bộ hạ dạo phong lộ ra cười lạnh, chầm chậm lấy trước mắt đoạn báo, lập tức liền muốn xuất thủ. Ngươi cho rằng cái này thì xong a? Buồn cười, ta đoạn báo cũng không chỉ có như thế điểm năng lực. Nói hắn cũng trong nháy mắt mở ra dạng hóa trận thái. Bất quá lần này Dạ Hóa So vừa mới tất cả mọi người đề cao mấy lần chi uy. Tính cả hắn hung thú ở bên trong giống như hai cái sát thần, từ trước sau hai cái phương hướng đối với Dạ Phong đánh tới. Lúc chế, khi đó thì nhanh, Dạ Phong trong nháy mắt xung ra, bóng người tại sông ra nháy mắt, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lập tức thần kích bỗng nhiên xuất hiện, bị một nắm chặt về sau, hướng lấy trước mắt hóa thú đoạn báo trô đó mạnh mẽ vùng, mà hắn thân thể chuyển cái phương hướng, hướng về sau lưng hắc hát báo, một quyền đánh ra. Văng một tiếng, thần kích hóa thành cầu vồng, lấy nhanh hơn hắn tốc độ, trong nháy mắt xuyên thấu hư vô trực tiếp xuất hiện tại đoạn báo trước mặt, đoạn báo thân thể không có chút nào lui về phía sau, một chảo đánh ra, thần kích bị đánh bay ra ngoài. mà Hắc báo cũng giống bị thao túng tại Dạ Phong nắm tay phải đánh tới trong nháy mắt thay đổi vị trí tránh thoát một tiếp, Thần kích chô rơi chỗ, tiếng ầm ầm quấn quẩn, những cái tia đá vụn vỡ ra, Dạ Phong lần nữa lui lại, ánh mắt băng lãnh, nhẹ miệng phun ra hai chữ: Long tức. Chương 283 Đỗ bạo. Gia hóa. Vừa mới bị đẩy lùi thần kích, nhất thời phóng xuất ra đại lượng hắc khí, hắc khí kia trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, làm đến phụ cận hắc vụ cuộn lên. Ngay sau đó theo trong xương mù xuất hiện một đầu màu đen long ảnh. Hướng về đoạn báo sau lưng bay thẳng mà đi, đoạn báo sắc mặt b đột biến, tại hắc khí kia khuyết tán nháy mắt, hắn lập tức mở ra dạ hóa hình dáng miệng hướng ra phía ngoài phun ra ra một cỗ khí tức, xuất hiện một mảnh màu xám xương ngủ dày đặc, hình thành bảo vệ chặt chẽ. Này khí tức vậy mà cũng có báo huy lưu lại, một long nhất báo lẫn nhau bó tay chân, nhất thời giết khó phân thắng bại, bởi vì long uy chỉ là tàn hồn, trong lúc nhất thời còn ở vào hạ phong. Dạ Phong trong lòng cũng có kinh ngạc, trước mắt Tu sĩ tại cận thân cắt chiến năng lực phía trên cùng chính mình cũng tương xứng, hai người lại giao phong mấy lần, mỗi một lần đều là sát thủ, hơi không dụng tâm liền sẽ bị đối phương cận thân sát chiêu. Dạ Phong theo giao chiến bắt đầu còn không có sử dụng tới táng chi lực làm vì công kích thủ đoạn, trước mắt tu sĩ này tốc độ quá nhanh, lực lượng thần thức cũng viễn siêu thường nhân. Theo lý thuyết, Dạ Phong thần thức thế công tại thần vương bên trong đều hiếm có đi thủ, giờ phút này đoạn báo mỗi một lần thế công lại đều đúng tại chỗ tốt, có thể xưng tất sát, mà Dạ Phong mỗi một lần công kích, hắn đều có thể lấy lớn nhất dùng ít sức phương thức né tránh, táng chi lực căn bản gần không hắn thân thể. Giờ phút này theo đoạn không bốn báo lần nữa khu trên thân trước, Dạ Phong đem trên thân táng chi lực bao khóa tại chính mình thân thể bên ngoài, giờ phút này, tại Dạ Phong song quyền phía trên cũng có táng chi lực thuộc tính lưu lại. Dạ Phong một quyền đánh ra nên đón đúng lúc là hắc báo đuôi roi công kích, tại tiếp xúc máy mắt, Và anh. hắc báo lực lượng toàn thân toàn tụ hợp tại cái đuôi cuối, mà giả phong sinh sinh dùng chính mình nắm tay phải chống đỡ hắc báo lần này công kích, trong thân thể tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch chi lực đã bị hắn thôi phát đến cực hạn, tại làn da mặt dần dần toát ra tinh hồng tinh huyết, thế công ý mánh, nhất kích phía dưới, giả phong chọn mặt hướng về, sau trượt mấy bước mới dừng lại thân hình, một kích này quả thực không dễ chịu, có thể bên kia hắc báo đôi sao cũng nhiễm phải táng chi lực hỏa diễm, vẹn vẹn một cái hô hấp, tăng chi lực theo hắc báo cái đuôi liền muốn truyền đến trên thân, hắc báo bị liệt hỏa thiêu đốt tại trên mặt đất chạy trốn tứ phía không có một chút tác dụng nào càng không ngừng tiêu diệt lúc này đoạn báo một tay thành lưỡi đao hướng về hắc báo phần đuôi trực tiếp cắt tới giang giác một đầu cái đuôi rơi trên mặt đất phía trên còn có táng chi lực tại tiêu đốt Dạ phong bị đoạn báo cố này tàn nhẫn kinh hai đến nếu đổi lại là chính mình hẳn là cũng hội lấy giống nhau phương pháp khả năng liền không có hắn như vậy quả quyết nói cho cùng cũng là cùng chính mình sớm chiều ở chung mấy trăm năm thần thú cứ như vậy dù cho giữ được tính mạng nhưng cũng là nguyên khí đại thương tiểu tử ngươi thành công chọc tới ta lần tiếp theo ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu đoàn báo dưới chân tốc độ không giảm, nhảy đến một bên đống loạn thạch chỗ, thành trăm đến cự thạch ngàn cân hướng về dạo phong phương hướng ném qua. bên này Dạ phong có thể tránh thì tránh, mấy cái là mình, cự thạch bị từng cái tránh thoát, một kích cuối cùng bị hắn dùng thần kích trực tiếp xuyên qua, hóa thành vỡ nát. nhìn tới hay không chút thủ đoạn không được, đoàn báo theo hư không bên trong móc ra một cái màu đỏ viễn thuốc, ném tới hắc báo trong miệng. a lão, mấy hơi thở về sau, hắc báo thân hình lớn mấy lần, toàn bộ gương mặt biến đến càng thêm đáng sợ, muốn nói trước kia hình dạng là hung thú lời nói, hiện tại hắc báo liền gần như Tula trong miệng răng cưa hình dáng sắc bén hàm răng, răng rõ ràng đáng sợ làm người ta sợ hãi, từ trong miệng lại còn phun ra hỏa diễm, trên lưng cũng có hai hai cánh hiện hiện mà ra. Tu Vi trong nháy mắt vượt qua thần vương cảnh cánh cửa, tiến ra thần vương sơ kỳ. Mặt khác, đoạn báo ngồi xếp bằng, trong miệng thổ lộ chú ngữ, trên thân quang mang kỳ lạ cũng càng cái gì. Làm hắn lần nữa mở mắt một sát, trong miệng thốt ra một chữ. Ngưng. Trong nháy mắt, theo cái cổ chỗ chú ấn trực tiếp hiện ra màu đen hất tuyến đem đoạn báo bao khỏa ở bên trong, thành vì một cái màu đen viên cầu. Không bao lâu, theo viên cầu bên trong bỗng phát ra một câu ngút trời khí thế, ánh sáng bắn ra bốn phía, ẩn ẩn còn có viết cổ cự thú chú lên. Xuất hiện lần nữa đoạn báo tu vi đã bước qua thần vương cảnh trung kỳ, thăng cấp đến hậu kỳ tu vi. Ta thừa nhận ngươi sắc thực không tầm thường, tại vạn thu quật có thể cùng ta giao thủ thời gian dài như vậy còn không có vẻ bại cùng thế hệ tu sĩ bên trong còn theo không có một người. Bất quá, khắc khắc khắc, ngươi vận mệnh cũng dừng ở đây. Muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, chọc tới ta. Ta gặp qua nói mạnh miệng người không dưới số ít, bọn họ đều không ngoại lệ đều thành ta kích phía dưới vong hồn, thần vương cảnh đỉnh phong chết trong tay ta đều không chỉ một, chúng chi là ngươi cái này đốt cháy giai đoạn phế vật đổ bỏ đi. Dạ phong khí thế càng sâu. Trong tay thần kích cùng hắn thần hồn ở giữa liên hệ càng phát ra chặt chẽ, không ngừng truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Thần kích bên trong cự long chi hồn cũng khát vọng chiến đấu, hắn muốn là trong thiên địa này kiêu ngạo nhất tồn tại, lại thế nào cho phép một đầu hắc báo tàn hồn ở trước mặt mình tiêu gạo. Lần này, thì theo ngươi thần hồn câu diện, để ngươi kiến thức một chút, ngày này cao bao nhiêu, đất này dày bao nhiêu, ở trước mặt ta, thật tốt thu hồi ngươi bộ kia không ai bị nổi dáng điệu, bởi vì ngươi chỉ là cái đồ bỏ đi. Dạ Phong thần sắc càng là kiêu căng, trên thân áo quần không gió mà lay, cả người khí thế tăng lên một cái cấp độ, dù là chỉ là đứng ở chỗ này đều cảm thấy từng trận áp lực. Nhóc con, thật can đảm. Đã như vậy, vậy liền đi thử một chút, nhìn là ngươi kích lợi hại vẫn là ta cái này thầm báo thú càng sâu một bậc. Vừa dứt lời, hai cái hắc báo tại trong động cột tới lui nhẹ lên, mỗi một lần rơi xuống đất, cũng là một đạo mấy mét rãnh sâu khe, một cái bàng nhiên cự vật, một cái thân hình chỉ có gấp 3 hình người lớn nhỏ, có thể trên thân chuyển ra thú uy sắc thực so hắc báo thú còn muốn nồng hậu dày đặc. 577. Dạ Phong trong tay chỉ quyết lóe lên, thần linh chỗ khô lâu tiểu quỷ sông ra ngự thú giới chỉ hướng về bốn độc vật bên kia bay đi, vững vàng rơi vào người chết phía trên đầu. Độc thuộc về xà linh lực lượng hướng về bốn độc vật trong thân thể hội tụ, bốn cái hung thú tu vi chi lực, dần dần tới gần thần vương cảnh, chỉ cái một kia. Mượn nhờ cái này bốn cái hung thú cần phải có thể chế ước ở cái kia hắc hát báo thú, tiếp theo cũng chỉ muốn chuyên tâm đối phó trước mặt cái này hình người hắc hát báo. Dạ Phong nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Dạ Phong trong thân thể tổ long huyết mạch, chiến thần huyết mạch chi uy cũng bị chính mình tăng lên tới mức độ lớn nhất, trên thân dày đặc sát lục khí tức một chút một chỗ hội tụ tại thần kích phía trên. Oeng. Thần kích cùng móng vuốt đụng đánh tới cùng một chỗ. Đoạn báo xuất thủ trước, rõ ràng chỉ là một người lớn nhỏ, một chảo này phía dưới lại tựa như đếm tòa núi lớn đè xuống. Một bên khác, Dạ Phong thần kích cũng mở ra vô tận trọng lực, từ cho tới phía trên hết sức đảo qua đi, thẳng tác động vào nhau. Nhất thời, sơn băng địa liệt, xung quanh không khí tựa hồ cũng không chịu nổi cố này trùng kích từng khúc cô nức. "Chết đi cho ta." Dạ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể yên lặng đã lâu tu vi ngăn cách, trong nháy mắt vào thời khắc này bị đà thông, hắn cũng thành công đột phá đến thiên nhân cảnh cấp biến, lúc này trên thân khí huyết chi lực liên tục không ngừng hướng lấy trong đan điện hội tụ. Bành. Chương 284 diện sát báo, trong đại phiên thoái. Theo dạo phong trong thân thể làn truyền ra tổ long vẫn nộ gào thét, trong nháy mắt lực lượng tăng gấp bội, trong tay thần kích tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng tăng phúc phía dưới, thoang cái đem đoạn báo móng vuốt đều đánh nát, trung điệp nện nền tại bộ ngực hắn. Một cỗ huyết kiếm theo đoạn báo trong miệng phun ra, cả người thân thể hướng về sau điên cuồng bay ra, "oeng", "oeng". Vành, vành liên tiếp đụng nát vài tòa phong giới địa, mới rơi vào lấp kín bằng đá cự môn chi thượng, hạ một cái trước mắt, dạo phong thân hình lóe lên xuất hiện tại hắc báo thú một bên. Tại năm cái độc vật chế ước dưới, Cái kia hắc báo thú mặc dù hư không có thần vương cảnh sơ kỳ tu vi lại khó có thể tiến vào phân cấp, bị chết khống chế tại phòng chứa đồ thiên điện một góc, Dạ Phong cảm thấy thời điểm hạ xuống từ trên trời, một quyền đánh vào hắc báo thú đỉnh đầu vị trí. Giang rắc. Toàn bộ vỡ vụn, hắc báo thú bị triệt để diệt sát. Ngay sau đó cái này hắc báo thú bị Dạ Phong ném vào tu di giới, ra hỏa này trên thân con báo huyết mạch chi lực cùng thần tổ có tương đương đại liên hệ, cho tiểu côn côn xem như lương thực, nói không chừng cũng có thể kích phát trong thân thể của hắn huyết mạch chi lực. Dạ Phong đem lấy cái hung thú thu hồi để cạnh nhau nhập một số thú linh đan tại ngự thú trong giới chỉ cung cấp bọn họ ăn hao tổn lần này có thể có háo chiến như vậy tích cũng nhờ có bọn họ giúp đỡ còn nữa Dạ Phong cũng dám biết cái này bốn cái độc trùng khi lấy được xà linh thần hồn tạm bộ đồng thời Tu Vi cũng sắp đột phá thần vương cảnh giới cái này lại chính là chính mình một sự giúp đỡ lớn về sau gặp phải một số đuôi mù thần vương cảnh sơ kỳ tu sĩ Dạ Phong trực tiếp thả ra bốn cái độc trùng cùng xà linh hoảng sợ cũng hù chết bọn họ năm cái độc trùng liên hợp chi lực cũng có thể cùng thần vương trung kỳ có lực đánh một trận Dạ Phong tại thu thập xong bên này tàn cục về sau thì hướng về đoạn báo vị trí đi đến. Tại thạch chất trước cổng chính, đoạn báo hỗn loạn khí tức vũ vụ rung động, trong cơ thể hắn kinh mạch tại chính mình một kích chi lực phía dưới cũng tàn tật phá hơn phân nửa. Lúc này, toàn bộ thân thể liền muốn một cái thoát hơi khí cầu, vô luận như thế nào vận chuyển công lực trong thân thể linh lực vẫn là hội liên tục không ngừng địa trôi qua. Khi nhìn đến Dạo Phong đi tới lúc, đoạn báo dùng còn sót lại một tia linh lực cuối cùng phát ra huyết mạch truyền vào chú ấn, đem trước mắt Dạo Phong diện mạo, thân hình khí tức thông qua bí thuật lan truyền đến tông môn của mình, vạn thu quật. Ha ha ha ha, Phong, không nghĩ tới à? Vừa mới ta đã đem ngươi tất cả tin tức truyền về ta tông môn, chỉ cần ta bên này một có vấn đề gì. Tông môn bên kia lập tức hội thu đến ta tin tức, đến lúc đó ngươi cũng sẽ nhận chúng ta tông môn truy sát. Ha ha ha ha. Đoạn báo tiếng cười truyền ra, Dạ Phong giờ phút này sắc thực mặt không biểu tình, trong tay thần kích đã cầm lấy, mũi kích hướng về đoạn báo đầu, không, có bất kỳ cái gì lời nói, chờ đợi cũng là một động tác, một trận xương máu. Lúc này, đoạn báo mới lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức, lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ, hắn từ nhỏ đã là thiên tiêu, tại trong tông môn cũng là sao quanh trang sáng tồn tại, thiên phú tuyệt luân, tu hành thuận lợi, luôn luôn là bị tông môn mọi người cho rằng là lần tiếp theo tông môn môn chủ nhân tuyển tốt nhất vốn là sắp thành vương thành thần, trải qua trên vạn người sinh hoạt, lần này thượng cổ di tích chi địa thăm rõ, cũng là vì cho mình mạ vàng, vì trèo lên lên tông môn chi vị một lần qua loa, chỉ cần mình thành công trở lại tông môn, vô luận là có hay không có cơ duyên thu hoạch được cũng không đáng kể. trong tông môn sư tôn đã sớm thay mình an bài tốt hết thảy, từ đó thống lĩnh toàn bộ vạn thú quật, phong quang giường nào vô hạn tồn tại. có thể giờ phút này, đoạn báo hối hận nhất cũng là xen vào việc của người khác, bắt cái này kim viêm tông cùng thần dược cốc đệ tử, nếu không phải không có như thế một lần, hắn cũng không đến mức sẽ gặp phải dạ phong cái này biến thái, cũng sẽ không trầm luân đến tận đây nhìn lấy Dạ Phong từng bước một đi tới, lòng hắn hình dáng đã sụp đổ, cả người rơi vào thật sâu trong sự sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Tông môn Thiên Tiêu, ngươi dám đụng đến ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tôn thế nhưng là nắm giữ trí tôn tu vì cường đại thu hấn, ta có chuyện gì, ngươi còn có ngươi tất cả có liên quan người tất cả đều phải chết. Hắn nụ cười đã xuất hiện một tia giữ tận thần thái, có thể Dạ Phong hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi muốn là dễ nói có tốt, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu chỉ dùng của mình thân nhân làm uy hiếp đối tượng, như vậy hử. Thật xin lỗi dám uy hiếp chính mình người thì toàn bộ đều phải chết, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, thân thế bối cảnh đến cỡ nào hùng hậu, hắn đều không thèm để ý, sẽ dùng tận thủ đoạn đưa ngươi nổ tận gốc, thần hồn câu diện, lại không luân hồi cơ hội, thần kích nâng lên, đâm vào. a, tuôn ra một đoàn xương máu, đoạn báo thần hồn câu diện, như vậy bỏ mình. giờ phút này tại xa xôi tinh la đế quốc một góc, một kiện đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng tu luyện, một lao giả hai mắt nhất thời mở ra, toàn thân khí thế thăng cái đang phong tạo cực chi công. a nhi tử ta, ta đệ tử tiểu bối ta bình tĩnh giết ngươi cả nhà cả nhà cả nhà lão giả phẫn nộ chấn hưng giống ở trong núi tới lui dập dờn, chuyến khắp trên ngọn núi này không có một chỗ ngóc nách. A, đây là có chuyện gì? Thái thượng trưởng lão làm sao thoáng cái nổi giận như vậy? Toàn bộ vạn thu quật kém chút đều bị hủy. Đúng vậy à, theo ta đến cái này đã hơn một nghìn năm, còn không có một lần gặp qua Thái thượng trưởng lão phát như thế phát cáu, Lần trước vẫn là trong tông môn khu trục phản nghịch thời điểm, Thái thượng trưởng lão một người thì giết một cái tông phái, mấy chục ngàn a đây chính là mấy chục ngàn cái tính mạng, cả cái tông môn từ trên xuống dưới theo tông chủ đến phổ thông đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bị tàn sát. Toàn bộ sơn phong máu chảy thành sông, cửa sơn môn Giang Hà bên trong, đều nổi lơ lửng mấy chục ngàn bộ thi thể, nhuộn đỏ một mảnh nước sông, Thái thượng trưởng lão cũng bởi vì lúc này bị phía trên người cấm túc ngàn năm, đến một cái sắt thần sưng hào so. Lần này sợ là lại có người tiêu rồi khó, chỉ là không biết là cái nào một nhà xui xẻo như vậy, chọc tới Thái thượng trưởng lão. "Trời ạ, các ngươi mau đi xem một chút." Tổ linh trong miếu đoạn báo sinh mệnh ngọc bài đột nhiên vỡ vụt. "A? Đoạn báo? Không thể nào, hắn không phải đi thượng cổ di tích chi địa tìm kiếm cơ duyên sao? Làm sao lại?" lúc này ở tinh la đế quốc vạn thú quật bên trong, bởi vì đoạn báo tử vong sớm đã loạn thành một bầy, thế lực khắp nơi dần dần lên tranh đoạt, cuồn cuộn sóng ngầm, mà hết thảy này ngọn nguồn đều là bởi vì dạ phong xuất thủ. nhưng hắn căn bản không biết đến chính mình vậy mà sông lớn như vậy cái soạn, dù cho biết, hắn cũng như cũ sẽ như thế, bởi vì đây là hắn nói, phạm ta thân người, ta tất chém giết. dạ phong tại đánh giết đoạn báo về sau lại đem hôn mê kim viêm tông cùng thần dược cốc chúng tu sĩ từng cái gọi lên, cho hắn phía dưới linh đan bảo đảm không có chuyện gì về sau, đưa bọn hắn rời đi phòng chứa đồ cũng vì ở một bên vụng trộm tránh né, hứa Phong nối liền một đầu cự lực kim cương viên cánh tay, đây cũng là Dạ Phong đưa cho hắn một phần tạo hóa. Về phần khác có thể hay không chịu đựng được chính là mình sự tình. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Dạ Phong lại lần nữa trở lại đoạn báo trước khi chết bằng đá trước cổng chính. Đoạn báo thi thể đã bị đốt thành cho bụi. Dạ Phong cũng không biết cái này sau cửa đá là gì, chỉ là trên cửa đá đường vân sắt thực tương tự trận pháp tiểu dáng. Theo Dạ Phong song tay đặt ở trên cửa tiếp xúc miệng thời điểm, Dạ Phong trong thân thể tam vị cách viêm đột nhiên lao ra, hướng về trong trận bay đi. Trong phòng nhất thời kim quang đại chán, Dạ Phong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trước 285 Thạch Lâm bí cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một trận mê muội sau đó, Dạ Phong rơi vào một mảnh bãi đá bên trong. Mảnh này Thạch Lâm rất là cổ quái, cao thấp dốc đứng thạch phong san sát, cao có mấy trăm thậm chí mấy ngàn trượng cao, thấp chỉ có mấy cái cm, đứng tại Thạch Lâm bên trong, Dạ Phong thật giống như đi vào một cái tràn đầy măng trúc, rừng trúc khắp nơi đều là xuất hiện cao thấp măng trúc. Cái này Thạch Lâm bên trong trừ thạch phong bên ngoài không còn có khác đồ vật, liên một cái tiểu thảo Dạ Phong cũng không có nhìn thấy, theo lý thuyết loại địa phương này linh khí cần phải rất là thiếu thốn mới đúng. Dạ Phong hết lần này tới lần khác ở chỗ này cảm nhận được nồng đậm không gì so sánh được linh khí tồn tại, đây là một cái vô cùng thích hợp tu luyện địa phương. Dạ Phong rất là kỳ quái, bởi vì nơi này không có một gốc linh thảo. Tại thượng cổ di tích chi địa, loại này linh khí nồng đậm địa phương, không có chân quý linh thảo, nói ra căn bản cũng không có người tin tưởng. Dạ Phong thần thức mở rộng ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm một phen, chính là không có phát hiện nửa cái thần linh thảo. Rất nhanh Dạ Phong thì cảm nhận được nơi này trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có một loại âm hàn khí tức. Bởi vì tu luyện qua Táng Sinh Quyết, Dạ Phong đối âm hàn khí tức cũng không xa lạ gì. Có điều hắn không thích lắm loại khí tức này, cũng không muốn ở lại chỗ này. Chuẩn bị rời đi nơi này về sau, Dạ Phong phát hiện không đúng, hắn thế mà đi ra không được. Hắn thần thức không cách nào dò quét cái này thạch lâm, nơi này tựa hồ cũng không có giới hạn giới, bốn phương tám hướng khắp nơi là cao ngất thạch lâm, Dạ Phong 860 thần thức so với bình thường thần vương cảnh cũng cao hơn ra không ít, có thể ở chỗ này vậy mà cũng không tìm tới phương hướng. Dạ Phong khu động táng chi lực hóa thành thực chất nắm thể, xuất hiện tại hắn dưới chân, tâm thần phát động, hướng về không trung bay đi, cũng không lâu lắm, lại trở lại tại chỗ, tại phía khu vực này trên không còn có cấm bay cấm chế đang bay không đến cao mấy chục mét độ thì không cách nào tiếp tục bay lên trên liền trung quanh một số tương đối cao thạch lâm đều chống cự không nổi hắn trả mượn nhờ chính mình không gian pháp tắc trí lực trên không trung đánh ra mấy cái đạo pháp quyết đều giống thạch nhập đại hải không có một tia phản ứng mà tại thạch lâm bên trong phi hành nhưng không có phương hướng loạn chuyển dạ phong đột nhiên hiểu được nơi này là một cái thiên nhiên mê trận tuy nói hắn trận đạo mức độ kém xa yêu nguyệt có thể phân biệt chút phổ thông trận pháp vẫn là có biện pháp dạ phong vốn là muốn tỉnh lại yêu nguyệt nhưng nghĩ đến nàng hiện tại còn đang ở vào đột phá thời cơ suy nghĩ thì tạm thời gác lại chỉ là một cái mê trận thôi chính mình vẫn có thể xử lý liên tiếp hai ngày, Dạ phong hướng về một phương hướng, tiếp tục phi hành, có thể vẫn không có bất luận cái gì hắn dấu hiệu xuất hiện. Sau năm ngày, Dạ phong đình chỉ con rồi không đầu đồng dạng tán loạn, hắn trận đạo chi thức ở chỗ này hoàn toàn không dùng được. 5 ngày thời gian trôi qua, hắn liền cái này mê trận góc viền đều không có sở đến. duy nhất có thể đoán được chính là cái này trận là một cái thiên nhiên mê trận. giang giác một tiếng, lại là một đống xương người bị Dạ phong dẫm lên dưới chân. những ngày này, hắn tại cái này thạch lâm bên trong dẫm lên cốt cách cũng không phải lần một lần hai. tại mảnh này thạch lâm bên trong, xương người, xương thú còn có một số hắn hình thái bạch cốt đều có con xuất lại. Dưới tình huống bình thường, hắn dẫm lên hài cốt, như phát hiện là xương người, đều là kiểm tra một chút cái này, bao xương cốt trên thân còn có hay không giới chỉ, có giới chỉ lời nói, hắn đều thu thập lên, sau đó tiếp tục tìm kiếm trận môn chỗ. Mấy ngày tiếp theo, cũng bị hắn nhặt được mấy cái cái nhẫn, những thứ này giới chỉ bởi vì đặt thời gian quá dài, khắp nơi vừa đụng vào liền sẽ hóa thành một đoàn một phấn, chỉ có 2 3 cái nhẫn tạo tài khả năng lừa thưa có một ít, còn tốt đẹp. Dạ Phong phát hiện tại trong giới chỉ, trừ một số chân quý luyện khí tài liệu bên ngoài, vậy mà một quả linh thạch đều không có liền mấy món phẩm dai không cao pháp bảo phía trên cũng là ảm đạm vô quang, thiếu khuyết linh khí tầm bổ. Theo pháp bảo đến xem, những thứ này chết đi tu sĩ phần lớn cũng là tại chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, thần vương cảnh cũng không ít, có thể đều không ngoại lệ toàn bộ hóa thành trắng như tuyết bạch cốt. Giang giác, lại làm một bộ bạch cốt, lần này dẫm lên hải cốt lại làm cho dạ phong dừng lại. bị hắn dẫm lên khô lâu là một tên nam tu, khô lâu y phục trên người rất hoa lệ tinh mỹ, hơn nữa còn là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có có thể dính ở phía trên. Có thể thấy một bộ này y phục cũng là đỉnh cấp pháp bảo, để dạ phong kinh dị không phải y phục này mà chính là cái này hắn hải cốt, thất lạc ở địa cốt cách tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, thậm chí còn có yếu đốt đạo vận ở trung quanh lưu truyền. Dạ phong thần thức lại tỉ mỉ tại cái này khô lâu trên thân quét một lần, vững tin tu sĩ này là thật vẫn là rơi. Một lát sau, dạ phong ánh mắt rơi vào tu sĩ trong tay trên mặt nhẫn, cho dù là dạ phong cũng chưa từng gặp qua như thế tinh mỹ giới chỉ. rõ ràng tại cái này xương cốt trên ngón tay lại có một loại nhạt nhạt bảo thạch màu lam ánh sáng, nhìn qua thật giống như trời xanh trung điểm lẻ một vì sao đồng dạng. Dạ phong vúi người muốn đem chiếc nhẫn này lấy xuống. Còn không đợi hắn tay tiếp xúc đến xương cốt trên ngón tay, đột nhiên một đạo hơi hơi thanh âm theo xương cốt trong miệng truyền tới. "Ai, ta còn chưa có chết đây, cái này muốn cướp ta đồ vật." Dạ Phong bị hoảng sợ một đầu, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời, trong tay thần kích đã âm thầm phát lực, hắn để phòng nhìn qua trước mắt cái này một đống mã cốt. "Đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, ta thân thể bởi vì không có có linh khí ẩn dưỡng, tại lúc này ở giữa tàn phá dưới, đã hư thối, giờ phút này chỉ có một tiên nguyên thần còn tại hải cốt bên trong chênh né, trước đó cũng là ta vận dụng bí thuật, giảm bớt chính mình nguyên thần tiêu hao, ở vào trạng thái chất giả, đã có mấy và năm." muốn không phải ngươi vừa mới một chân đá tình ta, hiện tại ta hẳn là còn ở ngủ say. Gặp Dạ Phong xuất ra thần kích chuẩn bị chiến đấu, hô lâu thanh âm lần nữa truyền ra. Thoáng cái nói nhiều lời như vậy, thanh âm hắn càng về sau cũng càng ngày càng yếu, Dạ Phong cảm giác được hắn nguyên thần cũng biến thành càng thêm ảm đạm một số. Dạ Phong lần nữa mở rộng xuất thần biết đem trước mắt cái này trồng chất bạch cốt từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều tra xét rõ ràng một lần, phát hiện không có vấn đề gì về sau, cũng đình chỉ tiếp tục động thủ. Đã trước mắt tu sĩ này còn không có hoàn toàn chốt bụi, Dạ Phong cũng không lớn tốt ý tứ lại đến cấp đoạt giới chỉ, làm một ít sát nhân đoạt bảo hoạt động, không Nói cho đúng hẳn là giết xương và bảo. Hung Chi, tên trước mắt này cũng không có đối với mình ra tay, càng không có cái gì uy hiếp. Dạ Phong trong tay thần kích nâng lên, vẫn là lạnh lùng mà nhìn trước mắt cái này dị dạng khô lâu, hắn tại cái này một mảnh bãi đá bên trong đã đi dạo năm ngày, cũng không biết bên ngoài nhân hoàng cung bên trong là tình huống như thế nào, cao mẫn cùng Kim Tuyết Phong đến tụt cùng đến không được đến huyết mạch chi ngọn nguồn. Nguyên bản thì chỉ hoãn có 3 ngày thời gian, cái này vừa vẫn rất tốt, lại bị kẹt tại mảnh này thạch lâm bên trong, xem ra còn rất khó ra ngoài, Dạ Phong lúc này cũng là khẩn cấp mắng to một tiếng. Trong thấy Dạ Phong không có có động tác gì, Màu trắng Khô Lâu thanh âm cũng hòa hoán một số, "Đạo hữu, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ta ở chỗ này tốt xấu cũng nốc có mấy vạn năm năm tháng, đối với nơi này tình huống khẳng định phải so ngươi quen thuộc một số, nếu như ngươi nguyện ý cứu ta lời nói, ta nói cho ngươi cái ra ngoài biện pháp như thế nào." "Ngươi có ra ngoài biện pháp?" Chương 286 cùng Bạch cốt Khô Lâu làm giao dịch. Vừa nghe đến có ra ngoài biện pháp, Dạ Phong hỏi vội. Trông thấy Dạ Phong đến hương thú, Khô Lâu thanh âm cũng sắc một chút, "Đây là tự nhiên, bất quá biện pháp này cũng là ta tại cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong quan sát rất lâu, trong lúc đó hóa thành Khô Lâu không cách nào hành động thời điểm." đột nhiên nghĩ ra được đến mức có thể hay không có hiệu quả ta cũng không biết cái này cần sớm nói cho ngươi miễn cho nếu như không thành công ngươi còn muốn trách ta lừa ngươi nghe đến cô lâu lời nói về sau gia phong cũng thoáng cái đến hào hứng gia hỏa này ngược lại là bằng thẳng người bình thường tại gặp phải loại tình huống này về sau đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương trước bị chính mình dụ dỗ mắc lửa, gia hỏa này lại còn chính mình chủ động nói ra không tốt chỗ thoáng cái thắng được dạ phong một hào cảm hơn nhưng nhưng nên có lòng phòng bị người nếu như giúp hắn về sau hắn trả phản hạ sát thủ lời nói chính mình như cũ có biện pháp trừng trị hắn gia phong cũng không phải cái gì người hiền lành. Chung quy đến có một ít tự vệ thủ đoạn. Mà Mạc Khắc Khô lâu gặp Dạ Phong suy nghĩ thật lâu còn không có trả lời, tiếp tục nói, "Đạo Hữu, cái này Thạch Lâm chi địa tiện tiện hậu hậu cũng đã tới mấy nhóm người, có thể đều không ngoại lệ, đều chạy không khỏi cái chúng bạn xa lánh, tức đoạn hảo hữu Tư Nguyên, nhu đồ sống sót, tìm tới đừng ra, nhưng bọn hắn hết thảy đều tại cái này Thạch Lâm bên trong biến thành đông đảo hải cốt bên trong một bộ. Có lẽ ngươi nghĩ trực tiếp giết chết ta, cấp đoạt ta giới chỉ tìm đến tìm sinh tồn được thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng là hội bức những người kia theo gót, chúng hổ ta trong giới chỉ cũng không có vật gì tốt có thể cho ngươi, nếu như ngươi cứu ta nhất mệnh, chúng ta ra mảnh này Thạch Lâm" đến lúc đó trở lại tông môn ta nhất định có thông tạng. Dạ Phong cũng không khỏi không đội phục người trước mắt này đối với mình nội tâm ý nghĩ trường khống. Đồng thời hắn cũng thừa nhận Khô Lâu nói đều là sự thật. Vẹn vẹn bằng thủ đoạn mình có lẽ có thể tìm tới đường ra, nhưng muốn là cũng chỉ hoãn cái mấy ngàn năm lâu dài. Cái kia còn có cái gì dùng? Đó lấy. Dạ Phong đáp, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nguyện ý cùng ngươi làm cái này một vụ giao dịch, có thể nói cho ta biết trước trong này một số tình huống. Còn có ngươi muốn ta giúp ngươi làm những gì sao? Khô Lâu nặng nề mà thở dài một hơi nói ra, không dối gạt đạo Hưu nói, ta tại mảnh này địa phương quỷ quái đã đợi có hơn mấy ngàn năm. Hơn mấy ngàn năm trước kia, ta cũng giống như ngươi, nội nhập mảnh này nhân hoàng bí mật thế giới muốn tìm một chút cơ duyên, có thể chậm rãi phát hiện mình hãm sâu thạch lâm bên trong căn bản là không có cách ra ngoài. Trong thời gian này ta cũng nhặt được đếm rõ số lượng cái nhẫn. Theo đông đảo chết đi tu sĩ lưu lại một chút đôi câu vài lời bên trong giải nơi. Này đại khái tình huống, nơi này tên gọi mê lâm, là nhân hoàng đặc biệt bố trí một thế giới nhỏ. Theo ngoại giới truyền ngôn, nhân hoàng ở chỗ này có dấu chí thánh công pháp, có thể đến mức đến cùng là cái gì thì không người biết. Vì phòng ngừa ngoại nhân quấy phá, nhân hoàng lần nữa bố trí cấm chế chi lực nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, lại không cách nào tu luyện. vừa nghe đến cái này cái trọng yếu tình huống, Dạ Phong cũng lập tức hấp thu một tia linh khí phát hiện sắc thực như thế. những linh khí này tại tiến vào trong cơ thể mình về sau lại đột nhiên biến đến bạo lệ không chịu nổi, cưỡng ép hấp thu còn có thể sẽ có tàu hỏa nhập ma điều động, có thể đây hết thể với hắn mà nói ngược lại không có gì. trong thân thể táng chi lực tại linh khí nhập thể trong nháy mắt liền đem loại này bạo lệ linh khí thuộc tính sạch sẽ, còn lại đều là nồng đậm đến cực hạn linh khí tinh hoa, đối với mình tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. xem ra chính mình ở chỗ này là không nhận những thứ này ảnh hưởng, nhưng là Dạ Phong không có nói cho khô lâu tình huống này. Khô lâu tiếp tục nói, tại phiến thiên địa này bên trong, linh khí thuộc tính bạo lệ hội dẫn đến chính mình thần trí rơi vào hôn mê, thân thể cũng vô pháp từ ta không chế, một khi mất không chế, liền lại ở chỗ này bốn phía bốn ba, rơi vào huyết cảnh, đối xung quanh không khí, thạch lâm xuất thủ, không đến trên thân linh lực cùng thần thức toàn bộ tiêu tán, tuyệt sẽ không dừng lại. Mà sau khi tỉnh lại, thật vất và góp nhặt một số linh lực lại sẽ như vậy bị trắng trắng sử dụng lãng phí. Dân ra, linh thạch tiêu hao sạch sẽ, không chiếm được linh lực tập bổ, thì lại biến thành ta bộ dáng này, một bộ hài của tôi, cái này vẫn là chúng ta tu vi tương đối cao, tu vi lòng đất tu sĩ chỉ sợ chỉ là một đống bụi phân thôi. Nói đến chỗ này, Khô Lâu ngừng một lát, nhìn về phía Dạ Phong, Dạ Phong trong lòng cũng biết được tiếp theo Khô Lâu hẳn là muốn nói mình nô cầu. Dạ Phong trong lòng cũng có cái hiểu đại khái. Quả không ngoài dự đoán, Khô Lâu tiếp tục nói bổ sung đạo hữu, ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ là một số cơ bản tin tức thôi, ngươi nếu là ở bên này ở lại một thời gian tự sẽ cảm nhận được nơi này trạng thái, cho nên còn muốn cả gan hướng đạo hữu muốn một phần có thể khôi phục thân thể linh tài. Vừa dứt lời, Dạ Phong theo trong giới chỉ lấy ra hai gốc phong ẩn linh thảo cùng tiểu sơn một đống linh thạch đặt ở Khô Lâu trước mặt, đây là hai gốc phong ngần linh thảo, có lẽ cần phải có thể thỏa mãn ngươi bộ này thân thể cấu tạo ngoài ra những linh thạch này cũng tặng cho ngươi để ngươi tại thân thể ngưng luyện quá trình bên trong hồi phục một chút chính mình linh lực phong ẩn linh thảo tại chân thần cảnh tu sĩ thế giới bên trong có thể coi là tiên thiên linh bảo dù sao một gốc linh thảo không chỉ có thể khôi phục thân thể đối với tu sĩ thần hồn cũng có rất lớn sức khôi phục chỉ cần còn có một tia nguyên thần vẫn còn tồn tại phong ẩn linh thảo thì có thể tạo được khởi tử hồi sinh hiệu quả thần kỳ một gốc này linh thảo giá cả cũng không nhỏ trừ cái đó ra núi nhỏ kia trồng chất cao linh thạch cũng có gần trăm triệu số lượng lớn như vậy thủ bút để trước mắt bộ xương khô này cả kinh không biết làm sao hắn chả chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Chính mình điều kiện đều còn không có nói, liền trực tiếp đem trả thù lao lấy ra, còn vừa ra tay cũng là nhiều như vậy, phong ẩn linh thảo giá trị hắn nhưng có biết, trong tu tiên giới trợ giúp tu sĩ khôi phục thân thể cùng thần hồn linh hảo, đan dược vốn là chân quý khan hiếm, dù là thực sự cái này thượng cổ di tích chi địa đều không thấy nhiều, tu sĩ này cũng quá xa hoa điểm đi. Dạ phong biết trước mắt bộ xương khô này bị chính mình đại thủ bút kinh hai đến. Mặc dù nói mình cũng là thất phẩm luyện đan sư, nhưng tại thần vương cảnh đẳng cấp này dưới, chính mình đang dược giá trị cũng không có bao nhiêu, bởi vì vì một số chân quý linh thảo thực sự khó được, rất nhiều đều rơi vào một số lâu năm tông môn, gia tộc trong tay, coi là chân bảo, huống chi là phong ẩn linh thảo loại này chân quý linh thảo. Tại đến tượng cổ di tích chi địa trước kia, khác nói lập tức xuất ra hai gốc phong ẩn linh thảo, cũng là một chiếc lá hắn đều sẽ đau lòng nửa ngày, có thể trước đó tại mấy cái kia tinh la đế quốc tu sĩ trong tay, riêng là cái kia ngũ độc thần vương trong tay, mình ngược lại là cái chiếm lấy không ít linh thảo dược, đều là thần vương cảnh giới chân quý linh thảo. Có lẽ là cái này ngũ độc thần vương tại trong tông môn địa vị cũng không thấp, một người thì có nhiều như vậy linh dược, bất quá sau cùng có thể đều tiện nghi Dạ Phong. Càng quan trọng hơn là Dạ Phong có thể cảm giác được trước mắt câu này, Bạch cốt tu sĩ tâm tính không xấu, càng sẽ không đang khôi phục thân thể về sau so đối với mình ra tay đánh nhau, lên sát nhân đoạt bảo tâm tư. Dạ Phong cũng không kém điểm ấy linh thảo, dù sao cũng không phải mình vất vả kiếm được, Dứt khoát hảo phóng một số, kết một thiện duyên xuyên. Chương 287 Hạo thiên Tông bạch mặc. Tại mảnh này thạch lâm bên trong Dạ Phong cũng không sợ cái gì tiêu hao trong cơ thể hắn táng chi lực có thể tự nhiên điệu hấp thu xung quanh bạo lệ linh khí, chuyển hóa làm nồng đậm có thể cung cấp chính mình tu luyện linh khí. đừng nói mấy ngàn năm, cũng là ở chỗ này tu luyện tới chí tôn cũng không có vấn đề gì, yêu cầu duy nhất hẳn là nơi này linh khí khả năng cũng chống đỡ không nổi chính mình tiêu hao. hắn hiện tại cần chính là thời gian có thể vừa sớm ra ngoài một phần, tại nhân hoàng cung cơ duyên mới có thể cung cấp chính mình đi chiếm lấy. ngoài ra, dạ phong đối trước mắt vị này tu sĩ luyện thể công pháp cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. bản thân mình mặc dù là tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch, bản thân liền là chí cao vô thượng công pháp, nhưng nếu có chí cao cảnh giới luyện thể công pháp làm kích nổ chính mình cũng có thể tại tỉnh lại huyết mạch chi lực trên đường càng nhanh mấy lần. Trước đó cùng đoạn báo nhất chiến, Dạ Phong cũng càng phát ra phát hiện mình thân thể thực lực bốn lẻ loi chỗ thiếu sót, nếu như có thể có càng cường đại thể phách, đang đối chiến hai đầu như thế báo lớn thời điểm, chính mình cũng không cần thắng được như vậy khó khăn. Ung ung xì xì. Khâu Lâu tại cầm lấy chính mình cho hắn linh thảo dược khôi phục thân thể đồng thời, Dạ Phong cũng ở xung quanh tiếp tục thăm dò phiến khu vực này, biết rõ bản thân làm như vậy không có tác dụng gì, nhưng vẫn là ôm lấy một chút may mắn tâm lý, vạn nhất có phát hiện cũng có thể vì chính mình ra ngoài tăng thêm một phần trợ lực. Húm Trước đó bộ xương này tu sĩ cũng đã nói, nhân hoàng cấu tạo tiểu thế giới này dự tính ban đầu chính là vì giấu kín một bộ trí thánh công pháp. Nếu là mình có thể được đến, cũng không mất đến chuyến này. Lại là hai ngày thời gian lại dạng này chậm rãi qua đi. Theo một cái lâm thời trong động phủ đi ra một cái tuổi trẻ tu sĩ, hình dạng cũng là tuấn lãng, bất quá vẫn là có chút da bọc xương phong đẩy, nhưng đã hoàn toàn không là trước đó như vậy chỉ có một bộ màu trắng hải cốt bộ dáng. Đa tạo bằng hưu tương trợ, tái tạo thân thể chi ân, ta bạch mặc trách chắn báo đáp. Trước mắt tên tu sĩ này đi ra nhìn thấy dạng phong tại ngoài động phủ đứng thẳng, trực tiếp tiến lên. Chắp tay thi lễ, cứ việc có chỗ áp chế, nhưng trong mắt tất cả đều là tuyệt sự phùng sinh vẻ mừng rỡ. Dạ Phong có thể nhìn ra, trước mắt cái này cá nhân tu vi không tầm thường, đợi khôi phục thực lực về sau cũng là một cường giả. "Những ngày này đa tạ bằng hữu giúp ta hộ pháp, ta tên là Bạch Mặc, là Tinh La Đế quốc Hạo Thiên Tông đệ tử." Tên gọi Bạch Mặc tu sĩ tự giới thiệu, biểu lộ ra kết giao chi ý. "Hạo Thiên Tông?" Tông môn này Dạ Phong cũng sớm có nghe nói, nghe nói là Tinh La Đế quốc nhất đại phái, công pháp nhiều lấy lực lượng cùng thân thể tu luyện làm chủ, tại luyện thể, cận thân đánh nhau, luyện khí các phương diện có thể siêu hoàn mỹ. Cái môn này đệ tử vũ khí phần lớn lấy đệ loại pháp bảo làm chủ, trong tông môn chí bảo chính là một thanh hạo thiên thần chủ y. Nguyên lai tưởng rằng hạo thiên tông đều là một đám dáng người khôi nô cử hán, trước mắt tu sĩ này tên ngược lại là thanh nhã, dạ phong thủy cơ ôm quyền hồi đáp, dạ phong công nguyên thành hỗn độn môn chấp hành trưởng lão. Nghe xong người dạ phong thân phận, bạch mặc cũng là khẽ giật mình, trước mắt dạ phong tuổi thật tuyệt đối so với chính mình muốn nhỏ không ít, mà lại muốn là mình không nhìn lầm lời nói, hắn tu vi còn chỉ có thiên nhân cảnh thất biến, khí tức quanh người cũng so sánh hỗn loạn, có lẽ là vừa tấn cấp không đến bao lâu, vậy mà có thể là một cái tông môn chấp sự trưởng lão. Càng quan trọng hơn là tại chính mình một cái thần vương sơ kỳ tu vi trước mặt, tu sĩ này vậy mà không hề sợ hãi, phần này đạm phách càng là đáng quý a. Dạ Phong nhìn đến bạch mặc trên mặt thần sắc kinh dị, cũng là cười cười, hắn có thể đoán được bạch mặc này nghĩ là cái gì, bất quá cũng không nói gì, lúc này hắn cũng là nghĩ nhìn trước mắt người này đến tột cùng có đáng giá hay không đến chính mình thâm giao, có thể hay không trở mặt vô tình. Nếu như hắn một khi có hành động, Dạ Phong không ngại trực tiếp hạ sát thủ, khiến Dạ Phong an tâm là, bạch mặc vẫn chưa làm ra cái gì làm loạn tiến hành cũng không có tự nhận là chính mình tu vi chi lực cao hơn mấy cái cảnh giới thì biểu hiện ra một số kiêu căng thần sắc vẫn là lấy một bộ bằng hữu giọng điệu nói ra. Dạ huynh thật đúng là bất phàm, bằng chứng lấy tuổi liền có thể đảm nhiệm một phái chấp sự trưởng lão, nghĩ đến thực lực bình tĩnh không phải bình thường. Diệp Phong khoát qua tay, đều là trong tông môn khách khí, may mắn thôi, lại nói chúng ta hôn độn môn cũng không có trắng hung hạo thiên tông khí thế như vậy bất phàm, chỉ là cái nhị lưu tiểu tông môn thôi, về sau còn muốn phiền phức bạch huynh xuất thủ tương trợ. Dạ huynh khí, không biết dạ huynh là chuyên tới đây tìm nhân hoàng lưu dưới chi tôn công pháp sao? Chuyên tới đây? Không không không. Dạ Phong khoát tay nói ra, ta là cùng ấy cái vạn thú quật người giao thủ, trong lúc vô tình bị hút vào nơi đây, gặp phải Bạch Linh trước đó còn chưa nghe nói qua cái này cái gọi là nhân hoàng cung bảo tàng sự tình. Ồ, cái kia vạn thú quật người là không cũng ở đây, vạn thú có thế nhưng là chúng ta tinh la đế quốc một phen đại thế lực, trong tông môn chí tôn tu vi cường giả thì có hai vị, thần vương càng là có mười mấy vị, Dạ Vinh chọc tới bọn họ, có lẽ sẽ có chút phiền phức, không sợ, đợi ta khôi phục thực lực, bình tĩnh giữ được người chu toàn. Dạ Phong cười cười, khoát tay nói, cũng không có gì, đã đều bị ta giết, không có cái gì nỗi lo về sau. Bạch Mặc trong lòng cũng là có chỗ nghi hoặc, lẽ ra vạn thú quật mỗi lần tới cái này thượng cổ di tích chi địa đều là thần vương cảnh cùng chân thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ qua có mấy ngàn năm, những bọn tiểu bối này đều trưởng thành đến nhanh như vậy, toàn bộ là thiên nhân cảnh tu vi. Lúc này Dạ Phong hồi đáp, chiếu Bạch huynh nói, cũng không biến hóa, còn là một vị thần vương sơ kỳ, 6 7 vị chân thần cảnh thôi, cái kia dẫn đầu giống như gọi là báo. Bạch Mặc khiếp sợ nhìn lấy Dạ Phong, Dạ huynh, ngươi không phải là đang nói đùa hay sao? Cái kia đoạn báo thế, nhưng là vạn thú quật đệ nhất thiên tài, mấy ngàn năm trước đó chúng ta vẫn là chú tinh cảnh lúc, hắn thì vung vàng áp chúng ta cái này trẻ tuổi gấp đôi hiện tại cũng cần phải là thần vương cảnh giới a dạ huynh bản sự ta cũng không nghi ngờ nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng đi trong lúc nhất thời tại bạch mặc trên mặt lộ ra tràn đầy hoài nghi thần sắc thật sự là dạ phong lời nói quá mức làm người nghe kinh sợ muốn là hắn nói chân thần cảnh tu vi bạch mặc có lẽ tin tưởng tại một số số lượng lớn đại phái xác thực không thiếu một số vượt cấp giết người yêu nghiệt thiên tài nhưng muốn nói là thiên nhân cảnh thất biến giết chết một cái thần vương sơ kỳ sáu bảy cái chân thần cảnh tu sĩ bạch mặc làm sao đều không thể tin được đây là thật một bước lên trời thần vương thực lực xác thực không tầm thường Dạ Phong biết trong lúc nhất thời, Bạch Mặc cũng sẽ không tin tưởng, dứa khoát trực tiếp đem cái kia bị chính mình đánh nổ đầu lâu Hắc Báo Thú thi thể ném ra, cái này vốn là là cho Tiểu Côn Côn làm lương thực dùng. Xem ra Tiểu Gia hỏa này còn biết tiết kiệm một chút. Hắc Báo Thú thi thể xuất hiện ngay mắt, Bạch Mặc hai con mắt chừng đến thật lớn, cái cảm cả kinh đều nhanh muốn rơi xuống. Cái này đây là đoạn báo dưới trướng Hắc Báo Thú, cái này lại là thật. Cái kia đoạn báo đâu? Chết thật, muốn trở thành Tông môn Tông chủ đoạn báo bị một ngày người cảnh tu siết chết, đây cũng quá điên cùng ha. Bạch Mặc hỏi một chuỗi vấn đề, giờ phút này tư duy kèm chút cả kinh chậm mạch. Chương 288 tìm kiếm thần thức tinh hạch. Bạch Mặc nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt phảng phất là đối đãi một cái quái vật chẳng lẽ hắn ngủ say mấy ngàn năm về sau, cái này tu tiên giới đẳng cấp tình huống đã phát sinh lớn như vậy biến hóa à? Một ngày người cảnh tu sĩ ngược giết thần vương cảnh đều không có vấn đề gì. Nhìn đến Bạch Mặc liên tiếp kinh dị biểu lộ, Dạ Phong cũng là cười cười, không có quá nhiều giải thích, chính mình tình huống quả thật có chút đặc thù, nếu không phải có hệ thống trong bóng tối trợ giúp cùng tăng phúc, chính mình cũng có thể là chúng sinh bên trong phổ thông tu sĩ, những thứ này là chính mình bí mật lớn nhất, cũng không thể để bất kỳ người nào biết. Bạch Huynh, ngươi mới vừa nói nơi này còn có hắn Đông Đạo Tu Sĩ tới đây, bọn họ chẳng lẽ đều là vì phần kia hư vô mở mịt Nhân Hoàng Bảo Tàng sao? Rõ ràng biết không người có thể đào thoát, những năm gần đây những tu sĩ này vì cái gì sẽ còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa đến chỗ này? Lúc này, Gia Phong trực tiếp mở miệng, đem những vật này rước bỏ, chuyển đến câu chuyện. Bạch Mặc thở dài một tiếng nói, thực, đi tới nơi này tu sĩ cũng còn có một loại khác mục đích. Bạch Mặc nói đến không bốn nơi này, ánh mắt hướng nơi xa nhìn sang, cũng là ngươi tới nơi này thời gian ngắn, muốn là tại qua chút lúc cần phải thì sẽ biết những thứ này. Thực phân biệt một cái tu sĩ thực lực cao thấp, trừ bọn họ đối với các loại pháp tắc chi lực nắm giữ bên ngoài, còn có một cái tiêu chuẩn trọng yếu, cũng là bọn họ thần thức mạnh yếu. Tỷ như, nếu là cùng thuộc tại thần vương cảnh tu sĩ lời nói, thần thức độ mạnh, thức hải lớn nhỏ, trình độ nhất định đối một trận chiến đấu gần như nổi lên quyết định tác dụng. Có chút chuyên môn tu luyện lực lượng thần thức hồn tu, bản thân tu vi chi lực cùng pháp thuật thần thông căn bản không có nhiều hùng hậu, nhưng chỉ bằng bọn họ thần thức tu vi lại có thể đối đầu cao hơn bọn họ một cảnh giới tu sĩ. Đây chính là thần thức tu luyện chỗ đáng sợ. Đúng, thần thức tu luyện đúng là một đại sát thủ giàn. Dạ Phong đối bạch mặc lời nói này cũng rất là tán đồng, chính mình thần thức tu vi thì Viễn Siêu thường nhân, cái này vào ngày thường trong chiến đấu sát thực mang đến cho mình không nhỏ trợ lực. Dạ Phong có thể vượt cấp giết người, Viễn Siêu đồng cấp cũng là hắn thức hải mạnh lớn duyên cớ, mà lại tại thần vương cảnh giới, đối pháp tác lĩnh ngộ phương diện, thần thức tầm quan trọng sát thực không thể thiếu. Những người này tới nơi đây một cái trọng yếu mục đích chính là vì tu luyện thần thức, mở rộng thức hải. Tại Tinh La Đế quốc bên trong, rất nhiều nhất lưu tông phái lâu dài điều động đệ tử tới nơi đây chính là vì thu hoạch loại này có thể tu luyện thần thức biện pháp. Mấy ngàn năm qua, có vô số tu sĩ tới nơi đây tìm kiếm. Có thể đến bây giờ còn không có một người thành công thu hoạch được, dù cho may mắn biết, cũng bởi vì không cách nào ra ngoài, mà hoàn toàn chết đi nơi này. Lời nói ở đây, bạch mặc cũng là một trận thở dài, hắn ở chỗ này phiêu bạt mấy ngàn năm, còn kém chút vẫn lạc ở đây, nếu không có dạ phong giúp đỡ sợ là cũng chạy không thoát một đống bạch cốt tin dữ. Bạch huynh, vì sao chúng ta thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua liên quan tới cái này thần thức tu luyện sự tình đâu? Dạ phong hỏi. Cái này vốn chính là chúng ta tinh la đế quốc một số đỉnh cấp tông môn bất truyền chi mật, tuy nhiên còn căn vốn không có một người truyền về tin tức, nhưng các tông môn lẫn nhau ở giữa đều hình thành ăn ý, cái nào cái tông môn trước tiên phát hiện, bí mật này cũng cơ duyên cũng là thuộc về cái nào cái tông môn. Chúng ta Hạo Thiên tông những năm gần đây cũng dò một số liên quan tới nơi này tin tức, cho nên tại vài ngàn năm trước ta cũng là vì có cảnh giới cao hơn hờn rồi đến chỗ này tìm kiếm cơ duyên, có thể kém chút. Bạch Mặc lại là một trận thở dài, xem ra cái này mấy ngàn năm mất phương hướng, sắp thực mang đến cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. Bạch huynh, ngươi ở chỗ này cũng có mấy ngàn năm? thì không có tìm được một số có thể vượt qua loại lệ khí biện pháp sao?" Bạch Mặc hổ thẹn lắc đầu, "Ta vừa tới nơi đây cũng có chú tinh cảnh đỉnh phong tu vi, thần thức cũng cực kỳ cường đại, có thể tới nơi đây không đến hơn một tháng, thì liên tiếp rơi vào huyễn cảnh bên trong, ta nhiều lần làm xuống dấu hiệu, có thể tỉnh lại xem xét chính mình quanh thân linh lực hoàn toàn không có, lại chạy đến một cái không biết địa phương. Ta đã từng bố trí bó linh pháp trận, trói buộc chính mình linh lực tiêu hao, có thể kết quả là vẫn là công giá tràng." Dựa theo Bạch Mặc nói, cái này mê trong rừng vậy mà hoàn toàn không có được ra, chỉ có không ngừng tiêu hao, rơi vào hôn mê cùng huyễn cảnh. Bạch Mặc nói lần nữa, Dạ Minh, ta trong này đã có ngàn năm lâu dài, đối cái này nguyễn cảnh cùng lệ khí đã có chút sức chống cự, có thể ngươi vừa tới nơi đây có thể phải thật tốt chấn giữ tâm thần, để tránh rơi vào trong ảo cảnh. Chúng ta muốn muốn rời đi, cũng phải tận mau đi ra, vãn thì hết thể đều xong. Ồ, cái kia rời đi phương pháp là cái gì? Dạ Phong phát hiện Bạch Mặc đối với nơi này giải sát thực so với chính mình quen thuộc, cũng tin tưởng hắn sở thuyết phương pháp cũng là có chỗ căn cứ. Bạch Mặc thần sắc lần nữa ngưng trọng lên, ở chỗ này phiêu bạt mấy ngàn năm bên trong, ta cũng là thường xuyên nhận được một số tu sĩ giới chỉ, một lần tại một vị Vu tổ trang phục trong giới chỉ phát hiện một cái ngọc giản. Phía trên giải thích cái này, mê lâm bên trong tồn tại một loại tiên tiên linh vật, tiên cứ gọi thần thức tinh thạch. Cái này thần thức tinh thạch cũng là chế tác thần thức đan quan trọng tài liệu. Nếu luyện chế ra thất phẩm linh đan thần thức đan, không chỉ có thể mở rộng thức, hải bổ sung trong chiến đấu hao tổn thần thức, còn có thể tránh cho chính mình tại cái này thạch lâm bên trong mất phương hướng tâm thần. Chúng ta tuy nhiên không là cao cấp đan sư, nhưng chỉ cần tìm được thần thức tinh thạch, dù là không có luyện chế thành thần thức đan, cái này cũng có thể cam đoan chúng ta không bị trùng quanh nơi này cảnh sở mới mất. Dạng này thì có tiếp tục lưu giữ sống sót tìm tới đường ra hy vọng. Dạ Phong vốn là muốn nói chính mình là một tên thất phẩm luyện đan sư, nhưng không có tìm được thần thức tinh thạch, cũng không có đan phương lời nói, cũng vô pháp luyện chế ra thần thức đan, 1733 cắt vẫn là chờ tìm tới thần thức tinh thạch rồi nói sau. Dạ Phong tế ra trong tay thần kích, chỉ lên trước mặt một tòa 100m cao thành phong, vậy ta thì xuống tay trước đem những này ngăn cản tầm mắt thạch phong từng cái thanh trừ, cũng có thể cho chúng ta lưu lại chút dấu hiệu. Dạ huynh, tuyệt đối đừng còn không đợi Dạ Phong nói hết lời, Bạch Mặc trực tiếp ngăn lại Dạ Phong, những thứ này thạch phong bên trong không có thần thạch tinh thạch, mà lại một khi làm như vậy, lập tức liền sẽ mê bỏ lỡ. Căn bản liền sẽ không Trời ngươi đem Thạch Phong hoàn toàn đánh nát. Vậy ngươi có biện pháp tốt, mà lại làm sao ngươi biết Thạch Phong bên trong không có thần thạch tinh thạch? Dạ Phong nhìn lấy Bạch Mặc hỏi. Bạch Mặc lắc đầu, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, ta dùng bí thuật đánh vỡ qua mấy cái tiểu Thạch Phong, bên trong đúng là không có thần thạch tủy, mà lại công kích Thạch Phong, rơi vào huyễn cảnh mạnh hơn, mê mất cơ hội ở giữa cũng càng dài. Ta biện pháp cũng là cùng trước đó một dạng, chậm rãi ở bên trong tìm kiếm thần thạch tủy. Bạch Mặc thanh âm càng ngày càng thấp, chính hắn ở chỗ này tìm mấy ngàn năm đều không có tìm được, tự nhiên là không có cái gì công hiệu, cuối cùng vẫn là rơi vào cái ôn mê hư thối hạ trạng. Dạ Phong cũng ở chỗ này ngược lại có 6 7 ngày, nơi này trừ Thạch Phong vẫn là Thạch Phong, không dạng này ra tay, căn bản không có biện pháp tìm tới đừng ra. Dù sao sớm muộn cũng phải mất phương hướng, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Chương 289.000 ngàn vạn âm thú quần của đến. Dạ Phong gặp Bạch Mặc vẫn là ngăn cản tại trước người, nhìn lấy hắn nói ra, "Bạch huynh, ta vẫn là muốn thử một chút, không phải vậy ta cũng không an lòng ở chỗ này một mực cùng ngươi tìm thần thức tinh thạch, loại vật này cũng quá mức khó được, vạn nhất cơ hội lần này bỏ lỡ, lại phải hưởng phí thời gian rất lâu công phu, nhưng nếu không có hiệu quả, lại nói đừng." Bạch Mặc gặp Dạ Phong thái độ kiên quyết, biết hắn nói thêm nữa cũng là vô nghĩa, quay người đứng ở một bên, lại mở miệng nói: "Đã như vậy, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng đầu tiên chờ chút đã, ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, để tránh ngươi đợi chút nữa tư duy hỗn loạn, thậm chí không rõ thời điểm đẹp ta làm vì đối tượng công kích nhưng là xấu hổ, cái này một thân thân thể vừa mới khép lại, ta cũng không muốn làm tiếp hồi một đống mã cốt." Bạch Mặc xấu hổ cười cười, nói xong, hắn lập tức lùi lại vì trước đó trong đập phủ, Dạ Phong phát hiện mình cũng dò xét không đến hắn bất kỳ khí tức gì, xem ra Bạch Mặc cẩn nặc thần thông so chính mình tưởng tượng muốn tốt nhiều a. Dạ Phong cũng không để ý tới bạch mạc cử động, thế ra thần kích, hướng về trước đó tuyển định một tòa cao mấy trăm thước thạch phong một kích đánh xuống. Trong thân thể linh lực cuốn lên dưới, không gian phát ra hoang long vang vọng động, mắt thấy một đạo vỡ ra không gian xung quanh lực lượng thì phải rơi vào thạch trên đỉnh. Dạ Phong thần thức đột nhiên đình trệ, trong thức hải giống như đột nhiên nhiều những thứ gì, biệt kín một tầng âm ảnh. Tựa hồ có một loại đồ vật, cùng hắn thức hải hình thành cộng minh, để hắn thức hải chịu ảnh hưởng, dần dần không nghe theo chính mình chỉ huy. Vô cùng vô tận âm khí bất ngờ dưới đất cuốn lên, hình thành một cái lại một con yêu thú nào về phía Dạ Phong, cường đại áp chế lực lượng truyền đến. Dạ Phong đánh phía Thạch Phong thần kích chi lực đột nhiên mềm nhũn tiếp theo, thật giống như biến thành căn tiểu thảo an ủi mò tại Thạch Phong phía trên đồng dạng. Trước kia có thể sánh ngang thần vương cảnh nhất kích chi lực, đang rơi xuống thạch trên đỉnh giống như đột nhiên bị giảm bất lực, liền một chút xíu tiểu thạch khối đều không có rơi xuống. Đang sững sờ một tiếng, thần kích rất xuống đất, mà chung quanh mê huyễn trận pháp bên trong xuất hiện âm khí yêu thú một cái một cái liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại Dạ Phong bốn phía, đồng thời hướng về hắn trên thân đánh tới. Trước đó Bạch Mặc từng nói qua, những thứ này cái gọi là âm khí yêu thú đều là ở cái này bên cảnh bên trong xuất hiện ảo giác, đối với mình không biết cấu thành bất cứ uy hiếp gì, từng có hắn nhắc nhở. Dạ Phong tại phát hiện những thứ này yêu thú giây phút đầu tiên cũng là giữ nghiêm trái tim, miễn đến chính mình tâm cảnh chi lực bị cố này âm khí xâm lớn, rơi vào huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế. Nhưng lại tại Dạ Phong tại chỗ đứng thẳng, không rảnh để ý thời điểm, từ phía sau xuất hiện một cái âm thú, vậy mà thực thể hóa, xuất hiện sau lưng Dạ Phong, hung hăng cắn ở trên người hắn. Dạ Phong nắm tay phải vu mạnh, đập nện âm thú não bộ, âm thú trong nháy mắt hóa thành một đoàn âm khí lại xuất hiện tại không xa một góc, mà bị âm thú cắn tới chỗ, xuất hiện hai cái bén nhọn hàm răng đâm vào miệng nhỏ nhưng cũng không có chảy ra bao nhiêu máu tươi, chỉ là Dạ Phong có thể cảm thấy có một chút ấm hàn thuộc tinh khí tức nghiêng nhập thể nội, hướng về chính mình thất hải vị trí của tán. Đây cũng là Dạ Phong thần thức đủ cường đại mới có thể phát hiện âm thú cái này kia âm lãnh khí tức, kia khí tức này cực kỳ ẩn nấp, tại xâm nhập thể nội trong nháy mắt thì cùng trong thân thể linh lực lăn lộn làm một đoàn, không khác chút nào, cũng là theo Dạ Phong đều chỉ có một chút sự sai biệt rất nhỏ, muốn là đổi lại người bình thường chỉ sợ căn bản phát hiện không những vật này. Tại phát hiện thứ thời khắc này, Dạ Phong thì vận chuyển trong thân thể tám chi lực đem âm khí thuần về, hiện tại những tình huống này giống như cùng bạch mặc nói có chút khác biệt, Dạ Phong cũng càng thêm cẩn thận. Những thứ này âm thú phần lớn là hư thể, nhưng chỉ có tại công kích trong nháy mắt hội trong nháy mắt huyện hóa thành thực thể trạng thái. Dạ Phong tăng lớn chính mình thần thức phóng tích lượng, nghiêm mật dám thị lấy xung quanh âm thú hành động, đồng thời trong tay thần kích cũng là không ngừng mà huy động. Tại bọn họ còn không có biến nào thành hình trước đó, liền trực tiếp đánh tan. Trong lúc nhất thời, tình huống rơi vào cục diện rằng có loại ảo giác này quá chân thực, chân thực để Dạ Phong không dám dừng lại phía dưới phản kích thủ đoạn. Âm thú tựa hồ vô cùng vô tận, cho dù là thần kích khí thế sát lại nhiều, âm thú y nguyên liên tục không ngừng bổ sung tiên đến, Dạ Phong thất hải càng ngày càng nguy Thức hải bên trong càng là ảm đạm, thật giống như có thật nhiều ngoại địch xâm lấn đồng dạng. Không chỉ như thế, hắn linh lực cũng là sắp tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù nói mình linh lực gần như không hội khô kiệt, có thể mạnh như vậy độ công kích phía dưới, trong lúc nhất thời bổ sung tốc độ cũng theo không kịp chính mình tiêu hao trình độ. Dạ Phong phát hiện, chẳng biết lúc nào, tâm thần mình vậy mà chậm rãi bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, biến đến vội vàng sao động, lo nghĩ, tư duy dần dần bị xung quanh âm khí hoàn cảnh ảnh hưởng. Mặc dù hắn đã am hiểu sâu thuật thần thông, hơn nữa còn nắm giữ tổ long bảo thuật bên trong biến ảo chi đạo, vẫn như trước nhìn không ra cái này huyễn cảnh hư thực chỉ có thể trình độ nhất định chấm lại cái này, hoàn cảnh đối với mình quá yêu nhiêu trình độ. một lúc sau, chỉ sợ cũng là khó thoát những người này vận mệnh. loại này bị ảnh hưởng cảm giác mang cho hắn đủ loại ảo giác, để hắn muốn tê ra các loại thần thông đem những thứ này âm thú diệt đi. có điều hắn không có hưởng phí mặc nói loại kia nhất định muốn bố trí bó linh pháp trận cùng tụ linh pháp trận ảo giác, đây cũng là trong cơ thể hắn táng chi lực có thể hấp thu nơi này linh khí, hóa thành tu luyện sử dụng linh khí đi tấn. dạ phong cũng rốt cuộc minh bạch tới, trước đó những cái kia trắng như tuyết bạch cốt là như thế nào xuất hiện, phổ thông tu sĩ tiến vào nơi đây sẽ phải chịu loại này huyễn cảnh cùng âm thú liên hợp tập kích, mà không ngừng tiêu hao tự thân thực lực. Bởi vì không có cách nào hấp thu linh lực, mức tiêu hao này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sau cùng sau khi hôn mê, những thứ này âm thú chỉ sợ cũng hội kết bệ kết đội hô nhau mà lên, ăn hết những tu sĩ này vết nục, chỉ lưu lại một bộ bạch cốt, mà bạch mặc vị này luyện thể cường giả thân thể không dễ dàng bị âm thú cầm cắn, cho nên kiên trì thời gian dài như vậy. Mặc dù như thế vẫn là khó thoát thời gian cùng linh lực tiêu hao, âm thú công kích thời điểm, thức hải bị cộng minh ảnh hưởng, thật là hảo giác. Nhưng là Dạo Phong càng khẳng định, chỉ ít những thứ này âm thú không phải hảo giác. Nghĩ rõ ràng những tình huống này về sau, Dạ Phong cũng là trước tiên liền phóng ra trong thân thể hơn phân nửa táng chi lực, chỉ còn xuất lại chút ít dùng cho bảo vệ tâm thần mình, để tránh âm khí nhập thể, nghiêm nhập thức hải. Táng chi lực một ra bên trong thân thể, bốn phía âm phong thì gào thét mà lên, mơ hồ minh hà khí tức quẩn quẩn chảy xuôi. Những cái kia âm khí hình thành em thú giống như gặp phải hỏa diễm thiêu thân điên cuồng nhào về phía táng chi lực ngưng tụ minh hà bên trong, minh hà thoát động sát khí về, ngàn vạn vong linh nhập giới. Theo thanh âm này truyền ra, những cái kia âm khí ngưng tụ âm thú nhào tới càng là điên cuồng. Lúc này căn bản cũng không cần dạ phong chủ động đi khống chế, từ táng chi lực ngưng tụ mà thành minh hạt thì tự động chậm rãi rõ ràng. Nào vào đi âm thú khí tức càng nhiều, đầu này minh giới sông dài thì càng rõ ràng. Mắt nhìn trước mắt vô số âm thú âm khí hướng về minh hạ bên trong nhào vào đi, dạ phong cũng lần thứ nhất phát hiện táng chi lực lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế.